Trần Bàn không nhanh không chậm nói rằng, phương pháp vẫn đúng là để ta nghĩ ra được rồi, tuy rằng dùng cái khác thần thông cũng có cơ hội làm được, nhưng nếu muốn nói tối bất việc, không nghi ngờ chút nào, chính là dùng không động ấn tạm chính mình. Tạm chính mình? Trần Vị danh trong lòng hơi động, lập tức phản ứng lại. Chính mình bây giờ chẳng thể, chẳng khác gì là rơi vào rồi một loại nào đó trật tự trạng thái. Cứ việc trạng thái như thế này là thác loạn, nhưng vẫn như cũng là trật tự một loại. Không động ấn nện xuống, tổn thương chính mình, cũng đồng thời phá hoại rồi loại này thác loạn trật tự. Quả nhiên là nhất là bất việc biện pháp, Trần Vị danh tâm tùy ý động như vậy đầu góc ý niệm chỉ cần ở đầu góc văn vọng không bị không gian thác loạn ảnh hưởng không động ấn rất nhanh sẽ bị khai ra hết vừa thấy không động ấn không gian đạo văn tu sĩ đại hỉ cười ha ha kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngươi đúng là biết tiến thôi a đáng tiếc rồi chậm chỉ cần giết rồi ngươi vật này còn là của ta ta cần gì phải ngày càng dắt rối nghi vậy ta liền tự sát cho ngươi xem trần vị danh hét lớn một tiếng một mặt thấy chết không sẩn trong lòng hơi động không động ấn phần phật một tiếng chính là quay về thân thể hắn đập tới không gian đạo văn tu sĩ đầu tiên là cả kinh nhưng ngay lúc đó phản ứng lại người lạnh một tiếng, "Đừng nói ngươi này tự sát nên dò người, coi như thật chết rồi cũng không sao, ta muốn chỉ là có thể ở không gian phá nát lực lượng bên trong có thể duy trì hoàn chỉnh pháp bảo, sự sống chết của ngươi, ta không hề hứng thú." Chỉ là tiếng nói vừa dứt, lập tức sắc mặt cứng đờ, cảm giác được rồi có vấn đề. Không động ấn hạ xuống sau, đập cho Trần Vị danh hoàn toàn thay đổi, thân thể phùng lên, từng đợt tiếp theo từng đợt giống như cực kỳ không liệt. Tuy nhiên chỉ là nhìn qua như vậy, không chút nào thương tới căn bản. Mà không gian thác loạn thần thông, cũng là như dự liệu giống như vậy, hễ nay vỡ vụt, không còn tồn tại nữa. Quyền khống chế thân thể, lại là đột lại. Không gian đạo văn tu sĩ phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt ra tay, ý đồ đem Trần Vị Danh lần thứ hai nuốt lại. Có thể Trần Vị Danh tốc độ phản ứng càng ở trên hắn, khôi phục trong nháy mắt, một cái dịch chuyển không gian chính là chính là na rồi đi ra ngoài. Không gian thăng loạn, không gian đạo văn tu sĩ cũng là một cái dịch chuyển không gian vọt tới, dở lại cho cũ, dơ tay lại là một đạo dịch chuyển không gian. Nhưng lần này, tự nhiên vô pháp dễ dàng thực hiện được rồi. Trần Vị Danh dơ tay đánh ra hơi động thần thông, không gian đạo văn mãnh liệt, ở tại quanh thân hóa thành đầm lấy đợi được đối phương không gian đạo văn thần thông xông tới sau, lập tức hãm lại tốc độ, như ốc xin núp ních giống như vậy, trẫm không thể nói, đây là chỉ xích thiên ngai thần thông, nhìn như ngăn ngắn khoảng cách, kỳ thực trung gian có vài chi không rõ không gian, khoảng cách cực xa, không chỉ là người, chính là thần thông cũng có thể bị hạn chế. ngươi cũng sẽ không gian thần thông tu sĩ kia ánh mắt sáng lên, lập tức cười gằn, có thể ngươi đấu thắng ta à? tiếng nói vừa dứt, điểm ra một đạo không gian phá nát, trực tiếp tiêu trừ chỉ xích thiên ngai, cùng thời khắc đó, chính là trực tiếp công rồi lại đây. chân vị danh không chút hoang mang, nhất thủ thao túng thần thông ứng đối một tay kia nhưng là trong bóng tối ngưng tụ trật tự tan vỡ đợi được tới gần sau khi khoát tay trực tiếp đánh vào đối phương trên đối phương chỉ nghe răng rắc giống như vậy thiết trí lên đỉnh đầu dùng để dẫn dắt thiên kiếp nổ vang những nơi khác pháp môn trong nháy mắt tan vỡ vô lượng màu đen lôi điện báo tắc bao phủ tới khí thế hùng hổ cực kỳ đáng sợ không gian đạo văn tu sĩ thay đổi sắc mặt còn không phản ứng lại liền bị từng đạo từng đạo hắc ám lôi điện ban chúng phát sinh từng trận thống khổ gào thét chân vị danh đang muốn làm tiếp công kích đột nhiên nhìn thấy lại thiếu tu sĩ nhìn từ đảng xa rồi lại đây nơi này chiến đấu động tĩnh không nhỏ để hưu tâm nhân phát hiện đều là muốn tới xem một chút tình huống thế nào. một cái bại tướng dưới tay đã khó thành sóng gió, trần vị danh không nghĩ tới độ bại lộ thực lực để phân thân cầm lấy trước cái kia tù binh, không nhanh không chậm đi ra ngoài. trần vị danh rít lên một tiếng, hoàng thiên thái tử từ đằng xa chạy nhanh đến, hắn tự nhiên là nhìn thấy rồi bị trần vị danh cầm lấy thu hạ. trong lúc nhất thời cảm giác mình lại là bị sâu sắc xỉ nhục rồi, thẹn quá thành giận, vốn chuẩn bị lại là đem dạy dỗ một trận, trần vị danh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trong lúc nhất thời không có rồi cùng với hiện tại giao thủ ý nghĩ lúc này đem tù binh quay về hoàng thiên thái tử ném một cái, đem cản lại tùy ý nhìn đối phương nhìn một cái sau, liền không nhanh không chậm đi tới hỏa diễm đạo văn thiên kiếp nơi, bị thiên kiếp uyên kích khôi phục đồng thời, trần vị danh nhớ tới rồi một vấn đề, không gian đạo văn tu sĩ nói đã sớm bị người thông báo chính mình trở về, đây có phải hay không mang ý nghĩa? trận này thiên kiếp con đường bản thân liền là vì dụ dỗ chính mình lại đây thiết kế âm mưu, chương 990, trật tự chữa thương, thẩm phán thiên cung từ lâu cho những người này chào hỏi, nói cho rồi chính mình hẳn là trở về. Cái kia chuyện này ý nghĩa là lần này thiên kiếp con đường mười có sẽ là một hồi châm đúng bấy dập của chính mình. Nếu như chỉ là người cảm bấy này đảo không đáng sợ, đáng sợ chính là chân ban tờ dài. Muốn nói lại thôi, chân vị danh trong lòng hơi động, nhất thời cả kinh, ngươi là nói Âu nữ. Nếu như đây thật sự là cái cảm bấy, cái tiêu cựu chuyển kim đan chính là muội nhử, không thể phủ nhận, cựu chuyển kim đan rất quý giá, có thể chắc chắn sẽ không có vốn là hoàn hảo mạng nhỏ quý giá. Ở ở tình huống bình thường, chính mình là không thể là rồi cựu truyền kim đan tới thiên kiếp con đường, tiền đề là vì Âu nữ. Mà nếu như tất cả những thứ này đều thành lập, như vậy Âu Ngư Chi liền có thể xác định là đối phương có ý định đưa tới rồi. Nếu như đúng là như vậy, như vậy mục đích của đối phương là Sư tỷ tuyệt đối không thể hại ta. Trần Vị danh lắc đầu, cực kỳ khẳng định. Hắn cùng Âu Ngữ Chi quan hệ rất kỳ lạ, hai người không thể nói là người yêu, bởi vì thật không có chính thức yêu nhau, nhưng cũng không thể nói là bình thường bằng hữu. Mình bị liên quan với Kỷ Tuyết Phù mộng cảnh ảnh hưởng rồi quá lâu, cho nên đối với Kỷ Tuyết Phù có không giống nhau cảm tình. Đặc biệt là tiếp nhận rồi trần bản trong ký ức liên quan với Kỷ Tuyết Phù một phần ký ức sau Cái cảm giác này trở nên càng đặc thù rồi. Hay là chính là đáp lại câu nói kia, người yêu không, bằng hữu trở lên, vẫn là kém như vậy châm lửa hậu. Giỏi nhất xác định một điểm là, chính mình sẽ không làm thương tổn Âu Ngự Chi, Âu Ngự Chi cũng tuyệt sẽ không làm thương tổn chính mình. Ngươi là cảm thấy người yêu không? Trần Ban lắc lắc đầu, nhưng nàng là không hẳn, bằng ta như thế kinh nghiệm nhiều năm. Lời còn chưa dứt, cổ trụ suy nghĩ, ngươi là xử nam, ngươi có cái gì kinh nghiệm cực đạo sử nam chẳng lẽ có chỗ bất đồng? Cút. Trần Ban mắng một câu, ta tốt xấu cũng là nói qua luyến ái. Nói chung Âu Ngự Chi khẳng định là yêu ngươi, chỉ là không có nói toạc. Hắn một cô gái, vẫn là một cái hàm xúc nội liễm cô gái, chịu đến giáo dục làm cho nàng sẽ không dễ dàng mở miệng. Kỳ thực, cùng năm đó ta cùng Tuyết Phủ rất giống. Lập tức lại thở dài, thật không biết cực đạo ta là như thế nào nghĩ tới, hay hoặc là là sẽ ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ ngược lại tốt. Một mình ngươi không muốn tiếp thu trí nhớ của ta, Âu Ngự Chi cùng kỳ Tuyết Phủ tựa hồ hoàn toàn hai người. Ban đầu là chuyện của hai người tình, bây giờ đã biến thành bốn người. Đều chuyện gì a? vị danh không có phản bác có một số việc hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được, chỉ là vấn đề xuất hiện ở hắn này, hắn chỉ cần ngẫm lại tương lai khả năng xuất hiện tình huống, liền bó tay toàn tập, hoàn toàn không nghĩ thông bắt đầu. lúc này, chu vi tu sĩ càng ngày càng nhiều, đều là đối với chứ trần vị danh phương hướng chỉ chỉ trò trò. hoàng thiên thái tử vẫn là giận không nhịn nổi, nhưng trong lúc nhất thời cũng là không dám dễ dàng động thủ. ai cũng biết một khi động thủ, tất nhiên là tự dứt lấy nụ. có thể chính là bởi vì như vậy, mới để hắn càng thêm phẫn nộ. hắn là người phương nào, trung ương đình hàm su liễu đệ tử chân truyền, hàm su liễu không còn, có thể nói. Hắn chính là thiên đỉnh phe phái thiếu chủ. Một khi Hàm su Vũ có ý định thoát ẩn, đi xung kích cảnh giới cao hơn, thiên hạ này chính là hắn tới làm chủ. Từ trước đến giờ lấy thiên chi tiêu tử tự xưng hắn, khi nào bị người như vậy bắt nạt quá. Thật là khiến người ta không thể chịu đựng xỉ nhục, nhưng còn không thể không chịu đựng. Sống quá hắc ám thiên kiếp không gian đạo văn tu sĩ cũng là vào ra, nhìn Trần Vị danh phương hướng trợn mắt nhìn. Hắn từng lấy vì người nọ không tính là gì, hôm nay mới biết đáng sợ, đáng sợ đến hắn giờ khắc này càng là cũng không còn dám đi chủ động khiêu khích. Trần Vị danh cười cười, không thêm để ý tới có thể những người này rất bất phàm, rất lợi hại, bao quát đạo văn cũng rất đặc thủ, nhưng từ lấy lòng, hắn đều là một loại ở nhìn xuống cảm giác của bọn họ. Hắn đối thủ là những người này sư phụ, thậm chí còn sư phụ sau lương tầng cao hơn người. ở trong mắt hắn, những người này bất kỳ hành vi đều là không nói ra được một người. dù cho những này đúng trong tay hội có trật tự đạo văn tu sĩ, có thể vậy thì như thế nào thiên hạ sửa chữa lực chi đạo văn tu sĩ biết bao nhiêu, có thể vô cực chiến tôn cũng chỉ có chỉ một cái. trật tự đạo văn cũng là như vậy, trật tự đạo văn tu sĩ tất nhiên hội có thể xuất hiện rất nhiều, nhưng tam xích kiếm chỉ có một cái. ở vô số người chú ý bên trong, chân vị danh lại trở về rồi hỏa diễm đạo văn thiên kiếm nơi. ngươi thật giống như ngươi đi ra ngoài nhà không ít sự. trương hồng Bác cười cười, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được bên kia động tĩnh. Trung quy phải để bọn họ biết chút ít lợi hại. chân vị danh cũng là cười cười, hắn rất khắt chế biểu diễn thực lực, để cho người khác biết được chính mình đủ mạnh, sẽ không dễ dàng đến mạo phạm, nhưng vẫn có khắt chế, cũng không chọn vẹn bại lộ. đến rồi bạch thiên minh bên người, lúc này hắn vừa vặn khôi phục như cũ, lại muốn bắt đầu. chân vị danh ngăn lại hắn, lắc đầu nói, ta có thể giúp ngươi bất quá có chút thống khổ, ngươi kiên nhẫn một chút. chờ bạch thiên minh gật đầu sau khi, chính là như trước động tác, lấy thế giới lực lượng cấu trúc thông đạo, sau đó trực tiếp dùng trật tự đổ nát công kích. bắn chúng trong nháy mắt, bạch thiên minh chính là phát sinh tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hắn coi chính mình đã chịu đựng quá càng hơn nhiều, nhưng không hề nghĩ rằng trần vị danh công kích lại hội đáng sợ như thế. thanh âm kia, để trương hồng bắc cũng là có chút bận tâm, nhưng cũng là biết trần vị danh không phải tùy ý là người, cũng không có mở lời hỏi. ở trận tự đổ nát sức mạnh hạn thiên kiếp ngọc phủ rất nhanh thôi thúc, bạch thiên minh rơi vào khôi phục bên trong. Trần Vị danh ngừng lại, cùng chính đang cật lực độ Thiên Kiếp Trương Hồng Bác vấn đạo, ngươi chuẩn bị vẫn ở thanh đế dưới trương cống hiến à? Sẽ không. Trương Hồng Bác thở hổng hổng, hắn vô pháp như Trần Vị danh như vậy tùy ý chịu đựng Thiên Kiếp, cần phải dùng hết sức khí ứng phó. Ta không thích thẩm phán thiên cung, bọn họ lý niệm cùng ta phản lại. Ta có thể cảm giác được thanh đế cũng không thích, chỉ có điều không có trực tiếp phản kháng. Lại là lắc lắc đầu, chỉ là không có nghĩ đến như thế nào đi làm. Ta cảm giác được có một ngày sẽ cùng thẩm phán thiên cung trở thành đối địch, nhưng tiền đề là ta đủ mạnh. Thì như chí tôn, bay mưu rồi hành động so với mình lung ta lung tung tốt lắm rồi khôi phục rồi hồi lâu bạch thiên minh cực kỳ kinh hỉ ngươi làm thế nào đến ta rất nhớ tốt hơn rất nhiều xác thực là chịu đựng rồi vượt qua gấp 10 lần thống khổ nhưng có thể rõ ràng cảm giác được loại kia sinh mệnh đạo ngân vết thương đã giảm nhẹ đi nhiều hắn thậm chí có thể suy tỉnh đến như vậy xuống hắn dùng không được một năm liền có thể khôi phục đây là ta đặc thù bản lĩnh mới ra đi chính là vì rồi tìm người thử xem ngươi rất may mắn xác thực hữu dụng chân vị danh lại là vận chuyển thế giới lực lượng chuẩn bị sẵn sàng ta đến rồi bao chế y theo chỉ dẫn từng lần từng lần một lặp lại, bạch thiên minh thương thế khôi phục rất nhanh. Ban đầu cần 10 năm thương thế, chỉ dùng rồi thời gian 1 năm liền hoàn toàn khôi phục. Lại quá rồi mấy năm, thậm chí là tiến thêm một bước, làm ra rồi đột phá, ở vùng thiên kiếp này nơi, chịu đựng hoàn toàn hỏa diễm thiên kiếp, đến rồi tiên vương kinh tế. Lại đang các loại thiên kiếp lực lượng tu luyện hạ, thực lực tăng nhanh như gió, hầu như đại viên mãn. Mười mấy năm qua đi, một đoạn này cuối cùng kết thúc, ở một mảnh huyền quang chi bên trong, cửa đã xuất hiện lần nữa. Phúc phận con đường, cuối cùng một đoạn rốt cục mở ra. Chương 991, dục vọng chi chủ Phúc phận con đường, có người nói là một mảnh tràn ngập rồi kỳ nội chỗ thần kỳ, nơi này khả năng có linh thu chứng, có thiên tài địa bảo, có linh đan diệu dược, thậm chí có trí bảo cấp bậc pháp bảo. Nhưng phúc hề hòa phục, phúc phận ở ngoài nhưng là đáng sợ thiên kiếp cảm đấy, một cái sơ sẩy khả năng chính là bỏ mình. Hơn nữa nơi này thiên kiếp không còn là căn cứ cảnh giới đến phát sinh, mà là vốn là vô cùng mạnh mẽ, thậm chí không thiếu trí tôn kiếp loại trình độ đó. Mà theo một ý nghĩa nào đó đào thải cũng bắt đầu từ nơi này, như không chịu nổi cấp độ kia thiên kiếp, có thiên kiếp ngọc phù liền bị trực tiếp đưa ra rồi thiên kiếp con đường, không có. Chính là chết rồi. Xuyên qua cửa đá, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một mảnh bao la vô biên to lớn rừng rậm, mấy vạn mét đại thụ tùy ý có thể thấy được, còn có thể nghe được từng trận thú hống, mạnh mẽ đáng sợ, tràn ngập rồi man hoa khí. Phản phất, đây là một mảnh chưa từng có khai phá quá thánh địa giống như vậy, tràn ngập rồi vô hạn khả năng. Lẫn nhau xem qua nhìn một cái, các phe nhân mã, hoặc như hoàng thiên thái tử nhóm lớn nhân mã, hoặc là túm năm tụm ba từng người xuất phát. Trần vị danh xem qua nhìn một cái sau, chính là cùng trương Hồng Bác nói rằng, ta tới nơi này là bởi vì phải tranh cấp cựu truyện kim đan nhất định muốn lấy được. Hơn nữa ta là có chuẩn bị mà đến, vì lẽ đó nếu là cùng người động thủ rồi, ngươi không cần giúp ta, chỉ cần giúp đỡ hộ Bạch Thiên Minh Chu Toàn Liên có thể. Bạch Thiên Minh bây giờ bất quá Tiên Vương cảnh giới, ở như vậy tình hình hạ, quá dễ dàng xảy ra bất trắc rồi. Trương Hồng Bắc cũng không dài dòng, gật đầu nói, chúng ta đều là có Thiên Kiếp Ngọc Phủ, nếu như thế, cái kia chính ngươi hành động, ta cùng Bạch Thiên Minh liền tự tìm cơ duyên rồi. Trần Vị Danh gật gật đầu, chính là phi Vũ đi. Đây là Thiên Kiếp con đường cuối cùng, tràn ngập rồi vô hạn khả năng, Cựu Truyền Kim Dan tất nhiên cũng ở chỗ này. Hắn giờ khắp này cũng không nghi ngờ cựu truyền kim đan thật giả, nếu Thẩm Phán Thiên cung muốn dùng cái này làm bộ, tin tưởng là có hoa quả khô. Này một mảnh man hoang đại địa, các nơi đều có không tưởng tượng nổi cơ duyên, cũng có không tưởng tượng nổi nguy cơ. Chân vị danh lấy phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, có thể nhìn thấy rất nhiều, cái gọi là thiên tài địa bảo, cái gọi là linh vật thần binh, nhưng những này đều dẫn không nổi hứng thú của hắn. Tu vi càng cao, càng có thể cảm giác được đạo văn đều hóa thuật mạnh mẽ, đến rồi hắn cái này cảnh giới, trừ phi là tiên thiên bảo, không phải vậy đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Nếu là đến rồi cảnh giới chi Tôn, chính là tiên thiên chí bảo e sợ đều không có ý nghĩa rồi, chỉ là một đường quá khứ, nhưng là hoàn toàn không có cựu truyện Kim Đan vết tích, thậm chí cũng không tìm tới manh mối. Đây là cuối cùng khen thưởng, tất nhiên đặt ở chỗ đặc tù. Trần Ban phân Tích nói, e sợ nhất định phải là ngươi phá vọng tổn chân chi nhãn không nhìn ra địa phương. Sự thực như vậy, nhưng cũng là nói rồi cái phí lời, chân vị danh căn bản là không tìm được nơi như thế này, còn nói gì tới không nhìn ra. Bất quá phảng phất ông trời đã bẫy, biết tâm ý người giống như vậy, chính là như vậy nghị thời điểm. Phía trước đột nhiên xuất hiện rồi một cái thần bí hồ lớn, kéo dài không biết mấy trăm ngàn giảm sương mù bốc lên, quái lạ ánh sáng vờn quanh, chính là phá vọng tồn chân chi nhãn cũng là xem không hiểu. Thái quỷ dị rồi, dừng lại, nhìn kỹ một phen, hào không giấu vết sau khi, Trần Vị danh chính là hít sâu một hơi, trực tiếp vào vào. Thân mạo hiểm, không có lựa chọn nào khác. Mới vừa nhảy vào sương mù, liền thấy tảng lớn màu đỏ ở trước mắt xuất hiện, như máu như lửa, đỏ đậm như hả, ở trước mắt bay lượn. Trần Vị danh cẩn thận một chút, đưa tay nhận một vật hồng vụ, mềm mại như da, không biết vật gì. Bỏ vào mũi bên nhẹ nhàng ngửi một điểm, bất ngờ càng là hơi có chút hương vị, chỉ là rất nhạt. Cẩn thận. Chân bàn đột nhiên lớn tiếng quát đến. Trần vị danh cả kinh, túi đầu xem, phát hiện trong tay cái kia một nắm hồng vụ càng là quỷ dị bắt đầu rút đi màu sắc, không còn là đỏ như lửa, mà là đã biến thành màu đỏ tím, cực kỳ quỷ dị. Nguy rồi. Trần bàn kinh ngạc thốt lên một tiếng, là bị ngạn hoa cánh hoa. Hoan nên ngươi đến, thiên mệnh giả. Ta đến tụt cùng là nên xưng hâu ngươi Trần vị danh vẫn là Trần Bàn Nghi. Cười to một tiếng, một bóng người xuất hiện ở phía trước, phảng phất u linh, chỉ có hai con mắt liều lĩnh bạch quang. Rất là quỷ dị. Một lời chính là nói toạc ra lai lịch, để chân vị danh trong lòng đại loạn, lớn tiếng quát hỏi, ngươi là người phương nào? Tha cho ta tự giới thiệu mình một chút. Bóng đen lớn tiếng nói, ta đến từ Thiên Quốc, chi chủ. Thiên chủ. Chân vị danh trong lòng kinh hãi, ngưng thần đề phòng. Ngươi tạm thời không cần như thế sợ sệt. Chi chủ khẽ mỉm cười, có thể thấy được miệng cũng là phát sinh như trăng lưới liềm bạch quang, cực kỳ huyền linh dị, còn chưa bắt đầu đây, thác khổ tăng cùng hiên viên đại đế phúc, ta bất đắc dĩ dùng hết một thân tu vi mới thông qua truyền thống môn lại đây. Hiện tại ta là không có tu vi. Bất quá mượn thẩm phán chi chủ thiên tiếp ta vẫn là có thể làm rất nhiều chuyện. Những này bị ngạn hoa là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, dễ người à hiện tại đến để ta nhìn ngươi một chút đáy lòng. Đi. Một trận cười to, trần vị danh trong lòng kinh hãi, bận hiệu thì triệu hoán rất nhiều pháp bảo, nhưng là đống nhiên phát hiện cái gì đều làm không được, pháp bảo cái gì triệt để mất đi rồi liên hệ. Lập tức lại là cảm giác trong lòng không tên đau xót, không nhịn được hít sâu một hơi. Lần này phản phất là mở ra rồi cánh cửa địa ngục, bình thôn long hấp, càng là ở trong khoảnh khắc đem hết thể bị ngạn hoa giặt sạch sạch xanh xanh. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? trong lòng kinh hãi suy tư đối sách vô dụng rồi chân ban âm thanh truyền đến cái này hồ lớn là hắn mượn dùng thẩm phán chi chủ sức mạnh bố trí mà thành hẳn là còn mượn rồi thiên địa đại đạo sức mạnh xem ra cái kia cao nhất tồn tại đã bắt đầu thức tình từ ngươi đi vào hồ lớn một khắc đó cũng đã bắt đầu tiến vào hoàn cảnh mà khi ngươi hút vào bị ngạn hoa thời điểm cùng ngoại giới liên hệ liền đứt đoạn mất càng là như vậy trần vị danh bận bịu là vấn đạo cái kia vì sao còn có thể liên lạc với ngươi chân ban thở dài ta cũng ảnh hưởng rồi chúng ta là ký ức liên tiếp thể tin tức tốt là bởi vì sự tồn tại của ta, ngươi hội vẫn tỉnh táo. Tin tức xấu là ngươi tất nhiên sẽ bị trong lòng ta rất nhiều chuyện ảnh hưởng. Hồng quang tiêu tan, thiên địa nhất thành, trước mắt là một cái phổ thông thị trấn nhỏ, tiểu thương cái to, phố phường tiếng, hút hốc, hốc ở nào, cực kỳ bình thường chỗ. đây là nơi nào? Trần vị danh chấn động trong lòng, cực kỳ phòng bị. hắn không sợ loại kia hiểm ác đáng sợ ảo cảnh, cũng không sợ tầng tầng kết nạn, sợ nhất chính là loại yên tĩnh này an lành. càng là an bình, càng khả năng ẩn tại đại nguy hiểm, trời mới biết hội có chuyện gì xuất hiện. tướng công chính là không biết tình trạng gì thời gian phía sau đột nhiên chuyển tới một thanh âm cô gái rất tin tưởng chân vị danh quay đầu lại xem nhất thời sững sở, phía sau là một chỗ tòa nhà lớn cửa đứng một cô gái một thân màu xanh biết la quần ý cười dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần phi phàm không phải Âu Ngự Chi thì là người nào sư tỷ chân vị danh một trận kinh ngạc lập tức phản ứng lại chi chủ tên như ý nghĩa tất nhiên là nhằm vào trong lòng người chính mình mấy ngày nay đến cũng là ở xoắn xuýt cùng Âu Nữ Chi quan hệ không nghĩ tới liền bị đối phương cho lợi dụng rồi Cái kia muốn xem xem tiếp đó sẽ đi như thế nào rồi. chân Vị Danh khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên lại là nghe có người hô một tiếng, lao ra, lập tức lại thấy một cô gái từ tòa nhà bên trong đi ra. Này là ai? Trần Vị Danh sững sờ, hoàn toàn không nhận ra cô gái này. Chương 992, ảo cảnh. Theo một tiếng lao ra, lại là đi ra một cô gái. Không thể phủ nhận, cô gái này trường cũng là cực đẹp, đôi mi thanh tú, mắt to, thân hình thô tha, có một loại tiểu mỹ cảm giác, không kém Âu nữ chi. Có thể vấn đề là, chân Vị Danh hoàn toàn không nhận ra người này. Chi chủ đây là ý gì? Tại sao lại làm một cái chính mình hoàn toàn kệ không quen biết? Trong đó có âm như gì? Trong nay mắt, trong đầu lóe qua mấy trăm cái ý nghĩ, cực kỳ đề phòng. Có thể lập tức nhưng là nghe được Trần Bàn một tiếng thét kinh hãi, Vũ Đình, Vũ Đình Trần Vị Danh sử sở, đó là người phương nào? Việc này nói rất dài dòng. Trần Bàn thở dài một tiếng, quá dài rồi, dài đến ta cũng không muốn nói. Tuy rằng ta cũng không muốn tìm hiểu ngươi, thế nhưng Trần Vị Danh cũng là bất đắc dĩ, ta đã rơi vào Tri chủ trong tay, bạn sẽ không tìm được phá giải manh mối. Nếu như còn không minh bạch, này nên làm gì phá? Trần Ban bất đắc dĩ, lại là thở dài một tiếng, lập tức từ từ nói đến, người này một đời, ít nhiều gì hội có nhân duyên, hơn nữa là không giống nhân duyên. Tuyết Phủ cũng không phải ta đoạn thứ nhất nhân duyên, nếu như năm đó không phải phát sinh một ít chuyện xuẩn, ta nghĩ ta đã sớm kết hôn rồi, là cùng Vũ Đình, mà không phải Tuyết Phủ. Hán, họ Lâm, là cái cô nhi bị yêu tộc nuôi nấng lớn lên, bái sư nhân tộc, cũng chính là hiện tại tiên tộc muôn hạ. Bởi vì các loại nguyên nhân, Hán tính cách xưa nay liền quái lạ cực đoan. Nói hết mọi chuyện, nói chính là cô gái này lai lịch làm sao lại không phải trần bàn khổ luyến cố sự như trần bàn đời này không có cách nào quên người kỷ tuyết phủ là một cái lâm vũ đỉnh tất nhiên cũng là một cái hắn cùng lâm vũ đỉnh nhân duyên còn ở kỷ tuyết phù trước thậm chí có thể nói là trải qua đối với hắn mà nói chân chính luyến ái đáng tiếc chính là vào lúc ấy lâm vũ đỉnh vẫn còn không đủ thành thục mang theo ác ý hay hoặc là nói là trò đùa dai tâm thái tàn nhẫn mà xái rồi trần bàn vào lúc ấy lâm vũ đỉnh là không yêu trần bàn chỉ là vì hại hắn cái kia một đoạn tình yêu kết thúc rất nhanh hai người triệt để cắt đứt đáng tiếc chính là Có một số việc là đoạn không ra. Bởi vì Trần Bản càng trước một cái bất ngờ, để Lâm Vũ Đình đem một loại gọi đồng tâm tỏa thần thông phóng ra ở trên người hắn. Đó là một loại song hưu thần thông, nếu kết thành, liền dường như trở thành rồi phu thê. Vậy cũng là Lâm Vũ Đình sư môn dùng để sâu sắc thêm đạo lữ cảm tình pháp môn, thi pháp song phương nên hội càng ngày càng yêu thích lẫn nhau. Đáng tiếc chính là, chuyện này đối với Trần Bản không dùng được, cái kia một chuyện thương thấu rồi trái tim của hắn, hắn đúng Lâm Vũ Đình lại vô yêu thương, chỉ có hận. Như việc này liền như vậy kết thúc, ngược lại cũng không phải chuyện xấu nhưng cùng với tâm tỏa nhưng là đúng Lâm Vũ Đỉnh có việc không biết là bởi vì trả thù thực hiện được vẫn là Thái não ngày xưa Trần Bàn đối với nàng hành động Trần Bàn đối với nàng là thả xuống rồi có thể Lâm Vũ Đỉnh đối với hắn nhưng là để bụng rồi dần dần càng là tình căn thông trùng có thể Lâm Vũ Đỉnh cũng là quật cường người chính là không chịu nói ra đến thêm lần trước thứ hiểu lầm để giữa hai người cựu hận càng sâu mãi đến tận có một ngày Trần Bàn tao nổ sinh tử nguy hiểm Lâm Vũ Đỉnh rốt cục cũng lại không giấu được lấy thân ngăn trở thế Trần Bàn mà chết sự tình lại một lần trở nên phức tạp rồi vào lúc ấy trần vị danh trong lòng có kỳ tuyệt phụ thêm vào đã từng tất cả rất khó lại yêu lâm vũ đỉnh nhưng là vô pháp phủ nhận này ân cứu mạng hắn không muốn nợ lâm vũ đỉnh chính là nhảy vào rồi ưu minh đảo tìm tới rồi luân hồi bút để cho sống lại sau khi sống lại lâm vũ đỉnh lại là cùng hắn trong lúc đó phát sinh rồi rất nhiều khó có thể nói rõ sự tình cảm tình càng gút mắc trần ban về mặt tình cảm rất là bị động căn bản không biết xử lý như thế nào vừa vặn đến rồi tận thế cuộc chiến sau khi hủy thiên diệt địa lại khai thiên địa từ đó về sau lại chưa từng thấy nghe xong hết thể cố sự Chân vị danh chỗ mắt ngất ngụm, người này cảm tình sự thực sự là phức tạp, từ không từng nghe ngươi nói. Chân ban thở dài, bởi vì ta đến hiện tại đều còn không hiểu rõ nên xử lý như thế nào, có một số việc xả không ngừng lý còn loạn. Đồng thời cưới không phải rồi. Chân vị danh lắc đầu cười nói, ngươi đối với nàng không có ác cảm đi, hoặc là nói cựu tình còn ở đi. Ta liền không tin, chuyện này so với khai thiên đích địa còn có hơn. Chân ban cười khổ một tiếng, ta được quá giáo dục cùng ngươi không giống, ta có thể tiếp thu chính là một chồng một vợ. Này không phải của hủ, mà là khả năng là tâm lý bệnh thích sạch sẽ luôn cảm giác chỉ có một chồng một vợ mới thật sự là ái tình. Ta một đời đều là mơ mơ hồ hồ, ta không muốn yêu hồ đồ. Một đời mơ mơ hồ hồ, rồi lại yêu hồ đồ. Trần Vị Danh đột nhiên nói lỡ, không tên, hắn cảm thấy lời này thật giống hình dung chính là chính mình. này nên bởi vì ta quan hệ, vì lẽ đó, hắn ở này hảo cảnh bên trong xuất hiện rồi. Trần Ban thở dài một tiếng, tình cảm cực kỳ phức tạp. Hai nữ ra ngoài đó lấy, cực kỳ kinh hỉ, tướng công, lao ra, người trở về rồi. Sau đó cùng một đám tùy tùng hạ nhân ôm lấy Trần Vị Danh tiến vào phủ nghe được một trận một vòng, còn có một trận phảng phất là ảo cảnh tin tức tiến vào đầu óc. Trần Vị Danh mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Ở đây, thân phận của hắn là tướng quân Kim Vũ Quốc tướng quân. Kim Vũ Quốc danh tự này lại là để trần sợ một trận cảm thán. Đó là hắn kiếp trước sinh hoạt quốc gia, phụ thân hắn chính là Kim Vũ Quốc đại tướng quân. Ở hắn bị bắt đi vào tu hành thế giới trước, hắn vẫn sinh sống ở chuyện này. Chi chủ là thật sự từ hai trong lòng người tìm tới rồi rất nhiều tuyên cổ ký ức. Ma Âu nữ chi cùng Lâm Vũ Đỉnh cũng không phải là đều là thê tử của hắn, mà là nhất thế nhất tiếp. Hoán hắn làm tướng công Âu Nữ Chi là thê, mà Hoán hắn làm Lão gia Lâm Vũ Đỉnh là thiếp. Hai người đều là bầu bạn, nhưng Lâm Vũ Đỉnh còn có nửa cái người hầu thân phận. Lúc cần thì phụng dưỡng Trần Vị Danh cùng Âu Nữ Chi. Đây là ngươi trong lòng định vị dẫn đến đi. Trần Vị Danh suy đoán, từ cảm tình mà nói, ngươi càng yêu Kỳ Tuyết Phủ, nhưng nhưng không có cách hoàn toàn dứt bỏ Lâm Vũ Đỉnh. Nếu như ở ngươi thời đại kia, ngươi thực sự là hai người đều cưới, gia đình địa vị phòng trưởng chính là như vậy rồi. Trần Ban nhưng là lắc đầu, không thể nào, ngươi không biết Tuyết Phủ, nếu ta cùng hắn thật kết hôn rồi hắn cái kia tính cách tất nhiên sẽ không cho phép ta cưới vợ bé cái kia không nhất định trần vị danh cũng là lão đầu ta không biết kỳ tuyết phủ nhưng ta cũng từng gặp rất nhiều si tình nữ tử ai cũng không muốn chia sẻ chính mình tướng công còn không phải khắp nơi tạm thế tứ thiếp hắn không yêu ngươi những nữ nhân khác nhưng nàng yêu ngươi nên ngầm đồng ý trần Ban cười cười chỉ là lão đầu không có nhiều lời tựa hồ bởi vì hai người thế giới quan không giống khó có thể giao lưu tướng quân thắng trận trở về quý phủ to lớn nhất sự tình hơn nữa trần vị danh ở kim vũ quốc thân phận vô cùng cao quý quyền cao chức trọng thêm vào còn có hoàng thượng cực lực ngợi khen, chính là hưng hực. Một hồi yến hội, đầy đủ làm 3 ngày ba đêm. Trần Vị danh cực kỳ không thích, đơn giản nghiêm mặt ngồi, hoàn toàn không phối hợp dáng dấp. Ngược lại đều là ảo cảnh, ai mặc kệ nó. Đã như thế, càng là lại khiến người ta cảm thấy uy nghiêm, càng kính sợ hơn. Như vậy ba ngày, thịnh yến sau khi kết thúc, Trần Vị danh đột nhiên phát hiện, hắn gặp phải một chuyện khó rồi, thiên đại với khó. Có thể thật sự so với khai thiên lịch địa còn khó hơn. Không có rồi người ngoài, chính là phu thê sự tình. Ngọn đèn quang chiếu, song linh phía bên kia, Âu Chi ở trên giường chờ hắn. chương 993 tình yêu nam nữ. đứng ở trong sân nhìn song linh bên trong, trần vị danh lặng lẽ một hồi, một lúc lâu mới là nói rằng, này chi chủ cũng thật là thật hăng hại a. trần ban cũng là một bộ không biết là hà cảm giác vẻ mặt, một hồi lâu mới nói nói, mạnh nhất ảo thuật, tuyệt không là dùng mấy cái trận pháp liền có thể đạt đến mục đích, mà thông qua khát vọng trong lòng, bố trí xuất mục tiêu thẩm nghĩ muốn một màn, muốn một màn trần vị danh sướng sở, tùy cơ khẽ mỉm cười, ta thật là không nghĩ tới những thứ này, nhưng ta nghĩ quá, trần ban nhàn nhạt nói đến, cũng không che giấu ta từng trải qua một hồi tâm ma kiếp, chính là cùng như vậy tình cảnh tương tự. Lúc đó không cảm thấy như thế nào, có thể sau đó phát sinh rồi công việc bệ bội như vậy sau, mới là cảm giác được. cái kia hảo cảnh dĩ nhiên là ta khát vọng nhất sinh hoạt, có ốc có điền, có cha mẹ có vợ con, không nửa điểm đặc thù bản lĩnh, nhưng là có bình thường nhất trời ngu chi nhạc, hà sự sung sướng. cái kia hảo cảnh bên trong, ta cùng kỳ cô nương cũng là kết hôn rồi. hóa ra là bởi vì ngươi a. chân vị danh lại là nhịn không được cười lên một tiếng, lại là vấn đạo, cái kia có trước mắt tình cảnh này không xử lý như thế nào? cũng có. Trần bàn không chút nào ẩn giấu, ta khi đó là chứ rồi ma, không nhận rõ đây là hảo cảnh, hết thảy đều theo bản năng đến. Bản năng cũng thật là cái hoàn mỹ cớ. Trần Vị danh thầm nghĩ trong lòng, lại là ngơ ngác nhìn cái kia song linh. Tuy rằng hắn lúc này bởi vì hảo thuật ảnh hưởng, dùng không được nửa điểm thần thông, có thể vẫn có thể nhìn thấy người bên trong ảnh. Đen bước chập chờn, thiên ảnh tương hầu, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Nhìn chăm chú rồi hồi lâu, mới là vấn đạo, phá giải hảo thuật, phương thức tốt nhất là cái gì? Minh Tâm thấy tính cách, Trần Ban không chút do dự đáp, rõ ràng chính ngươi là ai? Ngươi đang làm gì, đem phải như thế nào? Tâm ma mê không được tâm trí của ngươi, tự nhiên phá giải. Có thể đây là phá giải tâm ma phương pháp, đối với chưa hẳn hữu dụng. Minh Tâm thấy tính cách, chân vị danh trong lòng thán nhưng mà, nếu như ta lựa chọn phương pháp trái ngược, hội có hậu quả gì không? Tâm ma thích nhất chính là mục tiêu trốn tránh, trốn tránh mang ý nghĩa mềm yếu, nhược liền mang ý nghĩa rơi vào hạ phong. Trần Ban nói rằng, ban đầu, hai người kỳ thực ta cũng như thế, như không thể buông tha, Dũng Si mới thắng. Không công bằng chính là, đối phương hiểu rõ tất cả, chiếm cứ chủ đạo. Một khi ngươi bắt đầu yếu đi, cân bằng trong nháy mắt đánh vỡ, trên lệch sẽ càng lúc càng lớn, sau đó, ta rõ ràng rồi. Chân vị danh suy nghĩ rồi hắn, sau đó quay về cửa phòng đi tới, đẩy cửa ra, tiến vào trong phòng, ở ánh đến bên trong nhìn trên giường mặt cười đỏ bừng Âu Mưu chi, trở nên thất thần. Nếu như cùng người ngoài, hắn có thể nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị biểu đạt đạo của chính mình đức cao thượng, tuyệt đối quân tử như thế nào như thế nào, nhưng ở Trần Bản tiền, này không có chút ý nghĩa nào, đối phương hiểu rõ trong lòng mình tất cả. Hắn tu luyện không phải vô tình không muốn chi đạo, đời này của hắn chỉ có như thế một cái đối lập đặc thù cùng người yêu gần kể chút nữ tử làm có một số việc đặt tại rồi trước mặt thì nói không động lòng là giả nếu như ta theo ý của hắn lại hội oh. như thế nào chân vị danh lại là hỏi dò ta khó xác định chân ban nói bởi vì ta cũng không có quá nhiều tâm ma kiếp kinh nghiệm tâm ma vẹn vẹn đối với ta là một lần ác liền bị tam xích kiếm trò qua lên nhưng phật gia có xuất thế vào đời câu chuyện loại này hảo cảnh có thể cũng sẽ như vậy như vẫn bài xích ở bên ngoài tuy rằng không đến nội trầm mê có thể e sợ cũng không cách nào thoát ly vẫn như vậy Có thể cũng là một loại trầm mê. Xuất thế vào đời ả Trần Vị danh thấy buồn cười, thú vị đáp án, ngươi đây là ở dẫn dắt ta à? Lần này vấn đề nhưng là không chiếm được đáp lại, Trần Bàn nên bởi vì biết rồi hắn suy nghĩ trong lòng, vì lẽ đó tách ra rồi liên hệ. Có một số việc, sắp thực không nên có người đứng xem. Tướng công, ôn ngôn nhuận ngữ, Âu nữ chi ngầm đầu, một mặt e thẹn. Tuy rằng biết rõ ràng đây là một đạo cảnh, nhưng Trần Vị danh nhưng là trong nháy mắt có chân thực cảm giác, thật giống hết thể đều không phải hư miễn hay hoặc là nói trong nội tâm cũng không hy vọng đây là giả. Ngược lại đều là hảo cảnh. Chân vị danh hít sâu một hơi, quay về hầu nữ chi đi tới. Cùng thời khắc đó, trong lòng cũng là quyết định chủ ý, nếu là cái kia cái gì Lâm Vũ đỉnh thị tẩm, quyết không thể có bất cứ chuyện gì. Đến rồi cái kia phía trước cửa sổ, thơ lụa làm nổi bật bạch cơ như tuyết, môi đỏ như lửa, đặc biệt kiểu mỹ. Rồi ra nhất thủ, đem hầu nữ chi cầm nâng lên, chân vị danh liền như vậy lặng lặng nhìn, cũng không nói lời nào. Đôi mắt kia, sáng ngời mỹ lệ, như xinh đẹp nhất bảo thạch, thấu triệt nội tâm. Để vốn là có rồi chập trùng nỗi lòng hắn từ từ trở nên gợn sóng bất bình, tiến tới ầm ầm sóng dậy chính mình là yêu thích Âu nữ chi rất trực tiếp kết luận ở thế giới như vậy bên trong không có phủ nhận cần phải qua nhiều năm như vậy chính mình hoặc có ý định hoặc vô ý ở tách ra cái vấn đề này nhưng tại giây phút này hắn được có kết luận bởi vì vừa nãy thời khắc này hắn đung nhiên động lòng trong đầu tránh ra một ý nghĩ như mình đợi này muốn cưới vợ sinh con tất nhiên chính là Âu nữ chi rồi nếu như mình không có trở thành trần bản mà hắn cũng không có trở thành kỵ tuyết phụ tướng công lại là một tiếng lương rốt cục để trần vị danh không nhịn được túi đầu hôn xuống cảnh tượng như vậy Hắn từng xem qua rất nhiều lần, đặc biệt là làm sát thủ thời điểm. Dưới tình huống như vậy, nam nữ phòng bị tâm hội hạ thấp rất nhiều, chính là hiếu động nhất tay thời điểm. Có thể chính mình nhưng là lần thứ nhất trải qua, loại kia ôn nhuyễn môi ở chính mình trên môi như nhuyễn ngọc vuốt nhẹ cảm giác, xác thực có rất khó hình dung mị lực. Đây là một loại tình yêu nam nữ trực tiếp nhất tình cảm, là sinh mệnh gốc dễ có thể, gốc dễ có thể, nhân tính gốc dễ có thể. Nộn ngạt quá lâu, phát động sau khi, chính là bạo phát. ở tinh tế vuốt nhẹ qua sau, chân vị danh rốt cục không nhịn được ôm lấy rồi ôm nữ chi, nhẹ nhàng thả xuống trong lòng hắn biết rõ tất cả những thứ này đều là ảo cảnh, đều là giả, có thể cùng thời khắc đó lại là ở khát vọng một loại không nói ra được chân thực, hy vọng ngày sau sẽ là cuộc sống như thế, có thể sau khi chiến tranh kết thúc, chính mình liền có thể như vậy, có thể chính mình có thể không cần lại một người sinh hoạt, có thể, trong đầu lóe qua rồi rất nhiều quái lạ ý nghĩ, xưa nay không hề nghĩ rằng ý nghĩ, thậm chí còn có, nếu như như vậy viên phòng rồi, chính mình còn có thể toán đồng tử thân à, không nói rõ được cũng không tả rõ được, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, ngoài cửa sổ minh Nguyệt phi hà, trong phòng ánh đến chập chập cẩn cẩn tiếng nhân luân đại đạo ẩn dần nước chảy thành sông khó khăn chia liễu nghe mỹ nhân như ngọc thở dài tướng công sợ là quân lữ người phân biệt quá lâu âu lữ chi xin rất căng chặt chẽ đến cả người run rẩy trong giây lát càng là đột nhiên đại mồ hôi nhỏ giọt sắc mặt tái nhợt cực kỳ đáng sợ chân vị danh cũng là cả người chấn động đông nhiên phục hồi tinh thần lại giống như vậy ám đạo chi chủ lợi hại hết thể tất cả thật giống đều là chính hắn nghĩ rõ ràng nhưng lúc này mới phát hiện tất cả những thứ này rõ ràng đều là bởi vì một loại lực lượng giận dật chính là vui mừng một câu, may mà hết thể đều là ảo cảnh thời điểm, đột nhiên nghe được câu nữ tri kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trần Sư Đệ, đây là, đây là, làm sao rồi? Trong nháy mắt, để Trần Vị danh phảng phất rơi vào hầm băng. Chương 994, kế trong kế. Sư Đệ, Sư Đệ. Xưng hô thay đổi, mang ý nghĩa trước mắt Âu Nữ Chi không còn là trước phu nhân Âu Nữ Chi, mà là đã biến thành Sư tỷ Âu Nữ Chi. xương hô nhắc nhở rồi hắn thân phận đối phương thay đổi, trong nháy mắt để Trần Vị danh dường như rơi vào rồi hầm băng, bất kỳ tạm niệm đều biến mất không còn một nấc trở nên thất thần sau, mới lại là ở trong lòng không ngừng hô to, hảo giác, hết thảy đều là hảo giác. Cái này không phải chân chính Âu Nữ Chi, mà là hảo thuật bên trong Âu Nữ Chi. Chi chủ có thể nhòm ngó trong lòng mình, tuy rằng không biết có thể hay không nhòm ngó đến trí nhớ của chính mình, nhưng có thể có thể từ bên trong tìm tới một ít. Tâm vị chín niệm. Chính mình một lòng nghĩ muốn cho Âu Nữ Chi khôi phục, sau đó từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Đây cũng là một loại, vì lẽ đó có thể bị chi chủ lợi dụng. Trong lòng nghĩ như vậy, hoặc là như vậy an ủi, mới là để Trần Vị danh thoáng an tâm xuống mà Âu nữ Chi cũng là ở một trận kinh hoàng sau khi trở nên càng kinh hoàng ôm chăn lùi tới rồi một góc che khuất rồi thân thể của chính mình bá một tiếng lộ ra giường chiếu trên giường một mảnh đỏ bừng tựa hồ đang nhắc nhở chứ cái gì chuyện này chuyện này chuyện này Âu nữ Chi lắp ba lắp bắp tựa hồ mới cảm giác được thân thể tình huống chuyện gì xảy ra đây là cái nào ta làm sao đột nhiên đến nơi này chúng ta làm sao mặt cười đỏ đậm như nhỏ máu tựa hồ đã nói không được rồi nếu là trước thân phận tướng quân chính mình nên cùng Âu nữ tri kết hôn nhiều năm làm sao hội còn có cái này Chi chủ quả nhiên là không lọt chỗ nào, các loại ám chỉ muốn cho người vào cuộc. Từ đến đây nơi, Trần Vị danh thở dài một tiếng, gần như có thể rồi, ta sẽ không lại được công pháp của ngươi ảnh hưởng rồi. Chi chủ, ta vốn là biết rõ, tất cả những thứ này đều là giả. Sư đệ, ngươi nói cái gì? Âu nữ chi cả người run lên, như tao đòn nghiêm trọng, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Cái gì, Chi chủ, cái gì là giả? Ta là ngươi là sư tỷ A Ta là Âu ngữ chi. Trần Vị danh lại là nhẹ nhàng lắc đầu, thao túng lực lượng, sát thực lợi hại, nhưng cũng không phải là cái gì khó mà tin nổi. Bất quá ta xưa nay chưa có tiếp xúc qua loại sức mạnh này, vì lẽ đó không hề kinh nghiệm. Bây giờ nếu trải qua một lần rồi, thủ đoạn của ngươi chính là đối với ta vô dụng rồi. Ngươi là thiên chủ, bán đạo tu sĩ, nên đường đường chính chính đến đánh bại ta mới là loại thủ đoạn này, thật sự sẽ chỉ làm người làm trò cười cho người trong nghề. Không phải, không phải. Âu nữ chi liên thanh la lên, sư đệ, ta là sư tỷ của ngươi, ta đúng là sư tỷ của ngươi à? Được rồi. Trần vị danh hét lớn một tiếng, có phải là muốn đập nát tất cả những thứ này rồi, ngươi mới phải xuất hiện? Không cần lại dùng sư tỷ của ta lừa gạt ta, thay cái thủ đoạn đến đây đi. Tiếng nói vừa dứt, chính là dơ lên nhất thủ hướng Âu Nữ Chi vô tới. Hắn là cái này hảo cảnh hạt nhân, chỉ cần hắn không có, tất cả tự nhiên không có rồi tồn tại ý nghĩa. Sư đệ, thấy rõ Trần Vị danh muốn giết mình, Âu Nữ Chi sắc mặt biến đổi lớn, trắng xám như tuyết, môi run cầm cập càng là không biết như thế nào mở miệng rồi. Cái kia một trường hạ xuống, trong dây lát bùng nổ ra muôn hồng nghìn tia ánh sáng, càng là tinh hạ trường, không biết khi nào, dĩ nhiên có thể sử dụng thần thông rồi tiếng sáng kia nhất chiếu để trần vị danh đột nhiên một thoáng dừng lại nhìn cái kia một đôi tràn ngập rồi sợ sệt tuyệt vọng không biết vì lẽ đó con mắt càng là để hắn không tên run sợ trong lòng không đành lòng sư đệ âu nữ chi thất vọng một tiếng ta thật là ngươi sư tỷ à, ta không phải cái gì chi chủ ta là âu nữ chi ta không biết làm sao rồi ta rõ ràng ở trong phòng đột nhiên một thoáng liền đến nơi này vẫn cùng ngươi ta thật sự ta thật sự không biết làm sao rồi trong phòng tới được điều này làm cho trần vị danh trái tim lại là không tên căng thẳng hắn luôn cảm thấy một nhà tối ôn đón vì lẽ đó chuyên môn cho Âu nữ chi dựng rồi một cái một nhà ở lại ta không biết làm sao rồi ta thật sự không biết rồi ta liền như thế đến rồi như thế nơi này ta thật sự không biết làm sao rồi Âu nữ chi không ngừng lắc đầu không ngừng nói chỉ là muốn giải thích tất cả giống như căn bản không có sẽ ở ý giờ khắc này chính mình là trần chuồng Lê Ma Vũ trong lòng tràn ngập rồi sợ hãi cảm giác kia không phải sợ sệt tử vong đơn giản như vậy mà là sợ sệt chết ở trần vị danh trong tay hắn có thể chết nhưng không có thể chết ở trong tay hắn là thật là giả Âu nữ chi gián dấp Để Trần vị danh một thoáng có hoang mang cảm giác, hắn không nhận rõ rồi. Trước mắt Âu Ngữ Chi, thật sự để hắn có cảm giác run sợ, phản phất thật sự. Thật giả, phá vọng tồn chân. Trong lòng hơi động, Trần vị danh bận bịu là thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn sang. Vừa nhìn bên dưới, nhất thời cả kinh, bốn phía hết thể đều là giả, duy chỉ có Âu Ngự Chi càng là thật sự. Một cái thật sự thể linh hồn, liền như vậy đứng ở trước mắt của chính mình. Sao lại thế? Trần vị danh kinh hãi, không nghĩ ra. Đều chúng chiêu rồi. Trần bàn âm thanh lại là từ trong đầu nhợ tới, ngươi tiểu thế giới còn chưa đủ hoàn thiện ở trong mắt người bình thường là rất lợi hại nhưng ở chi chủ trong mắt vẫn là sơ hở trăm chỗ hắn lợi dụng nơi này sức mạnh phòng trưng còn có thiên địa đại đạo sức mạnh rót vào rồi ngươi tiểu thế giới đem Âu Ngự chi cũng cuốn vào rồi hảo cảnh hư thì lại thực chi kỳ thực hư chi như vậy hảo cảnh mới là đáng sợ nhất bây giờ Âu Ngự chi là thật sự rồi hắn không nhìn ra nơi này ngươi hội như thế nào tất nhiên muốn buổi tiếp đồng thời mãi đến tận phá giải ngươi tuyệt đối không thể bỏ lại hắn mặc kệ điều này cũng có lẽ là một loại tăng cường gánh nặng phương pháp nhưng ta như vừa nãy Chân Vị Danh đang muốn phản bác, nhưng là lại im mà đi. Hắn vốn muốn nói như chính mình mới vừa rồi không có nhận ra, mà là thật sự rơi xuống sát thủ. Vậy thì không phải đơn giản cái nặng, mà là cả đời ấy nấy rồi. Một cái chính mình vừa nãy nhận rõ ràng bản tâm trong lòng yêu say đắm nữ tử, liền như vậy chết ở rồi trong tay chính mình. Cái kia chính là chân chính tâm ma, từ đây sợ là khó có thể lại đi ra. Đây chính là bây giờ thế giới mạnh nhất ảo cảnh bố trí chi, chi pháp, cũng là một loại bảy mưu nghị kế chi pháp. Bất cứ chuyện gì đều từ được hay không được hai cái phương diện cân nhắc, bất luận ngươi lựa chọn như thế nào hắn đều có bước kế tiếp ứng đối. nghe trần bàn từng nói, trần vị danh tự nhiên là đáy lòng phát lạnh, hắn không thể nào tưởng tượng được kết quả xấu nhất. hơn nữa, ở nhìn khóc lê mang vũ, hoa đức muốn tan nát coi lòng âu nữ tri, trần vị danh trong lòng tính toán, bận biệu là tiến lên đem hắn ôm ở rồi trong lòng. cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không để ý rồi. a, âu nữ Chi rốt cục lại nhịn không được, đại thanh khóc giống lên, cũng không quản lý mình trên người không được sợi nhỏ, chăm chú ôm trần vị danh, phảng phất ôm một khối cứu mạng hòn đá tảng chỉ có bản thân nàng mới biết, vừa nãy một khắc đó trong lòng có bao nhiêu sợ sệt, nhẹ nhàng vô bối, thấp giọng độc viên, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc nổi ngang, cũng không biết như thế nào cho phải. Trần Ban cũng là, không nói ra được ý vị, một lúc lâu rồi mới là thở dài một tiếng, không tên nói một câu. Quả nhiên, ngươi không phải ta, mà hắn cũng không phải hắn. Chương 995, như mộng như ảnh. Ngươi không phải ta, mà hắn cũng không phải hắn. Trần Ban ý tứ sâu xa, lại là thở dài, ta tách ra liên hệ, không chỉ là bởi vì không muốn làm người đứng xem, quan trọng hơn chính là ta sẽ cảm thấy ta rất khó tiếp thu. Loại ý nghĩ này xuất hiện, liền mang ý nghĩa không chỉ là người cho rằng người không phải ta, kỳ thực ta cũng cho rằng như vậy. Có thể hiện tại cũng không có, bởi vì ta cũng cho rằng, Âu Vũ Chi cũng không phải kỳ tuyết phủ. Giữa người và người không giống, cũng không phải là thân thể, quan trọng hơn chính là ký ức hình thành nhân cách. Âu Vũ Chi cùng kỳ tuyết phủ cũng không phải là cùng một người. Hắn tự hồ cũng nói không được rồi, bốn người chuyện trở nên càng ngày càng phức tạp, đến rồi bây giờ, chính là hắn cũng không cách nào khẳng định, như trần vị danh cùng trí nhớ của hắn dung hợp, đến tuột cùng vẫn là trần vị danh, hoặc là trần Bản hay hoặc là sẽ là một cái không giống hai người người mới cách. Này rất khó xác định. Trần Vị Danh không hề trả lời, hắn giờ khắc này chỉ muốn trấn an được Âu Vũ Chi, tất cả những thứ này thái rối loạn, loạn đến khiến người ta khó có thể tiếp thu. Chờ đến Âu Vũ Chi tâm tình rốt cục vững vàng hạ xuống, lúc này mới một lần nữa ngủ yên. Tựa hồ có hơi mệt mỏi, Âu Vũ Chi nửa người nằm ngoài rồi Trần vị danh ngực, ngủ rất an ổn. Mà Trần Vị Danh nhưng là tâm tư và ngàn, tựa hồ đã tiếp nhận rồi hai người hiện nay ở chung tình huống, cũng là biết có một số việc sau đó đều thay đổi. Đây là một bắt đầu nhưng cũng chỉ là một khúc nhạc đệm, ảo cảnh cũng không có kết thúc. Ngày thứ hai vẫn như cũ là Trần Vị danh tướng quân sinh hoạt. Đây là một người bình thường thế giới, rất nhiều chuyện đều là phi thường bình thường phổ thông, từng giọt nhỏ. Mà Trần Vị danh bởi vì có thần thông, liền xử lý rất nhiều chuyện đều trở nên rất dễ dàng. Nay có một loại thần tiên dấu ở chợ cảm giác, không có cái gì có thể làm khó hắn, để hắn sinh hoạt quá rất khoan khoái. Mặc dù là có nước láng giềng chiến tranh bắt đầu, hắn cũng có thể ung dung hóa giải, lấy thực lực của hắn, cấp độ kia thiên quân vạn mã, đừng nói là người bình thường rồi. Coi như là người tu hành cũng khó có thể chống đối. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy ung dung, bởi vì hắn biết rõ tất cả những thứ này đều là ảo cảnh, đều không chân thực. Phiên phức chính là, hắn hôm nay căn bản sẽ không tìm được phá giải cái này ảo cảnh phương pháp, khó có thể thoát thân. Âu Vũ Chi nhưng là không có loại này buồn phiền, ở vượt qua rồi khó quên ngày thứ nhất sau, lại là thích đứng rồi mấy ngày, rất nhanh sẽ hòa vào rồi cái thế giới mới này. Cùng quý phủ người đều trở nên rất quen thuộc, chậm rãi bước lên rồi hiền nội trợ gánh nặng, đem quý phủ quản lý ngay ngắn rõ ràng thậm chí còn cùng với Trần Vị Danh cùng hướng những quan viên kia Thái Thái Môn đều đánh hứng hực, còn tưởng rằng tỷ muội tương xứng. Mặc dù là không có cẩn thận truy hỏi, Trần Vị Danh cũng nhìn ra được, hắn rất hưởng thụ cuộc sống như thế, hoặc là nói, điều này cũng hứa chính là trong lòng nàng muốn sinh hoạt. Đây là một loại đối với sinh hoạt, cũng là bị chi chủ nắm lấy, trở thành rồi hảo cảnh một phần. Đối với Âu Vũ Chi mà nói, đây cũng không phải là là chuyện tốt, càng là hưởng thụ, liền càng là trầm mê, đến rồi sau đó, thì càng khó thoát ly. Ta nghĩ, hắn căn bản không có muốn thoát ly khỏi đi ý nghĩ. Đây là Trần bản được xuất kết luận có thể sống ở cuộc sống mình muốn bên trong, có mấy người sẽ chọn kế tục mộng ban ngày mà không tỉnh lại. Trần Vị Danh cũng là như vậy cảm giác, nhưng hắn thử nghiệm rồi mấy lần vô dụng sau khi, liền không khuyên nữa nói đến tình Âu Vũ Chi. Mỗi khi Âu Vũ Chi dùng loại kia hiểu rõ chân tướng sau cực kỳ thương cảm ánh mắt nhìn hắn thời điểm, hắn liền hoàn toàn không biết xử lý như thế nào rồi. Ngươi nói, ta cũng đã như vậy rồi, Chi Chủ tại sao không giết ta? Đây là Trần Vị Danh to lớn nhất nghi hoặc, hắn kỳ thực rất khát vọng Chi Chủ động thủ, một khi đối với mình tạo thành nguy hiểm đến tính mạng, Lý Thanh Liên hẳn là liền sẽ xuất thủ cái này hảo cảnh cũng là tự sụp đổ rồi. số 1, hắn đã phát hiện rồi lý thanh liên. thứ hai, hắn căn vốn không muốn vào lúc này giết người. chân ban nói rằng, ta càng xu hướng vu loại thứ hai, tiêu diệt một người phương thức có hai loại, giết người cùng chu tâm, hủy diệt là tử, mà tâm linh hủy diệt cũng là chết. ta cũng cảm giác được rồi. chân vị danh gật đầu, hắn đem Âu Vũ Chi đưa đến rồi trước mặt của ta, sau đó bắt đầu có các loại mở ám, ta cũng cảm giác được, hắn tựa hồ muốn dùng bất kỳ phương thức tới đối phó ta. tuy rằng hắn vẫn rất không muốn thừa nhận, Âu Vũ Chi là bị người cố ý đưa đến bên cạnh mình nhưng đến rồi bây giờ không thừa nhận cũng là vô dụng, chỉ có thể đối mặt sự thực. Hiện ở hồi tưởng lại, Chu Tâm khả năng xác thực là to lớn nhất, có Đông Hoàng Thái Nhất chấn thủ địa ngục, nhưng không có sức mạnh tuyệt đối cấp đoạn, cái kia mang ý nghĩa chính mình vô cùng có khả năng được sự giúp đỡ của Lý Thanh Liên có thể không ngừng lấy nào đó loại phương thức đạt đến cái gọi là sống lại. Lại dưới tình huống này, giết người đã trở nên ý nghĩa không lớn, càng tốt hơn phương thức là Chu Tâm. Một khi để cho mình đạo tâm phá diệt, xuất hiện vấn đề lớn, vậy dĩ nhiên cũng không thể lại tạo thành đại uy hiếp như vậy đạt đến mục đích. Mặc dù biết rồi tất cả những thứ này có thể có đề phòng, nhưng Trần Vị Danh cũng không cảm thấy liền ổn thỏa rồi, chi chủ vận chu năng lực, quyết không thể khinh thường. Từng có người nói hoàng lương nhất mộng, một cái hảo cảnh trải qua một đời, trên thực tế có thể chỉ là thời gian một chun trả mà thôi. Trần Vị Danh bắt đầu trở nên không lại sốt ruột, mỗi một ngày đều đâu vào đấy quá chứ, muốn nhìn một chút chi chủ bước kế tiếp là đem phải làm gì. Quả nhiên, an bình an lành thời gian rất nhanh sẽ kết thúc, một hồi càng to lớn hơn chiến tranh bắt đầu bao phủ cái này hảo cảnh thế giới. Lần này, không còn là đơn giản liền có thể xử lý, phàm nhân chiến tranh bắt đầu có người tu hành tham gia. Dù cho những người tu hành này còn có ý dấu dấu giếm diếm, nhưng một khi chân chính động thủ, chính là phơi thây vạn giảm máu chảy thành sông, thậm chí một lần giết tới rồi chuẩn vị danh vị trí thành thị. Sau thời gian dài, dù cho biết những này là hảo cảnh, có thể nhân là tất cả thái chân thực, không thể tránh khỏi có một chút thương hại. Đặc biệt là Âu Vũ Chi không đành lòng người quen biết chết vào như vậy chiến tranh, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt để chuẩn vị danh rốt cục ra tay rồi. Hắn bình định rồi vị trí thành thị tất cả xung quanh người tu hành có thể chiến tranh nhưng cũng không có vì vậy kết thúc, trái lại càng ngày càng kịch liệt. Theo chiến tranh diễn biến, càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu cuốn vào chiến tranh. Dù cho không có trí tôn, có thể một hồi tiên vương chiến đấu liền đủ để thấy chất đầy động, một hồi hỗn nguyên đế hoàng chiến đấu liền có thể hủy thiên diệt địa. Toàn bộ thế giới không bao giờ tìm được nữa mới vừa gia nhập thì an lành, phản phất bị để vào rồi một cái địa ngục thời đại. Chiến tranh, giết chóc, thi thể, thành rồi cái thời đại này dọn chính. Mặc dù là trần vị danh cũng không thể không từ bỏ sinh hoạt thành thị, mang theo hầu vũ chi tìm kiếm địa phương thích hợp tận cư. Mà này cũng tuyệt không là giải quyết vấn đề phương pháp, trốn không tránh khỏi là tạm thời. Không biết là nhân vị cuộc sống quá lâu, hay là bởi vì trần bàn ảnh hưởng, hay hoặc là nói là lo lắng ngày sau thế giới chân thực sẽ xuất hiện tình huống như vậy, trần vị danh càng là bắt đầu lo lắng cái này hảo cảnh thế giới, hy vọng có thể tìm kiếm để tất cả trở lại trước phương pháp. Đáng tiếc, hắn trung quy chỉ là trần vị danh, hay hoặc là nói có một số việc chính là bản cổ cũng không cách nào giải quyết. Làm người tu hành chiến tranh thành là chân chính dọn chính sau, các nơi trên thế giới đều là hủy diệt, đều là tận thế. Mà thế gian hiện nay giới bị phá hỏng tới trình độ nhất định sau, phản phất là vạch trần rồi một cái nào đó mạnh mẽ phong ấn thả ra rồi bên trong hung thú. 10 con long xuất thế, vừa bãi tàn phá thiên hạ. Chương 996, mục đích đối thủ. 10 con long xuất thế, vừa bãi tàn phá thiên hạ. Nghe tới tin tức này thời điểm, Trần Vị Danh cùng Trần Bàn đều là sửng sốt. Thế giới này, từ xưa đến nay chỉ có một cái 10 con long, chính là yêu tộc Cựu Đầu Thiên Hoàng, bây giờ bị trấn áp ở Lăng Tiêu Điện giao trì chi trung. Hắn tin tưởng, cái này mười con long tất nhiên là giả, nhưng hắn không hiểu chính là chi chủ mục đích làm như vậy là cái gì. Trần Bản nhưng là nhớ tới rồi một chuyện khác, ta từng thông qua luân hồi bút từng thấy tương lai đem cùng 10 con long một trận chiến. Nếu như thật sự chỉ là ở trận này hảo cảnh bên trong, ngược lại không là nhất việc xấu. Nếu như là chân thực, cái kia mang ý nghĩa cựu đầu tiên hoàng đem hội trở thành kẻ địch. Ở trận này chân chính then chốt thời kỳ, như vậy một cái tồn tại trở thành kẻ địch, tuyệt không là chuyện tốt. Tu luyện hỗn độn đạo văn người, thật sự rất khó tưởng tượng hoàn toàn bộc phát ra sức chiến đấu hội mạnh bao nhiêu. Chân vị danh nghĩ đến hồi lâu, rốt cục làm ra quyết định, cùng Âu Vũ chi bàn giao chính mình sắp sửa đi việc làm. 10 con long xuất hiện, tất nhiên là một cái tên chốt, đây là chi chủ cố ý gây ra chính mình xác thực có thể chờ đợi xem 10 con long như thế nào bừa bãi tàn phá thiên hạ nhưng không nghi ngờ chút nào đối phương cuối cùng tất nhiên vẫn là sẽ tìm tới chính mình cùng với chờ đợi không bằng chủ động có thể chỉ cần cùng 10 con long chiến quá cái này hảo cảnh lại hội tiến vào một cái khác tân cấp độ ở thế giới này thực sự dừng lại quá lâu rồi có thể nói nếu như không phải là bởi vì có Âu Vũ Chi làm bạn hắn e sợ hội rơi vào một cái tinh thần ngột ngạt trạng thái nhưng tình huống như thế là không thể kế tục như vậy xuống Âu Vũ Chi có thể vì trốn tránh thế giới bên ngoài yên tâm thoải mái nhưng mình không thể quá nhiều chuyện muốn đi làm rồi, nhất định phải làm ra thay đổi. Ngươi, cẩn thận. Âu Vũ Chi phản ứng rất là đơn giản, hắn không muốn nơi này, cũng không hy vọng Trần Vị Danh đi mạo hiểm. Nhưng đây là đối phương làm ra quyết định, tất nhiên là đắn đo suy nghĩ quyết định, hắn lựa chọn chính là chống đỡ. Ánh mắt kia, nhu tình như nước, để Trần Vị Danh hầu như nhẹ dạ, nhưng cuối cùng vẫn là cứng rắn tâm địa lựa chọn rồi xuất phát. Cái này hảo cảnh là một cái đối lập to lớn thế giới, muốn tìm tìm một người không phải dễ dàng như vậy, nhưng mười con long ngoại trừ, có thể chi chủ có ý định như vậy, để hắn rất dễ dàng liền dò tham rồi chuẩn xác tin tức. Hỗn độn sức mạnh đáng sợ cực kỳ, mới vừa tới gần khu vực kia, liền có thể nhìn thấy bị vừa bãi tàn phá thổ địa một mảnh hoang vu, không chỉ là thiêu hủy rồi mặt đất tất cả, thậm chí còn bị hỗn độn sức mạnh hóa thành rồi quỷ dị trạng thái, phản phất giới tử vu thực chất cùng hư chất trong lúc đó, khó có thể hình dung. Vô số sinh linh đang khóc, ở kêu rên, loạn tâm thần người. Đây là một loại cầu sinh tiếng, không chỉ là ảo giác, mà là chi chủ đạo vào chân thực tình cảm, khiến người ta nghe ngóng rơi lệ, đau lòng có nhiệt. Tình cờ, còn có thể xem đến lượng lớn cường giả hải cốt, đã không có rồi nửa điểm sinh mệnh khí tức ở cung cảnh giới chiến đấu bên trong hỗn độn đạo văn tu sĩ cùng trật tự đạo văn tu sĩ giống như vậy thường thường có thể dễ dàng chiếm ưu thế tuyệt đối đạp lên những kia ngọn lửa chiến tranh vết tích đuổi tới rồi cái kia cô mang hoang mà đáng sợ khí tức xa xa mà có thể thấy được một mảnh mịt mờ chi biển mây vài dòng ngũ trảo ở vân như ẩn như hiện gào theo một tiếng rồng gầm ở trần vị danh còn không hiểu rõ như thế nào chiến thời điểm liền thấy một cái đầu rồng to lớn từ mây khói bên trong rối ra bay về hắn vọt tới trong miệng hỏa diễm cháy hương hực, càng là trong truyền thuyết cường đại nhất thái dương chân hỏa. Loại này được xưng có thể thiêu hủy tất cả năng lượng, không phải nhân vật bình thường có thể địch. Từ khí tức nhận biết, càng là vô pháp phán đoán này, mười con long là cảnh giới gì? Trần Vị Danh không dám liều mạng, trước tiên lựa chọn tránh lui. Lúc này mới vừa né qua một cái hỏa diễm đầu, lập tức lại là mấy cái long đầu đánh tới, hoặc miệng phun cùng phòng, hoặc hàn băng bắn ra bốn phía, lôi đỉnh bạt quân. Một cái đầu có một loại đạo văn, Trần Vị Danh đã thấy rõ, lại né qua mấy lần công kích, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét tất cả, tìm được cơ hội sau, giơ tay chính là một chiêu chặt tự đổ nát giết tới, đập trúng một cái đầu. Chặt tự đổ nát. Lực phá hoại đáng sợ, dù cho mạnh như mười con long, cũng là bị đánh kêu thảm một tiếng. Cái kia trên đầu cuốn quanh kim chi đạo văn cấp tốc tan vỡ, mới vừa ngưng tụ đến trong miệng kim hành khí cũng theo phá nát. Công kích này hữu dụng. Kết quả như thế để Trần Vị Danh có chút bất ngờ, hắn cảm thấy không nên như vậy ung dung mới đúng. Lúc này lại có long đầu quét tới, trực tiếp công kích hắn mệnh môn, như vậy phương thức rõ ràng vây ngụy cứu triệu. Trần Vị Danh cũng không vội chứ cùng hắn liều mạng, một cái dịch chuyển không gian trong nháy mắt đến rồi một cái khác long đầu nơi, giơ tay lại là một cái trận tự đổ nát, đánh thổ chi đạo văn long đầu đục bay tán loạn. Sự công kích này quá mức bá đạo vô lý, hỗn độn thân thể cũng không cách nào dễ dàng phòng ngự. Liên tục hai lần đắc thủ, khiến người ta kinh hỉ, Trần Vị danh đắc thế không tha người, lại là liền ngay cả ra tay, không ngừng từ mỗi cái góc độ công kích. Cứ việc bởi vì hỗn độn thân thể bị mãnh, 10 cái đầu lẫn nhau công thủ, vô pháp một lần là xong, nhưng Trần Vị danh công kích cũng là không lọt chỗ nào, chỉ cần có cơ hội tất nhiên chính là trọng thương. Chiến đấu hồi lâu, liền đem cái kia thân thể to lớn, kể cả 10 cái đầu tất cả đánh máu thịt bé bẹp, cực kỳ khốc liệt. Ngay khi Trần Vị Danh cảm thấy không tốn thời gian dài liền có thể kết thúc thời điểm chiến đấu, đột nhiên nghe được 10 con long hét dài một tiếng. Gào. 10 cái đầu tiếng rồng âm, cực kỳ đáng sợ, kinh thiên động địa, thật sự khiến người ta không nhịn được cả người run rẩy. Sau đó một màn, nhưng là để Trần Vị Danh trợn mắt quát mồm, nhưng thấy 10 con long quanh thân hôn độn khí vần quanh, phản phất hóa thành rồi một cái to lớn kết giới. Trong khoảnh khắc kết giới dường như to lớn vỏ trứng, lại từ từ tiêu tan sau, 10 con long dĩ nhiên là thương thế hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với tiền còn còn đáng sợ hơn rồi. Chuyện này Chân vị Danh cà Kinh, một cái ủng có như thế phòng ngự, còn có thể có như thế tự lãnh năng lực đối thủ, trận chiến này nên làm gì đánh? Hôn độn sức mạnh, có lẽ sẽ có hấp thu tất cả thương tổn hóa thành bản thân sức mạnh năng lực, như vậy đạt đến tự lãnh. Chân ban phân tích nói, mặt khác, cũng có thể là chi chủ dở trò, không muốn để cho ngươi dễ dàng như vậy đánh bại cựu đầu thiên hoàng. Hai cái khả năng. Chân vị Danh vẫn như cũ cảm thấy kỳ quái, hôn độn có thể có thần thông như thế, cũng không kỳ quái. Nhưng vì cái gì, chi chủ còn muốn cố ý như vậy như không muốn để cho ta như thế đánh bại cựu đầu thiên hoàng? trực tiếp không cho hắn đi ra không là được rồi. Trần Ban cao mày nhất thời trầm mặc. Trần Vị danh nhưng là tiếp tục nói, nếu là loại thứ nhất, ngược lại cũng dễ nói. Thiên Kiếp trong không gian, bàn cổ so với cái này cựu đầu thiên hoàn toàn phiền phức, nhưng vẫn như cũ có thể dùng vạn diễn phong ấn thuật đem phong ấn đánh bại. Vạn Diễn Phong ấn thuật cũng không phải là chỉ là nhằm vào bản cổ chính mình, mặc dù là hỗn độn đạo văn, tin tưởng cũng là có cơ hội để lợi dụng được. Nếu là loại thứ hai, liền phiền phức rồi, như vậy không ngừng xuống, chính mình căn bản không làm được thực chất thay đổi. Lúc này mười con Long hoàn toàn khôi phục, lại muốn khai chiến. Trần Vị Danh ngưng Tụ Thần Thông đã có ra tay, Chờ đã Trần Ban đột nhiên hô, nếu như là loại thứ hai, đúng là có một cái khả năng, cái gì tiếp chúng ta tay đánh bại Cựu Đầu Thiên Hoàng. Trần Ban sắc mặt tông trầm, trầm rãi nói, thẩm phán thiên cung không làm gì được bị phong ấn Cựu Đầu Thiên Hoàng, cho nên muốn muốn cho chúng ta đến tìm kiếm đánh bại phương pháp của hắn, do đó gián tiếp mượn trợ sức mạnh của chúng ta. Chương 997 Chiến Ác Long muốn mượn tay của chính mình đến tìm kiếm phá Cựu Đầu Thiên Hoàng biện pháp. chân Vị Danh ngạc nhiên, này kết luận có chút ít khả năng. Chính là kinh ngạc, 10 con long lại là giết tới, khí thế hùng hổ, so với tiền càng tăng lên. Làm thế nào? Chân vị danh trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ. Như dùng trật tự đổ nát, xác thực có thể thương tổn được đối phương, nhưng chi chủ thế tất sẽ không dễ dàng như thế buông tha, tất nhiên lại là để 10 con long mãn trạng thái phục sinh tái chiến. Tiếp tục như thế, liền đã biến thành vĩnh viễn không thôi chiến đấu, không biết biết đánh đến năm nào tháng nào đi. Chiến đấu cũng không phải sợ, sợ sẽ là sợ tình huống như thế lại là ở chi chủ nằm trong kế hoạch, như chờ mình chân chính mệnh mở hơi thay rồi, làm tiếp cái khác động tác đến thời điểm liền phiền phức rồi. Hay dùng đạo văn đều hóa thuật. Trần Ban đột nhiên nói rằng, Tựa Hồ có chủ ý, ta ngày xưa nhìn thấy hảo cảnh, chính là dùng đạo văn đều hóa thuật cùng hắn chiến đấu, dựa vào tinh hà trưởng giúp đỡ, đem chấn áp. Vạn diễn phong ấn thuật hẳn là cũng là có thể, nhưng này thần thông vẫn là không nên để cho chi chủ biết đến rõ ràng hơn tốt. Ngay cả như vậy, Trần Vị Danh lúc này sử dụng đạo văn đều hóa thuật, nhưng tụ một kiện kiện hậu thiên chí bảo đẳng cấp pháp bảo, quay về đánh tới 10 con long quanh kích mà đi. Bực này pháp bảo, tuy rằng không có chân chính thực thể, nhưng uy lực to lớn, nhưng đáng tiếc đối mặt 10 con long. Tựa hồ cũng không có như vậy có hiệu quả. Bất quá vừa đối mặt, liền bị 10 con long ngưng tụ lực hỗn độn, xông tới cái liều xiển, dồn dập đổ nát. Vô dụng a. Chân vị danh bận bịu là nói rằng, cái tên này thái hung hắn rồi. Không phải ngưng tụ những này pháp bảo. Chân ban bận bịu là nói rằng, muốn ngưng tụ 10 đại tiên thiên chí bảo, cái kia 10 món pháp bảo, cùng ta, cùng thiên địa đại đạo nên đều có nguyên nhân quả, cùng cựu đầu thiên hoàng cũng là. Cựu đầu thiên hoàng hỗn độn, chính là hắn ngưng tụ chín cái đầu sức mạnh biến hóa mà tới. Trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, trừ phi như Tam Sích kiếm cực điểm biến hóa thần thông hoặc là như Đông Hoàng Thái nhất cùng vô cực như vậy cực điểm uy manh bá đạo, không phải vậy căn bản không thể là đối thủ, chỉ có thể từng cái từng cái hóa giải, phân mà trấn áp, như vậy mới thích hợp thắng. Mười con long, 10 cái đầu, đối ứng kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng huyết, mà thứ 10 cái đầu chính là âm dương hỗn đột khí. Nếu như đoán không sai, tiểu đầu tiên Hoàng vốn nên là 9 cái đầu, sau đó bởi vì một số biến cố sinh ra thứ 10 cái đầu. Lấy âm dương lực lượng điều chỉnh, vừa vặn có thể ngưng tụ hỗn độn. Phân mà hóa giải, nên không sai phương thức, nhưng Trần Vị danh có thể cảm giác được, sự tỉnh sợ cũng không dễ như vậy. Đặc biệt là cái thứ nhất muốn giải quyết sự tình. Chân vị danh rất là bất đắc dĩ lúc đầu, ta chỉ có thể ngưng tụ vài món, cũng không tròn vẹn. Bàn cổ phủ, côn lôn kính, huyền hoàn tháp, không độc ấn, đạo diễn kiếm, luyện yêu hồ. Những này pháp bảo cùng những pháp bảo khác rất là không giống, mỗi người có đặc thù then chốt sức mạnh, như chưa từng thấy, hắn căn bản không biết ngưng tụ. Bây giờ bị hắn thu lấy quá, chỉ có này 6 cái, vẫn còn có thiên nâng cẩm, càn khôn đỉnh, nữ hoa thạch cùng thiên môn huyết trùng không biết nơi nào. Đặc biệt là cái kia thiên môn huyết trùng, có người nói chính là hỗn độn trùng một phần bây giờ huấn độn chung hoàn toàn hợp nhất, thiên môn huyết chung nên biến mất, có thể đi đâu đi học, cái này không sao cả. Trần Ban nói, những này ta đều biết, hơn nữa từng ở vực ngoại thiên ma thế giới dùng qua, còn có thể trong đầu của ngươi biểu thị đoạn ngắn, ngươi có thể học tập. trước mắt tình huống nguy cấp, cũng không nói nhiều, Trần Ban lập tức ở trần vị danh trong đầu bắt đầu diễn biến, đồng thời phối hợp vực ngoại thiên ma thế giới những kia ký ức không trọn vẹn đoạn ngắn, đem 10 đại tiên thiên trí bảo diễn biến quá trình từng cái biểu diễn, tả thiểm hữu tránh, phối hợp dịch chuyển không gian thần hồng, dù là 10 con long uy mãnh dị thường nhưng cũng là trong lúc nhất thời không làm gì được như vậy ngồi lâu chân vị danh rốt cục đem 10 đại tiên tiên trí bảo ngưng tụ chi pháp hiểu rõ vô tâm lúc này đã là truy kích rất xa cách kim vũ quốc dĩ nhiên cũng là không xa rồi trong lúc mơ hồ có thể nghe được vạn dân kêu gian vô số sinh linh bị mười con long cuốn lấy khí tức đánh giết thành rồi quá khứ lúc này một cái long đầu di gạo miệng phun lôi điện đánh tới chân vị danh không chút hoang mang thôi thúc thần thông nhất thủ ngưng tụ côn nhất thủ ngưng tụ một cái tinh hà trưởng đập tới thế giới lực lượng mãnh liệt Đập đầu rồng kia trên không trùng một trận, côn luôn kính hạ xuống đem ổn định. Một đòn thành công, lại là truy kích, đạo văn đều hóa thuật bên dưới, không động ấn ngưng tụ ở tay. Tứ phương kêu rên, có thể thấy được chúng sinh nghiệp lực hội tụ đến, kim quang lấp loé. Không động ấn phát ra cực kỳ huy mạnh bá đạo một đòn, cường hạn đến cực điểm, đổ nát một cái long đầu, đem trấn giữ. Tinh hà trưởng hào quang lấp loé, đánh ra mấy cái long đầu, gào thét trong lúc đó, huyền quang chi khí phân tán, thiên địa huyền hoàng tháp phóng lên trời, phảng phất thiên địa nhất tĩnh, năm tháng mất tiếng. Mang theo đang sợ uy thế hạ xuống, trực tiếp đem một con trấn giữ Trấn áp ba con, nhưng mười con long cũng không có suy yếu, trái lại càng thêm bi mãnh. Những kia bị trấn áp sức mạnh tựa hồ cũng tràn vào rồi những này còn lại trong não. Liên thiên công kích, để Trần Vị danh trên người chiến giáp vỡ vụn, vết thương đầy dây. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có quan quan trọng. Trần Vị danh nhịn xuống trong cơ thể bay vút khí huyết, hai tay mở ra, nhanh tay nhanh mắt, đồng thời ngưng tụ luyện yêu hồ cùng càn cốt đỉnh. Ở bên trong yêu khí hừng hực, trong đỉnh hỏa diễm dâng trào, cực kỳ đáng sợ, bay lượn hư không, từng người chấn giữ một đầu. Trần Vị danh trong cơ thể thương thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng hắn không có nửa điểm ý muốn lùi bước không biết là trong lòng nhớ hay là bởi vì chi chủ ảnh hưởng bốn phía truyền đến tiếng chuông gào khóc khiến cho hắn có ngọc đá cùng vỡ chi tâm nhất định phải đem này mười con long chấn áp cả người đâm máu trên ý trung thiên cường đề một cái chân khí tinh hà trưởng đem đánh tới năm cái long đầu từng cái đập lùi tay trái một chỉ điểm ra một khối ngũ sắc thần thạch chính là nữ hoa thạch tỏa sáng vô hạn sinh cơ đem một con trấn giữ vung tay phải lên hư không xẹt qua thần quang bảy màu hóa xuất thiên âm cầm diễn tấu âm dương ngũ hành chi nhạc mạnh mẽ trấn áp một đầu còn lại ba cái đầu Mười con long trở nên đáng sợ hơn, uy năng chủ thiên, dường như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Không ngừng lấy tinh hà trưởng bức lui từng vòng từng vòng công kích, trong cơ thể kinh mạch nổ tung, dù cho có thiên diễn độ lục, cũng làm cho hắn cảm giác khôi phục không còn chút sức lực nào. Nhịn xuống trong cơ thể thương thế, mạnh mẽ ngưng tụ một cái chúng lớn. Thiên môn huyết trung, thời đại hồng hoang chấn thủ thiên đỉnh thần vật, tiếng chuông hưởng nhưng là thiên hạ chiến tranh bắt đầu, vì thiên hạ sát phạt ngọn lửa chiến tranh thần khí. Huyết sát tàn sát lực lượng, bá đạo mãnh, mạnh mẽ đem huyết chi đạo văn long đầu trò áp xuống. Lại là ngưng tụ một thanh lớn. Khai Thiên Nix địa chi thần vật khí tức khủng bố đánh xuống một đòn đánh nát một đầu đem trận lớn dữ mười con sức mạnh hội tụ âm dương hóa thành hỗn độn mười con long khí tức đạt đến rồi đỉnh cao cực kỳ khủng bố mười con mười mệnh cuối cùng một mạng mới là trạng thái mạnh nhất không có thời gian kéo dài Trần Vị danh phóng lên trời đạo văn đều hóa thuật toàn diện triển khai đưa tới vô tận sức mạnh đất trời thậm chí cùng bản thân hợp nhất diễn biến đạo diễn kiếm quay về cái cuối cùng đầu đi ứng thiên đạo mà sinh trận tự chi kiếm liều mạng hỗn độn ai thắng ai thua nhất tức trong lúc đó mắt thấy sắp sửa bắn trúng thời điểm. Đột nhiên hào quang chói lọi, thế giới tan vỡ, từng mảng từng mảng còn như lưu ly bay vụt. Chờ đến trước mắt nhất định, chân Vị danh ngạc nhiên phát hiện, ảo cảnh đã biến mất, chính mình lại là trở lại rồi cái kia một mảnh trong hồ lớn. Chương 998, vượt kiếp nơi. Trong hồ lớn yên vụ tràn ngập, nhìn một cái không nhìn thấy phần cuối, một loại vân thâm không biết ở nơi nào cảm giác. Chân Vị danh chính là suy đoán chi chủ chuẩn bị làm gì thời điểm, đột nhiên nghe được bốn phương tám hướng truyền đến rồi từng trận hô to, cực kỳ gấp gáp, càng có chiến đấu tiếng, thật giống có người nào ở giao thủ. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên nghe được nổ vang. Phảng phất thần trung mộ cổ tuyên truyền giác ngộ sóng âm kia cuốn cuộn cuộn sung kích tứ phương phản phất một trận cuộn phong thổi qua đem hồ lớn ở trên mây khói thổi sạch sánh xanh không có rồi mây khói tầm mắt rộng rãi sang sủa nhìn quét bốn phía từng trận quang điểm lấp lóe như đẩy trời tinh thần cực kỳ huyễn diệu lại nhìn về phía xa xa quả nhiên là thấy rõ có lượng lớn tu sĩ ở giao thủ đều là hạng người tu vi cao thâm thời gian đạo văn không gian đạo văn hủy diệt đạo văn đủ loại thậm chí liền ngay cả hoàng thiên thái tử cũng ở trong đó bốn phía tinh thần quang điểm thỉnh thoảng lao ra nhìn kỹ lại đều đang là thiên tài địa bảo, đạo quả huyền khí loại hình cực kỳ quý giá. Tuy rằng Trần Vị Danh cũng không để ý này các thứ, nhưng đối với những tu sĩ khác, chính là trí tôn đều sẽ độc lòng. Cứ việc thỉnh thoảng có người giao thủ, nhưng phần lớn đều là điểm đến mới thôi, cũng không chân chính vật lộn xuống mái. Nơi này bảo vật rất nhiều, người người đều có cơ hội, không cần thiết liên lụy tính mạng. Nơi này đến tận cùng là hiện thực, vẫn là vẫn cứ ở hảo cảnh. Trần Vị Danh trong lòng sinh ra bực này ý nghĩ, bận bịu là dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, thấy rõ những người kia đều là chân thực sinh mệnh sau. Đây mới là xác định mình đã từ chi chủ lão cảnh bên trong đi ra, tựa hồ giải quyết rồi một cái vấn đề lớn, nhưng sau đó lại là sinh ra rồi một cái tân nghi hoặc, chi chủ động tác như thế, đến tận cùng là có ý gì, thực sự khó có thể lý giải được. Lạnh lùng nhìn bốn phía, chân Vị danh lặng lẽ biến thành rồi một cái xa lạ răng rấp, cũng không cấp giận, chỉ là đang tiếp tục sưu thầm. Nếu như mỗi một cái điểm sáng đều là bảo vật, cái kia vô cùng có khả năng nào đó một cái điểm sáng chính là cựu truyền kim đan. Này mới vừa tìm tòi rồi chốc lát, đột nhiên nghe được một trận ầm ầm nổ vang, trong hồ lớn càng là xuất hiện một cái hòn đá nhỏ bi. Chậm rãi bay lên, tốc độ không chậm, không lâu lắm càng là đã biến thành một ngọn núi, như một thanh ba lăng đâm chỉ về Vân Tiêu. Thấy rõ đột nhiên xuất hiện bực này biến hóa, bốn phía tu sĩ đều là ngừng lại, từng người lui về phía sau, cẩn thận một chút duy trì thích hợp khoảng cách. Trần vị danh cũng là, đồng thời phân ra giống nhau thần thức lần nữa tiến vào tiểu thế giới, nhất thời cả kinh, Âu Vũ Chi không gặp rồi. Chính mình ở ảo cảnh bên trong là cùng nàng tách ra rồi, sau đó ảo cảnh kết thúc, chính mình trở về rồi. Chẳng lẽ cũng chưa hề đem hắn mang ra đến? Chẳng lẽ đây chính là chi chủ mục đích? Một lần nữa đem Âu Vũ chi cẩm vào tay làm con tin. Trong lòng nghĩ hoặc, khó có thể được đáp án. Lúc này, lại là thấy rõ phía trên ngọn núi kia huyền quang bắn ra bốn phía, ba phủ bốn phương tám hướng, không lâu lắm, hóa xuất một cái lấy ngọn núi làm trung tâm, phạm vi mười vạn dặm to lớn kết giới. Kết giới bên trong lưu động chứa năng lượng mạnh mẽ, còn như là nước chảy. Phá vọng tồn chân chi nhãn quét qua, càng là có thể nhìn thấy thiên kiếp hoa văn ở trong đó lấp loé. Lập tức, chính là nghe có người hô to một tiếng, vô số kim liên tử trên trời giáng xuống, che kín kết giới. Vượt kiếp nơi mở ra, một tháng sau, kiếp phong mở ra, ai có thể đoạt được đỉnh núi cựu truyền kim đan, chính là lần này người đứng đầu. Người đứng đầu giả, tất nhiên có thể được càng nhiều khen thưởng. Chân vị danh cũng không hứng thú, nhưng cựu truyền kim đan, hắn nhất định muốn lấy được. Vượt kiếp nơi mở ra, những điểm sáng kia tiêu tan, lại vô bảo vật bay ra, mà rất nhiều tu sĩ, nhưng là càng kinh hỉ, mỗi một người đều nhảy vào rồi vượt kiếp nơi bên trong. Dầm dầm dầm, đáng sợ thiên kiếp tiếng lập tức xuất hiện, liên tiếp, từng đạo từng đạo khủng bố thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, hướng đối ứng tu sĩ đánh tới. Những thiên kiếp này, cùng ứng kiếp giả tu vi có quan hệ. Nhưng không giống với mới bắt đầu những thiên kiếp đó, nơi này thiên kiếp, toàn bộ đều là lựa thiên kiếp thứ 9, uy năng đáng sợ. Đặc biệt là những kia thiên chi tiêu tử, đưa tới đều là rất đặc thù thiên kiếp, như ngũ sắc thần lôi, hủy diệt thần lôi, tịch diệt thiên hỏa, tịch diệt tiên quang. Lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cái tu luyện huyết chi đạo văn tu sĩ nhảy vào, lập tức đưa tới vô số huyết quang, như vạn mũi tên cùng phát, từ bốn phương tám hướng đánh tới, trong khoảnh khắc hóa thành huyết hải đại dương. Là đại dương mưa máu kiếp. Có người kinh ngạc thốt lên, đây là một loại cực kỳ đặc thù thiên kiếp, uy lực to lớn có thể trải qua giả tất nhiên là hàng đầu kỹ xuất cái này huyết chi đạo văn tu sĩ cũng không phải là đến từ thiên đỉnh mà là lăng tiêu tinh vực ở ngoài tất nhiên là thẩm phán thiên cung trọng điểm bồi dưỡng nhân tài một trong ầm lại có tiếng nổ lớn xuất hiện như vô số chiến xa trải qua kéo dài không dứt cực kỳ đáng sợ gặp lại được lượng lớn hắc bạch ngũ sắc ánh sáng ở trên hư không xuất hiện như vạn long bay vút, đánh tới cho đoáng âm dương ngũ hành hỗn độn có người thở dài đây là mạnh mẽ nhất thiên kiếp một trong là thẩm phán chi chủ tiên tuyệt kiệu hình bên trong một loại uy lực có thể thấy được chút ít Loại thiên kiếp này xuất hiện, mang ý nghĩa ứng kiếp giả thiên phú cực kỳ đáng sợ, tất có thể trở thành là đương đại đứng đầu nhất nhân vật. Linh hồn hạo kiếp, huyền âm ngọn lửa chiến tranh kiếp, vạn cổ vực sâu kiếp, rất nhiều tu sĩ, không chút nào yếu thế, từng cái từng cái vào vào, đưa tới đủ loại đáng sợ thiên kiếp, hoa cả mắt. Không ít không có thiên kiếp ngọc phù tu sĩ ở bên ngoài vừa nhìn chứ, cực kỳ ước ao. Nơi này mới là thiên kiếp con đường nhất làm cho người chờ mong địa phương có thể sớm trải qua đột phá cảnh giới tiếp theo thì hội đưa tới thiên kiếp, có thiên kiếp ngọc phù ở, chắc chắn sẽ không tử. Như vậy không chỉ là có thể quen thuộc thiên kiếp tình huống, càng tốt hơn đường đối, hơn nữa còn có thể khiến người ta được to lớn tu hành linh mộ, ở con đường tương lai ở trên tổ tiên một bước. chân Vị Danh ở một bên yên lặng mà nhìn, hắn không muốn vào đi, bởi vì biết mình lựa thiên kiếp thứ 9 là cái gì. Bàn cổ Chi Linh, cùng cảnh giới cực đạo tu sĩ, tên kia thật đáng sợ rồi, hắn cũng không có một lần liền có thể chiến thắng đối phương nắm. Ở thiên kiếp trong không gian, Bàn cổ Chi Linh sẽ không giết chính mình, đến đến nơi này liền không hẳn rồi. Hắn tới nơi này, không phải vì rồi đột phá, mà là vì cựu truyện kim đan. Hắn chỉ cần đợi được kiếp phong mở ra là được rồi. Gào, đúng là như thế nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng to lớn thú hống, lập tức thấy rõ một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện, là một con mọc ra bộ lông màu vàng nóng, hình thể cực kỳ quái vật to lớn, tỏa ra chứ khí tức kinh khủng. So với như vậy thiên kiếp còn còn đáng sợ hơn, là đạo hồn kiếp. Có người thán phục một tiếng, tương truyền ở vượt kiếp nơi, nếu là thiên tiêu bên trong thiên tiêu, có cơ hội đưa tới lợi hại nhất đạo hồn kiếp. Đây là một loại đạo văn ngưng tụ mà thành cơ thể sống, cuối cùng nên loại đạo văn ở một cái nào đó cảnh giới huyền bí, cực kỳ đáng sợ có thể đưa tới loại tiên kiếp này người tương lai thành tiểu trí tôn chỉ là vấn đề thời gian ha ha hoàng thiên thái tử ở trong hư không một trận cười to tiên kiếp này chính là hắn đưa tới mang ý nghĩa tương lai hắn không lại vẹn vẹn là thiên đế đệ tử chính mình cũng có thể trở thành là chân chính cường giả tuyệt đỉnh trần vị danh chỉ là cười gằn không để ý lắm đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng thở nhẹ ngươi không tiến vào đi thử xem à thanh âm kia đến cực kỳ huyền dị hơn nữa như vậy quen hai để trần vị danh sững sờ theo tiếng truyền qua nhìn rõ ràng người sau lưng nhất thời cả kinh là ngươi Trong lòng đột nhiên báo động đại sinh, người kia quả nhiên là một trưởng vô rồi lại đây. Chương 999, Di vong chi chủ. Nhìn thấy người kia quả nhiên một trưởng vô đến, Trần vị danh vội vàng tránh ra, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vấn đạo, tại sao Mạc Vấn? Người này là một người quen cũ, hoặc là nên nói là Trần vị danh sớm nhất có thể miễn cưỡng xem thành bằng hữu người một trong. Mạc Vấn, cùng là từ Yên Vân các đi ra sát thủ, Minh Đao chân chính cho rằng thủ hạ người, Di vong đạo văn người tu luyện. Từ điệu tiên giới sau khi ra ngoài, người này hành tích liền vẫn kỳ quái, tìm không được chỉ vì hắn tu luyện chính là Di Vong Đạo Văn, rất dễ dàng liền có thể làm cho gặp qua hắn người quên gặp qua hắn chuyện này, vì lẽ đó khó có thể tìm tới cũng rất bình thường. Trần Vị Danh trước đây xưa nay chưa từng suy nghĩ nhiều quá, nhưng vừa nãy nhìn thấy hắn trong nấy mắt, cũng cảm giác được không đúng rồi. người này không nên dễ dàng như thế có thể tới đây. Sự thực cũng quả nhiên như trực giác dự liệu, mặc vấn ra tay với chính mình rồi. cứ việc đệ nhất trưởng không có bán chúng, nhưng chỉ bằng một động tác này, Trần Vị Danh liền có thể phán đoán, thực lực của đối phương rất mạnh, không lại nơi này bất luận cái nào hỗn nguyên đế hoàng tu sĩ bên dưới. Thấy rõ một trường thất bại, Mạc vẫn cũng không kinh sợ, mà là nhẹ giọng cười nói, "Mạc vẫn là ta thức tỉnh trước tên, bây giờ đã không trọng yếu rồi. Tuy rằng ta vẫn không có khôi phục lại đỉnh cao, nhưng ngươi còn có thể dùng ta yêu thích cái tên đó xưng hô ta, Di Vong chi chủ." "Di Vong chi chủ?" Chân vị danh kinh hãi, danh tự này, hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe được. Ngày xưa thẩm phán chi chủ đuổi bắt đỉnh Tú Thanh, cùng hắn đồng thời, thì có Di Vong chi chủ. Có thể đem làm thiên khí chi chủ đỉnh Tú Thanh bắt, người này thực lực tất nhiên đáng sợ. Nhìn dáng dấp, ngươi hẳn nên nghe qua tên của ta rồi. Di Vong Chi Chủ khẽ mỉm cười, Thiên khí Chi Chủ làm chuyện ngu xuẩn, cho rằng có thể quá liều mạng ta, nhưng đáng tiếc, ta cũng là có thể luân hồi chuyển thế. Ngươi Thiên Kiếp rất đặc thù, ta vẫn luôn muốn biết ngươi Lược Thiên Kiếp thứ 9 là tình huống thế nào, đi tới cái gì không gian, ngày hôm nay, đúng là vừa vặn có cơ hội rồi. Tiếng nói vừa dứt, lại là một trường vô xuất, tốc độ nhanh nhanh, trong khoảnh khắc giết tới trước mắt, năng lượng trình độ cũng không phải rất mạnh, Trần Vị Danh tiện tay một trường ung dung ngăn trở, đang muốn nói rằng vài câu, đột nhiên thay đổi sắc mặt, thất thanh nói, chuyện này, trong giây lát này, hắn càng là cảm giác được bàn tay kia thậm chí còn bán cánh tay cũng không thể động, cảm giác rất cổ quái, rõ ràng cánh tay vẫn còn, rõ ràng có thể cảm giác được mặt trên bất kỳ tình huống gì, có thể cũng không cách nào nhúc nhích, không có bị thương, thậm chí ngay cả bị đều không phá, cũng không có bị cái gì tà dị sức mạnh cầm cố, nhưng chính là không thể động. như thế nào, không thể động đi. Di Vong Chi Chủ cười ha ha, đừng quên rồi, ta nhưng là Di Vong Chi Chủ, để ngươi quên như thế nào sử dụng cánh tay, cũng không phải việc khó gì. còn có phương thức này, chân vị danh kinh hải nhất thời sáng tỏ khó tự trách mình rõ ràng có thể cảm giác được cánh tay này có tình huống cũng không cách nào nhúc nhích đối phương thông qua vừa nãy cái kia một đòn càng là để cho mình quên rồi liên quan với cánh tay này tin tức bao quát cách sử dụng cùng bản năng không nên để cho hắn ban chúng Trần Ban cấp thiết nhắc nhở Di Vong đạo văn quá quái lạ rồi sách cổ điển trong sách hiếm có ghi chép còn không biết có năng lực như thế nào Di Vong chi chủ nhưng là khép cười một tiếng đừng tưởng rằng hết thảy thiên chủ đều là giống nhau địa đạo chí văn kim mục thủy hỏa thổ phong lôi huyết băng mà lãng quên nhưng là ở vào thiên đạo chí văn bên trong ta cùng thẩm phán chi chủ cùng chi chủ như thế, chính là thiên chủ bên trong cầm đầu mấy người. Ban đầu thiên khí chi chủ cũng là, nhưng đáng tiếc, hắn phản bội rồi. Hắn chỉ là tìm về chính mình bản tâm rồi. Trần vị danh lạnh lùng nói rằng, nhưng trong lòng là đang suy tư như thế nào làm. Chi chủ buông tha mình, di vong chi chủ nhưng là đánh tới, thẩm phán thiên cung đến cùng muốn làm gì? Chính là trong lúc suy tư, đột nhiên lại là nghe được một trận quái lạ gầm rú, lập tức thấy rõ vượt kiếp nơi bên trong xuất hiện rồi nhất đầu rắn trùng vĩ, lưng mọc một đôi cánh, tướng mạo dữ tợn đáng sợ quái vật. Quái vật này hình thể không lớn, Nhưng là có một loại cực cường áp bức cảm giác, một trận kêu to, liền thấy đến thời gian đạo văn dường như cuốn sóng bình thường đẩy ra. Thời gian đạo văn đạo hồn kiếp, có người kinh ngạc thốt lên, xúc động thiên kiếp này người, quả nhiên là trước thời gian như vậy đạo văn tu sĩ. Người này thiên phú dị bẩm, thực lực kinh người, cũng là dẫn ra rồi đạo hồn kiếp. Mà dẫn ra đạo hồn kiếp cũng không phải chỉ có hắn cùng hoàng thiên thái tử, lập tức lại là thấy rõ đủ loại quái thú xuất hiện, đều là các loại đạo văn ngưng tụ mà thành, quái lạ mà mạnh mẽ. Là năm đó thiên diễn đạo tôn chém giết những cái được gọi là bán đạo hung linh. Chân vị danh đột nhiên phản ứng lại, Những này đạo hồn kiếp hẳn là chính là những kia đạo văn văn hồn bị thiên diễn đạo tôn chém giết sau nương tụ ở đây không tiêu tan trở thành rồi cường đại nhất đạo hồn kiếp. Những này vốn là bán đạo cảnh giới tồn tại dùng để làm thiên kiếp sắp thực là cường đại nhất. Còn có thời gian xem chỗ khác cả. Di Vong Chi chủ khép cười một tiếng trên tay cuốn quít lấy hào quang màu xám công rồi lại đây. Trần Vị danh không dám kinh thường, một cái dịch chuyển không gian trong nháy mắt đến rồi xa xa. Có thể Di Vong Chi chủ há hội dễ dàng như vậy buông thà hắn chân đạp huy quang cấp tốc đuổi theo. Hồi mang dường như lửa mỏng tản ra. Che kín bốn phía, chỗ đi qua, phàm là bị lụa mỏng quét đến tu sĩ, đều là từng cái từng cái hạ xuống, như thu sau châu chấu. chuyện gì xảy ra, ta dùng như thế nào không được thần thông rồi. mọi người kinh ngạc tốt lên, phát hiện mình một thân chân khí, nhưng là không biết như thế nào sử dụng. Di vong đạo văn ảnh hưởng, bọn họ quên rồi một thân thần thông nên làm gì thôi thúc, này so với quên cánh tay càng thêm chí mạng. nương tụ một chiêu chật tự đổ nát bắn chung cánh tay, trần vị danh muốn hóa giải này thần thông, nhưng là phát hiện không có tác dụng. đầu, đầu, chân ban nhắc nhở, khống chế cánh tay địa phương ở trong đầu lúc này lại là thôi thuốc trật tự đổ nát bắn chúng cái chán đau đớn một hồi sau khi cánh tay cảm giác quả nhiên tìm trở về vung vung lên không nửa điểm không khỏe thú vị a này một chiêu chính là di vong chi chủ cũng là ánh mắt sáng lên khá cảm thấy hứng thú nhưng đây là không đủ thiên kiếp con đường là thẩm phán chi chủ bố trí nhưng nơi này còn mượn dùng rồi thiên địa đại đạo sức mạnh chúng ta mỗi một cái thiên chủ ở đây đều có thể trở nên càng mạnh hơn nếu như ngươi đánh không tới năm đó thiên diễn đạo tôn trình độ ngày hôm nay khả năng phải lưu lại rồi Ta chán ghét Di Vong Chi chủ loại kia trông trước trông sau làm việc phương pháp. Tiếng nói vừa dứt, giơ tay ngưng tụ hơi mang, toàn bộ hồ lớn đột nhiên sóng lớn dâng trào, phản phất đều bị giận rát. Một trường vũ xuất, chính là thấy rõ hồ nước trung thiên hóa thành mười mấy vạn mét biển gầm như một cái to lớn nắm đấm quay về Trần Vị Danh đánh tới. Bốn phía không gian trong nháy mắt bị ngưng tụ, vô pháp dùng dịch chuyển không gian né tránh, Trần Vị Danh chỉ có thể ngưng tụ một thân chân khí hóa xuất tinh hà trường liều mạng. ầm, một tiếng vang thật lớn, hồ nước sụp đổ, như từng tòa từng tòa núi lớn bay đi tứ phương. Trùng kích cực lớn lực. Để trấn vị danh không cách nào khống chế thân hình, trực tiếp bay vào rồi vượt kiếp nơi. Gào, gào, gào. Lúc này, đã có mười mấy tu sĩ dẫn ra rồi đạo hồn kiếp, phạm vi 10 vạn giảm vượt kiếp nơi bên trong, một mảnh thú hống, quái thú vô số, sức mạnh đáng sợ để bên trong trở nên dường như địa ngục. Chính là hỗn loạn vô tự thời khắc, đột nhiên, thiên địa nhất tĩnh, tất cả mọi người đều cảm giác được đáng sợ uy thế xuất hiện, không chỉ là tu sĩ, chính là những tia đạo hồn kiếp cũng đột nhiên một thoáng dừng lại. Trấn vị danh phía sau, một bóng người ngưng tụ, thân như thiên địa, mắt như nhật nguyệt, Phản phất, trưởng quản tất cả chúa tể trở về. chương một nghìn, đạo hồn chiến bản cổ, vượt kiếp nơi gợi ra lửa tiên kiếp thứ 9, bản cổ chi linh ở trên hư không ngưng tụ. Thời khắc này, phảng phất cùng phong đạo qua, manh xét đánh trời, toàn bộ vượt kiếp nơi trở nên yên lặng như tờ. Chính là những kia đạo hồn kiếp cũng là phảng phất có rồi linh trí bình thường nhìn sang. Di vong chi chủ một trận kinh ngạc, lập tức mở to hai mắt, lại là cái này, ngươi cũng thật là lấy vượt qua tự mình vì là mục tiêu a. Trong khoảnh khắc, bốn phía lập tức một mảnh tiếng nghị luận, đây là cái gì đạo hồn kiếp, làm sao sẽ là hình người? Rất nhiều đạo hồn kiếp đều là ngưng tụ thành quái thú hung trùng răng dấp, mà giờ khắp này trần vị danh sau lưng nhưng là hình người, thấy thế nào đều biết tất nhiên là thủ. Có thể trần vị danh làm sao cùng những người này nhiều lời. Trước tiên, một cái dịch chuyển không gian liền đến rồi xa xa. A, một tiếng giống to, bàn cổ chi linh điều động, giơ tay một quyền, màu vàng nóng long hình kình khí phá không mà đến, cương mãnh nổ tung. Chỗ đi qua chính là không gian cũng xuất hiện từng mảng từng mảng màu đen vết giãn nước, phản phất không chịu nổi. Nay ở giữa, có không ít sông tới chính đang độ kiếp tu sĩ, bất quá vừa đối mặt, liền bị màu vàng nóng long, long hình kình khí đánh nát thành rồi một phấn khó có thể chạy trốn, mắt thấy màu vàng nóng long hình tình khí đánh tới, trần vị danh bận biệu là thôi thúc tinh hà trưởng, đồng thời phối hợp trật tự đổ nát, liều mạng một cái. ầm, nguyên khí đất trời dường như biển gầm vỡ đằng, trần vị danh trong miệng phun ra một cuộn máu, miễn cưỡng đem cú đấm này hóa giải. Có thể đây chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Một giây sau, bản cổ chi linh hoạt là vọt tới, giơ tay lại là long quyền. gào, hét dài một tiếng, một bên đạo hồn kiếp cảm giác được rồi lớn lao nguy hiểm, càng là bỏ qua rồi chính mình những kiếp giả quay về bản cổ chi linh đánh tới. Nó cũng không để ý bản cổ chi linh giờ khắc này là nhằm vào người phương nào, nó chỉ biết là cái này tồn tại đối với nó sản sinh rồi to lớn uy hiếp, nhất định phải tiên hạ thủ vị cường, liền dường như năm đó đối phó thiên diễn đạo tôn. Bản cổ chi linh cũng là không có linh trí có thể nói, dĩ nhiên có độ vật ra tay với chính mình, cái kia chính là hủy diệt. Long quyền phương hướng xoay một cái, mạnh mẽ đánh vào rồi quái thú kia trên móng vuốt. Ầm. Tiếng nổ lớn bên trong, quái thú móng đuôi cấp tốc giạn nức, phản phất bị gió vừa thổi sẽ tiêu tan. Bản cổ chi linh tiến lên một bước, lại làm một quyền. Màu vàng nóng long hình kình khí trực tiếp đập trúng cái kia đầu quái thú. Vang vang ầm. Lần này động tĩnh càng lớn, hơn tiếng nổ mạnh kéo dài không dứt, chỉ nghe một trận tiêu rên, quái thú kia càng là bị bản cổ chi linh một quyền trực tiếp nổ nát. Đây là cực kỳ cương manh bá đạo một quyền, vỡ vụn không chỉ là thân thể, chính là ở bên trong đạo văn trật tự cũng cấp tốc tan vỡ. Chính như cái kia dốc hết toàn lực giống như vậy, chấm dứt cường lực lượng nghiền ép, bất luận là đồ vật gì đều sẽ không còn tồn tại nữa. Kết quả như thế, khiến người ta thán phục, mà cái kia ứng tiếp giả nhưng là mặt không có chút máu, trong lòng cảm giác cái kia bị đánh nát không phải là mình thiên kiếp mà bản thân của hắn một quyền oai kinh thiên động địa mà này tựa hồ chỉ là cái bắt đầu đồng dạng là tương tự đạo hồn kiếp nhưng bản cổ chi linh là người ngoại lai bất kỳ đều là dân bản địa đồng loại bị đánh nát bất kỳ đạo hồn kiếp càng thêm cảm thấy nguy hiểm hét dài một tiếng bắt đầu từ bốn phương tám hướng vào tới như tình huống như vậy thực sự bất ngờ một loại tu sĩ kinh hoàng không biết nên nói như thế nào mới hảo thời điểm mười mấy đạo hồn kiếp đã xông tới cùng bản cổ chi linh chiến thành một đoàn rồi uy man cách cũng ở đừng nói giờ khắc này bản cổ chi linh không có linh trí có thể thấy được, coi như là cái người sống cũng là không sợ. nhìn chung bản cổ một đời, chưa bao giờ hội đem kẻ địch đối thủ số lượng nhiều thiếu làm chiến đấu dựa vào tiêu chuẩn, chỉ cần lộ ra rồi ý cái kia chính là kẻ địch. Linh tê Kiếm, màu vàng nóng long, long hình tinh khí. Bản cổ chi linh cũng chẳng có bao nhiêu xinh đẹp, chỉ là này hai chiêu, liền ung dung đỡ rất nhiều đại hồn kiếp vây công, không chỉ là không rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế. Phản phất, chính là nhất con mánh hổ cùng một đám dã lang ở tranh đấu, con này hổ vẫn là một con hổ yêu. Trần Vị danh Hoàng Thiên Thái Tử điên cuồng hét lên một tiếng, giận không nhịn nổi, không nói hai lời, giận dưới trướng Tu sĩ quay về Trần Vị Danh dễ tới. Hắn là cái thứ nhất dẫn ra đạo hồn kiếp người, dù cho sau khi còn có những người khác như vậy, nhưng tóm lại ở hắn sau khi, hắn lúc này vốn là tâm tình thật tốt, cảm giác danh tiếng xuất tận hướng về thế nhân chứng minh rồi chính mình là cùng thế hệ bên trong người tại ba tồn tại. Có thể Trần Vị Danh sau khi đi vào, hết thể đều thay đổi. Bàn Cổ Chi Linh xuất hiện, lập tức đem hắn thậm chí hết thể ứng kiếp giả đều ép xuống. Bàn Cổ Chi Linh chi vu đạo hồn kiếp, thật giống như Trần Vị Danh chi cho bọn họ máy hổ cùng dã lang, một bầy chó rất rưởi. dù là trần vị danh cũng là không nhịn được miệng phun thô tục hắn biết rõ bản cổ chi linh đáng sợ, những này đạo hồn kiếp căn bản là không ngăn được, kéo dài cũng chỉ là tạm thời. một khi bản cổ chi linh đánh tới uy mãnh nơi, những này đạo hồn kiếp đều sẽ không nhịn được mấy lần, đến thời điểm chính là mình cùng hắn chiến đấu, đó mới là chính mình sự tình phiền phức nhất. bây giờ hoàng thiên thái tử lại là tới quấy rối, tự nhiên căm tức. hắn chưa hề nghĩ tới lao ra, bốn phía kết có thiên địa đại đạo năng lượng, có thể đi vào nhưng không thể dễ dàng đi ra ngoài. Không phải vậy Di Vong Chi Chủ đã sớm theo vào đến, đến rồi. Đúng Trần Vị danh có địch ý cũng không phải là chỉ có Hoàng Thiên Thái Tử, bất kể là trước, vẫn là hiện tại, đều có thể suy đoán ra này sẽ là một cái to lớn nhất cạnh tranh bên trong, hoặc là nên nói là chứa ngại vật. Có hắn ở mặt trước, những người khác đều khó có thể trở thành người đứng đầu. Nên có rồi người cầm đầu sau khi, cái khác tâm tư khó lường người đều là hướng, từng cái từng cái đánh tới. Trước đêm này to lớn nhất người cạnh tranh đào thải, bất kỳ sau này hay nói, rào, rào, rào xa. xa chuyển đến từng trận kêu rên gào lên đau đớn, chính như Trần Vị danh dự liệu, Đạo hồn kiếp căn bản không phải bản cổ chi linh đối thủ. Long quyền phối hợp linh tê kiếm, có thể nói là đem năng lượng công kích cùng lực lượng tinh thần công kích đều phát huy đến rồi cực hạn. Mà thân thể mạnh mẽ, chính là trật tự tan vỡ đều khó mà phá hoại, Đạo hồn kiếp môn chính là không cần phải nói. Đây là một cái đã từng cực đạo tồn tại, bất kể là thân thể, lực lượng tinh thần vẫn là chân khí, ở cùng cảnh giới bên trong đều là đang phong tạo cực. Dù cho như Trần Vị danh, vượt qua rồi nhiều lần như vậy thiên kiếp, trong lòng cũng rõ ràng, cùng bản cổ chi linh tranh đấu, chỉ có thể dùng trí. Mặc dù là hắn hôm nay, muốn thông qua liệu mạng thủ thắng, cũng có thể nói là không thể. Mà những kia đạo hồn kiếp không hiểu, cũng không thể rõ ràng, đều là dùng bản năng ở chiến đấu, điên cuồng công kích. Có thể những kia công kích, đều là bị màu vàng nóng long hình kình khí trực tiếp nổ nát. Linh tê kiếm tập kích, khiến cho chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Loạn bên trong thủ thắng, nhưng thấy bản cổ chi linh dường như chiến thần hành quân, một bước một quyền, một quyền một cái. Mạnh mẽ đạo hồn kiếp ở tại trước mặt thành rồi không đỡ nổi một đòn ra cầm giống như, trong khoảnh khắc liền bị đánh quân lính tán dã. Giây lát trong lúc đó mà thôi, mười mấy đạo hồn kiếp cũng đã tử chỉ còn mấy cái rồi, giết xong bọn họ chính là chính mình. Trần Vị Danh trong lòng ngừng lại rồi một hơi, chính là lo lắng. Đột nhiên nghe được từng trận gầm nhẹ hí, lượng lớn hung thú ác linh ngưng tụ đều là đạo hồn kiếp, nhìn một cái nhìn lại đủ có mấy trăm. Là thiên diễn đạo tôn năm đó thiết kiếp. Trần Vị Danh mừng rỡ trong lòng, như vậy số lượng tất nhiên có thể kéo dài thời gian. Lại nhìn về phía bốn phương tám hướng đánh tới tu sĩ, trong mắt nhất thời lộ ra như thực chất giống như sắc ý. Nếu muốn chiến, ngày hôm nay liền để cho các ngươi chiến cái sảng khoái. Chương một Diệu Pháp phá thời không. Bàn cổ chi linh uy hiếp đang ở trước mắt, Hoàng Thiên Thái Tử càng là đánh tới, những tu sĩ khác lại hưởng hững. Trần Vị danh nộ từ bên trong đến, rốt cục quyết định liều mạng trên cái sảng khoái. Giờ khắc này chỉ vì giết chóc, không vì là tu hành. Tay dương lên, đạo diễn kiếm bay ra, chột vào tay phải, hóa xuất từng đạo từng đạo kiếm ngân. Tay trái ánh sáng ngưng tụ, hội tụ thành một đoàn, chính là trật tự đổ nát. Tâm ý hơi động, vô lượng linh tê kiếm đột nhiên xuất hiện, lấy hắn bây giờ tu vi, từ lâu là đến rồi cấp 3 kiếm thể, tuy vô phong mang lộ ra ngoài nhưng là có một loại khác đáng sợ kiếm khí rạt rào Hoàng Thiên Thái Tử trong cơn giận dữ tốc độ nhanh nhất trong khoảnh khắc cầm trong tay thần binh giết tới Nhất kiếm đánh xuống chính là bị đạo diễn kiếm bắn trúng chỉ nghe ầm ầm một tiếng trong tay thần binh bị chém thành mấy chục đoạn đạo diễn kiếm thế đi không ngừng tiến quân thần tốc một đạo kiếm khí bổ trúng nhưng thấy Hoàng Thiên Thái Tử quanh thân khôi giáp lớp loài ánh bạc cứng rắn chống đỡ chứ đem kiếm khí ngăn trở có thể lập tức liền là một đời kêu thảm thiết cả người như lưu tinh bình thường bay ngược ra ngoài trên người háo giáp cũng là xuất hiện vô số vết rạn nứt đã bị phá hỏng linh tê kiếm vung lên Mười mấy cái áp sát tu sĩ đều là bị đánh trúng, hoặc tiêu thảm thiết bại lui, hoặc trực tiếp bỏ mình. Như vậy lực lượng tinh thần công kích có thể trực tiếp đánh nát nguyên thần. Đang muốn có động tác nữa, chính là nghe thấy có người lạnh rên một tiếng, thật sự coi chính mình là thiên diễn đạo tôn rồi. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy rõ không gian đạo văn tu sĩ phá không mà đến, tay cầm không gian đạo văn triển khai không gian tháp loạn. Vì sao không thể so sánh thiên diễn đạo tôn trần vị danh lạnh rên một tiếng, thủ đoạn giống nhau? Ngươi cho rằng còn có thể hữu dụng không? Cái kia lại thử thời gian nhi, lại là cười to một tiếng. Thời Gian Đạo Văn tu sĩ đánh tới chớp nhoáng, tay cầm Thời Gian Đạo Văn, huyền huyễn khó lường, như một tấm to lớn mạng nhện quay về Trần Vị Danh bao phủ mà tới. Là Thời Gian đầm lầy, cẩn thận Thời Gian Đạo Văn, quyết không thể để hắn truyền đến ngươi. Trần Ban vội vàng nhắc nhở, hắn từng ăn qua Thời Gian Đạo Văn tuyệt vời, biết Thời Gian Đạo Văn đáng sợ. Truyền thuyết Thời Gian cùng Không Gian đặt ngang hàng, nhưng dưới cái nhìn của hắn, Thời Gian Đạo Văn nhưng là so với Không Gian Đạo Văn đáng sợ rồi rất nhiều. Trần Vị Danh cũng là cẩn thận, không nói hai lời, một cái dịch chuyển Không Gian đến rồi xa xa, mới vừa đứng vững thân hình. Liên nghe được thời gian đạo văn tu sĩ trầm quát một tiếng, trở lại đến. Tiếng nói vừa dứt, Trần Vị Danh ngạc nhiên phát hiện, đã có thời gian đạo văn truyền đến rồi trên người mình. Còn không phản ứng lại, liền thấy thấy hoa mắt, chính mình càng là trở lại rồi trước vị trí. Là thời gian rút lui sức mạnh, để cho mình trở lại rồi ở vào nơi này một khắc đó, thao túng thời gian của chính mình đoạn. Lúc này, không gian đạo văn thần thông đã đánh tới, thời gian đạo văn hóa thành đầm lầy cũng là đem hắn mây nốt. Hô. Phản phất, bị một trận huyền diệu gió thổi qua giống như vậy, Trần Vị Danh trong nháy mắt cảm giác thân thể của chính mình chia làm rồi vô số khối hoàn toàn mất đi rồi không chế, không gian thác loạn, nhiễu loạn thân thể trật tự, thời gian đầm lầy, để hết thể động tác đều biến chậm. Nếu là lần thứ nhất gặp phải, thời khắc này Trần Vị danh tất nhiên hoàn toàn rơi xuống hạ phong, đối phương sẽ không lại cho hắn cơ hội. Đáng tiếc, không gian kia thắc loạn hắn từng thấy, làm phát hiện mình trở lại tại chỗ thời điểm, đã ngờ tới chính mình tất nhiên tránh không khỏi cái kia một chiều không gian thắc loạn, trước tiên đã ngưng tụ rồi trật tự tăng vỡ, làm hai chiều thần thông ảnh hưởng trong ném mắt, trong tay trật tự đổ nát vừa vặn bay ra bắn trúng thân thể của chính mình. Rên lên một tiếng nhìn xuống thân thể vụn vặt nỗi đau, chu vi thời gian đạo văn như một mảnh hồ nước trung gian nhỏ vào rồi dầu giống như vậy, cấp tốc rút đi, hóa xuất một mảnh chỗ chống khu vực, mà trên người không gian thất loạn cũng là trong nháy mắt liền mất đi hiệu quả, toàn bộ thân thể khôi phục rồi bình thường. đạo diễn kiếm ở tay, vẽ ra vô số ánh kiếm đem toàn thân bao vây, lúc này khá hơn một chút tu sĩ thần thông kéo tới, vừa vận bắn chúng ánh kiếm, rồn rập đổ nát, thời gian thất loạn, không gian xé rách, không gian đạo văn cùng thời gian đạo văn tu sĩ lại là liên thủ đánh tới, không gian thêm thời gian, phá nát thời không, còn muốn đến. Trần Vị danh lạnh rên một tiếng, xúc động thế giới lực lượng ở quanh thân bao vây, làm hai loại sức mạnh xâm nhập trong máy mắt, tất cả hiểu rõ vu thông. Lấy âm dương điều hòa, dẫn dắt hai loại sức mạnh ở thế giới lực lượng bên trong qua lại, xượt qua người, lại lao ra thế giới lực lượng. Ách! Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, không ngờ nghĩ đến Trần Vị danh biết cái này chủng loại tự đại Nazi bình thường phương thức hóa giải, cho tới hai cái tu sĩ đều bị thần thông của đối phương ban chúng. Thời gian thắt loạn, so với không gian thắt loạn còn lợi hại hơn, để thân thể mỗi một cái bộ phận nằm ở không giống thời gian tuyến, vô pháp phối hợp mà không gian xé rách là một loại so kiếm khí công kích càng thu bạo xé rách phương thức, khiến cho thời gian đạo văn tu sĩ trên người xuất hiện rồi một đạo vết thương đáng sợ, khó có thể khép lại. Phun ra lượng lớn hiến huyết bay về phương xa, tất cả phát sinh ở trong trước mắt, nhưng đối với Trần Vị Danh mà nói, nhưng là dường như quá rồi mười mấy năm, loại kia chi tiết nhỏ bá bí, khiến cho hắn có loại thời gian đều đình chỉ rồi cảm giác. Người này làm thật muốn vô địch cùng cảnh giới rồi. Trong mấy mắt, bốn phía tu sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng Thiên Thái Tử, Thời Gian Đạo Văn cùng Không Gian Đạo Văn Tu Sĩ, ba người này đi ra ngoài. Hoàn toàn là có thể hùng bá một phương người, cùng thế hệ bên trong hàng đầu người tài ba. Có thể trước mắt ba người liên thủ, nhưng là bất quá trong chốc lát liền bị giết lùi, hơn nữa đều là trọng thương. Thực lực như vậy, sợ là đuổi sát 10 triệu năm trước tiên diễn đạo tôn rồi. Lại nhìn về phía ở đạo hồn kiếp bên trong đại sát tứ phương bản cổ chi linh, tất cả mọi người bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ, mục tiêu của người này có thể xưa nay đều là vượt qua chính mình, căn bản không có đem những cái khác cùng thế hệ người cho rằng quá đối thủ. Mấy chiêu đã thủ, chân vị danh cũng không có lại truy kích, bởi vì hắn biết đã không có thời gian rồi. Bàn cổ chi linh hung mãnh bùng bạo, khí thế che trời. Ở này vượt kiếp nơi bên trong càng đánh càng mạnh, thậm chí có loại đang không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác. Đạo hồn kiếp tuy rằng cũng là có thể nói cường hãn, ở bản cổ chi linh trước mặt nhưng là như kiểu. Nhưng thấy cái kia thân ảnh khổng lồ trên không trung xuyên tới xuyên lui, như một nhánh thiết giáp quân ở bên trong chiến trường hoành hành, chỗ đi qua, lê đỉnh quét, không người có thể ngăn. Một quyền một cái, ba quyền một đôi, bàn cổ chi linh dùng trực tiếp thu bạo nhất phương thức chiến đấu, hướng về thế nhân biểu diễn rồi cái gì gọi là dốc hết toàn lực. Thời khắc này, phàm là có bất phàm kiến thức người trong lòng đều là nhớ tới rồi một người vô cực chiến tôn. niên đại đó duy nhất cùng thiên diễn đạo tôn chân chính động thủ một lần, còn có thể không rơi xuống hạ phong người. phương thức chiến đấu cũng là như vậy trực tiếp thu bạo, mặc cho đối thủ thiên biến vạn hóa, hắn chỉ có một quyền. nhìn lại một chút hết thể trước mắt, chỉ biết là một quyền mạnh mẽ tấn công bản cổ chi linh, còn có thần thông vô số, thay đổi khó lường thiên mệnh giả trần bị danh. mọi người nhất thời vẻ mặt hoảng có loại nhìn thấy rồi 10 triệu năm trước thiên diễn đạo tôn cùng vô cực chiến tôn, không giống chính là thời khắc này hai loại người lấy không giống phương thức xuất hiện ở trước mắt. Gào. Nương theo chứ Đạo Hồn Kiếp kêu rên hí, bản cổ chi linh dùng tuyệt đối cường lực ưu thế, nổ nát rồi cái cuối cùng Đạo Hồn Kiếp. Như vậy thần uy, sợ là 10 triệu năm trước tiên diễn Đạo Tôn cũng chỉ đến như thế. Nhưng mà chiến đấu cũng không có kết thúc, giữa đường Hồn Kiếp tan thành mấy khói, Trần Vị danh ổn định khí huyết sau khi. Chỉ nghe bản cổ chi linh gầm nhẹ một tiếng, chính là dường như man hoang hung thú giống như vậy, quay về hắn giết tới. Trước 1002, bất ngờ. Nhìn đánh tới bản cổ chi linh, Trần Vị danh không chút do dự liền trực tiếp vào tới. Căn cứ nhiều lần cùng với giao thủ kinh nghiệm, Né tránh không chỉ có không hề tác dụng, trái lại còn có thể để cho mình rơi vào bị động, cùng đối thủ như vậy tác chiến, phương thức tốt nhất chính là cơ công. Trật tự đổ nát liều mạng màu vàng nóng long, long hình tình khí, bắn chúng trong ngay mắt, giao thủ nơi hào quang chói lọi, như một viên hàng tình to lớn trên không trung nổ tung. Ánh sáng xuyên thấu rồi tinh thể, lại nhằm phía bốn phương tám hướng. Đáng sợ khí lãng còn như ánh sao biển gầm, sung kích tứ phương, trực tiếp bị dư âm bắn chúng, liền có lượng lớn tu sĩ bay về phương xa. ầm ầm ầm, từng cái từng cái xung kích đến kết giới ở trên, vừa mới hạ xuống, thân hình dừng lại nhưng từng cái từng cái sắc mặt nhưng là trở nên càng khó coi hơn. Lúc này bọn họ mới phát hiện, vượt kiếp nơi một khi tiến vào là vô pháp đi ra ngoài, điều này cũng mang ý nghĩa. đem vô pháp rời xa trận này long tranh hổ đấu, không có ai lại nghĩ chứ nhân cơ hội ra tay với trần vị danh, bởi vì không có ai cảm giác mình có thể cùng bản cổ chi linh là địch. Trật tự đổ nát bính trụ màu vàng nóng long hình tình khí, bản cổ chi linh một cái xoay người, khụi tay chụp rồi lại đây. đến rồi hắn trình độ như vậy, võ đạo đã là vô chiêu vô thức, mỗi một kích đều là thân thể bản năng giống như vậy, cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu, hiệu phương thức công kích thoát ly rồi chiêu thức gian nguyệt để sức mạnh cùng tốc độ đạt đến hoàn mỹ công kích như vậy cùng thế hệ người khó có có thể cùng là địch mà trần vị danh nhưng là từ lâu nở tới thân hình nhất ảnh qua lại lấy linh tê kiếm phá giải đối phương đồng dạng linh tê kiếm đạo diễn kiếm vung gậy cắt ra đòn đánh này mang đến khí thế uy thế xoay người cầm trong tay vạn diễn phong ấn thuật ở bàn cổ chi linh trên người vỗ một cái niêm phong lại từng đạo từng đạo văn tuy rằng vẫn không có thực chất hiệu quả nhưng đã là có bắt đầu cùng bàn cổ chi linh chiến đấu không chỉ là muốn có thể ngăn cản đi uy mãnh công kích còn muốn linh hoạt thủ xảo Không phải vậy, căn bản là không có cách. Như vậy chiến đấu, từ lâu là xe nhẹ chạy đường quen, dù cho không ngừng bị đối phương uy mãnh công kích thương tới trong cơ thể, tinh lực, kinh mạch, nhưng Trần Vị Danh vẫn có thể đều đâu vào đấy, cùng bằng Cổ Chi Linh chiến có đến có trở về. Hai người giao thủ, hoặc như rồng hổ tranh chấp, hoặc như ngân hà phá nát, hoặc như thời không bị lưu, hoặc như thế giới đổ nát. Loại kia đang sợ năng lượng trôn vùi mang đến cơn bão năng lượng, trùng kích này phạm vi 10 vạn cây số kết giới mỗi một nơi. Hết thề tu sĩ, mạnh như Hoàng Thiên Thái Tử cũng là thật chặt tựa ở kết giới chiến vách, không núc chỉ có thể toàn lực chống lại. Trần Vị Danh thôi thúc vạn diễn phong ấn thuật, từng đạo từng đạo phong ấn bản cổ chi linh trên người đạo văn, đoạn sức mạnh căn nguyên. Nhưng chính hắn cũng là cực không dễ chịu, uy mãnh bá đạo long quyền, dù cho cũng không có bắn chúng, chỉ là từ bên người đạo qua, cũng có thể làm cho hắn có loại bị búa lớn đánh chúng cảm giác. Nhìn như hắn đang không ngừng phong ấn sức mạnh của đối phương, nhưng hắn chính mình thương thế bên trong cơ thể nhưng là so với phương sức mạnh suy yếu đến càng nhanh hơn. Dĩ vang ở thiên kiếp trong không gian, hắn còn chưa từng có một lần liền đánh bại bản cổ chi linh, ở đây cũng là khó có thể làm được ở thiên kiếp trong không gian hắn còn có thể tu dưỡng khôi phục để cho mình trở nên càng mạnh hơn nhưng ở đây không thể không có rồi thiên kiếp không gian ràng buộc, cái này bản cổ chi linh có thể hay không cho mình cơ hội căn bản là ân số hơn nữa một khi chính mình trọng thương hôn mê chu vi những người này cũng chắc chắn sẽ không cho mình sống sót cơ hội cung hồ tranh chấp biết rõ không địch lại nhưng không thể không đánh bởi vì bất chiến tất nhiên là chết chờ đến phong ấn rồi gần 4.000 điều đạo văn thời điểm trần vị danh đã cảm giác khí huyết hai thẹt tỏi khó để khôi phục trước mắt thậm chí xuất hiện rồi bóng chồng thật giống muốn ý thức mơ hồ. Ám đạo như vậy xuống không phải biện pháp thời điểm, càng khiến người ta sợ hãi một màn xuất hiện rồi. Gào! Bàn cổ Chi Linh đột nhiên phát sinh hét lên một tiếng, như mảnh hổ xuất lung, hung thú thoát vây, tứ phương nguyên khí đất trời phảng phất như thủy triều vào tới. Không chỉ là nguyên khí đất trời, còn có mảnh này năng lượng hóa xuất hồ lớn, tất cả quay về hắn vọt tới. Gây go! chân Vị Danh kinh hãi, bận bịu là kéo dài khoảng cách, toàn lực khôi phục. Hắn biết chính mình cái thiên kiếp này e sợ xuất hiện gì cũng rồi, hậu quả khó liệu. gay go! Sinh ra đồng dạng ý nghĩ còn có gì vong chi chủ? Trước mắt tình cảnh này vượt qua rồi hắn nhận thức, cái tiêu trong hồ lớn nhưng là có thiên địa đại đạo năng lượng, bây giờ càng là bị cái này nghịch thiên đệ nhất số một loại nào đó hóa thân đang hấp thu, sợ là thiên địa đại đạo chính mình cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Không nói hai lời, lúc này ngửa mặt lên trời hét dài, mau ngăn cản hắn. Như vậy tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy bàn cổ chi linh rít gào một tiếng, đấm ra một quyền, màu vàng nóng long hình tinh khí đi ngược lên trời, trực tiếp ở vượt kiếp nơi kết giới ở trên nổ ra một cái lỗ to lớn, thế đi không ngừng, nhảy vào tương cung lại là ở trên bầu trời nổ ra rồi một cái phạm vi mấy triệu dặm đáng sợ hang lớn. Kết giới phá rồi, loại kia không gian bình phong thứ tầm thường, phản phất lưu ly phá nát dồn dập trời mưa. Thiên kiếp con đường cũng phá rồi, cái kia hang lớn ở ngoài có nguyên khí đất trời không ngừng tràn vào, cũng có nguyên khí đất trời không ngừng lao ra. Nơi này vốn là bị Thẩm Phán Chi chủ lợi dụng thiên kiếp, thiên địa đại đạo cùng lực lượng không gian, hóa ra một cái đối lập á không gian. Thời khắc này, không gian bình phong bị bản cổ chi linh trực tiếp xuyên thủng, á không gian một lần nữa cùng thế giới dung hợp. Thằng ngu này trên trời xa xôi truyền đến gầm lên giận dữ, là thẩm phán chi chủ. Lợi dụng nơi này xuất hiện thiên kiếp lực lượng, đặc biệt là bản cổ chi linh sức mạnh đáng sợ ảnh hưởng, thương thế hắn khôi phục rất nhanh, vốn là không tốn thời gian dài liền có thể khỏi hẳn. Bây giờ bị bản cổ chi linh một quyền xuyên thủng tiểu thế giới này, không chỉ là khôi phục biến chậm, thậm chí còn cho nên bị liên lụy bị thương. Nay một tiếng tức giận mắng, tự nhiên là nhằm vào Di Vong chi chủ, nếu không là hắn đem Trần Vị danh tỷ như vượt kiếp nơi, làm sao có như vậy bất ngờ. Phiền toái hơn chính là cái này bất ngờ cũng không có cứ thế biến mất, vô lượng năng lượng tụ hợp vào lại là hóa thành một đòn đáng sợ, một cái màu vàng nóng long hình kình khí xuất hiện giữa trời, diệt hướng về phương xa, càng là xuyên qua cái kia to lớn chỗ hồng quay về thẩm phán thiên cung mà đi. Ồ, Phản phất có tiếng kèn lệnh xuất hiện, lập tức thấy rõ mười mấy bóng người bay ra, giơ tay, hóa xuất từng đạo từng đạo huyền quang, bay về màu vàng nóng long hình kình khí mà tới. Trí tôn, nay mười mấy bóng người đều đang là chí tôn, thẩm phán thiên cung những năm này dùng các loại thủ đoạn bồi dưỡng chí tôn, lúc này đều là ra tay rồi. Mười mấy cái chí tôn ra tay, tự nhiên là đem màu vàng nóng long hình kình khí ngăn trở nhưng chiến đấu cũng không có liền như vậy kết thúc. A, một tiếng trừng hống, trực tiếp bàn cổ chi linh thân hình lóe lên, càng là xuyên qua hang lớn, phá thoái hư không giống như vậy, quay về thẩm phán thiên cung phương hướng phóng đi. Dù là bốn phía thiên kiếp con đường xúc động các loại năng lượng oanh kích, đối với hắn cũng là không hề tác dụng. Đi ngược chiều phạt trời giống như vậy, chẳng lẽ người này hình đạo hồn kiếp sống? Mọi người hoảng sợ, không biết nguyên cớ. Cùng thời khắc đó, đột nhiên nghe được từng trận quét qua tiếng như hồ nước, gặp lại kiếp phong ở trên ánh sáng bắn ra bốn phía. Một bóng người hiện lên, trong tay một vật kim quang lấp lóe say lòng người mùi thuốc truyền khắp tứ phương, trong nháy mắt lại là hấp dẫn rồi hết thảy tu sĩ ánh mắt. Cựu truyền kim đan, trong truyền thuyết nghịch thiên thần dược. mà Trần Vị danh sự chú ý, nhưng là toàn ở cái này, tay nâng đan dược nhân thân ở trên, người kia, không phải Âu Vũ Chi thì là người nào? Chương 1003, tranh đoạt kim đan. Âu Ngữ Chi không gặp rồi, Trần Vị danh nghĩ tới các loại khả năng, nhưng chính là không có nghĩ tới chi chủ sẽ làm hắn lấy phương thức này xuất hiện, nâng cựu truyền kim đan. Nay tuyệt không là một tin tức tốt, lúc này Âu Ngữ Chi là hôn mê, lẳng lặng đứng ở đó, ánh sao rơi ra, phê đầy cả người. Như không dính phạm trần cô xạ tiết tử, không được khiến lòng người động, cũng làm cho trần vị danh đau lòng. Nếu nàng tình chứ, lúc này trực tiếp đem cựu truyền kim đan ăn đi liền rồi. Nhưng đáng tiếc không phải. Tranh cướp lập tức liền hội bắt đầu, trong mắt những người này chỉ có cựu truyền kim đan, chắc chắn sẽ không quan tâm Âu ngự Chi an nguy. Thời khắc này chính mình nhất định phải trở nên càng mạnh hơn, mạnh mẽ đủ để nghiền ép những người cạnh tranh này, như vậy mới có thể làm cho Âu ngự Chi để người đàn bà của chính mình không bị thương tổn. Làm bốn phía vang lên nỗ lực tiếng trong mắt, trần vị danh lập tức thôi thúc dịch chuyển không gian quay về kiếp phong sông lên đi. Ngăn cản hắn. Có người hét lớn một tiếng, giơ tay chính là đánh ra vạn biệt sáng, như lưới đánh cá bình thường đánh tới. Trật tự đạo văn. Trần vị danh trong lòng thán phục một tiếng, cái này người xuất thủ dĩ nhiên là cái trật tự đạo văn người tu luyện, hơn nữa trình độ cực sâu. Không chỉ là tu vi mạnh, tâm tính chính là bất phàm, vẫn ở bên ngoài biên luận nhẫn, cũng không có bởi vì sớm trải nghiệm thiên tiếp mà tùy tiện đi vào, trái lại là vẫn đẳng đến lúc này mới vừa ra tay. Đây là một phiền phức đối thủ, Trần vị danh trong lòng biết, nếu là thời điểm khác, đúng là có thể so sánh hơn đua, nhưng vào giờ phút này, nhưng là không hề hứng thú dở tay, đánh ra trật tự đổ nát, phá giải trước mắt thần thông. Trật tự đạo văn tu sĩ thần thông, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Nhưng đối với Trần Vị Danh mà nói, chỉ cần một cái lỗ hổng nhỏ liền đầy đủ. Không gian đạo văn lóe lên, lại là triển khai dịch chuyển không gian bọt tới. Nhưng đối thủ trước mắt, không có một cái kẻ tầm thường. Thương thế khôi phục rồi, không gian đạo văn tu sĩ lập tức đánh ra một chiêu không gian cắt ngang, trực tiếp đem Trần Vị Danh phía trước không gian cắt trở, hóa xuất một cái to lớn chống vắng chỗ, khiến cho dịch chuyển không gian trong thời gian ngắn vô pháp xuyên qua. Hắn chính là vì cựu chuyển kim đan mà đến, không thể để cho hắn được. Thời gian đạo văn tu sĩ lại là giết tới, một chỉ điểm ra, thời gian đạo văn ngưng tụ, triển khai thời gian đọc lại thần thông, ý đồ phối hợp không gian đạo văn đem Trần Vị Danh phong ấn. Còn mặt kia, những tu sĩ khác nhưng là quay về kiếp phòng phong đi. Ba người này mục đích rất rõ ràng, chính là muốn trở ngại Trần Vị Danh. Cựu truyền kim đan đối với bọn hắn mà nói xác thực sức mê hoặc rất lớn, nhưng có thể được thẩm phán thiên cùng coi trọng, cơ hội càng to lớn hơn. Đặc biệt là mặt trên cho tin tức, thậm chí có cơ hội tiến vào chân chính cao tầng, trở thành cùng thẩm phán chi chủ bọn họ đứng ngang hàng tồn tại, đây mới thực sự là cơ duyên so với một cái cựu chuyển kim đan cường thái hơn nhiều, chân vị danh lửa giận hành thiêu, trong mắt mạch máu nổ tung, trở nên đỏ đậm, đạo diễn kiếm ở tay, nổ hét lên điên cuồng, ai dám chặn ta, tử! Ánh kiếm lấp lóe, ở dung binh thuật biên giới, hóa xuất vạn đạo phi kiếm ở bốn phía bay lượn, cách ly thần thông đạo văn, không động khắc ở tay, quay về phía trước đập ra, bất kỳ thần thông cấm chế đều là bị đập cho nát tan, rối tinh rối mù, phi kiếm hơi không, tiến quân thần tốc, một cái dịch chuyển không gian, phảng phất thời gian qua nhanh, trong nháy mắt xuyên qua rồi cái kia hỗn loạn tương bừng khu vực giơ tay trường kiếm ở tay dết hướng về phía trước, không dễ như vậy. Hoàng Thiên Thái tử lạnh rên một tiếng, bám dai như địa con tới, dơ tay, kiếm khí như cầu đồng, nối liền đất trời. An qua mấy lần chật tự đổ nát ti tỏi, hắn đã không dám tới gần sau Liều mạng, chỉ dám xa xa mà dụng thần thông quấy rầy. Mà này sát thực cũng là để Trần Vị danh tiếng nhất, không có cách nào quên mặc kệ, chỉ có thể mạnh mẽ ở ánh kiếm bên trong tiến lên, đã như thế, tốc độ tự nhiên được quấy rầy. Những tu sĩ khác cũng là ý tưởng như vậy, không gian đạo văn tu sĩ không lại xông lại Liều mạng, chỉ là không ngừng dùng không gian đạo văn ảnh hưởng con đường phía trước phối hợp thời gian đạo văn thần thông, để trần vị danh vô pháp liên tục dùng dịch chuyển không gian đi tới. Coi như thành công, khoảng cách cũng là có hạ. Cút! Hét lên một tiếng, đạo diễn kiếm cùng không động ấn đồng thời đập ra, đánh nát trước mắt trở ngại, dường như xích hồng lao ra. Có thể mới vừa lao ra cái kia nhất khu vực, liền thấy rõ một bóng người xuất hiện ở phía trước, một trưởng vô suất, chật tự ánh sáng phảng phất sao trời xuyên phá không gian mà đến, mạnh mẽ đem hắn cản lại. Chật tự đạo văn, chính như trong truyền thuyết bình thường mạnh mẽ, mặc dù là chật tự lỗ nát, cũng không cách nào như diện đối với những khác người bình thường có ưu thế tuyệt đối. Muốn qua, không dễ như vậy." Trật tự đạo văn tu sĩ cười lạnh, trở thành cái kế tiếp tiên diễn đạo tôn sẽ không là ngươi, mà là ta. Tiếng nói vừa dứt, chính là chiến thành một đoàn. Đây là một cái thực lực vượt qua những người khác cường giả đỉnh cao, không phải như vậy dễ dàng đánh đuổi. Khác một chỗ, bàn cổ chi linh phóng lên trời, dường như muốn đi ngược chiều chiến thiên. Đáng tiếc, lúc này hắn đối mặt chính là mười mấy cái chi tôn, không phải một cái Hỗn Nguyên Đế Hoàng liền có thể giải quyết, dù cho hắn có cực đạo bản năng cùng phản ứng. Mấy chục đạo thần thông hội tụ, trong nháy mắt đem bao vây, nhưng thấy một mảnh năng lượng như hỗn độn sơ khai, thung mãnh nổ tung, muốn hủy diệt tất cả giống như bản cổ chi linh ở trong đó kiên trì rồi không quá nửa khắc thời gian, chính là mang theo một thân quỷ dị ánh sáng, dường như lưu tinh bình thường bay ngược một lần nữa ấy nhảy vào rồi vượt kết nơi một đám tu sĩ chính là cùng dùng thần thông kiềm chế trần vị danh chưa từng dự liệu được như vậy biến hóa trong nháy mắt bị sông tới cái liều xiềng cũng là cái kia mấy cái lợi hại xem thời cơ chạy rất nhanh không phải vậy liền không phải chật vật đơn giản như vậy rồi cơ hội như vậy há có thể lãng phí trần vị danh lập tức quay về phía trước phóng đi. Không gian đạo văn tu sĩ giơ tay đánh ra một mảnh thần thông, ý đồ ngăn cản. Đạo diễn kiếm ở tay, một trận cuốn phách, đem phía trước nói văn đánh cho vụn vặt, thân như bạch long thiếu thiên, nỗ lực mà qua. Khác một chỗ, một lần nữa trở lại vượt kiếp chi địa bản cổ chi linh, đem chu vi hết thể đều cho rằng kẻ địch, mấy quyền nổ ra, đánh giết một mảnh. Như vậy dũng manh hung mãnh, chính là như hoàng thiên thái tử cũng kinh hồn bạt vía, cùng trật tự đạo văn tu sĩ đều là lựa chọn lùi về sau, căn bản không dám tới gần. Cút! Trần vị danh điên cuồng gào pháp bảo thần thông đều xuất, đem phía trước trở ngại văng một mảnh nát tan liên tục mấy cái dịch chuyển không gian, rốt cục đến rồi kiếp phong mặt trên, đạo diễn kiếm vừa ra, cả người phảng phất thương ứng bay lượn từ trời cao đông. lúc này vừa vặn có nhất tu sĩ đã đến rồi ở gần, giơ tay chụp vào cựu chuyển kim đan. đáng tiếc gần trong gang tức thời gian, đạo diễn kiếm hạ xuống, đem cả người xuyên qua, trực tiếp đóng đinh thai kiếp phong bên trên. chân vị danh tiến lên một bước, đem Âu nữ tri ôm vào trong ngực, nắm lấy cựu chuyển kim đan, không chút do dự nhét vào trong miệng, lại phất một cái tay, chứa Âu nữ chi thân thể quan tài rơi vào đỉnh núi, đem linh thể trạng thái Âu nữ tri đặt đi vào. ảo ảo ảo. Thanh âm của quái truyền ra, nhưng thấy từng trận kim quang bay vụt, đem toàn bộ quan tài kể cả ô nữ chi đồng thời bao vây, như một cái to lớn cái tằm, muốn thai ngén một cái tân sinh mệnh. Xong rồi, Trần Vị danh trong lòng vô cùng kích động, có thể còn đến không kịp cao hứng, chính là lông mày chỉ xuống, xoay người lại, nhìn một cái nhìn thấy rồi chính sông lại bàn cổ chi linh. Hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc. Là Tử vong, còn so với phương càng mạnh hơn. Thời khắc này, có thể làm ra lựa chọn là đơn giản như vậy. Trước 1004, trí bảo nhập thể. Là Tử vong, vẫn là trở nên càng mạnh hơn. Thời khắc này, sự lựa chọn này trở nên từ không có thực chất hóa, Trần Vị Danh cũng lần thứ nhất chân chính lấy một cái địch tâm thái của người ta đến nhìn thẳng vào sông lại bản cổ chi linh. Quen thuộc cực kỳ màu vàng lóng long hình tinh khí, thời khắc này, lại không cách nào trốn tránh. Trần Vị Danh không lại chấp nhất vu cái gì thấy sơn không phải sơn, sơn vẫn là sơn, hết thể có thể sử dụng thần thông tất cả thôi thúc, hộ thể, tăng lên chân khí, tăng lên tốc độ. Còn có bự chú, các loại pháp môn tất cả dùng để, thậm chí bao gồm rồi phong thủy thuật, đem bốn phương tám hướng thiên kiếp lực lượng, còn có nơi này quanh năm suốt tháng ngưng tụ mà thành linh mạch muốn so với đối phương càng mạnh hơn, vào giờ phút này muốn vứt bỏ tất cả trong lòng chấp nhất quanh co khúc khịu, linh mạch khí trung thiên hội tụ một đoàn, tự do thiên kiếp lực lượng hội tụ hóa thành một cái to lớn hắc long bị đạp ở dưới chân. a, một tiếng trường hợp đạo diễn kiếm bay lên, một chiêu âm dương năm khí long binh từ trên trời giáng xuống quay về bản cổ chi linh dễ tới. âm dương năm khí long binh liều mạng long quyền, hồng quân cùng bản cổ công kích mạnh nhất thần thông, vượt qua rồi thời gian, không gian cùng kỷ nguyên, vào đúng lúc này dùng một loại khác phương thức xuất hiện ở đồng nhất cái chiến trường trở thành kẻ địch. ầm bắn chúng trong ngay mắt, đáng sợ nổ vang dường như kinh lôi truyền khắp tứ phương, nương theo chứ năng lượng kinh khủng, một ít không có thiên kiếp ngọc phủ may mắn ở mặt trước bảo vệ rồi tính mạng tu sĩ, không kịp né tránh, dĩ nhiên liền bị từng cái từng cái chấn thành rồi bực phấn, mà như hoàng thiên thái tử mọi người cũng là cảm giác trong cơ thể tinh lực sôi trào, dường như muốn dâng trào ra giống như vậy, cực kỳ khó chịu, đáng sợ như thế một chiều, năng lượng trực tiếp va chạm, nếu là người khác thế tất xoay người lại hồi sức, nhưng hai người này không có, bàn cổ chi linh tuy rằng không có linh trí có thể nói, nhưng chiến đấu bản năng vẫn là cùng bàn cổ như thế. Quyết trí tiến lên, tuyệt không lùi về sau. Ba bước trong lúc đó chính là xâm la địa ngục, chính là sinh và tử. Mà Trần Vị danh nhưng là quá rõ ràng đối phương phong cách rồi, chính là rõ ràng. Lúc này tuyệt không có thể lùi. Bản cổ là một cái thuần túy cường giả, dốc hết toàn lực tuyệt đối đại biểu. Nếu như ở chính diện chiến đấu bên trong mất đi rồi tiên cơ, liền tuyệt không muốn chờ đợi còn có thể có những phương pháp khác biệt chuyển. Đối phương chắc chắn sẽ không cho người cơ hội. Mười cái ký tự đánh ra, mười mấy cái phân thân đồng thời thi pháp, Chín kiếm du long, trật tự đổ nát, cửu trương phục tàng. Còn có mới vừa học được không lâu không gian cắt dời. Thời gian đầm lại, các loại cường đại thần thông tất cả sử dụng. Năng lượng mãnh liệt, ánh sáng bắn ra bốn phía, phảng phất khói hoa tỏa ra, muôn hồng nghìn điếc, mê loạn rồi tất cả mọi người con mắt. Thời khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi, bao quát cái kia trật tự đạo văn tu sĩ, có thể sử dụng nhiều như vậy thần thông, còn có thể sử dụng đến trình độ này, đối phương đã vượt qua rồi chính mình, thái kinh người rồi. Mà bàn cổ chi linh nhưng là dường như vĩnh viễn không hề bại cố máy chiến tranh, hai chân trong lúc đó chính là ngọn lửa chiến tranh, hai tay trong lúc đó chính là hủy diệt. Một bước nhất tiền, Long quyền giết gào, mà hắn nhân thần thông vạn ngàn, hắn chỉ có từng chiêu từng thức. Hai người giao thủ, vượt qua rồi hôn nguyên đế hoàng nhận thức, chiêu nào chiêu nấy thấy máu, từng cú đấm thấu thịt, chính là một ít chí tôn cũng không dám nói mình nhất định có thể bắt hai người này. Vang, vang, ầm. Từng trận khủng bố nổ tung bành kích, phản phất quá rồi vô số kỳ nguyên, lại thật giống chỉ là trong nháy mắt, kiếm khí đổ nát, lưu tinh trôi vùi, giết gào to lớn hắc long mang theo gào thét hóa thành rồi bốc nước, trật tự tan vỡ không lại thần dũng, trần vị danh trong miệng phun ra thật dài của máu, dường như diều đất dây bay ngược. Cơn bão năng lượng tản đi, bàn cổ chi linh như ma thần lâm thế, ngạo nghễ mà đứng, trên người khí tức không chỉ có không có tiêu tan, trái lại trở nên so với tiền càng mạnh hơn rồi. Đây là đạo như thế nào hồn kiếp. Mọi người nín thở, cảm giác kiếp hầu bị bóp lấy rồi giống như vậy, không thể nào tưởng tượng được, thế gian còn có bậc này thiên kiếp. Một đám người liên thủ đều không làm gì được rồi Trần Bị Danh, ở cái này đạo hồn kiếp trước mặt dĩ nhiên chỉ là kiên trì rồi nhanh như vậy. Quá khủng bố rồi. Mà bàn cổ chi linh công kích còn chưa kết thúc, mục đích của hắn chính là đánh bại, hoặc là đánh giết Trần Bị Danh. Không thể chết được. Không thể chết được. Trần Vị danh trong lòng kinh hoàng, như giờ khắc này chết rồi, như bản cổ Chi Linh cũng không có biến mất, cái kế tiếp tao sát thủ chính là Âu Ngự Chi rồi. Đi ra, đi ra. Trong lòng giết gạo, đem rất nhiều tiên thiên trí bảo cho gọi ra đến. Bản cổ phủ bay lượng, côn lôn kính quang hoa bắn ra tứ phía, không động hấn kim hoa lấp lóe. Tất cả quay về bản cổ Chi Linh giết tới. Những này tiên thiên trí bảo uy lực to lớn, chính là trí chí tôn cũng có thể địch, nhưng đáng tiếc, bọn họ giờ khắc này đối mặt chính là bản cổ Chi Linh, một cái có thể nói cùng bọn họ có nhân quả lớn lao người nhưng thấy màu vàng nóng long hình kình khí bay vút, hết thể công kích bị tất cả đánh nát, cái kia còn như là ma thần bóng người phảng phất không người nào có thể ngăn cản. quay về Trần Vị Danh nhanh chân như lưu tinh vào tới. a, Trần Vị Danh quát to một tiếng, triệu hoán hết thể có thể sử dụng sức mạnh, ngưng tụ một chiêu trật tự đổ nát, như cầu vồng nối tới mặt trời giết tới. gào, rông gầm giết gào, màu vàng nóng long hình kình khí đại biểu rồi bá đạo đến cực điểm, đấm ra một quyền, bất kỳ đổ nát, bất kỳ trật tự đều không có ý nghĩa. Trần Vị Danh cả người đấm máu lại là đạo bay trở về, ý thức gần như mơ hồ. Nhưng bản cổ chi linh không có nửa điểm dừng lại ý tứ, không có rồi thiên kiếp không gian quy tắc áp chế, mục đích của hắn chỉ có hủy diệt. Di vong chi chủ ở phía xa nhìn, trong mắt các loại thần quang lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nếu là trần vị danh chết như vậy ở bản cổ chi linh trong tay, đối với hắn mà nói tự nhiên là việc tốt nhất. Nhưng trực giác nói cho hắn, sẽ không như thế đơn giản, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn thậm chí có loại bất an, cái kia lấy bản cổ làm tên đạo hồn kiếp, thật đáng sợ rồi. Tuyệt không thể chết được. Trần vị danh phi trên không trung, mơ hồ ý thức bên trong chỉ có cái ý niệm này cùng dị vãng tình huống bất đồng hôm nay hắn không ở có bị che chở cơ hội thiên diễn đồ lục điên cùng tôi thúc có thể tốc độ khôi phục vẫn là không cách nào vượt quá thương thế chuyển biến xấu kinh mạch toàn thân rơi vào rồi một loại quỷ dị vận chuyển tình huống ngũ tạng lục phủ trong cơ thể tất cả phảng phất đều dung hợp một đoàn thành rồi hỗn độn côn lôn kính không động ấn bàn cổ phủ đạo diễn kiếm luyện yêu hồ thiên điệu huyền hoàng tháp lấp loé không yên phát sinh quỷ dị ánh sáng càng là thật giống do thực thể đã biến thành bóng mờ chờ đến trần vị danh trên người ánh sáng đan dệt thành kén khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện rồi sáu cái tiên tiên chí bảo đột nhiên tất cả đã biến thành quang ảnh, phảng phất đã không còn thực thể, không lâu lắm lại là hóa thành rồi thủy dịch giống như vậy, từ không trung lưu lại tất cả chạy vào rồi chuẩn vị danh trong cơ thể, bàn cổ phủ chạy vào tay trái, đạo diễn kiếm chạy vào tay phải, luyện yêu hồ hóa vào bụng bộ, không động ấn bay vào ngực, thiên địa huyền hoàng tháp tụ hợp vào cuộc sống, côn lôn kính dẫn vào phần lưng. sáu cái tiên tiên chí bảo càng là trong nháy mắt tất cả hòa vào rồi chuẩn vị danh thân thể, hợp thành một thể. vang ầm trong cơ thể truyền đến từng trận nổ vang, như cự long giết cả người thoát thai hóa cốt. Khi tức phảng phát một cái to lớn rừng rậm bị nhanh lửa, tăng nhanh như gió, phóng lên trời. A, hét dài một tiếng, Trần vị danh như một đạo xích hồng lao ra, tay cầm huyền quang giết ra, tàn nhẫn mà bắn chúng rồi bản cổ chi linh vừa vặn giết ra long quyền ở trên. Ầm. Sóng to do lớn, gào thét can khôn, lần này lại không nửa điểm lùi về sau. Chương 1005, đáng sợ bản cổ chi linh, một chiêu hạ xuống, cùng long quyền liều mạng, lần này Trần vị danh lại vô nửa bước lùi về sau. Nay một chiêu, không lại vẹn vẹn là sức mạnh của hắn, còn có đạo diễn kiếm, năng lượng mạnh mẽ đồng thời chịu đựng, còn có trong cơ thể cái khác tiên thiên trí bảo, Phản phất cùng thân thể hòa làm một thể, đồng thời hóa ra một cái trận pháp, cùng chịu đựng hết thể sức mạnh. Tay trái bàn cổ phủ khai thiên đích địa, tay phải đạo diễn kiếm phá nát thương hùng, luyện yêu hồ bảo vệ toàn thân sinh khí, không động ấn bảo vệ toàn thân tinh khí huyết thống, côn lôn kính bao quát bốn phía công kích, thiên địa huyền hoàng tháp chống đỡ cuộc sống, vĩnh không sụp đổ. Thời khắc này Trần Vị danh, không lại đơn giản là một người chiến đấu, cũng là như đồng hóa thành rồi vĩnh viễn không thôi máy chiến đấu, mang theo hừng hực ngọn lửa chiến tranh cùng bản cổ chi linh bắt đầu rồi một hồi thế lực ngang nhau ác chiến. Thiên diễn độ lục điên cuồng vật chuyển, hấp thu bốn phương tám hướng năng lượng, cũng hấp thu bốn phương tám hướng công kích. Ở chân chính tử vong áp lực, như là loại kia đáng sợ nghiền ép bá đạo lực lượng trước mặt, tiến hóa hiệu quả bị tôi thúc đến rồi cực hạn. Nếu không thể càng mạnh hơn, chính là chết. Nay không phải tiến hóa chân lý, nhưng là tiến hóa động lực. Thời khắc này, chân vị danh hỏa lực toàn mở, đem tất cả tạm thời ném ra sau đầu, muốn làm chỉ có đánh bại bản cổ chi linh. Một quyền, nhất kiếm, chỉ tay, nhất chân. Vô tận thần thông bị tất cả nát tan lại bị từng đạo từng đạo tổ hợp ở ngàn thân vạn thức thuật hạng, các loại chưa từng học được, chưa từng thấy thần thông bị trần vị danh dùng được. Hắn thậm chí đều phản ứng không kịp nữa những này thần thông là như thế nào, là cái gì đạo văn, có cái gì thần hiệu, vẹn vẹn là trực giác nói cho hắn, hiện tại hay dùng, chính là dùng được. Vô hình chung, càng là có thích làm gì thì làm cảm giác. Chính là cái kia sơn vẫn là sơn, thủy vẫn là thủy. Làm có thần thông phản pháp quy chân sau, chính là chỉ có rồi một cái bổ tướng, dùng cho chiến đấu. Chỉ cần có thể hữu dụng, chính là hảo thần thông, chính là thật tài tình. Hai người hoặc là nên nói là hai cái tồn tại, một cái dốc hết sức phá vạn lực, một cái vạn lực tụ dốc hết sức, đem hai loại cực hạn phát huy đến rồi cực hạn. Bốn phía hội tụ là từ thiên địa các nơi mà đến hàng đầu huy nguyên đế hoàng, là này một thời đại ưu tú nhất tu sĩ, là tương lai thành tựu trí tôn cơ sở. Mỗi một cái đi ra ngoài, đều có ngạo thị thiên hạ cùng thế hệ tư bản. Sau đó, vào giờ phút này, nhìn trước mắt chiến đấu, tất cả mọi người chính là cái tiêu tiêu ngạo hoàng thiên thái tử, không thừa nhận cũng không được, hai người này tồn tại đã cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, để bọn họ rõ ràng biết được ở tại bọn hắn cùng chí tôn trong lúc đó cũng không phải là chỉ kém rồi một đường mà là cực xa mỗi một chiêu công kích đều có thể diễn hóa ra không cách nào hình dung đạo vận huyền diệu chân vị danh ở chịu đựng cũng hóa giải thích chứng rồi long quyền lực lượng sau rốt cục có thể bắt đầu dùng vạn diễn phong ấn thuật lại bắt đầu lại từ đầu phong ấn nhìn như thế lực ngang nhau chiến đấu trong lòng hắn nhưng là có rất lớn thăng thắc. bàn cổ chi linh mất không chế rồi đây là trực giác của hắn bởi vì các loại vết tích thái rõ ràng rồi đối phương cũng không phải là nhất thành bất biến hắn cũng ở tiến hóa cũng ở trở nên mạnh mẽ Ở thiên kiếp không gian giả thiết bên trong, có thể hắn trạng thái mạnh nhất chính là cực đạo. Nếu như tiếp tục nữa, cái tên này có lẽ sẽ tiến vào cảnh giới Tri tôn, cái kia ở chỗ này thật đúng là không người có thể rồi. Nếu như tiến thêm một bước, thật sự vượt qua rồi chí tôn tiến vào cực đạo, trời mới biết sẽ là hậu quả gì. Nếu như chỉ là muốn rão cái long trời lở đất, Trần Vị Danh cũng không để ý hắn lưu ý chính là, bản cổ chi linh trong lòng đệ nhất kẻ địch là chính mình, đến thời điểm tử người thứ nhất cũng sẽ là chính mình. Có đồng dạng ý nghĩ, còn có Di vong chi chủ. Hắn cũng cảm giác được rồi bản cổ chi linh là thù thậm chí có chút hối hận, không nên đem Trần Vị danh tỷ như vượt kiếp nơi đưa tới như thế phiền phức. Rất rõ ràng, cái này đã hồn kiếp cùng với những cái khác không giống, hắn sẽ không bởi vì vượt kiếp nơi kết giới bị phá mà biến mất. Thậm chí nói, nếu như không có biện pháp đem hắn hủy diệt, hắn hội vẫn trường tồn, hơn nữa hội vẫn trở nên mạnh mẽ. Này nhưng là một cái mô phỏng theo cực đạo bản cổ sáng tạo ra đến tồn tại, mặc dù là tiến hóa đến cực đạo cảnh giới cũng có chút ít khả năng. Lúc này Trần Vị danh đã ổn định thế cuộc, thiên diễn đồ lục tiến hóa hiệu quả phát huy vô cùng mạnh mẽ, thật giống như ở thiên kiếp bên trong không gian giống như vậy thân thể của hắn bắt đầu đúng long quyền có miễn dịch hiệu quả, phối hợp trong cơ thể rất nhiều trí bảo chia sẻ, đã không còn áp lực. Vạn diễn phong ấn thuật hạ, bản cổ chi linh trên thân thể từng đạo từng đạo đạo văn bị phong ấn, khí tức chậm rãi yếu bớt, có thể sử dụng sức mạnh cũng chậm chậm yếu bớt. Nhưng Trần Vị Danh cũng không có đem phải thắng vui sướng, hắn giờ khắc này nghĩ đến rồi mấy cái những vấn đề mới, vẫn là rất vướng tay chân vấn đề. Ở thiên kiếp trong không gian, chính mình phong ấn rồi bản cổ chi linh vạn đạo thân thể, coi như độ kiếp thành công, sau đó rời đi. Có thể nơi này cũng không phải là thiên kiếp không gian. Phong ấn rồi bản cổ chi linh sau nên xử lý như thế nào, không có đầu mối chút nào, mà càng vướng tay chân chính là bản cổ chi linh đến nơi này, ngày đó kiếp bên trong không gian là tình huống thế nào như chính mình đột phá trí tôn, chín lượn thiên kiếp còn có thể có hắn à? Trước đây cảm thấy bản cổ chi linh rất vướng tay chân, hiện tại nhưng là cảm giác như thiên kiếp bên trong không có rồi hắn, tu vi của chính mình đều sẽ mất giá rất nhiều. Mà ở hắn cảm giác vướng tay chân thời điểm, có người thế hắn quyết định rồi, giết bọn họ, tất cả đều giết. Di vong chi chủ đại thanh ra lệnh từ thẩm phán thiên cung đi ra mười mấy cái trí tôn lập tức ra tay từng cái từng cái triển khai thần thông vô số năng lượng xuất hiện dường như tinh hà hổ ánh phá toái hư không mà tới đây là trí tôn một người thì có hủy diệt tinh vực năng lực dù cho đều là đạo quả học cấp tốc trí tôn tuy nhiên không phải hôn nguyên đế hoàng có thể so sánh mười mấy cái ra tay phản phất là thế giới tận thế giáng lâm nguy cơ bên dưới Trần vị danh lập tức lựa chọn rút đi đạo diễn kiếm quang ra tay chém phá nửa đoạn kết phòng, kể cả hậu nữ chi đồng thời nâng đỡ cấp tốc rút đi bang cổ chi linh nhưng là không có bực này linh trí cảm giác được nguy hiểm đến chính là bông tha trần vị danh nhanh chân như lưu tinh quay về đáng sợ kia công kích vào tới chân bàn có lẽ sẽ thay hại sợ nhưng bản cổ không có gì lo sợ kim quang long lánh lôi đình hộ thể màu vàng nóng long, long hình tinh khí rít gạo từ không co to lớn đem cả người bao vây long tưởng tiểu thiên lay động tương cung một cái hôn nguyên đế hoàng lấy sức lực của một người liều mạng mười mấy cái chi tôn tinh hào óng ánh ánh sáng nổ tung đáng sợ năng lượng khắp trong tầm mắt toàn bộ bầu trời nhưng thấy long khí phá nát kim quang lấp lóe bản cổ chi linh dường như lưu tinh bay ngược mà xuất Bại là chuyện đương nhiên, một cái hốn nguyên đế hoàng làm sao có khả năng cùng nhiều như vậy trí tôn là địch. Có thể bàn cổ chi linh tuy rằng thất bại, nhưng không phải thảm bại. Thân thể sức phòng ngự kinh người, căn bản không có tính thực chất thương tổn. Hơn nữa này nhất luân phiên công kích, gợi ra năng lượng bạo động, đem trần vị danh bố trí mấy ngàn phong ấn tất cả đánh nát. Bàn cổ chi linh không chỉ có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa khí tức còn ở tăng lên điên cuồng. Phản phất cũng là cùng trần vị danh giống như vậy, ở áp lực cực lớn hạ, đã có làm ra đột phá, tiến thêm một bước. Dĩ nhiên giết không chết. Di vong chi chủ sử sốt, dù cho là hắn bây giờ. Đối mặt mười mấy cái chi tôn liên thủ, cũng là chắc chắn phải chết, có thể bản cổ chi linh nhưng là không hư hao chút nào. Một khi đối phương thật sự đột phá, hắn không thể nào tưởng tượng được hậu quả, lúc này hét lớn một tiếng, "Chi chủ, ngươi còn đang suy nghĩ gì, phá hủy hắn." Này gầm lên giận dữ sau khi thấy do bầu trời lóe lên, một bóng người xuất hiện. Đáng sợ khí tức, xúc động lôi đình thoáng hiện. chân vị danh nhìn sang, nhất thời sững sờ, thân ảnh ấy, càng là nửa người nửa xà răng rớp Chương 1006, truyền thuyết hiện thế. Nửa người nửa sà bóng người xuất hiện, khí tức uy thế hạ xuống phảng phất từng cái từng cái hắc xả, cực kỳ đáng sợ. Mà nhìn rõ ràng người kia dáng dấp sau, chân vị danh giật nảy cả mình, sao lại thế? Lại dùng thần thức ở bản cổ phủ thai ấn bên trong chính mình nhìn một chút, mới xác định, chính mình xác thực là nhìn lầm người rồi. Cái này đột nhiên xuất hiện người, ngoại trừ có một loại khí tức quái dị ở ngoài, dáng dấp càng là cùng cổ trụ giống nhau như lúc. Đây là? Cổ trụ chính mình cũng xứng suốt, trực giác nói cho hắn, người này cùng hắn có mạc nhiều quan hệ. Là cái kia sinh mệnh dấu ấn. Chân ban lập tức đưa ra rồi đáp án năm đó bị thiên địa đại đạo thả ra sinh mệnh dấu ấn không cũng chỉ có triệu lỗi bọn họ còn có ngươi tính mạng của ngươi dấu ấn bị thẩm phán thiên cung công chế những kia truyền thống trận hẳn là chính là bị hằn phế bỏ đi chính là chân vị danh hiệu rõ mà cổ trụ nhưng là đại hỉ nếu có thể bắt hắn vậy ta chẳng lẽ có thể phục sinh rồi mười triệu năm trước chiến tranh nhân tộc thánh hiền mỗi người đều là bị đánh chỉ còn dấu ấn linh hồn bị thiên vũ lấy tuyệt thế thủ đoạn lợi dụng bọn họ sinh mệnh dấu ấn sinh ra cơ thể sống phục sinh bây giờ chính mình cũng đi ra rồi tự nhiên cũng là có cơ hội rồi cơ hội là có nhưng hiện đang sợ là không có cách nào. chân vị danh lắc đầu, hiện tại ta có thể không bắt được cảnh giới trí tôn ngươi, ngươi cũng không muốn quá khinh thường chính mình rồi. sinh mệnh dấu ấn sinh thành cơ thể sống, cùng với bản tôn thực lực nên không phân sẵn sàng. như cổ trụ như vậy trí tôn, dù cho không sánh được tiên diễn đạo tôn cùng phục hy, nhưng cũng tuyệt đối là vượt quá cái khác trí tôn. nơi này suy tính không ngừng, mà khác một chỗ, bản cổ chi linh cảm giác được rồi nguy hiểm, không nói hai lời, chính là vọt thẳng chứ cổ trụ sinh mệnh dấu ấn giết tới. vẫn là vạn pháp quý nhất, một cái long quyền nổ ra, như vậy nằm đấm. Quá mức bá đạo, chính là những tia đạo quả thành tiểu chí tôn cũng không dám lướt phong mang. Bất quá lần này đối mặt, nhưng là cổ trụ sinh mệnh dấu ấn, một cái ở chân chính chí tôn bên trong đều toán hàng đầu chí tôn. Một trường vũ xuất, không gian cắt rời, chỉ một thoáng phía trước xuất hiện vô số vết nứt không gian cùng nước gãy, lấy một loại trực tiếp nhất phương thức chặn rồi màu vàng nóng long hình kình khí công kích. Nhưng hắn có thể chặn chỉ còn long quyền, cũng không phải bản cổ chi linh. Nhưng thấy bản cổ chi linh quanh thân vờn quanh quỷ dị lôi điện, phảng phất Hắc long hộ thể, chính là trực tiếp từ vết nứt không gian bên trong bọt tới. Theo trần bản từng nói. Hắn ngày xưa tu luyện chính là vô cực công pháp, đến rồi cuối cùng vạn pháp quy nhất, tu luyện tới rồi chân chính đạo thể cảnh giới, vạn pháp bất xâm. trật tự đổ nát còn không có chút ý nghĩa nào. Bực này vết nứt không gian cũng là trở ngại không được hắn. Hai chân về phía trước, ngọn lửa chiến tranh hưng hực, mấy hơi thở, bản cổ chi linh đã giết tới rồi cổ trụ trước mặt, giơ tay, long quyền giết đạo, hung hăng giết ra. Cổ trụ sinh mệnh dấu ấn rũi ra hai chỉ, nhẹ nhàng vẩy một cái, một cái không gian bình phong xuất hiện ở phía trước, mạnh mẽ đem long quyền cản lại. Không chờ bản cổ chi linh làm ra thứ hai động tác, liền nghe thấy hong hong một tiếng cực kỳ quái lạ, phản phất thiên ngoại truyền âm, lập tức liền thấy rõ bản cổ chi linh vị trí bạch quang lóe lên, chính là biến mất lại trước mắt mọi người. Không gian lao tủ. cổ trụ nói rằng, bản cổ chi linh bị cất vào đi tới, nên kết thúc rồi. Không gian đạo văn tu sĩ, đến rồi cảnh giới trí tôn, là có thể sáng tạo á không gian, như tuyệt đỉnh tụ lý cản khôn thần thông. Như vậy không gian, mặc dù là vô pháp như giờ bình thường bồi dưỡng sinh mệnh, nhưng một khi bị đựng vào trong đó, thực lực của đối thủ chẳng khác nào yếu đi 3 phần, mà người làm phép chính mình nhưng là mạnh 3 phần. Này nhất tăng nhất giảm chẳng khác gì là để người làm phép sức chiến đấu trực tiếp tăng gấp đôi rồi. Ban cổ chi linh vốn là khó có thể chống đối cổ trụ sinh mệnh dấu ấn, bây giờ còn bị đựng vào không gian này, càng thêm không cần nhiều lời. Mà mở miệng như thế, cũng nói rồi cổ trụ đúng với mình thần thông cực kỳ tự tin. đáng tiếc, coi đời này có một số việc không phải tự tin liền có thể thành. Chính là tất cả mọi người cho rằng chiến đấu kết thúc rồi thời điểm, đột nhiên nghe được ầm ầm âm thanh phát sinh, phảng phất là từ một thế giới khác chuyển đến, lập tức liền nghe được rầm rầm nổ vang, không chừng xuất hiện vô số vết rạn nứt, phảng phất có món đồ gì muốn phá nát rồi. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, phản phất là một cái lồng sắt bên trong xếp vào cái hung thú đáng sợ. Giờ khắc này chính là muốn phát vây. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, màu đen vết dạng nước cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quan. Bất quá trong chốc lát, liền thấy rõ một trận như lưu ly li phá nát cảm giác, phân buôn phân ly, lập tức liền thấy rõ một bóng người như ma thần lâm thế, mang theo màu vàng nóng long hình tình khí từ cái kia á trong không gian trực tiếp vỡ ra. Ẩm, cái kia đang sợ bóng người xuất hiện lần nữa ở tất cả mọi người trước mặt, làm cho người kinh hãi run sợ. Lúc này bản cổ chi linh. Khí tức càng thêm đáng sợ, tựa hồ chỉ thiếu một chút, thậm chí có thể nói là, lại cho hắn một phút, đã có đột phá chí tuân rồi. Phá hủy hắn, đừng làm cho hắn kế tục sống sót. Di vong chi chủ đại thanh tiêu gạo, hắn đã linh cảm đến tình huống mất khống chế rồi. Chân vị danh cũng là có như vậy cảm giác, nhưng lúc này tình huống nhưng là đúng hắn có lợi, chỉ cần bản cổ chi linh không tìm đến hắn, Âu Vũ chi vậy hẳn là sắp xuất kết quả rồi. Chỉ là hắn lúc này trong lòng cũng là không nhịn được tham thắc, trước chính mình nguy hiểm như thế rồi, Lý Thanh Liên lại đều không có ra tay. Cái tên này đến tột cùng là chỉ có trí tôn ra tay mới hiểu ý tư ý tứ, vẫn là nói, căn bản là không. Nghĩ đến đây, chân vị danh cũng là không hề sức lực rồi, tựa hồ hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. ở Di Vong Chi chủ mệnh lệnh thôi thúc hạ, cổ trụ sinh mệnh dấu ấn dơ tay đánh ra từng đạo từng đạo không gian đạo văn thần thông, cực kỳ đáng sợ. Thủ đoạn như thế, đủ để xóa bỏ đi những kia tin tưởng đạo quả học cấp tốc trí tôn, nhưng là không làm gì được bản cổ chi linh. Chỉ thấy một trong số đó quên một cái, vừa mới bắt đầu còn có chút vất vả, nhưng ngay lúc đó chính là dường như nước chảy mây trôi, không hề không khỏe. Như vậy xuống, sợ là này không gian đạo văn trí tôn đều áp không được hắn. Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, chân bàn chính là đúng cổ trụ lắc đầu. Ngươi thật sự nên cố gắng môn tự vấn lỏng, tự mình phê bình. Thậm chí ngay cả hôn nguyên đế hoàng cảnh giới vẫn không có linh trí ta đều muốn đánh không lại rồi, thật đáng sợ rồi. Cổ trụ không nói gì, không biết nên nói cái gì. Chính là như vậy tình thế, đột nhiên lại là một đạo hơi thở cực kỳ khủng bố xuất hiện, là từ thẩm phán thiên cung truyền đến. Gặp lại một bóng người, phản phất núi cao bình thường từ trong thiên kiếp đi ra, khí tức cực kỳ khủng bố, canh tại trí tôn bên trên là thiên chủ, chân vị danh kinh hãi, người thiên chủ này cũng không phải là thẩm phán chi chủ, có thể là một cái khác cẩn giấu thiên chủ sao? Hay hoặc là là từ thiên quốc mới vừa tới được thiên chủ? đương nhiên, những này cũng không có quan quan trọng, quan trọng chính là, đây là một cái thiên chủ, một cái nắm giữ toàn thịnh thực lực thiên chủ. Lần này phiền phức rồi, chân vị danh trong lòng nhất thời thản thắc bất an, như lý thanh liên không ra tay, hắn ngày hôm nay chính là nguy hiểm rồi. Làm nhất đám tu sĩ lấy một loại không cách nào hình dung cúng bái ánh mắt nhìn người thiên chủ kia đi tới thời gian, đột nhiên nghe được một trận tiếng ngáp truyền đến, làm cái gì? Năm nay làm sao như thế xảo a? Có phiền hay không? Tiếng nói vừa dứt, liền thấy rõ kiếp phong lay động kịch liệt, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đá vụn bay vụt khắp nơi. Hồ lớn chi thủy phóng lên trời, như ngân hà treo ngược, cực kỳ quỷ dị. Gặp lại được một bóng người từ cái kia ngân hà bình thường hồ nước bên trong đi ra, ngắm nhìn bốn phía, khỏe miệng mang theo một tia tà mị ý cười. Trong đáy mắt, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh rồi, chính là cái kia mới vừa đi ra đến thiên chủ cũng ngừng lại, duy trì chứ về phía trước bước một bước động tác, không chuyển động, một mặt kinh ngạc nhìn cái kia xuất hiện bóng người. Trần bàn nhưng là hít sâu một hơi, cái tên này lại là trốn ở chỗ này. Trần vị danh chính là kinh ngạc Tô đỉnh, cái thân ảnh này ngũ quan, dài đến cùng Trần bàn giống nhau như lúc, ngoại trừ khí chất không giống. Có thể cùng Trần bàn như vậy tương tự người, coi đời này chỉ có ba cái, Đông Hoàng thái nhất, Tâm Ma, Thiên Diễn đạo tôn. Vào giờ phút này, chắc chắn sẽ không là phía trước hai cái, đáp án kia vô cùng sống động. Người này, thình lình chính là 10 triệu năm trước truyền thuyết, Thiên Diễn đạo tôn. Chương 1007, Tam kiếm kiếm. Thiên Diễn đạo tôn, 10 triệu năm trước truyền thuyết, chín hôm sau biến mất vô ảnh vô tùng. Tuy rằng Trần Vị danh biết hắn còn sống sót, nhưng căn bản không biết như thế nào tìm kiếm, không hề nghĩ rằng dĩ nhiên hội ở chỗ này xuất hiện. Mà những người khác cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, mặc bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên lại ở chỗ này, nhìn thấy cái này sống sót truyền thuyết, thái khó mà tin nổi rồi. Nhưng mà mặc kệ nhiều khó mà tin nổi, sự thực đều ở trước mắt. Cái tiêu tiêu căng khó thuần ánh mắt, ta mỉm nụ cười, phàm là có chút kiến thức người đều sẽ không quên khuôn mặt này. Cung phổ thông mới vừa tỉnh ngủ người giống như vậy, thiên diễn đạo tôn tựa hồ có hơi mơ hồ, nhìn xung quanh, thật giống ở hồi ức cái gì một hồi lâu sau mới là tỉnh táo lại Dương Thiên đại cười lúc này nơi đây tiếng cười kia nghe tới càn rỡ, nhưng không người nào dám nói cái gì thậm chí cái kia mới ra đến Thiên Chủ tựa hồ cũng còn muốn rút đi ý tứ đây chính là cái cực đạo tu sĩ từng cùng Thiên Địa Đại đạo từng giao thủ còn đem Thiên Địa Đại đạo đả thương khiến cho ngủ say cho tới bây giờ đều chưa hề hoàn toàn khôi phục người dù cho là bán đạo tu sĩ ở trước mặt hắn cũng như gà đất chó sành chỉ là thiên hạ này cũng không phải là có tồn tại đều sợ Thiên Diễn đạo tôn cũng còn có không sợ chết ở yên lặng như tờ không người dám náo động thời khắc có người động. bàn cổ chi linh, cái này không biết sợ sệt là vật gì ra hỏa, vừa vặn rơi vào rồi trong hồ lớn, cảm giác được uy hiếp sau khi, chính là không nói hai lời, long quyền mở đường, bay về thiên diễn đạo tôn giết tới. xem hồ vàng nóng long hình tinh khí, thiên diễn đạo tôn ánh mắt sáng lên, cười ha ha, trần bàn làm sao tạo rồi cái đồ chơi này. đang khi nói chuyện, tiện tay đánh ra một đạo trưởng kình, hóa thành trăm mét to nhỏ, rơi vào bàn cổ chi linh trên người, ánh sáng lóe lên, chính là như lao tủ giống như vậy, đem nút lại. vang, vang, ầm. bàn cổ chi linh điên cuồng công kích. Long quyền uy mãnh, nhưng là không làm gì được này hào quang lao tủ. Để ta xem một chút. Thiên Diễn Đạo Tôn nhấn một ngón tay thải quang, hóa thành một mặt quan kính, bên trong hiện ra bản cổ chi linh răng dấp, sau đó hóa thành vô số vi quang hủy trần, một chút diễn biến, tựa hồ để lộ ra cái gì về huyền diệu. Phân tích, trong truyền thuyết Thiên Diễn Đạo Tôn cái thế thần thông có thể sử dụng trật tự sức mạnh phân giải ra đối phương thần thông huyền diệu, sau đó phục chế. Mà này thần thông lợi hại không chỉ là phục chế, còn có tố bản cầu nguyên. Thì ra là như vậy. Chỉ chốc lát sau, Thiên Diễn Đạo Tôn nở nụ cười. Thiên kiếp sức mạnh thêm vào chiến đấu chấp niệm, còn có năng lượng thể, đúng là phương pháp thật tốt. Bất quá, nơi này không thuộc về ngươi, vẫn là trở về đi thôi. Tiện tay vung lên, liền thấy rõ bản cổ chi linh trên người ánh sáng loạn xạ, còn như ánh sao bay về phía bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc, chính là biến mất vô ảnh vô tung. Cái này vừa nãy gần như muốn vô địch ra hỏa, lại chính là như vậy biến mất rồi, bốn phía một mảnh nuốt nước yên tiếng. Trật tự sức mạnh, cách đó không xa, cái kia tu luyện trật tự đạo văn tu sĩ một mặt kinh hỉ, trong ánh mắt tất cả đều là cao. Hắn là tu luyện trật tự đạo văn cũng không phải thứ hai thiên diễn đạo tôn. Hắn cũng rất mạnh, nhưng đang tiếc chỉ là đối lập tu sĩ bình thường mà nói, hoàn toàn không đạt tới năm đó thiên diễn đạo tôn loại kia nghiền ép tất cả trình độ. Hôm nay, rốt cục nhìn thấy cái này sống sót truyền thuyết, tương tự là trật tự sức mạnh, cơ hội của chính mình đến đến rồi. Chỉ cần có thể học biết một chút thủ đoạn, ngày sau tất nhiên tiến thêm một bước. Nhìn trung quanh, cảm giác được bầu không khí có chút quỷ dị, thiên diễn đạo tôn tựa hồ còn không làm theo tất cả những thứ này, khoát tay, lại là triển khai thần thông. Vô số ánh sáng từ bốn phương tám hướng đổ tới, tụ hợp vào lòng bàn tay. Lại như Nguyệt Hoa bình thường tràn vào hắn hai mắt, ngón trỏ cùng ngón cái hôn nhẹ vuốt nhẹ, tựa hồ đang bắt bí cái gì. Thấy rõ, chất tự đạo văn thần thông một trong có thể thông qua bốn phía tất cả, đi ngược chiều thôi diễn, biết nơi này từng đã xảy ra tất cả sự tình. Chờ đến tất cả rõ ràng trong lòng sau, Thiên Diễn đạo tôn lúc này mới dừng lại, lắc đầu nở nụ cười, đúng là thú vị, lại đem ta tu dưỡng địa phương làm thành rồi Thiên Kiếp con đường. Lập tức xem hướng Thiên Không bên trong phá động, nhìn về phía thẩm phán thiên cùng, tùy ý nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, nơi này quy ta rồi. Thanh âm không lớn nhưng là đủ để làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. gặp lại thiên diễn đạo tôn tiện tay ở trên hư không vỗ một cái, Phản phất có món đồ gì bị đập nát rồi giống như vậy, trong hư không xuất hiện một cái hố đen, lại lấy hố đen làm trung tâm, xuất hiện lượng lớn vết dạng nước, cấp tốc lan tràn. khoanh khắc thời gian, vết dạng nước bên trong tuân ra vô số tử quang, đi ngược chiều phi thiên. ách, dên lên một tiếng, tự cái kia thẩm phán thiên cung bên trong truyền ra, tiếp tục nghe thấy thẩm phán chi chủ nộ quát một tiếng, thiên diễn đạo tôn, chỉ là sương hô kỳ danh, nhưng là không nói ra được cái gì ngạnh thoại, bởi vì biết mình cũng không có mạnh mẽ uy hiếp vừa nãy một trường này trực tiếp đập nát rồi hắn cùng thiên kiếp con đường liên hệ khổ tâm bố trí rồi nhiều năm như vậy đồ vật trong nháy mắt liền thành rồi người khác hết thảy quả thực là muốn thổ huyết không nên gọi ta thiên diễn đạo tôn danh tự này là người khác loại gọi thiên diễn đạo tôn lắc đầu mỉm cười tuy rằng này đều không phải ta bảng danh nhưng so sánh với đó ta càng yêu thích người khác gọi ta tam xích kiếm thiên diễn cái kia đứng ở chỗ hổng nơi thiên chủ há mồm muốn nói tựa hồ muốn nói đạo cái gì có thể mới vừa mở miệng liền bị thiên diễn đạo tôn hết lại ta nói rồi gọi ta tam xích kiếm. tiếng nói vừa dứt, một chỉ điểm ra, hóa thành một đạo hỗn độn ánh kiếm giết tới. Nhìn như bất quá tam xích kiếm quang, nhưng là trong nháy mắt tạm đạm rồi trời hào quang, khiến cho tất cả mọi người đều nín thở, phảng phất hết thảy tất cả đều chỉ còn dư lại rồi nơi này. Một sinh hai, nhị sinh tam, ba hóa vạn ngàn, một đạo hỗn độn ánh kiếm trong khoảnh khắc hóa thành mấy chục đạo loại kia mang theo hủy diệt tất cả ánh sáng, làm người ta kinh ngạc run sợ. mười mấy cái trí tôn cảm thấy không lành, đã có rút đi, nhưng như thế nào tới kịp Ánh kiếm như xuyên qua thời không, khoảnh khắc liền đến rồi trước mắt, không làm chút nào dừng lại xuyên qua thân thể, cái gọi là trí tôn thân thể mạnh mẽ, ở ánh kiếm này tiền phảng phất giấy mỏng giống như vậy, không hề sức phòng ngự có thể nói. Ánh kiếm quá thể, mang đi không chỉ là huyết đục, còn có thần hồn. mười mấy cái trí tôn chỉ kịp kêu thảm một tiếng, chính là khí tức bệ bải, thân thể đã biến thành quang ảnh, lập tức hóa thành rồi đạo quả trôi nổi không trung. đánh giết sau khi ánh kiếm cũng không có liền như vậy dừng lại, lại là hội tụ một đoàn, một lần nữa hóa thành một luồng ánh kiếm, bay về người thiên chủ kia giết tới. người thiên chủ này đạo văn là sắc bén, dường như kiếm chi đạo văn, nhưng không chỉ hạn chế vu kiếm chi đạo văn bây giờ đối phương lấy kiếm đưa tới tập tự nhiên không thể thoái nhượng thiên nhân hợp nhất dẫn vạn khí cùng mình hóa tứ phương vì bản thân thân tiểu thế giới xúc động vô tận sức mạnh đất trời hóa thành một đạo sắc bén khí giết đi ra cùng tam xích kiếm ra tay không giống chính là đòn đánh này rung trời động vạn vật hay bán đạo tu sĩ ra tay đem uy thế triển lộ không bỏ sót phản phất chính là thiên địa thần uy phẫn nộ giáng lông cái kia một đạo sắc bén khí như trời chi thần phạt tận diệt vạn vật phúc phận đáng sợ cực kỳ chỉ là làm cùng hỗn độn ánh kiếm bính bên trong trong ngáy mắt Nhưng phản phất là một cái to lớn bọn khí gặp phải rồi một cái châm. Ầm. Tiếng nổ lớn bên trong, sắc bén khí tất cả phá nát, hỗn độn ánh kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp xuyên vào trong cơ thể. A. Một tiếng hét thảm, sắc bén chi chủ cả người đấm máu, mang theo một thân gần như tan vỡ khí tức bay ngược như Thẩm Phán Thiên Cung bên trong. Chương 1008, ngàn hồn vạn phép thuật. Nhìn cái kiếp như Lưu Tinh bình thường bay ngược nhập Thẩm Phán Thiên Cung sắc bén chi chủ, tứ phương tất cả tĩnh mịch. Đây là một bán đạo tu sĩ, lại sống không qua một chiêu, thật đáng sợ rồi. Tất cả trợ hồ khó mà tin nổi nhưng tất cả tựa hồ lại là chuyện đương nhiên. đây mới là cái thứ ở trong truyền thuyết tiên diễn đạo tôn coi rẻ thiên địa cương thường, xem nhẹ thiên tiêu hào hùng. bất kỳ cái gọi là tiên phú kỳ tài đến rồi trước mặt hắn đều chỉ có thể ảm đạm phai mở. sắc bén chi chủ bị trọng thương, cổ trụ sinh mệnh giấu ấn phảng phất bản năng giống như vậy, đánh ra một đạo không gian thần thông quay về tam xích kiếm bay tới. như này một cái không gian thần thông, tam xích kiếm lắc đầu than nhẹ, thiên địa đại đạo đồ vật chính là như thế không được, không chọn người tính. nếu là cái kia lão giả chính mình ở, khẳng định là không dám ra tay với ta ban cổ phủ thai ấn bên trong cổ trụ chân bàn cười tan nát cói lỏng, hắn là không nói gì phản bác mà bên ngoài đợi được không gian thần thông tới gần tam xích kiếm tiện tay vung lên tất cả chính là dường như thanh phong thổi đi lại là tiện tay vẩy một cái một đạo trật tự ánh sáng ngưng tụ quay về cổ trụ sinh mệnh dấu ấn giết đi Chờ đã chân vị danh vội vàng đại thanh la lên không thể hủy diệt hắn cổ trụ bây giờ đã là thành rồi dấu ấn linh hồn nếu như không có phục hy phương pháp trừ năm đó bản cổ có để cho khôi phục năng lực chính là tam xích kiếm có thể không thành đô là cái vấn đề Đây là cổ trụ chân chính phục sinh then chốt đồ vật. Hắn cũng không biết chính mình la lên có hữu dụng hay không, nhưng vẫn là hô lên. Tam Sích kiếm rất rõ ràng từ lâu chú ý tới rồi sự tồn tại của hắn, tuy rằng dáng dấp cùng mấy người bọn hắn hoàn toàn khác nhau, nhưng lấy thực lực đó, tự nhiên có thể phát hiện trên người hắn lưu lại rất nhiều vết tích là cùng Trần bản có quan hệ. Nghe được này một tiếng la lên, liền thấy rõ cái kia trật tự ánh sáng thế tấn công thả nhuyễn, do lợi kiếm hóa thành trường tác, đem cổ trụ sinh mệnh dấu ấn nhất bó chính là kéo lại đây. Đối mặt loại thủ đoạn này, chính là không gian trí tôn cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Các người, Tam xích Kiếm vừa nhìn về phía bốn phía tu sĩ, sau đó chính là vung tay lên, cũng có thể lăn. Tiếng nói vừa dứt, một trận cuồng phong đã qua, đem Thiên Kiếp con đường bên trong tất cả mọi người đều từ cái kia phá trong động thổi đi ra ngoài. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, liền thấy rõ Thiên Kiếp con đường như một chiếc cự hạm phá không mà đi, không lâu lắm chính là biến mất ở rồi ánh mắt của mọi người bên trong. Trần vị danh há mồm muốn nói, nhưng chung quy chỉ có thể là thở dài. Tam xích Kiếm này nhất thủ đúng là thanh trang rồi, có thể Trương Hồng Bắc cùng Bạch Thiên Minh cũng bị hắn cho thanh rồi đi ra ngoài. Thanh Tràng sau khi Tam Sích Kiếm cũng không có lập tức lại đây, mà là lơ lửng ở không trung nhắm hai mắt lại. Sau khi hít sâu một hơi, mới rốt cũng mở. Trên mặt dĩ nhiên có loại thả lòng rồi cảm giác. Trần Vị danh trong lòng nghi hoặc, Trần bàn nhưng là trực tiếp từ bản cổ phụ thai ấn bên trong vỡ ra, quay về Tam Sích Kiếm trực tiếp hỏi, ngươi tình huống thế nào? Tại sao ta cảm giác ngươi trạng thái có chút không đúng? Vừa nhìn thấy hắn, Tam Sích Kiếm ánh mắt sáng lên, ngươi sống không đúng. Ngươi làm sao là này trạng thái? Ta, Trần bàn đang muốn giải thích, đột nhiên phát hiện rồi cái gì giống như vậy. Kinh ngạc nói: "Ngươi lại không có phát hiện bản cổ phủ thai ấn chúng ta?" "Ngươi chuyện gì xảy ra?" Lấy hắn đối với Tam Sích kiếm thực lực hiểu rõ, coi như không thể cảm ứng bên trong tiểu thế giới tất cả, nhưng đối với phương tuyệt đối là có thể phát hiện bản cổ phủ thai ấn bên trong tất cả. "Ta vẫn không có khôi phục tôi." Tam Sích kiếm tùy ý nhún vai một cái, "Nếu ta trạng thái hoàn hảo rồi, ngươi cho rằng ta hội dễ dàng như vậy rời đi?" Trần Ban gật đầu, "Ta chính là cảm thấy kỳ quái, cho nên mới đi ra rồi." Truyền thuyết này bên trong thiên phú người số 1, cũng không có cái gì đại tông sư đại lòng dạ, ai đắc tội rồi hắn Hắn tất nhiên muốn làm được đối phương náo loạn mới được. Ở hắn thời đại kia, an lành như A Di Đà Phật cũng là bởi vì cho hắn có chút không nhanh, cũng bị dùng chật tự thần thông đóng mấy trăm năm. Ngày hôm nay ở biểu hiện rồi mang tính áp đảo thực lực sau, lại liền như thế tính, tuyệt đối có vấn đề. Ngươi không nhìn ra ta hiện tại là cái linh hồn trạng thái Tam Xích Kiếm phản hỏi một câu. Trần Ban lắc đầu, là linh hồn trạng thái, nhưng cũng có sinh mệnh, cùng bình thường sinh mệnh trạng thái không giống nhau. Tam Xích Kiếm gật đầu, ngươi bây giờ nhìn đến ta, chỉ là ta thể linh hồn phách một phần mà thôi, ta cũng không có các ngươi cho rằng mạnh như vậy. Vừa nay cái kia nhìn như hời hợt thủ đoạn, kỳ thực đã hầu như dùng hết rồi ta tất cả sức mạnh. Như thẩm phán chi chủ bọn họ liều lĩnh đánh tới, kết quả là đặt sắc rồi. Tan hôn trần bản hơi nhướng mày, chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn không khôi phục? Trần Vị danh trong lòng cũng là căng thẳng, Tam Xích Kiếm tuyệt đối là nghịch thiên quân đoàn kháng lương người. Nếu như thiên địa đại đạo khôi phục rồi, hắn còn không khôi phục, vậy thì phiền phức rồi. Cũng không phải. Tam Xích Kiếm lắc đầu nói rằng, đệ nhất chiến thiên ta thua, bởi vì ta trật tự ở hắn trật tự bên dưới. Lần thứ hai chiến thiên, không thể nói thua ngược lại không đánh thắng, vô pháp phong ấn hắn. Ta cảm thấy ta còn chưa đủ mạnh, vì lẽ đó đã nghĩ rồi một cái có thể làm cho ta trở nên càng mạnh hơn phương pháp. Không đủ cường. Chân vị danh có chút ngộng nhưng mà, làm đệ nhất thế giới sức chiến đấu tam xích kiếm, lại còn nói chính mình không đủ mạnh, cái kia những người khác lại tính là gì? Mới ra đời hoành hành thiên hạ, thần công đại thành nửa bước khó đi. Ta lúc đó đã nghĩ chứ, một cái ta tốc độ tu luyện có hạn. Tam xích kiếm này vừa nói, chân ban liền không nhịn được trực tiếp mắng, ngươi hắn sao 400 năm thành tiểu cực đạo rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thế giới này đã không ở ta suy tính phạm vi rồi. Tam Xích Kiếm lắc đầu nói, cuộc chiến tranh này chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, hoặc là nói như vậy. Tam Xích Kiếm sắc mặt đột nhiên biến được nghiêm túc dị thường. Lần thứ hai chiến tranh, ta vốn là có cơ hội lừa gạt chứ Hoàng Hà số một liên thủ đem thiên địa đại đạo hủy diệt. Tuy rằng đến thời điểm trên thế giới hội chỉ còn dư lại ta một người, nhưng ta có thể đi hướng về thế giới bên ngoài, trở thành người mạnh hơn. Là bởi vì ngươi, vì ngươi những kia kẻ nhạt giấc mơ, còn có ngươi những này thất đại cô bát đại di bình thường thân bằng bạn tốt, ta lựa chọn rồi thử nghiệm phong ấn, vì lẽ đó không đánh thắng nhưng ta chắc chắn sẽ không làm tiếp một lần chuyện giống vậy rồi nói đơn giản một chút nếu như lần này chiến tranh bắt đầu ngươi không thể tự kiểm chế trở về phong ấn thiên địa đại đạo ta sẽ đem hắn hủy diệt ta không cho phép ta bại bởi một cái tồn tại hai lần thiên địa đại đạo đã là cái rất liệt rồi chân ban cùng trần vị danh đều là không nói lời này nói càng rỡ nhưng đối với tam xích kiếm mà nói xác thực như vậy nhìn chung hắn một đời chưa từng thua quá người khác một chiêu nửa thức nhưng thiên địa đại đạo này nhưng là đã thua hai lần đúng cho người khác mà nói có thể nói tuy bại còn vinh nhưng đối với tam thích kiếm mà nói nhưng là khó có thể hình dung. Lần này hắn là mang theo tất thắng chi tâm trở về. Trần Ban tựa hồ không muốn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại vấn đạo. Vậy ngươi nghĩ đến phương pháp gì đến tăng lên tốc độ tu luyện? Tam Xích Kiếm lập tức chuyển thành cười to, cực kỳ đắc ý. Ta sáng tạo rồi một loại công pháp mới. Trần Ban mí mắt giật lên, tại sao ta vừa nghe đến ngươi sáng tạo tân công pháp, liền cảm thấy không tên thấp thỏm bất an. Luân hồi chuyển sinh là cái bất ngờ. Tam Xích Kiếm cực kỳ tự tin, ta căn cứ ngần ngàn thần vạn thức thuật sáng tạo ngàn hồn vạn thuật, ta đem linh hồn của chính mình chia làm rồi mười ngàn phần tăng đến các loại linh quang bảo địa, mượn linh khí bù đắp, đồng thời tu luyện. Đã như thế, chẳng khác nào 10000 cái ta ở đồng thời tu luyện. Mỗi cái linh quang bảo địa đều là không giống, chuyện này ý nghĩa là ta đem được 10000 loại tu hành thể nộ. Đợi được vạn hồn quy nhất ngày, chính là vạn đạo quý nhất thời gian. Thế giới này liền không thà cho ta rồi. Chương 1009, cái kế tiếp địa điểm. Hóa thành vạn hồn, tương đương với 10000 cái chính mình đồng thời tu luyện, sau đó dung hợp. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi phương pháp tu luyện, sợ cũng chỉ có bậc này nhân tài nghĩ ra được. Trần vị danh nhất thời im lặng, càng thấy kinh người chính là chỉ là một phần vạn tam xích kiếm, lại liền có thể một đòn đánh bại sắc bén chi chủ, thật đáng sợ rồi. Người cũng thật là dám muốn. Trần Bàn cũng là lắc đầu than thở, cái kia ngươi bây giờ cùng bình thường người khác nhau ở chỗ nào? Một phần vạn thực lực đi, tam xích kiếm cũng là có chút bất đắc dĩ. Hiện tại ta tương đương với có cực đạo thực lực, nhưng bằng là không có dễ chi thủy. Như dùng cực đạo trình độ công kích, nhiều nhất phóng thích hai chiều, sau đó chính là muốn tu dưỡng nửa năm. Như dùng bán đạo trình độ công kích, đúng là có thể dùng cái mười mấy lần. Thì ra là như vậy chẳng trách nhanh như vậy liền lựa chọn rồi rời đi. Trần Vị Danh bỗng nhiên tình ngộ, lại la lắc đầu nói, ngươi lại sẽ chọn ở Thiên Kiếp Con Đường ngủ say. Ngược lại không là ta tuyển ở cái kia. Tam Xích Kiếm cũng là lắc đầu, năm đó ta là đem chính mình trốn ở rồi cái kia trong hồ lớn tâm ngọn núi hạ thấp, hấp thu bên trong năng lượng. Sau khi thẩm phán chi chủ nên đem này hồ lớn chuyển tới rồi Thiên Kiếp Con Đường bên trong, vì lẽ đó ta tỉnh lại là ở chỗ đó rồi. đúng rồi. gặp lại tiện tay vung lên, phin một tiếng, một tảng đá từ trong hồ lớn vọt ra, phẳng phất trắng loáng như ngọc, mạnh mẽ mắt thấy đi lại là màu sắc sặc sỡ rất là huyền bí. đây là. chân bàn hơi nhướng mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. chẳng lẽ là nữ hoa thạch? nữ hoa thạch, chân vị danh một trận ngạc nhiên. tiên tiên thập đại trí bảo một trong, cùng nữ hoa có nhân quả lớn lao, sinh mệnh lực lượng ngưng tụ thần vật, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ năng lực hồi phục. nếu là trước liền có thể có vật ấy, chính mình liền không cần tới đây cấp giật kiểu chuyển kim đan rồi. chính là tam xích kiếm gật đầu. năm đó phong lý hy dùng tính mạng của mình thay đổi ngươi sống lại, lưu lại rồi vật ấy. ta sử dụng ngàn hồn vạn phép thuật cần một vật tẩm bổ chủ hồn, đang muốn hữu dụng. Chủ hồn Trần Bàn nhạy cảm tìm tới rồi trọng điểm. Ý của ngươi là, tuy rằng thân hóa vạn hồn, nhưng cũng không phải là đều là bình đẳng địa vị. Không sai. Tam Xích kiếm cười nói, liền như ngươi ngàn thần vạn thức thuật giống như vậy, mặc kệ thần thức hóa xuất bao nhiêu, cuối cùng vẫn có một cái chủ thần thức thống lĩnh tất cả. Ngươi bây giờ nhìn đến ta, chính là chủ thần thức, bất kỳ đều là phân thân. Bọn họ cũng không có như ta như vậy trí nhớ đầy đủ, bọn họ hội cần quá khác với tất cả mọi người sinh hoạt, như vậy mới thật sự là vạn chúng sinh hoạt. Nếu là có trí nhớ của ta, những kinh nghiệm này liền không hoàn mỹ rồi. Ý nghĩ là có đạo lý, có thể Trần Bàn không phải nói như thế. Ngược lại lo lắng nói, nếu là có một ít hồn phách bởi vì tân ký ức, bắt đầu bài xích cùng ngươi dung hợp, lại nên làm gì? Ách Trần Vị danh xưng sở, nhìn hỏi hắn, ngươi đây là đang ám chỉ ta à? Không phải. Trần Bàn lắc đầu, tình huống của hắn nghiêm trọng hơn nhiều, ngươi không chấp nhận trí nhớ của ta cũng không liên quan, ngươi còn là một người. Nhưng hắn không phải, hắn nếu không thể dung hợp, cái kia sẽ không bao giờ tiếp tục hoàn chỉnh tam xích kiếm rồi. Hơn nữa một cái nào đó chút hồn phách thậm chí hội bởi vì duyên cớ của hắn, ngược lại tìm đến phía đối phương đội hình. Vậy thì phiền phức rồi. Yên tâm đi. Tam xích kiếm cười nói, ta sao lại không phòng bị này nhất thủ, hết thể hồn phách đều có lưu lại ký ức hạt giống, bọn họ ở trở nên mạnh mẽ đồng thời, những ký ức ấy cũng sẽ từ từ trưởng thành, cùng bọn họ dung hợp. Chúng ta dung hợp sau khi, ký ức cũng là dung hợp, cũng không phải là ta thôn vẻ bọn họ, vì lẽ đó sẽ không có tình huống như vậy. Ngưng một chút, lại là vấn đạo, hắn là tình huống thế nào, ta cảm giác hắn thật giống cùng ngươi quan hệ không ít. Bởi vì hồn phách không hoàn chỉnh, hắn căn bản không có cực đạo tu sĩ cấp độ tiên tri trước tiên giác năng lực. Hắn chính là ta Trần Ban chỉ có thể đơn giản đem sự tình nói một lần. Tam Sích kiếm đầu tiên là sướng sở, lập tức cười ha ha, chẳng trách ngươi như thế nhắc nhở ta rồi, cũng thật là. Nhiều năm như vậy rồi, ngươi muốn sự còn chưa đủ toàn diện. Sau đó ta dẫn ngươi đi tìm kiếm ta cái thứ nhất hồn phách, để ngươi mở mang, cái gì gọi là hoàn mỹ sống lại. Ha ha. Trần Ban cười gượng vài tiếng, rõ ràng không phải rất tin tưởng hắn. Trần Vị danh nhưng là vấn đạo, ngươi biết ngươi mười ngàn cái hồn phách đều ở nơi nào? Không phải hết thảy. Tam Sích kiếm lắc đầu, phần lớn cần phải tìm, bởi vì bọn họ tu vi khẳng định không thấp, sẽ tới nơi đi lại nhưng có một ít vị trí rất đặc thù có thể xuất khả năng tới tính cực thấp vì lẽ đó có thể tìm được độ khả thi cũng rất lớn thì như chúng ta lập tức đã có đến Tam Sinh Đạo. Tam Sinh Đạo. Trần Ban cùng Trần Vị Danh đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng chỗ đó đối với bọn hắn mà nói nhưng là một cái cực kỳ mẫn cảm địa phương bản cổ bao bọc ký ức chỗ Trần Ban cũng còn tốt mà Trần Vị Danh là thật sự còn không làm tốt đi nơi nào chuẩn bị Tam Xích Kiếm Tựa Hồ biết hai người kinh ngạc nguyên nhân một trận cười to ta cũng không biết người năm đó làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì Nhưng nghĩ ngươi một cái nào đó sinh trải qua khác với tất cả mọi người, vì lẽ đó là ở chỗ đó bố trí rồi một cái ảo cảnh, dẫn dắt ngươi trong ký ức cái kia tất cả sinh thành một cái ảo cảnh thế giới, để ta cái kia hồn phách ở bên trong lĩnh hội ngươi cái kia một đời, khác với tất cả mọi người một đời. Ngươi đúng là đánh ý kiến hay. Trần Ban cười khổ lắc lắc đầu, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó giống như vậy, đột nhiên cứng đờ, ta nói, ta luôn cảm giác ngươi cái này tân pháp thuật hội xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngươi sẽ không phải liền như vậy xuyên qua đến rồi ta thời đại kia, sau đó thành rồi ta đi. A Tam Sích Kiếm cũng là xương sờ, tựa hồ bị cái kết luận này kinh đến, đến rồi, nhưng ngay lúc đó chính là lúc đầu, không thể, không thể, ta đó là tàn hồn, không thể biến thành người. Năm đó ta nhưng là tàn rất. Trần Ban nhắc nhở một câu. Tam Sích Kiếm nhất thời im lặng, tựa hồ cũng không có cái gì sức lực phản bất rồi, ánh mắt phiêu đến một bên cổ trụ sinh mệnh dấu ấn, vận bịu là nói sang chuyện khác vấn đạo, ngươi để ta lưu tính mạng hắn là vì cái gì? Lão giả thành rồi dấu ấn linh hồn, cần phải cái này sinh mệnh dấu ấn đến phục sinh. Trần Bàn giải thích một phen, đây là thiên vũ biện pháp, cũng nên là hữu dụng ta nhìn ta cái kia bốn cái huynh đệ cách khôi phục không xa rồi hóa ra là cái này tam xích kiếm gật gật đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó sau đó cười nói việc này không khó biện pháp này vẫn là năm đó phong lý hi dạy cho thiên vũ ta lúc đó cũng ở đây cũng là học được rồi ta có thể giúp hắn thật sự một tiếng thét kinh hãi cực kỳ kinh hỉ cổ trụ vọt ra hắn có chút kiêng kỵ nhìn thấy tam xích kiếm nhưng nghe đến tin tức này cũng là không nhịn được rồi coi là thật tam xích kiếm gật đầu bất quá biện pháp này cần thời gian rất dài hơn nữa không thể tùy tiện bị quấy rầy ta cần tìm cái thích hợp sát bảo vệ ngươi mới có thể triển khai. cái này cũng không phải khó. chân ban nói rằng, chân vị danh đã luyện thành tiểu thế giới, chỉ cần để lao già ở bên trong khôi phục. trừ phi Trần vị danh bỏ mình, không phải vậy không có càng chỗ an toàn rồi. tiểu thế giới tam xích kiếm sướng sở, ngươi lại luyện thành tiểu thế giới rồi. xem dáng giúp kia, cực kỳ kinh ngạc, tựa hồ là cái gì chuyện không thể nào. trước 1010, sinh mệnh lan truyền. tiểu thế giới, tam xích kiếm nhìn Trần vị danh cực kỳ kinh ngạc, ngươi có thể sáng tạo tiểu thế giới không phải á không gian người chân bàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không phải nói ngươi cũng sáng tạo rồi một cái tiểu thế giới à Vì sao như vậy kinh ngạc? Ta cái kia không phải cái gì tiểu thế giới. Tam Xích Kiếm lắc đầu nói, bất quá là đem hội đạo văn nhét vào một cái á không gian, để cho tự mình diễn biến. Đặc thù chính là, ta là đem đạo văn đổ nát sau, để cho tự mình tổ hợp, sáng tạo trật tự mới, lấy có khác biệt Vu Thiên điệu Đại Đạo, nhưng cuối cùng vẫn là một vấn đề, không có sự sống. Lại đặc thù á không gian, chỉ cần không có sinh mệnh, liền vẫn là á không gian, cũng không phải là thế giới. Quả nhiên, phàm là đồ đại đều có không thật. Trần Vị Danh trong lòng nghĩ như vậy chứ, Trần Bàn nhưng là một trận cười to, không sao, không liên quan, lão tử rốt cục có mạnh hơn người rồi. Tam Xích Kiếm không muốn cùng nhiều lời việc này, bận điệu là thúc giục, đi xem xem, đi xem xem. Trần Vị Danh lúc này mở ra một đạo lối vào, Trần Bàn để Tam Xích Kiếm nhấc theo cổ trụ sinh mệnh dấu ấn cùng đi vào, chính mình nhưng là không có cùng nhập. Bên trong tiểu thế giới, như ma vương cùng bằng ma vương mấy cái đang tu luyện, ở đây, bọn họ thực sự không làm được cái gì, chỉ có thể tinh tu. Cảm giác được có người sau khi đi vào, bận điệu là bay qua thực sự là tiểu thế giới đem cổ trụ sinh mệnh dấu ấn tiện tay ném một cái, Tam Xích Kiếm cực kỳ kinh ngạc, một trận nhìn quét, nhìn thấy hoa hoa thảo thảo, biểu hiện phức tạp, lại đi đến trong nước mò lên đụng vào mang theo sinh vật phù du thủy dịch, chính là lắc đầu thở dài. Ta từng nghĩ tới hội có nhất trật tự đồ vật cùng ta mà sinh, kết quả tác thành rồi trần bàn. Ta lại muốn chứ muốn sáng tạo một cái tiểu thế giới, cùng đại thế giới đối kháng, kết quả nhưng là ngươi đi ở rồi phía trước, thực sự là lắc đầu không nói gì, cuối cùng chỉ có thể là mắng một câu, không tiếp. Lúc này Như Ma Vương mấy cái đã đến, nhìn thấy ở cái kia diễn biến các loại vẻ mặt Tam Xích Kiếm đều là sức sờ, lập tức bằng ma vương kinh thanh hỏi dò, vị này, chẳng lẽ là? chân vị danh bận tiệu là giới thiệu, thiên diễn đạo tôn, xem tam xích kiếm tâm tình không đúng, vẫn là mau mau giới thiệu rõ ràng, miễn cho chạm vào hắn rủi ro. thiên diễn đạo tôn, như ma vương mấy cái cả người chấn động, như bị lôi điện bổ chúng, lập tức chính là từng cái từng cái hành đại lễ, xin ra mắt tiền bối. vĩnh viễn truyền thuyết, cực đạo người, chính là kiêu ngạo như bằng ma vương, giờ khắc này cũng là cùng cung kinh kính, ở người như vậy trước mặt, không có ai cảm giác mình còn có kiêu ngạo tư bản, thực sự là sinh mệnh. Tam Sích kiếm tiện tay phất một cái, đem mấy người quét đến một bên, quay về Trần Vị Danh nói rằng: "Ngươi thật sự là kiếm một rồi, như thế nào làm được? Động tác như thế, thật là vô lễ, nhưng Như Ma Vương mấy cái sẽ không cảm thấy, trái lại là cẩn thận lắng nghe, có thể làm cho Thiên Diễn Đạo Tôn hỏi dò sự tình, tất nhiên không phải bình thường." Dù chính là Chu Thiên tinh đấu đại trận, Trần Vị Danh lúc này đem chính mình sáng tạo ra tiểu thế giới sự tình nói hết mọi chuyện. Sau khi nghe xong, chính là Tam Sích kiếm cũng ánh mắt sáng lên, như vậy biện pháp, ngược lại thật sự là là hắn nghĩ ra được, ta ngược lại thật ra có thể đi thử xem vậy ngươi có thể nhòm ngó đến pháp tác rồi không có chân vị danh lắc đầu còn không biết từ chỗ nào bắt tay đúng là phiên phức tam xích kiếm khẽ như mày trên trời cuộc chiến chúng ta có thể thắng nhưng nếu giải quyết không được cái kia người ngoại lai kết quả vẫn là phiên phức nhưng chúng ta trong đám người này có thể chạm tới lực lượng pháp tắc chỉ có nữ hoa mà hắn lại là không am hiểu chiến đấu chân vị danh vấn đạo có thể không lại đi tìm thánh chủ hảo dễ thương lượng hạn có thể đối mặt tam xích kiếm tên kia có thể nói càng nhiều không tam xích kiếm không chút do dự lắc đầu người ngoại lai đều không thể tin Ai biết hắn nói có mấy phần thật nếu như hắn vẫn có thể xâm nhiệm thiên địa đại đạo ni đến thời điểm chúng ta đánh thắng rồi người ngoại lai để hắn chui chỗ trống, chẳng phải là buồn cười? Đạo cũng là như thế. Trần Vị Danh lại nhìn về phía cổ trụ sinh mệnh dấu ấn nói rằng, hắn nơi này chỉ có thể ngươi đến đến rồi. Việc này dễ dàng. Tam xích kiếm tiện tay vung lên, đem cổ trụ sinh mệnh dấu ấn nắm ở trong tay, một cái tát đập xuống, trực tiếp đập hôn. Tiếp theo lại là đem cổ trụ bản thân chụp tới, bào chế y theo chỉ dẫn, căn bản không cho hắn hỏi rõ cơ hội. Nhìn rõ ràng rồi, ngươi nên có thể học được. Nhắc nhở một câu sau. Tam Xích Kiếm chính là tiện tay biên chế trật tự, hóa thành sinh mệnh đạo văn, diễn biến thành một loại kỳ lạ trật tự, đem hai người liên kết. Tay trái liền tay trái, tay phải liền tay phải, đầu cũng là, chân cũng là, mỗi một nơi thân thể đều là đối ứng. Không lâu lắm, chính là bị một nắm ánh sáng bao vây, như quả cầu ánh sáng bình thường huyền trên không trung. Chính như ngày đó nhìn thấy mấy cái chí thánh tiên sư, cổ trụ sinh mệnh dấu ấn sinh mệnh lực lượng bắt đầu thông qua cái nào trật tự biên chế đường ống, một chút chuyển vận cho cổ trụ bản thân. Ngươi này thật giống so với bọn họ phải nhanh. chân Vị Danh nói rằng cái này bọn họ chỉ tự nhiên là những chí thánh tiên sư đó, cái này sinh mệnh lực lượng truyền tống tốc độ nhanh hơn không biết gấp trăm lần, đó là đương nhiên. tam xích kiếm cũng không khách khí, nếu nói là lực lượng thời gian cùng cảnh giới, ta không hẳn mạnh hơn tiên vũ, nhưng nếu nói sức mạnh khác, để hắn tốc độ tu luyện đạo văn đều không đuổi kịp ta. đi ra ngoài trước, tam sinh đảo nên muốn đến rồi. chân vị danh gật đầu, mở ra đường hầm không gian, hai người lại là đi ra ngoài. quả nhiên không có quá nhiều kiểu, liền thấy thiên kiếp con đường ra ngoài phát hiện một hòn đảo đồng bình trên không trung, huyền quang rạng rỡ. Tam Xích kiếm tiện tay cuốn một cái, chính là mang theo Trần Vị Danh rơi vào rồi trên hòn đảo. Trần Bàn cũng là một lần nữa bay ra. Trần Vị Danh do dự một chút, hay là hỏi bên trong. Gửi chính là ký ức, có thể hay không đem người cho hút. Hắn thói quen rồi Trần Bàn tồn tại, nếu là không gặp rồi, sợ là sẽ phải rất khó chịu. Hút cũng không sao. Trần Bàn cười ha ha, vốn là một người. Đúng là người năm đó nên không có bản cổ chi lệ, làm sao đi vào? Này tính là gì sự? Tam Xích kiếm khẽ mỉm cười, Mượn Thanh Liên sức mạnh, nơi nào đều có thể đi. Thanh Liên. Trần Vị danh trong lòng hơi động, đung nhiên phát hiện mình quên rồi cái gì, bận bịu là vấn đạo, Lý Thanh Liên Nhi. Người kia nói là bảo vệ mình, có thể từ đầu tới đuôi cũng không thấy. Lý Thanh Liên, Tam Xích Kiếm xứng sở, hắn tới sao ta còn phải đi tìm một chút hắn, hắn giúp ta tìm hồn phách khá là nhanh. Trần Bang nhưng là chán nổi gần xanh hiện, tên kia sợ là say rượu hỏng việc rồi, đã quên lời này. Lời này để Trần Vị danh cũng là cả kinh, như thực sự là như vậy, nếu như không phải Tam Xích Kiếm ở đây, này một chuyến nhưng là lành ít dữ nhiều rồi, có thể nói đi nói lại, có thể hay không chính là biết Tam Xích Kiếm ở đây. Vì lẽ đó Thẳng Thắn không có tới. Lúc này Tam xích Kiếm đã đến kết giới ở ngoài, trên dưới đánh giá, trong mày, không, có thanh liên sức mạnh, đúng là có hơi phiền toái. Đang khi nói chuyện, liền muốn động thủ mạnh mẽ phá giải. Không cần. Chân vị danh vội vàng gọi lại, lấy thêm ra bản cổ chi lệ. Nhưng thấy huyền quang vạn ngàn, kết giới ở trên lập tức xuất hiện một lỗ hổng, như cửa lớn. Hai người chính muốn đi vào, đột nhiên nghe được thịch một tiếng, một viên to lớn tảng đá như lưu tinh bình thường từ bên trong bắn lại đây. Chương 1011 Tam xích Thạch. Mới vừa mở ra Tam Sinh Đảo lối vào, liền thấy rõ một khối đá lớn bắn lại đây, tốc độ nhanh nhanh, chính là mang theo đáng sợ năng lượng, kinh sợ đến mức Trần Vị Danh trước tiên liền một cái dịch chuyển không gian đến rồi xa xa. Như vậy công kích, sợ là chỉ có chi tôn mới có thể ngăn hạ, hôn nguyên đế hoàng. Dù cho là chính mình cũng được nếm chút khổ sở, Tam Sinh Đảo bên trong vẫn còn có như vậy cơ quan, thật đáng sợ rồi. Tam Xích kiếm nhưng là lông mày hơi nhũ, còn có người đối với ta đệm móng đốt ta. Tiếng nói vừa dứt, thiện tay chỉ tay đem tảng đá điểm nát tan, hóa thành hạt bụi nhỏ sau khi, thân hình lóe lên liền vào vào. Trần Vị Danh vội vàng cùng nhập mới vừa vượt qua lối vào, lại thấy rõ một tảng đá bay tới, uy thế so với tiền càng sâu. Ừm, tam xích kiếm hơi nhúng mày, lại là chỉ điểm một chút nát tan cái kia tảng đá, thân hình nói lên, đã đến rồi xa xa. một trường võ xuất, từ một mảnh trong khói mù đánh ra một cái hình người vật. sở dĩ nói là hình người vật, bởi vì vật này lại là cái tảng đá yêu, thật giống dùng tảng đá xếp thành một cái hình người giống như, rất là quái dị. Tảng đá yêu là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới đại viên mãn, khí tức chất phát, nay thuộc về đặc dị loại yêu tộc, một khi thành hình chính là cực kỳ lợi hại. Không phải bình thường tu sĩ có thể so với, đặc biệt là chịu tam xích kiếm một trường, lại cũng không lo ngại, chính là có thể thấy được chút ít. Tàng đá, tàng đá, làm sao rồi? Một trận kiều tiếng la, lập tức thấy rõ một cô gái từ đằng xa trong mây mù bay ra. Trần vị danh nhìn kỹ lại, nhất thời cả người một trận, phảng phất bị sét đánh trúng rồi. Cô gái này, quá đẹp rồi, một thân lụa trắng, đi chân đất như màu hồng nhạt quỳnh ngọc, chân đạp khói trắng, thật giống như là chân chính hàng Trần tiên tử, không nhiễm nửa điểm phàm trần. Đặc biệt là cái kia ngũ quan Trần Vị Danh tự nhận cũng là gặp qua không ít cô gái tuyệt sắc rồi, nhưng cùng người này một bút, đều là không bằng. Tựa như cái kia trang sáng treo cao, những cô gái khác chỉ là đom đóm ánh sao rồi. Cô gái Tiêu Phi gần một ít sau, nhìn một chút mấy người, cuối cùng đưa mắt rơi vào rồi Trần Bàn trên người, nhất thủ che miệng, thở nhẹ một tiếng, ngươi, ngươi, Trần Bàn không phải ảo cảnh ba. Như vậy động tác càng hiện ra ngây thơ thuần phác, phảng phất trẻ sơ sinh băng tâm. Trần Bàn nhưng là cười ha ha, không nghĩ tới ngươi lại hội ở nơi này, đã lâu không gặp rồi, A Huyền. Trần Bàn, thật là ngươi. Trời ạ. Cô gái kia nhất đôi mắt to xì xì láo liên không ngừng, phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi, theo mặc dù là như yến đầu lâm giống như vậy, bay về Trần Bàn đánh tới. Quá nhớ ngươi rồi, ngươi rốt cuộc sống sót trở về rồi. Kinh hỉ tình, khó có thể hình dung, bất quá này nhất xin bên dưới, nhưng lại ôm cái không. Bây giờ Trần Bàn chỉ là cái ký hữu thể, chỉ có dùng thần thức mới có thể sản sinh cái gọi là tiếp xúc. Lần này, cô gái kia mới là chú ý tới Trần Bàn tình huống, lắp ba lắp bắp vấn đạo, "Ngươi, ngươi, ngươi, đây là làm sao rồi? Ta chỉ là cái ký hữu thể." cũng không phải là chân chính sinh mệnh. Trần Ban đơn giản giải thích rồi một thoáng, lại chỉ chỉ Trần Vị Danh, đó mới là sau khi sống lại ta, nhưng chúng ta ký ức vẫn không có dung hợp. A. Nữ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn Trần Vị Danh, trợn tròn hai mắt, không lúc nhích. Dáng dấp kia càng hiện ra xinh đẹp đáng yêu, càng là xem Trần Vị Danh mặt đỏ rồi. A. Nữ tử khá là thất vọng, chuyện này, đến cùng xem như là sống không có a. Sống, sống. Trần Ban cười cười, chờ hắn lấy nơi này ký ức dung hợp sau khi, chính là sống. Đúng rồi. Ngươi làm sao sẽ ở này còn có? Cái kia A Huyền Nghi, ngươi nói chính là Huyền nữ đi. Nữ tử cười cười, hắn đều không thích động, mỗi ngày ngồi bên trong. Chúng ta là Thiên Vũ đưa vào, hắn nói bên ngoài nguy hiểm, để chúng ta đến rồi nơi này. Nha. Ngươi làm gì a? Một tiếng thét kinh hãi, bận độ là hướng về phía bên cạnh bay qua, một phát bắt được rồi người kia hình dạng tạng đá yêu. Lúc này Tam Sích kiếm chính là nhấc theo nó nhìn xung quanh, có loại muốn đổ tể hạ quốc cảm giác. Một đôi nhíu mày chăm chú, đều sắp ngưng tụ thành một đoàn rồi. Chân bàn cảm giác được có chút không đúng, vận độ là vấn đạo Chuyện gì xảy ra? Nói ra ngươi có thể không tin. Tam Xích Kiếm chính mình cũng thật giống không thể xác định giống như vậy. Nhìn chăm chăm tảng đá yêu nói rằng, cái tên này dĩ nhiên để ta có loại cảm giác thân thiết. Lập tức cùng A Huyền vấn đạo, ngươi tảng đá yêu là lai lịch ra sao? Không nói cho ngươi. Bị tiêu là A Huyền nữ tử hừ một tiếng, ngược lại ngươi không thể giết nó. Tam Xích Kiếm duỗi ra một cái ngón tay ở A Huyền trên trán chỉ trỏ, ngươi có thể hay không phân rõ ràng lập trường, chúng ta nhưng là đồng nhất cái chiến tuyến. Ta biết ngươi buồn, nhưng không thể ngốc đến cái trình độ này đi. A Huyền lập tức như là sù lông lên giống như vậy, lớn tiếng quát, người mới buồn đây. Một bên Trần Bàn bận biểu là đi ra giảng hòa, được rồi, được rồi, không nghiêm trọng như vậy. A Huyền, ta bảo đảm Tam Sích Kiếm sẽ không giết nó. Ngươi nói một chút, tảng đá kia yêu làm sao đến? Nay tiên nữ rõ ràng cùng Trần Bàn quan hệ càng tốt hơn, nghe hắn hỏi rõ rồi mới lên tiếng, ta cũng không rõ ràng nó làm sao đến. Ta cùng Huyền Nữ đi vào sau một thời gian ngắn, ở một cái ảo cảnh trong trận pháp phát hiện hắn, phế bỏ sức của chín châu hai hổ, mới đem nó từ cái kia trong trận pháp cứu ra. Hắn rất lợi hại có thể biến rất nhiều thứ. Ừ ừm. Tảng đá yêu hừ hừ vài tiếng, tựa hồ để chứng minh a huyền từng nói. Xeo một tiếng, đã biến thành tảng đá lớn đồng. Sau đó phịch một tiếng bắn ra một tảng đá, chính là trước công kích mấy người loại kia. Ừ chân bàn sướng sở, hồng y đại pháo a. Tảng đá yêu phát sinh một trận cạc cạc tiếng, tựa hồ thật cao hứng có biết hàng người, lập tức lại là một lần, càng là hóa thành một chiếc tảng đá thuyền, tạo hình rất quái lạ, mặt trên có rất nhiều thành đồng, ầm ầm ầm bắn ra rất nhiều đạn tháo. Ta sát, tuần dương Hạo Chân bàn kinh ngạc thốt lên một tiếng, sẽ cùng tam xích kiếm liếc nhìn nhau, hé một nói chuyện này, chẳng lẽ chính là ngươi? Những này kỳ kỳ quái quái đồ vật, chỉ có hắn biết là cái gì, hơn nữa Tảng Đá kia yêu vẫn là từ thảo cảnh bên trong đi ra, cái kia mười có cùng Tam Sích kiếm hồn phách có quan hệ. Mà Tam Sích kiếm kỳ thực cũng là ý tưởng giống nhau, Hít Sâu một hơi nói, ta thử một chút thì biết rồi. Lập tức rũa ra hai ngón tay, vận chuyển thần thông, huyền quang trên đầu ngón tay ngưng tụ thành một đoạn tia sáng, hơi trắng bệnh, cực kỳ nhu hòa. Vốn là tràn đầy phấn khởi Tảng Đá yêu, vừa thấy này bạch quang chính là cả người cứng đờ, phản phất động lại rồi tự, sau đó ánh mắt cũng biến thành mê ly, như một vũng thanh tuyền thật giống chỉnh cái linh hồn đều rơi vào rồi này đoàn bạch quang bên trong không núp đích. tình huống như vậy chính là như a huyền đều cảm giác được tình huống không đúng rồi đôi môi khẽ nhếch nhìn không núp đích. tam xích kiếm chính là một bộ hóa đá giáng dốc một hồi lâu sau mới là hô to một tiếng này đều là tình huống thế nào hồn phách của ta làm sao biến thành tảng đá yêu rồi không nghi ngờ chút nào hắn đã là dụng thần thông xác nhận rồi chính mình suy đoán trần ban nhưng là nhất thủ ô mặt không đành lòng nhìn thẳng bình thường ta liền biết người sáng tạo tân công pháp vô căn cứ nhưng không nghĩ tới lần này hội vô căn cứ đến cái trình độ này bây giờ có thể dung hợp à nếu như không thể dung hợp chúng ta sau đó sương hô như thế nào hắn tam xích thạch trước 1012 tạm hoãn tam xích thạch trần bán danh tự này đạt được để trần vị danh thực sự là phỉ cười không được này quan hệ của hai người sát thực so với tưởng tượng thân thiết có thể như vậy treo gẹo không phải người bình thường có thể so với ở hôm nay trước trần vị danh trong lòng thiên diễn đạo tôn là cao cao tại thượng thế nhân đều là ngưỡng mộ dù cho là chính mình nhưng sau ngày hôm nay mới là đống nhiên phát hiện mặc dù là này nhón cứng giả ở ở phương diện khác kỳ thực cùng người thường cũng không khác biệt mà Trần Bàn rất rõ ràng là phi thường hiểu rõ đến chẳng trách ngày đó Tam Sích kiếm nói hắn sáng tạo rồi tân công pháp thời điểm hắn hội như vậy biểu hiện xem ra là từ lâu nở tới sẽ phải gặp sự cố làm sao bây giờ Trần Bàn lại là truy hỏi một câu cái gì làm sao bây giờ như thường làm thôi Tam Sích kiếm thật giống nghĩ thông suốt rồi cái gì lập tức lại là Dương Dương tự đắc mặc dù là xảy ra chút bất ngờ nhưng rất rõ ràng tất cả vẫn là ở nắm trong bàn tay ta cần chính là không giống nhau sinh nộ này so với ta dự liệu càng tốt hơn Tàng Đá yêu một đời, tất nhiên là khác với tất cả mọi người. Nói giỡn, giơ tay chỉ điểm một chút ở tàng Đá yêu mỹ tâm, bạch quang hạ xuống, phảng phất dịch tắm rửa, một chút, từng tấc từng tấc. Tàng Đá yêu thân thể bỗng nhiên một thoáng nứt ra, tùy cơ tăng dã, không lâu lắm, chính là hóa xuất một đạo hồn phách, chính là Tam Sích kiếm răng rớp. Ừm. Cái này Tam Sích kiếm tựa hồ chưa tỉnh ngủ, rất là kinh ngạc nhìn một chính mình khác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá rất nhanh sẽ là phản ứng lại, nói nhỏ một tiếng, rốt cục đến, đến rồi. Tiếng nói vừa dứt chính là hóa thành một tia sáng trắng tập trung vào tam xích kiếm trong thân thể biến mất không còn tam hơi nhắm mắt lại tam xích kiếm quanh thân bạch quang vần quanh một bộ cực kỳ hưởng thụ răng dấp không lâu lắm chính là mở mắt ra khẽ mỉm cười rất tốt sinh hoạt kinh nghiệm trợ giúp rất lớn ngươi liền tội đi trần ban khịt mũi con thường liền ngươi tính cách này dù cho là ăn cái thịt lớn khẳng định cũng sẽ ngẩng đầu hát vang nói là chiếm tiện nghi ngươi câm miệng cho ta tam xích kiếm hừ một tiếng bất quá hắn còn chưa nói suốt câu nói tiếp theo liền thấy a huyền vọt tới một phát bắt được hắn liều mạng lớn tiếng quát hỏi Ngươi làm cái gì? Ta tảng đá đây, ngươi đem ta tảng đá làm sao rồi? Ngươi cái này hung thủ giết người. Cái gì ngươi tảng đá, ta tảng đá. Tam Xích Kiếm tháo ra tay của nàng, vậy chính là ta. Cái kia tảng đá yêu là ta phân thân, hiểu không? Hiện tại ta để hắn trở về bản nguyên mà thôi. Ngươi giết ta tảng đá, còn lập như vậy lời nói dối, ngươi biết tu không? A Huyền nơi nào chịu tin, nói liên miên càng nhàn, khóc cái liên tụ. Tam Xích Kiếm tuổi hồ rất sợ chuyện như vậy, chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía Trần Bàn. chân Bàn ngẩng mặt làm ngơ, cùng Trần Vị danh bắt chuyện một tiếng, ký ức đang ở bên trong. Chính ngươi quyết định. Ký ức, cực đạo tu sĩ ký ức. Trần vị danh nụ cười im mà đi, lông mày một thoáng linh thành một đoàn. Dù cho đến rồi vào giờ phút này, hắn vẫn như cũ không biết mình nên làm cái gì quyết định. Bên hai khổ não vẫn còn tiếp tục, nhưng hắn thần hồn phảng phất đến rồi lên chín tầng mây, một hồi lâu sau, mới là phục hồi tinh thần lại. Lại là nhìn hồi lâu, rốt cục vẫn là quay về bên trong đi đến. Hắn vẫn không có chuẩn bị dung hợp ký ức, nhưng muốn xem thử một chút có thể không đem ký ức mang đi, thả ở trên người. Như vậy, có thể để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể chiếm cứ chủ động. Từng bước một tiến lên, bất quá trong chốc lát, cảm giác được có nước chảy ở trên người chảy qua giống như vậy, trước mắt biến đổi, càng là đến rồi trong vũ trụ sao trời. Nhìn một cái nhìn lại, vô số tinh hoa, bóng ánh lóa mắt. Nghe được bốn phía truyền đến phong tiếng hô, liên tiếp, càng là có chút dễ nghe. Nơi sâu xa trong vũ trụ ở nơi nào, không biết được, Trần Vị danh chỉ là từng bước một kế tục đi tới, lung tung không có mục đích. Hồi lâu sau, nghe được có ầm ầm tiếng, như sấm nổ, như chiến xa, cuồn cuộn mà đến, gặp lại trong tinh không càng là bay tới một bộ quân tải, huyền quang bắn ra bốn phía chờ đến cái kia quan tài bay tới trước mắt, nhìn kỹ lại, bên trong nằm rõ ràng là một bộ thi thể, trần bản thi thể. Nhìn như trông rất sống động, nhưng không có nửa điểm tức giận. Lại dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, không khó phát hiện, đây căn bản không phải cái gì thi thể, chính là một loại rất quỷ dị gợn sóng, như năng lượng, lại như lực lượng tinh thần, còn dường như cái khác một số chính mình còn không hiểu được đồ vật. Đây là ký ức thể. Trần bản âm thanh từ phía sau truyền đến, theo ta gần như là ký ức ngưng tụ mà thành đồ vật. Không giống chính là, hắn là bị phong ấn, không có như ta bình thường tự chủ ý thức. Ngươi như đem hắn hấp thu rồi, ký ức sẽ trở lại rồi. Trần Vị Danh nhìn trong quan tài thi thể, không núc ních, trong đầu trống rỗng, cũng không biết nên nghĩ cái gì. Một hồi lâu sau mới là lắc đầu nói: Xin lỗi, ta thật sự còn không chuẩn bị sẵn sàng. Không cần nói với ta xin lỗi. Trần Ban khẽ mỉm cười. Bất kể là ai, đều có lựa chọn tự chủ sống tiếp quyền lợi, đều có vứt bỏ một vài thứ gì đó quyền lợi. Ngươi đem hắn cũng mang theo đi, thật giống như ta theo ngươi như thế. Một ngày nào đó nghĩ thông suốt rồi, cũng không muộn. Đa tạ lý giải. Trần Vị Danh trường ôm một hơi thật giống rơi xuống rồi trên ngực một tảng đá lớn, giơ tay thả ra tiểu thế giới lôi vào, đẩy cái kia quan tài phiêu tiến vào, thao túng tiểu thế giới rời non lớp biển, hóa xuất một cái vực sâu, đem quan tài chìm xuống dưới, sau đó lại đang vực sâu ở trên đền rồi nhất ngọn núi lớn. Đây là trần bàn ký ức, dường như một cái người sống, dù cho chính mình tạm thời còn không làm tốt tiếp thu chuẩn bị, cũng không thể xuất hiện cái khác bất kỳ bất ngờ. Làm quan tài tiến vào tiểu thế giới trong ném mắt, tam sinh đạo đột nhiên phát sinh vô số huyền quang, dường như tinh hoa tứ tán, bắn về phía phương xa. Không lâu lắm. Ánh sao vũ trụ tất cả biến mất, chỉ còn dư lại một cái phổ thông hòn đảo, nhưng bốn phía cấm chế vẫn là ở. Đi mau, đi mau. Vừa thấy hai người đi ra, Tam Xích Kiếm bận bịu là rụng. A Huyền nhưng là ở phía sau kiên nhẫn. Trần Bàn lần này đúng là giúp hắn đem A Huyền ngăn lại. A Huyền, cái tiêu tảng đã yêu sát thực chính là Tam Xích Kiếm linh hồn, hắn là nhất định phải trở về. Rất rõ ràng, A Huyền khá là tin tưởng Trần Bàn, nghe hắn như vậy nói chuyện, lập tức ngừng lại, nhưng quay mồm, một mặt toát nước. Lúc này một trận khí tức mạnh mẽ xuất hiện, lập tức lại thấy rõ một cái cô gái mặc áo trắng bay tới, nhìn kỹ lại ngoại trừ vật trang sức có chút không giống, ngũ quan cùng A Huyền là giống nhau như lúc. Không giống chính là A Huyền ngây thơ thuần phác, trẻ sơ sinh băng tâm, mà cô gái này nhưng là mặt không hề cảm xúc, một mặt bằng sơn cảm giác. Nhìn thấy Trần Bản sau, cô gái này sắc mặt cũng không có cái gì thay đổi, chỉ là quay về hắn gật gật đầu, tựa hồ coi như là chào hỏi rồi. Trần Bàn cũng là gật gật đầu, sẽ cùng A Huyền nói rằng, chúng ta còn có chuyện, sẽ không ở này liên lưu, các ngươi là cùng đi với chúng ta, vẫn là như thế nào? Không đi. A Huyền không chút do dự lắc đầu, sư phụ ngươi trước khi chết từng căn dặn ta không nên chạy loạn, thiên vũ cũng nói như vậy. đi ra ngoài luôn muốn đánh đánh rất rét, huyền nữ không liên quan, nhưng ta không được. gặp lại hắn hai tay đột nhiên che mặt, nếu như một cái chí tôn đánh không lại thiên vương, có phải là thái mất mặt rồi? chân ban cười ha ha, này ngược lại là không sai. vậy các ngươi trước tiên ở lại đây chứ, đến lúc rồi lại tới tìm ngươi môn. sẽ cùng tam xích kiếm vấn đáp nói, bây giờ đi đâu? đi thời gian vực sâu. tam xích kiếm nét miệng nở nụ cười, đó là thiên vũ chữa thương xảo huyệt, ta lén lút ở hắn vậy cũng thả một cái hồn vách. chương một thứ hai tam xích xá thời gian vượt sâu, thiên vũ xào huyệt, đơn giản một câu nói, lập tức để trần vị danh hưng thú. nếu như nơi đó thực sự là thiên vũ xào huyệt, cái kia phục hy phong ấn chiến thần sau khi, rất khả năng là ở chỗ đó chữa thương. nhiều năm như vậy rồi, trên đời liên quan với phục hy tin tức đã ít lại càng ít, đều là mấy triệu năm trước. mà phong ấn chiến thần sau khi, liền không còn liên quan với hắn nửa điểm tin tức rồi, càng không cần phải nói hành tung hướng đi. có thể, vẫn đúng là chỉ có như tam xích kiếm nhân tài như vậy có thể tìm tới. chân bản một bên a huyền ư một tiếng, muốn nói lại thôi ráng gấp. Trần Ban khẽ mỉm cười, ngươi trước tiên ở lại đây chứ chính là, quá chút thời gian ta lại tới tìm ngươi. Không phải. A Huyền nhìn một chút một bên Tam Sích Kiếm, thấp hơn thanh nói rằng, ngươi để hắn lại biến cái tảng đá cho ta nuôi đi, ta thật nhảm chán. Ê! Trần Ban điên lặng, mới phát hiện là chính mình hiểu nhầm rồi. Tam Sích Kiếm nhưng là hô to một tiếng, đi rồi, đi rồi, mở đường rồi. Tiếng nói vừa dứt, liền đem mấy người cuốn một cái, hóa thành một vệ sáng nhảy vào rồi Thiên Kiếp Con Đường. Mặc kệ phía sau A Huyền la lên, điều động Thiên Kiếp Con Đường nhanh chóng đi. Bắt nạt cô gái. Trần Ban mỉm cười nở nụ cười, Tam Xích kiếm liếc xéo hắn một cái. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ đem mình cho phế bỏ? Hai người một trận chơi đùa, Trần Vị Danh ở một bên nhìn, không nói gì. Hắn phát hiện mình có chút khó có thể gia nhập vào đề tài của bọn họ bên trong. Nếu như thuần túy theo ký ức niên đại phân chia, tựa hồ chỉ có chính mình một người là văn bối, mà bọn họ đều là tiền bối. Có thể, chính mình chỉ là cái người qua đường, bất ngờ xông vào rồi cuộc sống của bọn họ. Không biết sao, Trần Vị Danh trong đầu đột nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy, còn chưa tới được gấp nghĩ tới càng thâm nhập hơn đột nhiên cảm giác được một bên ánh vàng rừng rưng. Tuần chứ ánh sáng nhìn sang, nhất thời đại hỉ. Tia sáng này chính là từ chứa âu ngự chi thân thể trong quan tài phát sinh. Nhìn tình huống, nên trị liệu kết thúc rồi. Một bên tam xích kiếm cùng trần bản cũng là ngừng lại, nhìn về phía nơi này. Kim quang càng ngày càng mạnh, đến rồi một cái nào đó cái trình độ sau, chính là phảng phất hổ phách bình thường bắt đầu hòa tan, cũng không có nhỏ xuống, mà là tất cả siêu trong quan tài tụ tới, càng ngày càng ít, càng ngày càng nhạt. Sư tỷ, chân vị danh thở nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên chính là đến rồi bên cạnh, túi đầu nhìn ẽ e sợ cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cũng may cũng không có, làm hết thể hộ phách bình thường quang dịch bị tất cả hấp thu sau khi, trong quan tài âu nữ chi rốt cục mở mắt ra. Nhất đôi mắt đẹp, phản phất thu thủy, càng là so với ngày xưa càng thêm đẹp đẽ. Nhìn trước mắt Trần vị danh, lại là sở sở tay của chính mình, âu nữ chi một mặt không dám tin tưởng, một hồi lâu mới là nhẹ giọng nói rằng, sư đệ, chuyện này không phải là mộng cảnh à? Tuy rằng hóa thành linh thể ở bên trong tiểu thế giới sinh hoạt cũng quá kỳ, nhưng dù như thế nào đều là không sánh được nắm giữ chính mình thân thể, tự nhiên là kinh hỉ. Không phải, không phải là mộng, là thật sự. chân vị danh cũng là có nghẹn nào cảm giác, nhẹ nhàng lắc đầu, quá khứ, hết thể đều quá khứ rồi. Sư tỉ, ngươi, khôi phục rồi. Nếu là lấy tiền, hắn đoạn sẽ không như vậy cảm tính, nhưng bây giờ không giống. Ở chi chủ hào cảnh bên trong, hắn cùng âu ngự chi sinh hoạt rồi rất nhiều năm. Mười năm, trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Cái kia đoạn thời gian, có ít nhất rất dài một đoạn thời gian, kỳ thực là quá rất tốt. Không phải bằng hưu ở chung, mà là phu thê. Chân chính phu thê, mỗi ngày cùng Dù cho biết rõ cái kia hết thảy đều là ảo cảnh, nhưng chỉ có nhìn thấy chính là ảo cảnh, tâm ý nhưng là thật sự. Cô gái này đã là thê tử của chính mình, chỉ kém hoàn thành một đoạn nghi thức. Hai người thương tâm, hoài cảm, kích động, vui thế. Hôn nhiên vong ngã thời khắc, bên cạnh truyền đến thanh âm không hòa hài. Tam Xích kiếm lắc đầu điếu môi, quay về trần bàn nói rằng: Hai người các ngươi, còn quả nhiên là một người. Ngươi cùng kỳ Tuyết phù, đều yêu như vậy chết đi sống lại rồi, đến chết ngày đó nhưng chỉ là lẫn nhau sương hô cái gì kỳ cô nương rồi, Trần công tử. Cái tên này cũng là, theo lời ngươi nói đều là phu thế rồi, lại còn sư tỷ sư đệ, nghe cũng giống như là. Lời vừa nói ra, Âu nữ chi bận biểu là lui ra Trần Vị Danh ốm ấp, hai tay mặt con mắt, một mặt đỏ chót. Trần Vị Danh đúng là còn ổn được ý, bất quá cũng là bị Tam Xích kiếm lời này làm cho có chút không nói gì. Trần Ban đúng là cây già bình thường ra mặt, mặt không biến sắc, ngược lại hỏi, ta nghe nói tiểu thế giới cùng pháp tắc có quan hệ. Dựa theo suy đoán của ta, là trước tiên có tiểu thế giới, sau đó có pháp tắc mới đúng. Ngươi có lĩnh ngộ được pháp tắc à? Nếu là những vấn đề khác. Tam Sí kiếm e sợ còn có thể treo gẹo một phen, nhưng nói đến pháp tắc, cũng biết Trần Bàn hỏi chính kinh. Lúc này sắc mặt nghiêm nghị, lát đầu nói, không có, ta vẫn không có lĩnh ngộ được pháp tắc. Vậy ngươi như thế nào kích thương thiên địa đại đạo Trần Bàn bận bực lá truy hỏi. Kích thương hắn cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Tam xích kiếm nói, hắn trung quy cũng là thế giới này tồn tại, liền được thế giới này sức mạnh ảnh hưởng. Khá là phiền toái chính là cái kia người ngoại lai. căn cứ thánh chủ lời giải thích, ta là vô pháp thương tổn hắn. Mà càng thêm phiền phức chính là tên kia thái giả rồi, cực kỳ cẩn thận. Nhiều năm như vậy rồi. Hắn vẫn cất giấu, căn bản không cho chúng ta tiếp xúc được cơ hội của hắn. Chỉ cần tiếp xúc qua, liền có cơ hội tìm ra quy luật, cái hở, mà vĩnh viễn không tiếp xúc, cái kia hết thể đều là không biết. Làm chiến tranh chân chính bắt đầu, chính mình đối với đối phương không biết gì cả, mà đối phương đối với mình rõ như lòng bàn tay, kết quả không cần nói cũng biết. Cung thiên địa đại đạo chiến đấu có hay không có tâm đắc trần bàn vấn đạo, cho cái kiến nghị như thế nào phong ấn? Tam xích kiếm bắt đầu, cái kia không phải ta am hiểu sự tình, ta kiến nghị khả năng không chỉ có không hề tác dụng, ngược lại sẽ nhiễu loạn người nhưng ta có thể nói với ngươi nói liên quan với trận chiến đó cá nhân cảm thụ này cũng không sai Trần Ban cười cười, hư không ngồi xếp bằng Tam Xích kiếm từ từ nói đến, rất cẩn thận, rất tỉ mỉ, không chỉ là nói cho Trần Ban nghe, càng như là nói cho Trần Vị Danh nghe Thời gian trôi qua hồi lâu, Thiên Kiếp con đường rốt cục dừng lại là ở Lăng Tiêu Tinh Vực ở ngoài một cái nào đó nơi Tinh Vực nhưng trước mắt chỉ có hư không, cũng không có gì đó cổ quái địa phương Thời gian bị ngưng tụ rồi Tam Xích kiếm cười nói, hắn đem một vùng không gian dùng lực lượng thời gian áp suất đến cùng một chỗ, sau đó ngưng tụ. Bất luận người nào nhìn sang đều là thời gian loạn tượng, đều là không chân thực. Lập tức nhấn một ngón tay, trật tự ánh sáng bay vụt, phảng phất vạch trần rồi một loại nào đó mây khói, bình tĩnh tinh không đột nhiên xuất hiện rồi đáng sợ năng lượng loạn lưu, phảng phất thác nước, chưa hề biết nơi nào tình không mà đến, rơi xuống rồi không biết nơi nào trong vực sâu. Một điểm trật tự ánh sáng không tiêu tan, chống đỡ một chỗ, hóa thành một con đường. Sư Tỷ, người trước về tiểu thế giới. Chân vị danh bận bịu, là mở ra rồi đường hầm không gian. Âu nữ chi chính là cảm giác lung túng vội vội vã vã gật đầu đi vào. Đi vào rồi, Tam Sích kiếm chân khí cuốn một cái, đang muốn đi vào, đột nhiên nghe được một trận thanh âm cổ quái, phản phất có cái gì ở trước. Lập tức thấy rõ một cái điểm trắng từ đâu cái chỗ lối đi dò xét đi ra. Vật ấy béo trắng, thịt vụ vụ cảm giác, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một con giòi bọ, chính chừng mắt hai cái hạt vừng như thế mắt nhỏ nhìn chằm chằm mấy người. Đây là? Tam xích kiếm trận to hai mắt, không tiên cảm giác con người khuyết tán. Trần bàn thấy rõ rồi cái gì, nhất thời thấy buồn cười, lập tức phi gần một chút, quay về cái kia giỏi bọ gật đầu ra hiệu. Xin chào, Tam Sích tương. Chương 1014. Thời gian được sâu. Nơi như thế này, hoàn cảnh như vậy, lấy phục Hi Chi cẩn thận, là không thể để những vật khác ở hắn ngủ say địa phương sinh hoạt, đặc biệt là hắn tất nhiên có thể dự liệu được chính mình hội trọng thương, thì càng là không thể, huống hồ vẫn là một con rỏi bỏ. Kết hợp tam xích kiếm biểu hiện, kết hợp tam xích thạch xuất hiện, chính là Trần Vị Danh đều có thể suy đoán ra, này con rỏi bỏ, cùng tam xích kiếm mời có là thoát không ra căn hệ. Ta, ta. Tam xích kiếm khó gặp nói lắp rồi mấy lần, không biết nên nói cái gì. Trần Ban rất là thật lòng quay về hắn gật gật đầu. Tuy rằng Tam Sích thư tướng mà bởi vì tâm lý tác dụng không phải nhiều, ưu tú, nhưng vẫn phải nói cú khách quan, béo trắng, rất có phúc tức giờ. Đưa tới, có thể a huyền hội tha thứ ngươi. Câm miệng. Tam Sích kiếm vừa một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp thôi thúc thần thông, nương tụ bạch quang. Quả nhiên, cái kia giỏi bỏ vốn là cực kỳ cẩn thận nhìn mấy người, khá là phòng bị. Chỉ là ở liếc mắt nhìn bạch quang sau, chính là cả người cứng đờ, cũng như tảng đá yêu giống như vậy, nhìn chằm chằm cái tia bạch quang không lúc nhích. Chỉ chốc lát sau, chính là cũng là giống nhau như lúc tình huống thân thể đứt ra, hấp thu tăng dã, hóa thành một cái tam xích kiếm răng rớp, gật đầu nói một tiếng hống, chính là bay vào rồi tam xích kiếm trong thân thể. Không biết tam xích thư từng có thế nào một đời trải qua, chân vị danh có thể thấy rất rõ ràng tam xích kiếm sắc mặt cứng một thoáng, sau đó mới khôi phục bình thường, ngược lại khẽ mỉm cười, rất tốt, từ không có quá nhân sinh. đương nhiên, trần Bàn cũng là gật đầu nở nụ cười, thế nhưng ngươi vừa nãy rõ ràng sắc mặt cứng một thoáng, tại sao tam xích thư có chưa từng ăn xả liền thiên vũ kéo? Tam xích kiếm chỉ điểm một chút ở chân bàn trên trán lại cho ta nói tam xích thư ta đã có để nguyên đếm thử ngũ giác cướp đoạt rồi, cái kia không nói rồi. Trần Ban cười ha ha, tựa hồ rất thích xem Tam xích kiếm ăn quả đáng dáng vẻ. Làm Tam xích kiếm sắp sửa đi vào thông đạo thời điểm, Trần Ban lại là đột nhiên nói với Trần Vị Danh, sau đó bước đi thời điểm chú ý một chút, đừng loạn dâm đồ vật, nếu như không cẩn thận dâm đến ba thức thảo, ba thức xả, ba thước đại tiện, liền không tốt rồi. Trần Vị Danh, Tam xích kiếm hít sâu một hơi, cuối cùng không có quay đầu lại tới nói cái gì, đi thẳng vào, thuận tiện dùng chân khí một quyển đem Trần Vị Danh cũng cuốn vào, vượt qua cái lối đi kia. Trần Vị Danh rốt cục biết Tam xích Kiếm vì sao xưng nơi này gọi thời gian vượt sâu rồi. Trước mắt mỗi một đạo quang đều là ánh sáng thời gian, mỗi một điểm năng lượng đều là bị thời gian đạo văn đồng hóa, phảng phất đã thành rồi một cái vực sâu, vô số lực lượng thời gian ở bên trong bước lên diệt đảo. Nếu thực lực không đủ, hơi không chú ý, sẽ tiến vào thời gian loạn lưu, hậu quả khó mà lường được. Trần Vị Danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn kỹ lại, xuyên thấu qua vô số thời gian loạn lưu, phảng phất ở xương mù bên trong qua lại, ở thời gian loạn lưu nơi sâu xa nhất, có tám tòa thật to bia đá, mặt trên vẽ ra tương tự nhưng không giống nhau phù văn. Dẫn dắt nơi này có lực lượng thời gian. Ở tám tòa bia đá Chu gian, nhìn thấy rồi một bóng người. Nửa người nửa xa dáng dấp, thân thể thẳng tắp, cứng ngắc, như chết rồi giống như vậy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn sinh mệnh lực lượng, dị thường sôi trào mãnh liệt. Dù cho không biết thân phận của hắn, cũng có thể suy đoán ra này tất nhiên là một cái tuyệt đỉnh cường giả, không phải bình thường người tu hành có thể so với. Là Phục Hy chân vị danh đột nhiên không tên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, người này tộc tổ tiên, có người xưng hắn là người tổ, cũng có người xưng hắn là người vương. Ở nhân tộc lịch sử bên trong, địa vị của hắn không thể thay thế được, hắn ảnh hưởng chính là không người có thể so sánh. Dù cho là cái kia cái gọi là khai thiên đích địa bản cổ, cũng là muốn kém hơn một chút. Cùng tam xích kiếm cùng trần bản nhìn thấy phục hy hờ hương không giống, trần vị danh là kích động, hắn nhìn thấy là có thể nói nhân tộc chi phụ người trong lòng không cách nào không chế sinh ra sùng bái tình. Có thể cái này cũng là mình và trần bản trong lúc đó điểm khác biệt lớn nhất. Trong lòng nghĩ như vậy, rất nhiều cảm thán. Tam xích kiếm tùy ý nhìn chốc lát, chính là lắc đầu nói, xem ra còn không phục hồi như cũ. Có muốn hay không đi gọi tình hắn? Không được. Cổ trụ đột nhiên lại là vào da, lắc đầu liên tục. Dưới cái nhìn của hắn, Tam Xích Kiếm nói dỗi trong lúc đó, có loại không có ý tốt cảm giác. Trần Ban cũng là một mặt nghiêm túc lắc lắc đầu, để chính hắn khôi phục. Ta cảm giác hắn nên đến rồi một cái rất trọng yếu thời kỳ. Chết rồi sống lại, nhìn thấu sinh tử, nhìn thấu chính tả, nhìn thấu thế gian rất nhiều quan ngoại giao. Hắn đã không phải năm đó thiên vũ, hắn là phục hy, dẫn dắt thiên địa chúng sinh vạn tượng phục hy. Bây giờ lại vô mệnh số phận văn áp chế, nếu là số may, hắn có thể đem sẽ trở thành cái thứ nhất lấy thời gian chứng đạo cực đạo tu sĩ. Ta có loại dự cảm này. Trần Vị danh lén lút liếc mắt nhìn một bên Cổ Trụ, phát hiện hắn một mặt bình tĩnh, trong mắt tràn đầy vui sướng. Đúng là lòng tốt thái, nếu là những người khác, nhìn thấy cùng mình cùng xuất thân huynh đệ, đến rồi mạnh hơn chính mình xuất có thể nói hai cái cảnh giới trình độ, trong lòng khó tránh khỏi hội chua xót. Có thể trên mặt vẫn là vui sướng, nhưng trong ánh mắt sợ là khó có thể che giấu. Mà Cổ Trụ nhưng là một điểm nếu không, bất quá e sợ cũng chính là bởi vì như vậy không tranh, vì lẽ đó hắn mới sẽ bị phục hi hạ xuống. Cứ thế mà đi thôi à Tam Sích kiếm tao mày, tựa hồ không thái tình nguyện, không nhúc nhích hắn, luôn cảm giác chịu thiệt rồi làm tiếp đánh giá, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười ha ha, trung vi phải làm ít đồ đi mới là. không chờ cổ trụ mở miệng khuyên can, chính là hóa thành một vệ sáng phảng phất nhảy cầu giống như vậy, tập trung vào rồi thời gian trong vực sâu, vọt thẳng vào phục hy thân thể. cái tên này, Trần ban cũng là những mày, lúc này phục hy chính là nằm ở một cái phi thường vi diệu thời kỳ, sau khi phá rồi dựng lại, một khi thành công, chính là khả năng chất phi dược. tam xích kiếm một cái sơ sẩy, chỉ sợ cũng là muốn xấu người tu hành rồi. hào đang lo lắng sự tình cũng chưa từng xuất hiện, chỉ chốc lát sau. Tam Xích kiếm lại là hóa thành một vệ sáng phóng lên trời, bay trở về. Từ quá khứ đến trở về, càng là không có xúc động nơi này nửa điểm sóng lớn. Không thể không nói, dù cho cường đại như Phục Hy, cũng xác thực là không sánh được cái này đệ nhất thiên hạ người. Chỉ ít hiện tại không thể so sánh. Bọn họ từng nói những này hẳn là thứ thuộc về ngươi, giúp ngươi thu hồi lại rồi. Tam Xích kiếm Hy cười một tiếng, đem hai thứ ném cho rồi chuẩn bị danh. Một cái đỉnh, còn có một tấm cẩm, cái này cũng cho ngươi, ta cầm vô dụng rồi. Lại phất một cái tay, lại là đem nữ hoa thạch ném cho rồi trần bị danh. Mười đại tiên tiên trí bảo bên trong ba cái chân vị danh nhất thời bối rối, không nghĩ tới sẽ là như vậy được. Tinh tế tính toán, ngoại trừ đã không tồn tại rồi thiên môn huyết trùng, 10 đại tiên tiên trí chí bảo chính mình xem như là tập hợp rồi. Trần Bàn nhưng là nghe được rồi cái khác ý tứ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, tại sao ta cảm giác ngươi muốn bàn giao chuyện gì? Tam Xích kiếm gật gật đầu, ta muốn đi đem linh hồn của ta tìm đủ, ngoại trừ hai người này, bất kỳ giải rất thiên hạ không biết nơi nào, tất nhiên hội vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó chúng ta được tạm thời phân biệt rồi. Cái kia đàng hoàng trịnh trọng dấp, cực kỳ nghiêm túc nhưng Trần Bàn một câu nói lập tức liền để hắn phá công rồi. Ngươi chính là không muốn để cho chúng ta nhìn thấy ngươi những kia ba thức xả, ba thước đại tiện đi. chương 1015, đi về phía tây biên cố. Cứ việc Trần Bàn một lời bên trong vạch Trần rồi Tam Xích kiếm tâm tư, nhưng Tam Xích kiếm vẫn là đi rồi. Lôi lệ phong hành, chạy rất nhanh, nhìn dáng dấp nên bị Tam Xích thạch cùng Tam Xích thư thương thấu rồi tâm. Bất quá Thiên Kiếp Con Đường nhưng là để hắn lưu lại, giao cho rồi Trần Vị Danh. Hắn vốn định trực tiếp đem Thiên Kiếp Con Đường hòa vào Tiểu Thế Giới, nhưng cẩn thận nghĩ tới sau khi. Vẫn là bỏ đi rồi chủ ý vật này có thiên địa đại đạo trật tự, dung hợp trong khoảng thời gian ngắn có thể được tăng lên, nhưng sau khi có thể chính là mầm hòa rồi. Vật này có thể thử xem, xem có thể hay không mang về địa tiên giới, hoặc là đặt đến hoa hoàng cung bên trong. chân Ban đề nghị, đối với người mà nói, đã không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng đối với mới từ địa tiên giới đi ra nhân tộc, nhưng là có phi thường ý nghĩa. Có thiên kiếp con đường, bọn họ tăng lên tốc độ tất nhiên có thể nhanh rất nhiều, hơn nữa như vậy tăng lên, đều là khổ chiến tâm đắc, thu hoạch rất lớn. Này ngược lại không tệ. Chân vị danh đem thiên kiếp con đường thu vào rồi bản cổ phụ thai ấn bên trong sau mới phát hiện tam xích kiếm sát thực có lúc như trần bản nói vô căn cứ. Hắn đây là đi rồi, có thể trần vị danh nhưng là bối rối, căn bản không biết mình tới nơi nào. Vũ trụ rất lớn, trần vị danh ra điệu tiên giới sau, phần lớn thời gian đều ở lăng tiêu tinh vực, đối với những tinh vực khác căn bản chưa quen thuộc. Nếu là chạy nhầm phương hướng, trời mới biết hội chạy đi nơi nào. Cái này kỳ thực cũng không trách hắn, tư duy không giống, xử lý sự tình thời điểm ý nghĩ tự nhiên cũng không giống, thật giống như một con ưng có thể ung dung bay lên trời. Tự nhiên không cần để ý tới giải vì sao kê rõ ràng trưởng cánh, nhưng chỉ có thể trên đất chạy. Trần Ban như vậy đánh giá, ngược lại cũng đúng là khách quan. Không có manh mối, Trần Vị Danh chỉ có thể tùy tiện tìm cái phương hướng liền đi vội vã. Xuyên qua từng cái từng cái tinh vực, nhìn mênh ngông vô bờ tinh không, hắn đột nhiên có chút hoang mang. Hắn ban đầu là muốn đi tìm trở về, chí ít là biết những này ngày xưa chiến thiên cường giả tam tích, bởi vì cựu chuyển kim đan sự tình mới Lâm Thế quyết định đi tới thiên kiếp con đường. Vừa ý ở ngoài, nhưng là tìm tới rồi Tam Xích kiếm cũng tìm tới rồi Phục Hỷ. Chiến thiên quân đoàn 2 đại chủ lực liền như vậy biết rồi tình huống, để hắn không tên có loại không trọng cảm giác, một cái trọng quyền đánh vào rồi chỗ trống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì kế hoạch rồi. Dương Trúc, ngoại nhân thị ở Hồng Hoang tinh vực, truy y thị chạy loạn khắp nơi, Hưu xào thị cùng thương hiệp còn không biết ở đâu, nhưng hẳn là an toàn. Tam xích kiếm cùng Phục Hy cũng tìm tới rồi, Giang Thành tử cùng Kiếm Minh Thanh không biết như thế nào rồi. Đông Hoàng thái nhất ở địa ngục, Tuyết phủ ở thiên địa cức ngục. Trần Ban nói hết mọi chuyện, cuối cùng cũng là tao mày, vô cực đây, đều quên hỏi Tam Xích kiếm rồi hoàn toàn không biết tung tích của hắn, a ta kỳ thực cũng vẫn muốn gặp gỡ hắn, trình độ nào đó mà nói, là hắn tắc thành rồi ta, thậm chí có thể nói là ta truyền pháp sư phụ, nhưng đáng tiếc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Việc này Trần Vị danh đúng là biết một, hai, Trần bản công pháp tu luyện, chủ yếu chính là vô cực, thậm chí bao gồm bá đạo lòng quyền, cũng là thoát thai từ vô cực vô cực chi quyền. Đuổi hồi lâu con đường, rốt cục bắt đầu nhìn thấy quen thuộc tinh vực, lại là trở lại rồi lăng tiêu tinh vực hướng tây bắc. Chính suy nghĩ chứ có muốn hay không đi trước tiên gặp gỡ bệ đế, có thể hơi hơi tìm hiểu rồi một thoáng sau. Có tin tức lập tức để hắn kinh ngạc rồi, đi về phía Tây lấy kinh nghiệm tổ phát sinh vấn đề lớn hơn rồi, có người nói là nội chiến muốn giải tán rồi, mà lúc này đã là đến rồi Phật vực tiền cái cuối cùng tinh vực rồi. Mà càng to lớn hơn sự tình cũng xuất hiện rồi, Trung ương Thiên Đế Hàm Su Niu không biết sao, phái đại quân hướng Phật vực mà tới. Lần này không chỉ là xuất binh, lại vẫn là ngự giá thân trinh. Bất quá mấy chục năm mà thôi, chân vị danh một trận mà nói, hắn đi thiên kiếp con đường còn không thời gian bao lâu, làm sao vừa ra tới, liền cảm giác thế giới này phải biến đổi rồi. Tôn Cửu Dương bị tìm tới rồi rất nhiều tình báo phân tích, chân vị danh lập tức được ra cái kết luận này, không có nhiều hơn do dự, chính là hướng phật vượt phương hướng mà đi. trải qua năm đó bạch cốt phu nhân một trận chiến, tôn Nộ không đã đem kim tiền tử xem là rồi sư phụ. đối với hắn mà nói, sư phụ chính là mang ý nghĩa muốn vẫn tùy tùng người, dù cho chính mình năm đó cho hắn nói rồi đi về phía tây việc vấn đề cùng nguy hiểm, hắn cũng không có chọn rời đi. bây giờ chọn rời đi kim tiền tử, tất nhiên là bởi vì có chuyện quan trọng hơn hoặc là người, không nghi ngờ chút nào, chính là tôn Cựu dương, trung ương Tiên đế hàm su hữu ngự giá thân trình tất nhiên cũng là bởi vì muốn bắt lấy Tôn Cựu Dương, không muốn xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Không chỉ là hàm Suniu, Chân Ban Suy đoan nói, Thiên chủ môn tất nhiên cũng sẽ có động tác. Tam Sích kiếm xuất hiện, cái nào sợ bọn họ nghĩ rõ rằng rồi, biết tình huống của hắn cũng không phải hoàn hảo, cũng vẫn như cũng là cái to lớn uy hiếp. Bọn họ chảo Tôn Cựu Dương, là vì Thiên Chi Hóa Thân. Thiên Chi Hóa Thân có ích lợi gì, ta không rõ ràng, có thể là có thể cùng Thiên Địa Đại Đạo một lần nữa liên hệ, hay hoặc là là có thể tỉnh lại Thiên Địa Đại Đạo, còn có mở ra một cái nào đó thông đạo loại hình bọn họ cần Tôn Cửu Dương lấy ứng phó Tam xích kiếm sau khi xuất hiện, khả năng xuất hiện bất ngờ, vì lẽ đó là nhất định muốn lấy được. Ngươi muốn đi hỗ trợ, ta sẽ không quên ngươi. Bất quá ngươi phải làm tốt một ít chuẩn bị, trận chiến này, quyết không thoải mái, thậm chí hội rất nguy hiểm. Ta rõ ràng." Chân vị danh gật đầu, tự nhiên là rõ ràng. Hắn không quên được Tôn Cửu Dương điên cuồng dáng dấp, cũng xác thực chịu đựng quá hắn rất nhiều ơn trạch, này một chuyến, coi như là báo ơn rồi. Trực tiếp đi Phật vực là không khôn ngoan, chính mình cần biết rõ tình huống. Tôn nộ không chạy, khẳng định cũng là trong lúc nhất thời không tìm được tìm hiểu đến hết thể đều không phải toàn chân thực, trừ phi là người trong cuộc. Chân vị danh trong đầu nghĩ tới hồi lâu, dống nhiên lóe qua trương hồng bắt cho hắn xem qua đi về phía tây lấy kinh nghiệm đồ, trong lòng hơi động, nhất thời có chú ý. Những người khác tâm tích chẳng biết đi đâu, nhưng kim thiền tử phương vị là có thể suy đoán xác định. Cái này tín ngưỡng dáng vóc tiểu tụy Phật tu, dù cho chỉ còn giữ lại một mình hắn rồi, cũng chắc chắn sẽ không thay đổi tâm ý, nhất định ở con đường về hướng tây cuối cùng mấy nơi. Lúc này thay đổi phương hướng, hướng con đường về hướng tây bên trong tối tới gần Phật vực mấy cái điểm, quả nhiên rất nhanh sẽ tìm tới rồi kim thiền tử khí tức phía trước nguyên khí đất trời gợn sóng khó đỉnh hiện nhiên là đang phát sinh chiến đấu kịch liệt ánh mắt viễn thị có thể thấy được có lượng lớn tu sĩ đang ra tay công kích kim thiền tử cái này không hiểu chiến đấu phật tu ngồi xếp bằng cách đó không xa không lúc ních vì hắn mà chiến chính là cái kia nữ nhi quốc quốc vương tôn nộ không không ở rồi hòa thượng không trách chúng ta rồi ai kêu sự cám dỗ của ngươi lực lớn như vậy đây có tu sĩ cất tiếng cười to nữ nhi quốc quốc vương bất quá tiên vương cảnh giới căn bản không phải là đối thủ của bọn họ lúc này đã là bị thương nặng chỉ là kim nén cuối cùng một hơi ở kiên trì, không không nhìn về phía kim tiền tử ánh mắt đều sẽ có một loại nói không rõ nu, thật giống là làm tốt rồi xấu nhất chuẩn bị. Trần Vị Danh không có thật lãng phí thời gian, trực tiếp triển khai thần thông, đem hết thể người công kích tất cả ép thành rồi bột phấn, trực tiếp rơi vào rồi kim tiền tử trước người. A Di Đà Phật, là thí chủ a. Vừa nhìn là Trần Vị Danh, Kim Tiền Tử cũng là thở ra một hơi dài, Nữ Nhi Quốc Quốc Vương chính là một mặt kinh hỉ. Xin chào đại sư. chân Vị Danh túi chào lại là vấn đạo, chuyện gì thế này, phát sinh cái gì rồi? Kim thiền Tử hiếm thấy thở dài, ngộ không sư phụ bị tìm tới rồi. Thu Nghiệp tấn sư, Bồ Đề lão tổ. Chương 1016, tình căn thâm chủng. Tìm tới Tôn Cửu Dương rồi. Kim thiền Tử cho đáp án cũng không có để Trần Vị danh kinh ngạc, hắn từ lâu ngờ tới. Cụ thể như thế nào, Bồ Đề lão tổ ở nơi nào Tôn nộ không nghi. Trần Vị danh liên thanh hỏi, đây mới là hắn quan tâm vấn đề. Lấy thực lực của hắn là không thể cùng như Lai Phật tổ cùng Trung Ương thiên Đế bọn họ chống lại, chỉ có thể hiểu rõ càng nhiều, mới có thể càng tốt hơn quyết định như thế nào làm. Phật vực nghe được Kim Tiền Tử đưa ra đáp án, Trần Vị Danh không nhịn được thở dài một tiếng. Đây là hắn tối không muốn nghe đến đáp án. Phật Vực bị như Lai Phật tổ chế tạo như sắt thông giống như vậy, trừ phi như Tam Sích Kiếm như vậy có hơn xa thực lực của hắn, không phải vậy muốn tiến vào đi cứu người, quả thực là nói chuyện viển vông. Trần Vị Danh thậm chí có loại trực giác, trừ phi như thẩm phán chi chủ bực này Thiên Chủ lại đây, không phải vậy một cái nào đó chút thực lực chẳng phải xuất chúng Thiên Chủ cũng chưa chắc có thể ở Phật Vực chiếm được chỗ tốt. Dù sao như Lai Phật tổ tín ngưỡng lực lượng chi dày đặc, đã có thể cùng Thánh Chủ so với rồi. Dưới đèn Haka. Trần bàn cũng là than nhẹ một tiếng, kỳ thực ta cũng từng nghĩ tới có thể hay không trốn ở Phật vực, dù sao nơi đó là châu nguy hiểm nhất một trong, cũng là người khác khó nhất nghĩ đến địa phương. Như lai Phật tổ được xưng hoàn toàn trưởng không Phật vực, căn bản sẽ không có người có thể ở hắn mí mắt nội tình hạ làm cái gì. Thế nhân nghĩ như vậy, Tôn Cửu Dương một mực phương pháp trái ngược. Tuy rằng không biết hắn dùng cách gì, nhưng lần này sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Tam xích kiếm cái tên này, đi cũng thái không phải lúc rồi, không phải vậy hoàn toàn có thể giải quyết. Chân vị danh cũng là nghĩ như vậy, nhưng nếu như chuyện như vậy bản chính là không có cái gì tốt nói trước mắt chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp rồi trong lòng hơi suy nghĩ một chút lại là vấn đạo các ngươi là làm sao mà biết tin tức này có thể tìm tới tôn cựu dương không phải như lai phật tổ chính là thiên đình cường giả dựa theo bình thường tư duy một khi phát hiện liền hội bắt đầu bắt tay bắt lấy không thể dễ dàng đem tin tức thả ra còn để tôn ngộ không biết la sư tôn ta báo cho ta kim thiền tử thở dài hắn chứ người đến này báo cho cùng ta để ta cẩn thận ngộ không để phòng hắn thương ta ta biết ngộ không trong lòng nhớ khó có thể nhịn xuống liền đem việc này nói cho rồi hắn Trần Vị Danh không nhịn được ngắt lời nói, ngươi không sợ như Lai Phật tổ trách phạt ngươi à? Hắn không nghĩ tới tin tức là như thế thả ra, Kim Thiền Tử bực này hành vi, có thể nói là phản bội rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Kim Thiền Tử lắc đầu than nhẹ, hắn là sư tổ ta, nhưng cũng không phải là bần tăng chi tín ngưỡng. Bần tăng tin là Phật, mà không phải Phật như Lai. Bần tăng tín ngưỡng, không cho phép ta đúng nộ không ẩn giấu việc này. Rất thú vị đáp án. Trần Vị Danh ngược lại vấn đạo, ngươi cái khác mấy cái đồ đệ nghi, nổ tình theo nộ không quá khứ rồi, nổ có thể trở lại xin mời người. Kim Thiền Tử nói rằng nơi này không nhịn được lắc đầu than nhẹ, ta sư đổ một đường lại đây, gian khổ vô số, khốn khổ vô số, mắt thấy sắp sửa công đức viên mãn, không hề nghĩ rằng nhưng là vào đúng lúc này tàn đi. Nay một đường đi về phía tây lấy kinh nghiệm, chặn lại giả nhiều vô số kể, 81 đại nạn, hơn 1000 tiểu khó, trước sau hơn 300 năm, các loại nguy hiểm đều lại đây rồi, cũng làm cho sư đồ mấy cái càng thêm một lòng đoàn kết. Mà bây giờ như vậy khổ cực sắp sửa đến cùng, nhưng là cuối cùng thời khắc này ai đi đường nấy, chịu không nổi ta thán. Tản đi liền tàn đi thôi. Nữ nhi quốc quốc vương rửa sạch rồi trên người dơ bẩn, lau một cái tóc dài, khẽ mỉm cười, như con đường phía trước khó đi, không bằng theo ta trở về. Có thể tu không được cái gọi là đại đạo, nhưng cũng là có thể quá nhanh nhặt không lo sinh hoạt, không tốt sao? Nam mô A Di Đà Phật. Kim Thiền tử tụng niệm một tiếng, lại là thở dài một tiếng, nữ thí chủ tại sao phải khổ như vậy? Hắn một lòng hướng về Phật, không từng có qua cái khác tâm tư, nhi nữ tình trưởng càng sẽ không đang suy nghĩ loại hình. Một đường lại đây, không biết khuyên bảo quá cô gái này bao nhiêu lần rồi, nhưng đáng tiếc vô dụng. Biết tha tâm tư Nữ nhi quốc quốc vương khẽ mỉm cười, "Ngươi không phải nói, cái gọi là tu hành là thiên tính, tình yêu nam nữ cũng là thiên tính. Ta là theo thiên tính làm việc, có gì không thể? Ngươi không thích ta là chuyện của ngươi, nhưng ta yêu thích ngươi a. Ngươi không phải cũng không đáng ghét ta à?" Kim Thiền tử đứng thẳng người lên, cùng nữ nhi quốc quốc vương túi người hành lễ, "Nữ thí chủ, ngươi trở về đi thôi, nơi này không có chuyện của ngươi rồi." Đa tạo một đường ra tay chăm sóc. Nữ nhi quốc quốc vương nhưng là không chút do dự lắc lắc đầu, "Có ngươi ở, thì có chuyện của ta. Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Nếu có một ngày Ngươi thật thành rồi phật tổ. Ta ngay khi ngươi tỏa tiền làm cái xa gì. đột nhiên phát hiện rồi cái gì giống như vậy, cực kỳ kinh hỉ vấn đạo. Ngươi đây là ở quan tâm ta à? Kim thiền tử bận bịu thì lắc đầu nói, vẫn tăng chỉ là không muốn liên lụy nữ thí chủ, cũng không muốn liên lụy bất luận người nào. đã suy nghĩ rồi. Trần vị danh trong lòng thầm than, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Dù cho như kim thiền tử, phật tâm kiên cố, nhưng cũng trong lúc vô tình vì là nữ nhi quốc quốc vương ảnh hưởng. Nếu thật sự ở trong lòng không để ý, nên coi thường chi dáng dấp. Như vậy trọng giải thích, trái lại là rơi xuống tiểu thừa Nữ nhi quốc quốc vương tự hồ cũng nghĩ tới điều gì, nhợt nhạt nở nụ cười, cái gì cũng tốt, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi là được. Đúng là cuồng dại một mảnh, nhưng đang tiếc mình lúc này thực đang không có nghe hai người nhi nữ tình trường tâm tư, trần vị danh lập tức vấn đạo, ta lập tức đi Phật vực, cuối cùng này một đoạn đường, ngươi là chính mình quá khứ, vẫn để cho ta mang ngươi tới. Kim Thiển tử nhìn một chút nữ nhi quốc quốc vương, lại là thở dài một tiếng, Bồ đề lão tổ, nộ không chi tâm ma vậy. Ngộ không, bần tăng chi tâm ma vậy. Vân tăng ý nguyện vĩ đại, độ thiên hạ có thể độ người, như độ không hiểu không, lại còn nói gì tới tương lai. Mặc dù là cái gọi là công đức viên mãn rồi, trong lòng cũng là có bệnh táo bón ở, được không được Phật. Thí chủ liền mang ta tới đi, cũng có thể giúp đỡ cái gì. Đại sư hữu tâm rồi. Chân vị danh không nói nhảm nhiều, chính là dùng chân khí đem kim tiền tử cuốn một cái, hóa thành một vệ sáng mà đi. Lúc gần đi cũng chưa quên nữ nhi quốc của vương, đồng thời mang tới. Cô gái này si tình một mảnh, mặc dù biết chính mình động tác này không có chút ý nghĩa nào, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là tác thành rồi. Đại sư, nhìn về phía trước tinh không vũ trụ, Trân vị danh không nhịn được lại là vấn đạo, như bởi vì tôn ngộ không Người sắp sửa cùng như lai Phật tổ đối đầu, nên làm gì? Kim Thiền tử ngậm miệng không nói, không hề trả lời. Vi nhân sư cũng là làm người đồ, này ở giữa chi phức tạp, chi ngũ vị, chỉ có trải qua giả mới có thể hiểu. Trần Vị Danh cũng không có hỏi tới, chỉ lo đi vội chạy đi. Nơi này vốn là cuối cùng một đoạn lộ trình, lại tiến lên chính là công đức viên mãn. Không có tốn quá nhiều thời gian, Phật vực đã xuất hiện ở phía trước. Các loại khí tức trung thiên, nguyên khí đất trời phảng phất nước biển dung chuyển, từng vòng ba hướng về phương xa. Xa xa vừa nhìn, Trần Vị Danh nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Trước mắt phật vực, không còn là cái kia cái gọi là cực lạc tinh thổ, mà là thành rồi hỗn loạn tương bừng nơi. Nên trải qua nhất trận đại chiến, hết thảy tinh cầu đều nát, tinh không trong vũ trụ đâu đâu cũng có hài cốt, chỉ chỉ còn lại rồi trung gian linh sơn. Sư phụ, Tôn ngộ không âm thanh từ nơi cực xa truyền đến, lo lắng mà thê thảm. Chương 1017, chặn lại giả. Sư phụ, Tôn ngộ không âm thanh từ đàng xa truyền đến, xa tới chính là Trần Vị danh cũng không nhìn thấy hắn, nhưng là có thể nghe được thanh âm này. Đang nóng nảy bên dưới, thanh âm kia tựa hồ gây nên rồi không gian cộng hưởng ở Phật vực càng quá khứ phía kia, một mảnh tiên quang rạng rào, phản phất là tiên đỉnh cắt ra không gian mà đến, lại phản phất là một cái to lớn tiên trận, muốn chôn giết bên trong tất cả. Trần Vị danh nhìn chăm chú phía trước, một mặt nghiêm nghị, loan thoáng có thể cảm giác được như Lai Phật tổ còn có cái khác chí tôn khí tức, muốn đi bên trong cứu người, đối với hắn mà nói, so với Tam xích Kiếm Chiến Thiên còn khó hơn. Thời khắc này, hắn do dự rồi, hắn rất quan tâm tôn ngộ không, cũng hy vọng tôn cựu dương được, này không sai, có thể cũng sẽ không vì bọn họ liều lĩnh liên lụy chính mình. Trước đây hắn còn có thể hy vọng Lý Thanh Liên như thế nào có thể thiên kiếp con đường sau hắn cũng không dám ký hy vọng vào cái này cổ lao tồn tại rồi không có bực này người bảo vệ hiện tại đi vào cùng tử vong không có gì khác nhau nhưng vu niềm tin mà nói hắn nhất định phải làm chút gì trong lòng suy nghĩ hồi lâu liền đem kim tiền tử giao cho rồi nữ nhi quốc quốc vương trong tay a nữ nhi quốc quốc vương cả kinh ngươi đã có đi à cảm tính người ở kích động một khắc đó là dũng cảm không sợ có thể nhiệt huyết qua đi cũng sẽ cảm giác được sợ sệt hắn biết rõ hiện tại bốn phía nguy cơ tứ phía không có như trần vị danh thực lực lúc nào cũng có thể sẽ chết. Trần Vị Danh nhìn hắn, nhìn chăm chú chốc lát, đột nhiên cười nhạt. Hiện tại, hắn quy ngươi rồi. Đừng coi hắn là thánh tăng, coi chính mình là thành sơ tặc. Hắn là ngươi chặn được con ngồi, là đưa hắn đi Linh Sơn, vẫn là đoạt lại đi làm ấm trăn, chính ngươi quyết định. Hắn khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Thiên hạ này, rất nhanh sẽ rối loạn. Như Lai Phật tổ sợ là sẽ phải không có tinh lực đi tìm hắn. Nói xong lời này, không để ý Kim Tiền Tử phản đối ánh mắt, chính là phá không mà đi. Từ Nữ Nhi Quốc quốc vương trên người, hắn nhìn thấy rồi kỵ tuyết phủ cái bóng, yêu phấn đấu của mình. Hắn là trần bàn khác một đời. Bởi vì mộng cảnh ảnh hưởng, đúng kỳ Tuyết phủ có không giống nhau ảnh hưởng, đặc biệt là tiếp nhận rồi Kim cô bổng cùng Phiên Thiên ấn bên trong ký ức sau, cái kia cảm tình chính là thâm hậu. Có thể đó chỉ là cảm tình, không phải ái tình. Nếu như thật muốn nói ái tình, hắn yêu không phải Kỷ Tuyết phủ, mà là Âu Nư Chi. Đòi mạng chính là, hắn có loại trực giác, chi chủ còn ở mưu tính là gì, cuối cùng một khắc, có lẽ sẽ muốn làm suất một cái tàn nhẫn lựa chọn, Kỷ Tuyết phủ vẫn là Âu Nư Chi. Ái tình là ích kỷ, nếu như là hắn, hắn sẽ chọn Âu Nư Chi, hội có lỗi với Trần Bản, cũng có lỗi với Kỷ Tuyết phủ. Nhưng không có nhu cầu gì giải thích. Kỳ Tuyết Phù cũng không có lựa chọn, Trần vị danh trong lòng có một ít đồng tình, nhưng cũng không làm được cái gì. Hắn bang không được Kỳ Tuyết Phù, chỉ có thể bang Nữ Nhi Quốc Quốc Vương, làm cho nàng có lựa chọn. Là trong lòng cái gọi là vô cương đại yêu, vẫn là nhi nữ tình trường tiểu yêu, hắn cuối cùng cũng coi như là có một cơ hội tới chọn chọn. Mới vừa lao ra không bao lâu, chính là cảm giác được vài cỗ khí tức mạnh mẽ phá không mà đến, trong khoảnh khắc liền đến rồi ở gần. Người quả nhiên là đến rồi. Trước mặt một người một trận cởi gần, chính là cái kia Phật minh tử. Cái này sáu cái không tỉnh tăng nhân, nếu nói là hắn đời này hận nhất người là ai, vậy tuyệt đối là Trần Vị Danh rồi. Lấy Phật tổ cao độ tự sướng hắn, bị Trần Vị Danh lần lượt làm mất mặt, thậm chí mấy lần suýt chút nữa chết đi. Thêm lần trước nữa vây bắt Trần Vị Danh, vốn tưởng rằng là chuyện chắc như đinh đóng cột, không nghĩ cuối cùng không chỉ là thất bại rồi, thậm chí suýt chút nữa toàn quân bị diệt, gián tiếp hại hắn bởi vì trọng thương, ngay cả thiên kiếp con đường đều không đi thành. Bây giờ hắn đã trở thành rồi không biết bao nhiêu tinh vực cho cười, chỉ có giết Trần Vị Danh mới có thể cọ rửa Lần này theo hắn mà nói, còn có mười mấy hôn nguyên đế hoàng Từng cái từng cái tu vi đều là cao thâm, sức chiến đấu không kém chính hắn. Cũng là tính tới tôn ngộ không tin tức truyền ra, Trần Vị danh tất nhiên sẽ đến, vì lẽ đó không có đi trộn đều vây bắt Tôn Cửu Dương chiến đấu, mà là ở bực này hầu. Nhìn thấy một đám người vây tới, Trần Vị danh cũng không để ý, ở thiên kiếp con đường đối mặt đối thủ so với cái này còn đáng sợ hơn. Chỉ là một người trong đó yêu tộc nhưng là gây nên rồi sự chú ý của hắn. Một cái hầu yêu, trên người màu lông hắc bạch hỗn tạm, lộ ra thân thể như sắt thép, càng huyền bí chính là hai con mắt lại là một con hắc, một con bạch, âm dương đối ứng. Cầm trên tay trừ âm dương lưỡng nghi đao, trên dưới mỗi người nắm, thần thái phi phàm. Thế gian này tu luyện âm dương đạo văn không ít, nhưng muốn thành cường giả tuyệt đỉnh không nhiều. Đặc biệt là yêu tộc, bọn họ đều là căn cứ thiên tính tới chọn chọn đạo văn tu hành, có rất ít cùng âm dương kết hợp lại. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, một khi cùng âm dương tương cùng, tất nhiên đều là mạnh mẽ đáng sợ. Lại lấy phá vọng tồn chân chi nhãn quét qua, nhất thời cả kinh, xích khảo mã hầu. Nay hầu tử trong cơ thể rõ ràng là cùng tôn ngộ không bình thường hỗn độn bản nguyên, hôn thể bốn hầu không giống nhau bây giờ lục nhĩ mi hầu cùng thông cánh tay thần hầu đều đã chết ở trong tay mình, chỉ còn giữ lại xích khảo mã hầu rồi. nếu là huân độn bản nguyên, chính là không cần hỏi do rồi. cái kia hầu tử cười lạnh, nghe đồn không giả, quả nhiên là lợi hại, nhìn một cái có thể nhìn ra lai lịch của ta. chân vị danh chính là nợ nụ cười, nếu biết, ngươi liền không nên tới này. huân thế bốn hầu, tôn nộ không cùng ta giao hảo, cái khác hai cái đều là tử ở trong tay ta. tuy rằng vận mệnh thứ này rất là huyền bí, nhưng không thể không nói, các ngươi bốn hầu cùng ta sát thực có nguyên nhân quả. làm không được bằng hữu, chính là kẻ địch ta đã giết hai cái, ngươi này lại đây không phải muốn chết sao? chính ngươi cũng nói như vậy, làm không được bằng hữu, chính là kẻ địch. ngươi là thiên mệnh giả, loạn thiên người, cùng ngươi làm bằng hữu sẽ không có kết quả tốt. xích hào mã hầu cười ha ha, nếu như thế, tự nhiên chính là giết tốt nhất. cái kia hai cái hầu tử tử ở trong tay ngươi, là bọn họ học nghệ không tinh, như thế nào hơn được ta? đúng là có chút tính toán, chân vị danh trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng còn tốt này hầu tử cuối cùng mới đến. so với tiền ba người kia hầu tử cuồng dệ quá trời không giống, cái này hầu tử rất rõ ràng biết sống sót mới có kiêu ngạo thư bản cũng không chống cự cùng người liên thủ giết địch. Tử Vi chi chủ ở đâu? Lúc này lại có một cái hôn nguyên đế hoàng lớn tiếng quát hỏi, cái này cũng là một cái xem như là yêu tộc. Dương đầu sư thân, hai tay tất cả đều là vảy rồng, dáng dấp quái dị, tất nhiên cũng là có năng lực đặc thủ. Thủ du tự nhiên là ở bên trong tiểu thế giới, có thể trần vị danh sao lại vào lúc này để hắn đi ra? Không có thủ du ở, không cảm ứng được tinh túc, nhưng đối phương đã như vậy hỏi, thân phận chính là không cần nói cũng biết rồi. Tinh túc còn không là một hai, loại này như yêu tộc bình thường quái thú, nhìn một cái quát tới. Có tới chừng 10 cái, mỗi một cái tu vi đều không thể so Hoàng Thiên Thái tử kém, thậm chí càng càng mạnh hơn. Phật Minh Tử vì vây giết chính mình, cũng coi như là rơi xuống công phu rồi. Không cần nhiều lời, giết hắn, tử vi chi chủ chính là không có rồi dựa vào, còn có cái gì có thể sợ sệt. Phật Minh Tử vội và không nhịn nổi, cười lạnh một tiếng, động thủ đi. Tiếng nói vừa dứt, đã là ở Thôi Thúc Phật Môn Kim Quang, Xích khảo Mã Hầu cũng là nắm chặt âm dương lưỡng nghi đao, khí tức vờ quanh. Mà cái kia mười mấy cái tinh túc, dĩ nhiên là khí tức liên kết, hóa ra một vùng sao trời độ, huyền ma sát Chương 1018, nghiền ép thực lực. Đệ 1.012 chương nghiền ép thực lực. Mười mấy cái tinh tốc khí tức tứ tán, liền thành một vùng tinh không, huyền khí khó lường, phản phất đi về một cái nào đó nơi đáng sợ không gian, lại thật giống có cái gì nhân vật đáng sợ, đem muốn xông ra đến. Càng là huyền bí thần thông, liền càng nguy hiểm, bởi vì không biết chuyện, liền không biết ứng đối ra sao, sinh tử thường thường chính là trong ngấy mắt. Nếu là thời điểm khác, chân Vị Danh có lẽ sẽ nghĩ thử xem, dù sao biết đến càng nhiều, đối với hắn mà nói liền có thể càng mạnh. Nhưng vào giờ phút này không thể. Hắn chỉ muốn mau sớm giải quyết những người này. Lúc này một cái dịch chuyển không gian lóe qua Phật Minh Tử đánh tới Phật Môn Kim Quang, giơ tay ngưng tụ chật tự đổ nát quay về một cái tinh túc đập tới. Trận pháp hoặc là liên hợp tác chiến chuyện như vậy, chỉ cần tan vỡ rồi một cái, liền có thể gây nên phản ứng dây chuyền. Chỉ là đối phương sẽ không dễ dàng cho hắn cơ hội như vậy, nhưng thấy Hắc Bạch Lâm Dương Huyền Quang bay lượng, Sích Hào Mã Hầu Quyển Khắc liền đến, trong tay song đao một cái giá ở chuẩn vị danh tay, chật tự đổ nát lực lượng, một tầng tiếp một tầng, phản phất man nhu vỡ tập, bá đạo mà kéo dài không rước. Dù là xích khảo mã hầu vũ khí trong tay bất phàm, cũng là ở trong khoảnh khắc hóa thành rồi mạnh vỡ. Lực đạo tiêu tan 7 phần 10, làm tiếp đột tiến, lại bị xích khảo mã hầu phất tay một chưởng, nằm âm dương nhị khí đứng vững. Ầm, một tiếng nổ vang, hai người thần thông đổ nát. Trần Vị Danh nguy nhưng bất động, đối phương nhưng là bay ra và mét. Nay hầu tử quả nhiên lợi hại, Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng, mặc dù đối phương là dùng hai chiêu mới đứng vững chật tự đổ nát, nhưng dù sao cũng là đứng vững rồi. Cùng thế hệ bên trong có thể làm được như vậy, này vẫn là hắn giao thủ cái thứ nhất mà xích khảo mã hầu chính là kinh ngạc, hắn cũng không chỉ là âm dương lực lượng đơn giản như vậy, hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện gia vào, chính tử sinh trưởng. ở âm dương lực lượng ở ngoài, hắn còn có thể thông qua bản năng trực giác phỏng đoán các hung. vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn dĩ nhiên là cảm giác được rồi hung ý, vẫn là chết ý trước mắt người này, tựa hồ đang trực giác của hắn bản năng ở ngoài, cho tới không sợ trưởng tiền nhận biết. vì hơi kinh ngạc sau khi, chân vị danh cũng sẽ không bởi vậy thất thần, giơ tay lại là huyền quang khó lường, kế tục tiến công. ngày hôm nay, ngươi tất nhiên lưu thi vu này, một trận cười lớn. Phật Minh tử lại là giết tới. Không chỉ là hắn, còn có cái khác mười mấy cái Hôn Nguyên Đế Hoàng, từng cái từng cái tu vi cao thâm. Trần Vị danh chiến tích, để bọn họ rõ ràng, đơn đả độc đấu, không người là đối thủ của hắn. Dù cho mười mấy người liên thủ, cũng không được. Lần này chiến đấu, to lớn nhất đòn sát thủ, chính là này mười mấy cái tinh túc liên thủ, nhất định phải kéo dài một chút thời gian. Liêu địch tiên cơ bên dưới, không nhanh không chậm, Trần Vị danh đem rất nhiều công kích từng cái hóa giải. Lúc này Xích Hào Mã Hầu lại là đánh tới, trên tay vẫn là âm dương lưỡng nghi đao, khí tức phi phàm. Chân vị danh lại dùng phá vọng tồn chân chi nhãn quét qua, mới phát hiện song đao dĩ nhiên là năng lượng cùng đạo văn đan dệt mà thành, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đã hiểu rõ, là đạo văn đều hóa thuật. Nay hầu tử tinh thông âm dương lực lượng, biết cái này thần thông tự nhiên không kỳ quái. Nhưng khó tránh phiền phức, một cái vĩnh viễn co vũ khí ra hỏa, đều là uy hiếp. Nhưng cũng chỉ là huy hiếp mà thôi, chân vị danh nhìn quét một vòng, đã cảm giác được rồi đối phương chiến thuật, chính là muốn kéo dài thời gian, ký hy vọng vào những tin túc đó. Chính mình càng là muốn trước hết giết tin túc, liền càng là rơi vào rồi đối phương tính toán, đã như vậy Trần Vị danh chủ ý nhất định, giơ tay ngưng tụ thần thông, đột nhiên đem mục tiêu biến đổi, bay về chạy tới Phật Minh Tử trực tiếp đánh tới. đều cho rằng hắn toàn lực muốn phá Tinh Túc Thi Pháp, không hề nghĩ rằng càng là đột nhiên thay đổi mục tiêu, Phật Minh Tử một cái sơ sẩy, bị mười phần công lực trực tiếp ban chúng, trật tự đổ nát bên dưới, phản phất địa chấn bình thường bạo phát phá hoại, chỉ thấy trên người Phật Môn Kim Quang từng cái phá nát, liên đối chứ cũng bắt đầu tan vỡ. chuyện này, chuyện này, Phật Minh Tử phát sinh sợ hai tiếng thét chói tai, hắn cảm giác được rồi sinh mệnh lực lượng đang trôi qua, hoặc là nên ở tan vỡ cũng nhìn thấy rồi chính mình tan đi, thậm chí còn có linh hồn nguyên thần vỡ tan, khó có thể tin tưởng được. trước đây không lâu vẫn còn có thể dây dưa một phen đối thủ, mà bây giờ càng nhưng đã trở nên như vậy mạnh, một chiều, bất quá một chiều, liền có thể làm cho mình không được lại, thậm chí chết đi. cứu ta, thời khắc này, phật minh tử hô lên rồi liền chính hắn cũng không dám tin tưởng hai chữ, là như vậy mềm yếu, nhưng là bản năng. xích hào mã hầu biết rõ không thể dễ dàng để minh hữu đi chết, lập tức hái lên âm dương lực lượng đến cứu viện. có thể trần vị danh như thế nào còn có thể cho hắn cơ hội, trong lòng hơi động. Ngưng tụ mười mấy kiện trí bảo hội tụ một đoàn, đem ngăn trở, đạp bước như lưu tinh, trong khoảnh khắc đến rồi Phật Minh Tử bên người, giơ tay lại là một chiêu tinh hạ trưởng. Thế giới lực lượng vần quanh, phản phất tinh không vũ trụ hạ xuống. Lần này Phật Minh Tử chưa phát sinh tiếng thứ hai kêu thảm thiết, chính là trực tiếp hồn phi phách tán. Bất quá hai chiêu kinh người như vậy, bốn phía hôn nguyên đế hoàng môn nhất thời sức sở, sợ hai bắt đầu ở trước mắt quang vẻ mặt trong lúc đó lưu động. Trần vị danh sơn thắng truy kích, dịch chuyển không gian lõi lên, lại là đến rồi một cái huân nguyên đế hoàng bên người, một trường hạ xuống, thần quang tung bay. Người kia căn bản không kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị đập chết. Trải qua rồi thiên kiếp con đường sau, chính là mạnh yếu thời gian đạo văn, trật tự đạo văn tu sĩ cũng đã bị hắn hung hăng đè xuống, những người này càng thêm không đáng chú ý, cái nào sợ bọn họ là trong mắt người bình thường cái gọi là thiên tiêu. Nháy mắt một trưởng, một trưởng một mạng, chân vị danh ở trong khoảnh khắc trở nên như tử như thần, tùy ý thu gạt. Giết mất quá chừng 10 cái, sợ hai rốt cục chiến thắng rồi lý trí, hoặc là lên chiến thắng rồi kích động. Lý trí để bọn họ lựa chọn rồi, chạy trốn. Chạy tứ tán. Này một cái đối thủ căn vốn không muốn vật mình tử như vậy chỉ là cái hàng đầu Hỗn Nguyên Đế Hoàng, người này quả thực chính là một cái áp chế rồi tu vi trí tôn, hoặc là bản thân liền là cái chí tôn, thực lực đã vượt qua rồi cùng thế hệ một đoạn, đoạn dài. Không chỉ là bọn họ, chính là Sích Khảo Mã Hầu cũng là đồng dạng ý nghĩ, không thể tái chiến. Hiểu âm dương, thông nhân sự, thiện gia vào, tránh tử sinh trưởng, em thai điểm gọi thông minh, trực tiếp điểm chính là khiếp lược, chỉ cần cảm giác được gặp nguy hiểm, liền lựa chọn cách ra. Người như vậy, thiện học thần thông, nhưng không có cường han huyết tính khí. Kinh nghiệm thở xưa để hắn lần lượt nếm trải ngon ngon, tránh tử sinh trưởng. Nhưng đáng tiếc, chuyện như vậy không phải mãi mãi cũng có. Trần Vị Danh có thể buông tha cái khác bất luận cái nào hôn nguyên đế hoàng, nhưng quyết không thể bỏ qua hắn. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì là tôn ngộ không. Dịch chuyển không gian, huyền quang lóe lên, trong nháy mắt đến rồi trước người, một trường vô xuất, trật tự đổ nát. Xích Hào mã hầu cảm giác được lớn lao tử vong nguy cơ, xoay người lại song đao đan dệt, đem bàn tay bằng thịt ngăn trở. Lần này, sợ hai chiếm thượng phòng lại là không ngăn được chật tự đổ nát. Song đao phá nát. Chất tự đổ nát lực lượng xung kích đến rồi trên người, cấp tốc lan tràn, chính như trước Phật Minh tử giống như vậy, tan vỡ không chỉ là khí tức, còn có thân thể, chỉ có trong cơ thể hỗn độn bản nguyên phóng thích sức mạnh to lớn bắt đầu chống lại. Nếu là như cái khác hầu tử bình thường liệu mạng dũng khí, coi như không địch lại, xích hào mã hầu tất nhiên có thể cùng Trần Vị danh đại chiến kinh thiên động địa, nhưng đáng tiếc hắn không có. Thời khắc này hắn chỉ muốn trốn, mau mau trốn, nhưng nhiêu tốc độ của hắn cực nhanh, cũng là không sánh được dịch chuyển không gian, đợi được Trần Vị danh lần thứ hai đuổi theo, một trường hạ xuống, tất cả tan vỡ. Hóa thành vô số hạt bụi nhỏ, chỉ còn giữ lại hỗn độn bản nguyên lơ lửng ở không trung. Chân vị danh tiến lên đem hỗn độn bản nguyên nắm ở trong tay, vừa thu lấy, liền nghe thấy một tiếng to lớn thú hống. Gào! Thanh âm kia giống như đã từng quen biết, hơi làm suy tư, đống nhiên nhớ tới, nhất thời thay đổi sắc mặt, cấp tốc hướng những tinh tốc đó vọt tới. Chương 1019, ai dám giết ta? Được kêu là thanh rất tinh tường, có thể làm cho hắn cảm giác hung thú đáng sợ không nhiều, hơi suy nghĩ một chút đã để hắn nghĩ tới, thiên địa cướp mục bên trong ngục thú. Đó là dùng đến trông giữ thiên địa cướp mục bên trong cường giả hung thú thực lực mạnh, tất nhiên không phải bình thường yêu thú có thể so với. Quan trọng hơn chính là, ngày xưa bán đạo cảnh giới kỷ tuyết phủ đối mặt những này ngục thú đều phí đi rất nhiều công phu. Bây giờ đồ chơi này đi tới trên đời này, không nói vô địch thiên hạ, nhưng khó có người chống lại là tuyệt đối. Mà cái này chống lại người bên trong, tuyệt đối sẽ không bao quát chính mình. Các người đám người điên này, chân vị danh mang to một tiếng, chính là quay về cái kia mười mấy cái tinh túc vào tới. Ngục thú năng có mấy phần lý trí, thực sự khó có thể tưởng tượng, làm giết mình sau khi, này mười mấy cái tinh túc chính mình cũng không hẳn có thể lão tẩu càng buồn cười hơn chính là nếu như mình ở đối phương triệu giang ngục thú trước liền chạy mất dép những người này có thể nói là mua dây buộc mình rồi đáng tiếc chính là phật minh tử nên dự liệu được chính mình sẽ không dễ dàng rời đi cho nên mới phải để bọn họ làm như vậy nhanh chân về phía trước liên tục mấy cái dịch chuyển không gian đến rồi một cái tinh túc trước người một trường vô xuất trật tự đổ nát hủy diệt tất cả cái kia tinh túc hét thảm một tiếng chính là mang theo một thân phá diệt khí bay ra ngoài không có tâm sự truy kích giơ tay một chỉ điểm ra huyền quang hóa xuất một đạo phân thân đuổi theo lại là một trường vô hướng về một người khác Trật tự đổ nát bên dưới, lần thứ hai trọng thương, liên tục hai chiêu, chính là trọng thương sắp chết, có thể cái khác tinh túc đều đang là không tránh không né, không chút nào muốn từ bỏ ý tứ, ngẫu nhiên một bộ muốn cùng Trần Vị danh đồng quy vu tận ý đồ, dáng dấp như vậy, để Trần Vị danh giận tí mặt, Đạo Văn đều hóa thuật thôi thúc, đạo diễn kiếm từ trên tay trường rồi đi ra. Từ khi Thiên Kiếp con đường một trận chiến, những này trí bảo cùng thân thể mình dung hợp sau đó, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ đã đến rồi một cái tân trình độ, hết thảy pháp bảo thật giống như dùng qua rồi dung binh thuật giống như vậy, càng thân thể hoàn toàn dung hợp làm sử dụng đạo văn đều hóa thuật thời điểm những này pháp bảo không chỉ là tự thân năng lực còn cùng hắn thực lực của chính mình liên hệ ở cùng nhau uy lực càng hơn trước đạo diễn kiếm ở tay xúc động thế giới lực lượng đồng thời ngưng tụ chật tự đổ nát lực lượng ánh kiếm như mưa hướng bốn phương tám hướng giết đi tàn nhẫn vô tình a a a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên từng cái từng cái tinh túc trọng thương chết đi mà ngục thú khí tức cũng càng ngày càng mạnh như cự phong hạ xuống ép tới người không thở nổi a quát to một tiếng ánh kiếm như thoi đưa chân khí như biển trần vị danh phối hợp dịch chuyển không gian rốt cục đem hết thể tinh túc chém vu dưới kiếm, từng cái từng cái hóa thành quang ảnh hướng bầu trời bay đi, bay vào vậy không biết nơi nào tinh không cổ đạo bên trong. gào, dít lên một tiếng, ngục thú to lớn đầu từ cái kia thời không trong hố đen đưa ra ngoài, mang theo mạnh mẽ đáng sợ khí tức, phảng phất lưu tinh bay vụn, khiến người ta trong lòng run sợ. Trần Vị danh hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới chính mình vẫn là chậm một bước, trong lúc nhất thời trong đầu thậm chí một trận hoảng loạn, không biết nên ứng phó như thế nào cái này mạnh mẽ hung thú đáng sợ. như vậy kinh hoàng chốc lát, nhưng là phát hiện một cái chuyện quá dị, ngục thú gọi lợi hại nhưng cũng không có muốn giết tới ý tứ, lại nhìn kỹ sau khi, nhất thời suýt chút nữa bật cười. Chính mình giết chóc nhất không cũng không phải là vô dụng, làm người làm phép sau khi chết, hố đen bắt đầu co rút lại, ngục thú lại đây rồi một cái đầu, nhưng là bị thu nhỏ lại hố đen kẹt ở rồi nơi cổ. Phản phất là bị tọa ở bên trong lồng che như thế, bệnh chứ thế rơi phát tác, để này ngục thú đem hết toàn lực cũng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể nhìn chứ hắn không ngừng gào thét. Nếu như thế, sau đó đau đầu liền không phải là mình rồi Trần Vị danh không nói hai lời chính là nên ngang rời đi, lưu lại cái này to lớn đầu thẻ trên không trung cực kỳ quái dị. Tiến lên hồi lâu, đến rồi cái kia một chỗ tiên vân ở ngoài, mới thình lình phát hiện, dĩ nhiên là một mảnh thật sự tiên cung. Phá vọng tồn chân chi nhãn xuyên qua những kia trận pháp huyền quang, có thể thấy phía trước một tấm cửa lớn, mặt trên viết ba chữ lớn, cửa Nam Thiên. Nay tuyệt đối không phải là chân chính từ Hồng Hoang đi ra lang tiêu điện, cái kia chính là Trung Ương Thiên Đế hàm Sūn Nữu tiên cung. Tiên cung tất nhiên là cấm chế mạnh nhất, vì bắt lấy Tôn Cựu Dương, hàm Sūn dĩ nhiên là trực tiếp đem toàn bộ thiên cung đều trở tới. Ánh mắt nhìn chăm chú, xuyên qua tiên vân huyền quang, rốt cục mơ hồ nhìn thấy rồi tình huống bên trong. Đại quân vây nốt, cao thủ như mây. Ở tất cả mọi người trung gian đứng một người đàn ông, một thân áo tang, nhiễm máu tươi thêm ra, rách tả tơi, cực kỳ chất vật, tóc trắng cao, khắp nơi đều là vẻ bại, không phải tôn cửu dương thì là người nào? Sư phụ, tôn nộ không ở phía xa đại thanh la lên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên binh thiên tướng ở sùng phong ngăn cản hắn. Tôn cửu dương, rốt cục tìm tới ngươi rồi. Một người cười to, đập chúng mà xuất, một thân màu vàng đế phục, đầu đội đế quan, khí tức uy mãnh, trên mặt mang theo vương giả anh nghiêm, không cần hỏi nhiều. Tất nhiên chính là cái kia Trung ương Thiên Đế Hàm Su Niu rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cách đó không xa, Như Lai Phật Tổ cũng là từ tôi nói, không hề nghĩ rằng, ngươi nhiều năm như vậy, lại là trốn ở Linh Sơn bên dưới. Lần này như không phải muốn giết tôn ngộ không tin tức để lộ, để ngươi sau khi biết nỗi lòng bận sóng, không cẩn thận thả ra khí tức, cũng thật là sẽ bị ngươi vẫn giấu diếm đi. Linh Sơn là Phật giáo Linh Sơn, tín ngưỡng lực lượng vô số, Quy A Di Đà Phật chuyển thế, cũng chính là khổ tăng hết thảy. Tuy rằng hắn là khổ tăng ba thi một trong, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Tín ngưỡng lực lượng ngăn cách rồi hết thể khí tức, khiến cho hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái kia vẫn muốn tìm người lại ngay khi mắt của mình ra hạ thấp. Ai nói ta là bị hắn ảnh hưởng tôn cựu dương khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nói rằng, hai mắt lạnh lùng vô cảm, một con sú hầu tử mà thôi. Đáng giá ta vì hắn nỗi lòng gợn sóng à không điểm dùng xuất sinh, nhiều năm như vậy rồi, lại chuyện gì đều không làm được, muốn hắn cần gì dùng ta chỉ là ngốc chẳng hắn rồi, nghĩ ra được mà thôi. Nghĩ ra được là tốt rồi. Hàm Su Niu cười lớn một tiếng, cũng xuất tới đúng lúc ngươi nên biết sư phụ ngươi thân phận rồi, đưa ngươi đi cùng hắn đoàn tụ khỏe. Chuyện cười. Ta tôn Cửu Dương sư phụ là tốt như vậy làm à?" Tôn Cửu Dương lạnh rên một tiếng, sắp chết di động, bất quá một bộ túi da mà thôi, ngươi như muốn gặp, liền đi mỗi ngày ôm hắn đi. "Đúng là kiên cường a." Hàm Xunyu lắc đầu cười nói, "Đáng tiếc, kiên cường thứ này, không có chút ý nghĩa nào. Hiện nay thiên hạ thế cuộc trong sáng, mà ngày hôm nay ngươi cũng là cùng đường mạt lộ rồi." Như Lai Phật Tổ cũng là khẽ mỉm cười, "Tôn thí chủ, cùng thiên địa đại đạo hữu duyên có thể không phải người bình thường có thể phản đến." Sự tình đã như vậy, hà không tùy duyên." Tôn Cửu Dương khịt mũi con thường, "Tốt như vậy duyên phận?" Vì sao chính ngươi không đi? Không cần nhiều lời rồi." Hàm Sūn một mặt ý cười, nắm chắc phần thắng bình thường, cần thiết chỉ là cơ thể ngươi, còn ngươi là chết hay sống, không quan hệ quan trọng. Nếu không muốn phối hợp, cái kia bản đế quân mang ngươi thi thể trở lại liền có thể. Thi thể ai có thể giết ta?" Tôn Cửu Dương ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, "Chính khí Lăng Vân, ta nhưng là giết thái cổ ma viên vượt qua cựu đầu tiên hoàng nhân vật. Huynh đệ ta là Hưng Quân, huynh đệ ta đại ca là Bản Cổ, Đông Hoàng Thái nhất hoán ta một tiếng lao đại, thiên hạ duy nhất thắng quá thiên diễn đạo tôn người. Thí vấn thiên hạ, ai dám giết ta?" Bàng Lan ơi, Giả Dịch Vũ Huyết, nổi giận đùng đùng, chí khí ngút trời. Lại quay đầu, Cửu Dương tề trời, càn khôn tối tăm. Chương 1020, được ăn cả ngã về không. Anh hùng đường cùng, nộ lệ thương nhan, nếu không là thiên Kiêu nga xuống, làm sao đến mức tiểu nhân hành hành. Tôn Cửu Dương tích ưu thành thường, như ma điên cuồng, từng có lúc, dù hy nhân gian, phong trần ba hiệp, đến thiên địa đại biến, cứu hận trừ tâm, là nhất sau chi cánh gác. Hôm nay đi ra, cũng đã là làm tốt rồi dự tính xấu nhất. Thân đơn bóng chiếc, cô tiểu lộ gầm, sống sót chẳng bằng chết rồi sảng khoái. Sư phụ, tôn ngộ không vạn phần buồn vui, thì chính là rốt cục nhìn thấy rồi chính mình trời, chính mình thần, bi chính là giờ này này này, nhưng là ai cũng đi không xong rồi. Cái kia hàm su lũy tuy rằng cao hơn tôn cửu dương rồi một cảnh giới lớn, nhưng là cũng không dám xem thường, mắt thấy tôn cửu dương một bộ xúc động chịu chết chi răng dấp cũng không có vội vã như thế nào. Cùng bên người một người nói rằng vài câu, tiếp tục nghe thấy người kia hô to rồi một tiếng tán, liền thấy ngăn cản tôn ngộ không tiên binh tiên tướng đều là từng người lui về phía sau, không tiến lên nữa. Vào giờ phút này. Cái kia tiên cung trong hư không đã là lưu lại rồi thi thể vô số. Hóa như thời gian qua nhanh, rơi vào tôn cửu dương trước mặt, tôn nộ không hai đầu gối quỳ xuống, kéo lại vạt áo, trường lệ năng dọc, nghẹn ngào khó dừng. Sư phụ, không nghĩ đáp lại nhưng là nhất cái bật ai, tầng tầng đánh ở trên mặt hắn, lại nhìn tôn cửu dương một mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, trầm giọng quát lên, ai là sư phụ ngươi rồi? Lăn xa một chút, ta giáo không ra ngươi phế vật như vậy. Đúng là tuyệt tình a. Hamsu nĩu khẽ mỉm cười, có thể ngươi làm như vậy tư thái thì có ích lợi gì? Muốn cho ngươi đổ đệ hết hy vọng đi vẫn là muốn cho chúng ta cảm thấy ngươi thật sự không để ý hắn, tha hắn một lần vô dụng, Tôn Cửu Dương. Hôm nay Thiên Hạ đã nhiều ở Thiên Quốc trong lòng bàn tay, ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi cũng coi như là đủ phân lượng rồi, vì bắt ngươi, bản đế quân thật đúng là không dám xem thường, kính xin đến rồi xích đế cùng hắc đế đồng hành, chính là không dự định cho ngươi nửa điểm cơ hội. Coi như hôm nay để ngươi đồ đệ này đi rồi có thể như thế nào lại muốn bắt hắn trở về, còn không làm một chén trà sự tình. Lại đúng Tôn Cửu Dương dỗi ra nhất thủ, chậm rãi nắm chặt, từ từ nói đến, phảng phất từng chữ từng câu, các người đám người kia đã xong. Ngươi còn không hiểu sao? Tôn Cửu Dương nhưng là như trước mặt không hề cảm xúc, từ tố nói, từng có lúc, Vu yêu đại chiến, cộng công trước khi chết câu nói sau cùng bây giờ rất được ta tâm, sau khi ta chết, sao quan tâm hắn hùng thủy ngập trời. Cho tới này hầu tử, bản nhớ hắn hôn độn bản nguyên, có thể làm cho ta dạy dỗ một cái coi trời bằng vung thái cổ ma viên đến, coi như không có cách nào phá hủy các ngươi, chí ít cũng có thể cho ngươi môn tiếng. Cũng không định đến nhưng là dạy tên ra rưởi. Lại một phát bắt được Tôn Ngộ Không trên đầu bộ lông, đem nhấc lên, oán hận nói rằng, cường giả vi tôn, thế giới chi quy tắc Yêu tộc chi quy tắc thép, ngươi này ngu xuẩn chính là không hiểu sao nếu ngươi không có đủ thực lực, khóc sức mướt là nghĩ đến buồn nôn ta à? Từ xưa sư hổ làm người tôn, gào gào lộc mình không người thường, ngươi đạo lý này ngươi không hiểu sao như ngươi vô dụng, ta muốn ngươi thì có ích lợi gì rất rưỡi. Tiếng nói vừa dứt, một trưởng vô suất, huyền pháp hội tụ, hóa xuất một cái to lớn ống thông rõ, đáng sợ năng lượng hội tụ, lập tức anh kích đến tôn ngộ không trên người. Sư phụ, tôn nộ không vừa mới mặc cho tôn cửu dương mắng to, không dám chống lại, lúc này cảm giác tình huống không đúng, muốn chống đối nhưng là đã chậm nhưng thấy cuồng gió vừa thổi cả người dường như mũi tên rời cũng giống như vậy quay về cửa nam thiên bay ra ngoài ngươi đúng là hội diễn hy a hàm su lũ một trận cười to ngươi cho rằng như vậy thì có dùng tiện hắn rời đi thì lại làm sao lại không nói hắn có thể hay không đi coi như đi rồi ta lại muốn bắt hắn trở về còn không là chốc lát sự tình nếu ngu xuẩn mất côn vậy thì chịu chết đi tôn kiệu dương dương tay một cái một thanh kiếm gỗ năm trong tay ngắm nhìn một phía lại là chậm rãi nói đến ta nhưng là giết thái cổ ma viên vượt qua cựu đầu thiên hoàng nhân vật huynh đệ ta là Hồng quân huynh đệ ta đại ca là bản cổ đông hoàng thái nhất hoán ta một tiếng lao đại thiên hạ duy nhất thắng quá thiên diễn đạo tôn người thí vấn thiên hạ ai dám giết ta đang khi nói chuyện cái tiêu kiếm gỗ thấy phong liền trường hóa thành ngàn vạn thần kiếm vờn quanh quanh thân khí thế phi phàm giết lưu toàn thê hàm su lưu ra lệnh một tiếng đại quân như nước thủy triều quay về tồn cựu dương vào tới chân vị danh chính là ở cửa nam thiên ở ngoài nhìn tình huống bên trong có chút âm thanh rất lớn cũng truyền tới rồi hắn trong lỗ tai nhất thời làm hắn cảm thán và phần không thể không nói, này Tôn Cựu Dương một đời, xác thực là rất nhiều chuyện kỳ. Lại nhìn Tôn Ngộ không bị cuồng phong cuốn lấy thổi tới, lập tức tiến lên nghịch chuyển phong chi đạo văn, xua tan cuồng phong, đem Tôn Ngộ không đón lấy. Tôn Ngộ không chính là bị gió thổi được đầu góc tròn váng, lòng như lửa đốt, cảm giác được có người nắm lấy rồi chính mình, bản năng bình thường lập tức kiểm trụ cái kia tay, chờ nhìn rõ ràng là Trần vị danh sau, lập tức hai đầu gối quỳ xuống, cả người run run dậy, "Giúp ta. Giúp ta." Quan tâm sẽ bị loạn, hắn chỉ biết là Trần vị danh thần thông quảng đại, nhưng là đã quên cùng hắn bình thường trùng quy bất quá huấn nguyên đế hoàng cảnh giới. Tình huống như vậy lại là ứng đối ra sao? Trần vị danh nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao mới được. Bên trong không nói bình thường chí tôn rồi, chỉ nói hàng đầu chí tôn, liền có như lai phật tổ, trung ương thiên đế hàm suy nhúm, xích đế xích biểu độ, hắc hát đế kế chấp quang, chính mình một cái đều đánh không lại, huống hồ là một cái, có thể trực tiếp phủ quyết rồi lại là không đành lòng, thẩm nghị quá hồi lâu, đột nhiên sinh ra nhất kế, lại đúng tôn ngộ không nói rằng ta có thể giúp ngươi, nhưng có thể hay không cứu sư phụ ngươi cũng không nắm chắc, dựa cả vào chính ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đều phải nhớ tới. ngươi là tôn nội không, tôn biểu dương tôn, tôn nội không bận biểu là gật đầu, há có thể không nên. chân vị danh nhặt lên bị ném ở một bên kim cô đồng, nhìn chăm chú nhìn một cái, lại là lật tay một cái, lấy ra rồi phiên thiên ấn. bàn cổ hai đoạn cuộc sống, hôm nay rốt cục đến cùng một chỗ, phát sinh từng trận huyền quang, lẫn nhau chiếu rọi. nhất thủ ngưng tụ quy nguyên ấn, nhất thủ ngưng tụ dung hợp ấn, nhưng thấy từng trận huyền quang chi bên trong, phiên thiên ấn hóa thành như thủy ngân, tất cả chạy vào rồi kim cô đồng bên trong. Ào ào ào, dầm rầm rầm Đừng trận quỷ dị âm thanh từ kim cô bổng bên trong phát sinh như cùng long đang gầm thét hơi thở kia chính là tăng lên mấy liệt vốn là tiên thiên trí bảo phàm phất muốn trở thành huấn độn trí bảo rồi giống như vậy cực kỳ đáng sợ chỉ dựa vào vũ khí còn chưa đủ trần vị danh lật tay một cái lại lấy ra ba khối huấn độn bản nguyên đúng tôn ngộ không nói rằng ta không biết tiếp đó sẽ như thế nào nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ tôn cựu dương tôn chờ tôn ngộ không lần thứ hai sau khi gật đầu trần vị danh nhất thủ ngưng tụ dung thọ lớn một tay kia ngưng tụ chật tự đổ nát sẽ rất đau đớn nhẫn nhị tiếng nói vừa dứt Vũ một cái xếp hạng Tôn Nộ không trên đầu. A! Tôn ngộ không một tiếng hét thảm, đầu bị chật tự đổ nát lực lượng từ bên trong mạnh mẽ tách ra, lộ ra Hỗn Độn Bản Nguyên. Chân vị danh cầm trong tay dung hợp ấn, nắm ba khối Hỗn Độn Bản Nguyên trực tiếp đập tiến vào, chính mình nhưng là cấp tốc lùi về sau, lùi ra rất xa. Dung hợp ấn xuống, Bản Nguyên đồ vật đều là quý nhất, mặc dù Hỗn Độn cũng không ngoại lệ. Theo Hỗn Độn Bản Nguyên dung hợp, Tôn Nộ không khí tức tăng lên điên cuồng, năng lượng giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng. Bộ lông biến thành đen, thân hình lớn lên, trong khoảnh khắc chính là hóa thành một cái to lớn ác hát viên. Nước trắng loá như tuyết, quanh thân vẩn quanh từng đạo từng đạo hỗn độn lôi điện, khí trùng vẫn tiêu. Gào! Nửa mặt lên trời thét giải, đỉnh tiên lập địa, lay động tàn khôn. Tố Hồng hoang lịch, 32 triệu năm sau, Thái cổ ma viên tái hiện tiên địa. Chương 1021, thế gian an được song toàn pháp. Đệ 1.015 chương thế gian an được song toàn pháp. Thái cổ ma viên tái hiện tiên địa, khí thế như cầu đồng, lay động cửu thiên thập địa, chính là tiên trong cung cũng dồn dập cảm ứng. Một cái ngoại vi lược trận Hỗn Nguyên Đế Hoàng tướng lĩnh cầm trong tay trưởng thường tiến lên, hét lớn một tiếng, phương nào yêu vật, dám đến ngải năng ngược? Trả lời hắn là một cây gậy sắt, phảng phất khuynh trời bình thường hạ xuống, trực tiếp đem cái tia tướng lĩnh tạp thành rồi bực phấn. Gặp lại thái cổ ma viên tiến lên một bước, một cước đạp nát cửa nam thiên, cùng ma lâm thế, ngửa mặt lên trời thét giải. Ta là tôn ngộ không, tôn kiệu dương tôn, lại như thời loạn lạc ma thần, nhấc theo như ý kim cô động chính là nhảy vào rồi trong thiên cung. Lần này không còn là phổ thông năng lượng chân khí, mà là hóa ra thuần túy hỗn độn năng lượng, như từng đạo từng đạo lôi điện, từng cái từng cái thần long ở quanh thân vần quanh. Thái cổ ma viên ả như lai phật tổ ánh mắt sáng lên. Ta Linh Sơn vừa vặn khuyết nhất chấn sơn linh thú, chính là ngươi rồi. Tiếng nói vừa dứt, một trường vũ xuất, kim quang lấp lóe, càng có thể thấy được khí ngũ hành bốc lên. Phật gia sức mạnh từ trước đến giờ huyền diệu, không phải ngũ hành đạo thể, càng là có thể sử dụng ngũ hành lực lượng mà không bị phản vệ. Ngày xưa tôn ngộ không bị Dương Tiễn trảo trở về, lại là bị mang đi tới trung ương thiên đỉnh. Trong lúc bởi vì các loại tính toán, để cho làm ẩm ý rồi một phen. Vừa vặn đi tới trung ương thiên Đình như Lai Phật tổ từng ra tay có thể bắt được, dùng chính là ngũ hành này chi thần thông. Năm ngón tay hoa sơn, đem chấn giữ bây giờ thấy rõ thái cổ ma viên thấy hàng là sáng mắt tự nhiên là muốn đem vù vào phật vực chỉ là lần này lại há lại là dễ dàng như vậy ngũ chỉ sơn hạ xuống mới vừa chấn giữ thái cổ ma viên liền thấy trong tay như ý kim cô động vung lên đem núi đá tất cả đánh nát hỗn độn khí bốc lên chúng nát tan tất cả gào hét lên một tiếng thái cổ ma viên nhất tay nắm lấy rồi trên đầu khẩn cô chú hỗn độn khí phun một cái trực tiếp đập vỡ vụn quay về như lai phật tổ đập tới bao vây hỗn độn khí càng là phảng phất sao chổi trùng thiên phải mặc phá tất cả như lai phật tổ một trưởng ban chúng Mặc dù là đem công kích đánh nát, nhưng là cảm giác được bàn tay tê dại, tinh lực khó thông. Không khỏi trong lòng kinh hãi, này rõ ràng bất quá một cái Hỗn Nguyên Đế hoàng mã thôi, làm sao hội đáng sợ như thế? Trong truyền thuyết Hỗn Độn Đạo Văn, liền thật có thể kinh khủng như thế à? Trong lòng kinh nộ, nương tụ Phật quang, lại muốn ra tay, đột nhiên cảm giác được cái gì giống như vậy, thay đổi sắc mặt, liền cái bắt chuyện đều không đánh, chính là buông than nơi này vội vội vàng vàng hướng Phật vượt mà đi. Dưới chân Linh Sơn, hai bóng người mềm mại hạ xuống, một cái xinh đẹp như hoa, ung dung hoa quý, một cái một thân áo cà sa, nho nhã thanh tú chính là nữ nhi quốc quốc vương cùng kim thiền tử nam mô a di đà phật kim thiền tử quay về nữ nhi quốc quốc vương túi người hành lễ đa tạ nữ thí chủ rồi lần này hắn là thật muốn tạ nếu như không có nữ nhi quốc quốc vương hắn đến không được linh sơn như nữ nhi quốc quốc vương thật sự như trần vị danh từng nói mạnh mẽ hơn là một ít chuyện hắn chính là vô pháp phản kháng nhưng mà cô gái trước mắt cũng không có quá nhiều do dự chính là mang theo hắn thẳng đến linh sơn mà tới có một số việc khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung trong lòng cảm động nhìn kim thiền tử nữ nhi quốc quốc vương khẽ mỉm cười kỳ thực Ta cũng muốn đúng như người kia từng nói, đem ngươi mang về. Nhưng ta không thể, như vậy ngươi sẽ rất không vui, ngươi như không vui, ta liền sẽ đau lòng. Ta rất thích kỳ, ta sợ đau tử chính mình. A Di Đà Phật. Kim Thiền tử tụng niệm một tiếng, nhưng là không biết trả lời như thế nào, chỉ là túi đầu không nói, trong mắt nhưng là không lại như bình tĩnh không dao động, mà là nổi lên một mảnh gợn sóng. Một khắc đó, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, tương đương quỷ dị, rồi lại cũng không xấu hổ, chỉ có một loại vi diệu tình cảm. Chính là đưa tình không được ngữ trong lúc đó, đột nhiên bầu trời nổi lên bạch quang vô số. Như ngàn vạn kia từ bốn phương tám hướng mà đến, trong khoảnh khắc chính là hội tụ đến rồi Linh Sơn đỉnh, hóa thành một cái to lớn người như, nhìn chăm chú Linh Sơn, cũng nhìn chăm chú chứa Kim Tiền Tử. Người này như ngũ quan cùng như Lai Phật tổ mười phần tương tự, không phải cái kia Phật như Lai thì là người nào? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một cường giả như vậy, Nữ Nhi Quốc Quốc Vương kinh hãi, tiến lên vài bước, đem Kim Tiền Tử che ở rồi phía sau. Đây là một loại bản năng phản ứng, dù sao thực lực cách xa thực sự là thái lớn, mà lại nhìn kỹ sau khi, trong lòng nàng lại là sinh ra rồi một cái cảm giác cái gì? Cái này giữa bầu trời màu trắng như Lai lại cùng Kim Thiền tử có năm phần tương tự, không, là 6 phần, 7 phần, 8 phần. Trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi, Vô Pháp muốn tin tưởng trước mắt một màn, rõ ràng trước nhìn hoàn toàn khác nhau, có thể bất qua trong chốc lát hạ xuống, hai người tương tự độ lại càng ngày càng nhiều. Mà Kim Thiền tử cũng là ngẩng đầu nhìn chăm chú, không lúc ních, trong mắt biến hóa các loại thần thái, tựa hồ đang cảm ứng cái gì, tiếp thu cái gì, học tập cái gì. Chỉ chốc lát sau, Phật Như Lai đột nhiên nhấn một ngón tay, ánh sáng dâng tới, trực tiếp bắn về phía Kim Tiễn tử. Không. Nữ nhi quốc quốc vương kinh ngạc thốt lên một tiếng hai tay mở ra, đem thân thể tận lực triển khai đến mức tận cùng. Nàng lúc này căn bản không có phản kháng ý nghĩ, chỉ hy vọng có thể chỉ kỷ hết thể sức mạnh bảo hộ được người phía sau. Không sao, hắn thương không được ta. Kim Thiền Tử dỗi ra nhất thủ, đặt tại rồi bả vai nàng ở trên, cũng không biết dùng cái thần thông nào, hai người càng là trong nháy mắt lẫn nhau thay đổi hàng đơn vị trí. Thánh Tăng, Nữ Nhi Quốc Quốc Vương kinh hãi, nhiều năm như vậy rồi, xưa nay đều là hắn chủ động đi đụng vào đối phương, Kim Thiền Tử chính là muốn ngã chết rồi, cũng chắc chắn sẽ không đưa tay tới bắt hắn. Trên bả vai. Tấm áp ấm áp vẫn còn, nhưng trong lòng lại là không tên kinh hoàng. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được người đàn ông trước mắt này cách mình tựa hồ càng ngày càng xa rồi. Cái kia chỉ tay ánh sáng phá toái hư không mà đến, trực tiếp điểm nhập kim tiền tử đầu lâu bên trong. Vụ! Phản phất, thần trung mộ cổ văng lên, rung động lòng người. Linh sơn ở trên, cái kia một chiếc đăng, chính là đột một ánh lửa lại thanh, phát sinh từng trận lam hào quang màu vàng, quái lạ cực kỳ. Bất quá chốc lát, liền thấy hai tia sáng mang từ bên trong bắn ra, rơi vào rồi kim tiền tử 10 mét nơi. Hai cái đạo nhân, tốc hai bù sù Nhìn Kim tiền tử một lát sau, lộ ra vô hạn kinh hỉ. Dây lát, từng cái từng cái quỷ dạp dưới đất, Pháp Tàng, Minh Giác, bái kiến sư phụ. Như là hiểu rõ Phật giáo người lần thứ hai, tất nhiên kinh hãi, này quy sát hai người càng là ngày xưa bị Như Lai Phật tổ trục xuất khỏi đi tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Từng có lúc, sư không phải sư, đồ không những, thế gian vô pháp Tàng Minh Giác, chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề. Hôm nay lúc này, duy nhất chân Phật một lần nữa trở về, tiếp dẫn chuẩn đề đã qua đời, Linh Sơn gặp lại Pháp Tàng Minh Giác. Kim Tiễn tử không nói một lời, chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn linh sơn đỉnh, nhìn cái kia tràn phật đang chập chợn, nhìn giữa bầu trời phật như lai không lúc đích. hồi lâu sau, phương hai tay tạo thành chữ thập, tụng niệm một tiếng nam mô a di đà phật. nhấc chân, liền bước lên rồi linh sơn tầng thứ nhất bậc thang. hòa thượng, phía sau nữ nhi quốc quốc vương hô to một tiếng, hai mắt rưng rừng, thời khắc này, hắn biết rõ, khi nảy cái bóng lưng đi tới linh sơn đỉnh, sự si tỉnh của nàng liền lại vô ký thác. nghe được này bi sang một tiếng, dù là chân vật cũng hô hấp hơi ngưng lại, cứng ngắc ở cái kia, cũng không quay đầu lại, cũng không nói lời nào. hòa thượng. Nữ Nhi Quốc Quốc Vương nhẫn nhịn trong mắt nước mắt, mạnh mẽ không cho nó chảy xuống, dung rộng vấn đạo, ngươi liền thật sự chưa từng đối với ta động tới một điểm chân tình à? Không sợ si tình khổ, chỉ sợ bị vô tình cười. Kim Thiền Tử hít sâu một hơi, xoay người lại, đưa tay thăm dò vào áo cà sa bên trong, lấy ra một thanh trường kiếm, chính là Nữ Nhi Quốc Quốc Vương sử dụng thư hùng song kiếm bên trong một thanh. Ngày xưa Nữ Nhi Quốc quốc Vương lo lắng Kim Thiền Tử mấy cái đồ đệ không đáng tin, nhất định phải tặng một thanh kiếm cho hắn, nói là phòng thân, cũng là vì phát sinh tình huống mình tùy thời có thể biết. Kim Tử không cưỡng được hắn, chỉ có thể nhận lấy cho hắn xem, này bất quá là kế tạm thời, mà cho nàng xem, này chính là tín vật định ước. xem chứ trường kiếm trong tay, vi hơi thở dài, kim thiền tử đột nhiên phát hiện, không biết khi nào, này kế tạm thời càng là thành rồi một loại thói quen. cho tới hắn vừa nãy cảm thấy quên đi tất cả thời gian, lại không nghĩ lên chuôi này không nên thuộc về mình kiếm. tiến lên một bước, đem trường kiếm cắm trên mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập, tụ niệm một tiếng, a di đà phật. nếu có kiếp sau, định cùng thí chủ cộng kết liên lý. kiếp này, gia tâm chỉ có phật. tiếp sau, gia tâm chỉ có khanh. tiếng nói vừa dứt xoay người thụt lùi, một bước đạp lên bậc cấp. Hòa thượng. Nữ nhi quốc quốc vương hai đầu gối mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, trong mắt nước mắt rốt cục chảy xuống. Chương 1022, Ý nguyện vĩ đại. 1.016 chương ý nguyện vĩ đại. Thế gian đang được song toàn pháp, không phụ như lai không phụ khanh. Làm kim tiền tử lần thứ hai đạp lên bậc cấp trong nháy mắt, toàn bộ linh sơn tín ngưỡng lực lượng dâng trào lên, dường như mây khói xuất hiện, cực kỳ kinh người. Trên đỉnh ngọn núi Phật đang cũng là nhảy lên càng tăng lên hơn liệt, phảng phất một cái hỏa diễm tinh linh đang hoan hô. Chết tiệt, dừng lại cho ta. Như Lai Phật tổ phá Toái hư không mà tới, một mặt kinh nộ, giơ tay chính là một trường, quay về Kim Thiên Tử đã tới. Kim Thiên Tử, Phật Minh Tử, hai người đều là bị gọi là Như Lai Phật tổ tối tiểu đệ tử. Tuy rằng từ thực lực mà nói, Phật Minh Tử càng như là Như Lai Phật tổ đệ tử cuối cùng, nhưng không biết sao, Như Lai Phật tổ nhưng là đúng, cái này không có tu vi, chỉ có Phật pháp trình độ đệ tử càng đệ bộ. Đây là một đại chuyện lạ, khiến người ta không rõ. Kính Phật giả dẫn vì là giáo lý, viết Phật chủ người yêu, đối xử bình đẳng, thậm chí dụng tâm hơn trợ giúp người yếu. Có thể chỉ có Như Lai Phật tổ tự mình biết. Làm Kim Tiên tử lần thứ nhất tiến vào Phật vực thời gian, toàn bộ Phật vực tín ngưỡng lực lượng cũng vì đó nhẹ nhõm, Linh Sơn định Phật đàng cũng vì ánh sáng đại thắng. Một khắc đó, hắn biết rõ, bạn tôn trở về rồi. Kim Tiên tử chính là ngày xưa phong ấn thiên lộ, hóa thân xá lợi khổ tăng. Hắn từng nghĩ tới giết chết Kim Tiên tử, nhưng đối với sức mạnh khát vọng nhưng là để hắn lựa chọn rồi lưu lại Kim Tiên tử. Mượn Kim Tiên tử, hắn đem được 27 viên xá lợi sức mạnh hấp suất, trở thành kỳ có. Sau khi thẩm phán thiên cũng có người tới cửa, nói cho rồi hắn một bí mật, bởi vì thiên quốc lực lượng ảnh hưởng Tự thiên lộ ở trên 108 tinh tốc truyền sinh, dấu ấn rơi vào thế gian, phong nhập tinh cầu bên trong. Những kia phong ấn sức mạnh chính là khổ tăng sức mạnh. Chỉ cần để kim tiền tử mở ra những kia phong ấn, liền có thể thông qua dấu ấn liên tiếp thiên lộ bên trong xá lợi, do đó hấp thu nhập thể. Nếu có thể được khổ tăng tất cả sức mạnh, hiện nay thiên hạ liền không người có thể làm sao hắn, thậm chí còn có rất lớn khả năng tiến thêm một bước, đạt đến trong truyền thuyết cực đạo cảnh giới. To lớn mê hoặc bên dưới, hắn lưu lại rồi kim tiền tử tính mạng, cũng cùng trung ương tiên đế mưu tính, có này đi về phía tây lấy kinh nghiệm việc Bây giờ Kim Thiền Tử đi về phía Tây trở về, kế hoạch liền phải hoàn thành, không hề nghĩ rằng, thời khắc này, Kim Thiền Tử càng là khôi phục rồi khổ tăng ký ức, khiến cho tất cả dã tràng xe cát. Cái kia một trường vỗ xuất Phật quang rơi vào Kim Thiền Tử trên người, vốn nên uy lực to lớn, điên đảo cả khôn, kết quả nhưng là dường như thạch như vào biển, không, có nổi lên nửa điểm sóng lớn, phảng phất bị hoàn toàn hấp thu rồi. Hào hào oà. Một trận cành lá lây động tiếng, liền thấy một đạo thanh ảnh từ như lai Phật tổ trên người bay ra, tỏa ra lá xanh từng mảnh từng mảnh, rõ ràng là một cái cành trúc. Đợi đến khiến lá hạ xuống, một lần nữa hóa thành một cái cây gậy trúc, chính là vừa vặn rơi vào rồi kim thiền tử trong tay. đây là linh sơn thánh vật khổ trúc, có thể hóa thành tiên thiên linh tàn, cũng có thể hóa thành tiên thiên trí bảo. vốn là vì là khổ tăng hết thảy. lúc này khổ trúc ở tay, kim thiền tử trở nên càng như ngày xưa khổ tăng, chỉ là một thân bố ý không lại, đã biến thành một thân áo cà sa. bố ý giả, không ràng buộc, tu chính là cô tăng thiện. áo cà sa giả, tâm hệ thiên hạ, tu chính là chúng sinh thiện. nguyên nhân ta lên, quả cũng có ta gánh chịu. kể từ hôm nay, có thể có cực lạc tình thổ không được lại có thêm phật vượng phật quốc. kể từ hôm nay nhập ta phật môn giả làm quên đi tất cả không còn nữa hồng trần nhân quả. kể từ hôm nay thừa ta đạo quả giả làm độ hóa hữu duyên người mà không được cương cầu người khác. kể từ hôm nay từng tiếng tụng niệm từng tiếng phật sướng kim quang thoáng hiện lan chi khắp nơi vô số kim liên bỗng dưng mà hiện hóa xuất vô số huyền diệu chi kinh văn ở tứ phương thoáng hiện nơi cực xa trần vị danh nhìn tất cả những thứ này cũng là kinh ngạc tột đỉnh dù hắn suy nghĩ nát bóc, cũng không hề nghĩ rằng kim tử lại chính là khổ tăng mà trần bàn cũng là đi ra nhìn về phía trước tất cả thần sắc kích động khó có thể bình phục như hắn có thể có như vậy biểu hiện thực sự là khó gặp cho tới để trần vị danh không rõ vấn đạo làm sao rồi nhớ tới chuyện cũ rồi chân ban dẹp loạn rồi một thoáng tâm tỉnh ngày xưa a di đà phật lòng tốt làm chuyện xấu khiến cho đạo tâm bị lòng đong cũng lệnh chúng sinh cực khổ tầng tầng thời khắc cuối cùng hắn lấy đạo quả cùng thiên địa đại đạo trao đổi lấy chí tôn vị trí đổi lấy những người kia bình an vào lúc ấy chí tôn nhưng là tương đương giá cái kia một ngày hắn chính là tụng niệm những này lấy bản thân vì là lọ chứa hấp thu phật quốc cực khổ nhanh đau đớn hết thể tội nghiệt một người chịu đựng cuối cùng hồn phi phách tán đạo quả tiêu vong đã nhiều năm như vậy rồi hắn rốt cục lần thứ hai trở về một lần nữa tụng niệm những này ý nguyện vĩ đại mặc dù có chút tự sửa lại nhưng vẫn như cũng là đại nghị lực đại từ bi năm đó kết thúc chính là hôm nay bắt đầu tất cả nguyên có nguyên nhân tức có quả thế sự khó khăn liêu thật sự vô pháp nói rõ những người này trải qua sự tình đều là như vậy kinh thiên động địa rung động đến tâm can chân vị danh đột nhiên say mê Âm thầm nghĩ thời đại hồng hoang càng trước thời đại hoang cổ đến tuột cùng là cái gì đáng dấp? tại sao lại dưỡng dục xuất nhiều như vậy cái thế thiên tiêu. Bị bức ép, Trần vị danh biết hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ là nhàn nhạt nói rồi hai chữ sau, chính là không cần phải nhiều lời nữa. Chết tiệt. Như lai Phật tổ đại tiếng giống giận, nhìn về phía Phật Như Lai lớn tiếng quát lên, ngươi đến tuột cùng là vì cái gì, lẽ nào ngươi còn không hiểu sao hắn là bản tôn, hắn trở về, chúng ta liền lại vô địa vị. Chúng ta sẽ bị hắn hấp thu, hội vĩnh viễn biến mất. Khổ tăng sử dụng cũng không phải là đại ba thi trảm đạo chi pháp. Ba người sẽ không trở thành độc lập tồn tại, mà Tiểu Tam thi trảm đạo chi pháp, chỉ cần bản tôn trở về, thiện ác hai thi chính là không có rồi quyền tự chủ, đều muốn nghe từ bản tôn, cùng chết rồi không có khác biệt lớn. Lấy kỷ tâm độ lòng người, vì người khác mà hy sinh chính mình, dù cho là cái gọi là bản tôn, này đều là không có lợi. Mặc dù là ba thi trảm đạo mới có chính mình, có thể này cũng không trở thành chính mình vì hắn hy sinh lý do. Hắn vốn tưởng rằng Phật như lai thường xuyên đến cùng mình đối nghịch là vì tranh cấp xá lợi sức mạnh, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Hôm nay mới biết chính mình đem sự tình nghĩ tới thái đơn giản rồi. Hắn thực sự là không nghĩ ra, Phật Như Lai biết rõ ràng chuyện này, vì sao còn muốn làm như thế? Kể từ hôm nay, hóa giải thế nhân oán hận sầu khổ vì ta sợ cầu chi đạo quả. Kể từ hôm nay, gieo xuống thiện căn hậu thế lòng người vì ta sợ cầu chi đạo quả. Kể từ hôm nay, chịu đựng chúng sinh nỗi đau khổ thai ách vì ta sợ cầu chi đạo quả. Kể từ hôm nay, để chúng sinh có thể chiếm được an bình vì ta sợ cầu chi đạo quả. Mười bộ một chữ, bách bộ một câu, đã từng bỏ qua đạo quả đổi lấy đồ vật, hôm nay chính là thành rồi tu hành đạo quả theo đổi đồ vật. Mỗi một bước hạ xuống, chính là thấy rõ kim liên điểm điểm, huyền diệu lơ lửng giữa trời khẽ đung đưa. Mỗi một bước bước lên, chính là nghe được phản âm từng trận, giải ngũ thuần đều không. Vô số tới rồi, bản muốn nhìn một chút trung ương thiên đỉnh cùng Phật vực liên thủ bắt lấy Bồ đề Lao Tổ tu sĩ, giờ khắc này kinh ngạc phát hiện tình huống tựa hồ cũng không đơn giản. Cũng là từng cái từng cái mang theo ánh mắt kinh ngạc, nhìn tấm lưng kia từng bước một hướng trên đỉnh ngọn núi đi đến. Ngàn vạn năm sau, Phật tổ sống lại, trở lên tố hơn 30 triệu năm, cái này từng hoang mang Phật môn người sáng lập rốt cuộc quyết định đỡ lấy đệ tử của hắn vì hắn mà sáng tạo Phật giáo rồi. Chương, 2023, như like. 1, chương Như Lai. Like. Đệ 1.017 chương Như Lai. Nhất 10 triệu năm trước, Thiên Diễn Đạo Tôn đột nhiên xuất hiện, kinh diễm một thời đại, chính là nổi tiếng Thiên Hạ khổ tăng cũng từng cùng hỏi hắn. Làm khổ tăng tuân hỏi đạo của chính mình, nơi nào có vấn đề thì, Thiên Diễn Đạo Tôn chỉ làm mang hắn một đoạn, trên miệng nói tất cả bình đẳng, nhưng trên thực tế nhưng là đem mình bại ở một cái siêu nhiên vị trí. Nói nhân quả luân hồi, có thể lại không chịu thừa nhận chính mình kết làm sự tình. Dù cho ngươi suy lại sạch sẽ, thậm chí không tiếp thu tình thầy trò, Lẽ nào liền có thể phủ nhận Phật giáo là truyền thừa tự ngươi à? dòng nhân đều biết, lại muốn con ngựa chạy lại, muốn con ngựa không ăn, cỏ là không đúng. Chuyện tốt làm sao có khả năng cũng làm cho ngươi một người chiếm. Chính ngươi cũng nói ra thế vào đời. Linh Sơn Phật giáo đã thành rồi nôi khúc mắt của ngươi, ngươi như không mở ra, như thế nào đã đạo? Một đoạn này điện cố, từng dẫn được vô số người nghị luận. Sau khi không lâu chính là trinh trời cuộc chiến, khổ tăng còn không mở ra trong lòng kết, chính là hy sinh rồi chính mình. Ngàn vạn năm qua đi, rốt cục trở về, cũng rốt cục không lại chấp nhất vu cá nhân chi Phật lý, đi tới Linh Sơn. A, Ma Như Lai điên cuồng gào thét, sức mạnh toàn thân cổ lên, ý đồ đem Phật Như Lai đè xuống, lại giết chết Kim Tiên tử. Có thể hắn lúc này căn bản không làm được, theo thân ảnh kia từng bước một hướng trên đỉnh ngọn núi đi đến, Như Lai Phật tổ cảm giác được sức mạnh của chính mình ở cấp tốc suy yếu. Cái kia bóng người, mới là Bản Tôn, hắn chém ra Ba Thi, bây giờ lại là đang hấp thu Ba Thi. Thiện là không, ác là không, thiện là ta, ác cũng là ta. Kim Tiên tử ngẩng đầu nhìn chứ trên đỉnh ngọn núi linh đăng, ánh mắt từ trước hoang mang, do dự, từ từ trở nên trong suốt sáng ngời, phảng phất rốt cục thấy rõ rồi cái gì. Không gì khác vô ngươi vô ngã, đều là bản thân. Theo kim thiền tử tụng niệm liên tục, hai cái như lai like sức mạnh cấp tốc yếu đi, thân hình cũng bắt đầu trở thành nhạt, đợi được thân ảnh kia đạp lên đỉnh núi trong nháy mắt đó, hóa thành một đen một trắng hai tia sáng mang bay vào rồi trong cơ thể. Đều do ta đến, đều do ta làm. Kim thiền tử ở cái kia linh đăng tiền khoanh chân ngồi xuống, viễn vọng phía trước, phảng phất nhìn thấu rồi vũ trụ tinh không, đôi mắt kia chỗ chống lại thâm thúy. Nam mô A Di Đà Phật. Hai tay tạo thành chữ thập tụng niệm một tiếng, từ hôm nay, bần tăng pháp hiệu Như Lai. Like. Tiếng nói vừa dứt, Liền thấy rõ một đóa kim liên ở dưới chân linh sơn hiện lên, đậu vọng chín cánh. Tứ phương tín ngưỡng lực lượng xuất hiện, tụ hợp vào trong đó, trong khoảnh khắc chính là hóa thành thập nhị biện đóa hoa, đem toàn bộ linh sơn bao lên. Hợp lại khỏa thành một đoàn, như nụ hoa huyền trên không trung. Này hoa sen chính là thời kỳ hưng hoang, hỗn độn thanh liên thân thể biến thành sáu đóa hoa sen một trong, vốn là thập nhị phẩm, bị nhất muội yêu ăn tam phẩm, hôm nay nhưng là mượn dùng tín ngưỡng lực lượng đem bù đắp. Bao lấy trong ngáy mắt, nhưng thấy kim quang vừa thu lại, kim liên càng là hóa thành rồi tách liên, khí tức cũng biến mất không còn một ngống. Chuyện này Xa, xa Trần Vị danh cả kinh, hắn mới vừa rồi còn hy vọng chứ khổ tăng trở về, có thể giúp một chút tôn cựu Dương nơi này, nhưng tựa hồ tình huống không có lạc quan như vậy. Ba thi chẳng đạo, bây giờ lại là ba thi hợp nhất. Trần Ban cao mày, này sợ là muốn bế cái thời gian dài đóng. Thật không phải lúc. Gào. Tiên trong cung truyền đến Thái cổ Ma Viên gào khét, lúc này nó hai mắt đỏ đậm, nắm trong tay như ý kim cô bồng liều mạng vung lên. Trước còn đang không ngừng nhắc tới cái gì, giờ khác này nhưng là đã cũng lại không nghe được. Thái cổ Ma Viên, yêu thú chi vương. Mặc dù là đến rồi hôn nguyên đế hoàng cảnh giới, cũng không có mấy phần linh trí có thể nói. Lúc này ngoại trừ Tôn Ngộ không chấp niệm ký thác Tôn Cửu Dương, cái khác tất cả ở trong mắt nó đều là nên hủy diệt đối tượng. Một cái thiên đình chí tôn, thừa dịp thái cổ ma viên ở phía xa nổi giận thời gian, cầm trong tay một cái hậu thiên chí bảo cấp bậc trường kiếm, quay về Tôn Cửu Dương bổ tới. Trên tay khống chế sức mạnh, nhớ kỹ muốn lưu toàn thời. có thể đợi được cùng Tôn Cửu Dương trong tay kiếm gỗ bổ tới đồng thời thời điểm, kết quả nhưng là khiến người ta giật nảy cả mình. Trôi này hậu thiên chí bảo cấp bậc trường kiếm càng là bị cái kia kiếm gỗ trực tiếp cắt đứt, không đỡ nổi một đòn. trong lúc nhất thời không nhịn được hô khẽ một tiếng, đây là cái gì kiếm gỗ? từ chuôi này kiếm gỗ ở trên, hắn cảm giác được dày đặc một hành khí, cũng không sắc bén cảm giác, còn tưởng rằng như pháp bảo càng nhiều hơn là vũ khí, không hề nghĩ rằng càng là nhìn nhầm rồi. tôn Cửu dương lạnh rên một tiếng, thiên địa kiếm mục làm tài liệu, càng khôn đỉnh luyện chế, phật vực tín ngưỡng lực lượng rèn luyện ngàn và năm, là trong tay người đồng nát sắt vụn có thể so sánh à. thiên điệu kiếm mục, chân vị danh bỗng nhiên tỉnh ngộ, thời đại hồng hoang thay thế rồi bất chu sơn thần vật từng liên tiếp thiên đỉnh cùng đại địa, nói là trên thế giới to lớn nhất thực vật cũng không quá đáng. Thái sử kỳ ghi chép, ngày xưa hiên viên phạt trời, vì là ngăn cản nhân tộc trên đại quân trời, thiên đế chứ người chém đứt rồi này viên thần mục. thư bên trong cũng không có ghi chép thần mục tam tích, không nghĩ hóa ra là rơi vào rồi tôn cửu dương trong tay. nói hắn là hồng hoang đệ nhất tiêu giao tiên, còn đúng là không sai. có thể này cũng không có tính thực chất tác dụng, chí tôn cùng hôn nguyên đế hoàng trinh lệnh, không phải một thanh trí bảo như thế có thể so sánh. ba cái thiên đế sự chú ý, đều ở phật vực nơi đó, nhìn thấy khổ tăng trở về từng cái từng cái tự nhiên đều là kinh ngạc và phần tao mày lẫn nhau xem qua, vô pháp suy đoán này đem đúng thế giới sản sinh cái gì ảnh hưởng. năm đó khổ tăng vốn là bán đạo tu vi, bây giờ ba thi quý nhất, có thể hay không lại đi xuất cái kia bước cuối cùng. ai cũng không cách nào xác nhận, vô pháp xác nhận, nhưng cũng sẽ không ngu đến mức hiện tại quá khứ suối quậy, chính sự quan trọng. hàm su nữu vung tay lên, này hầu tử giao cho ta, các ngươi đi đem tôn cửu dương bắt được. Cùng tiên cung ước định, cũng chính là xong xong rồi. tiếng nói vừa dứt, một trường vô suất hóa thành mấy ngàn mét to. Lòng bàn tay một đoàn đoàn hành thổ khí xoay quanh, phảng phất có núi cao đang nhảy nhót, theo mặc dù là hóa thành từng tòa từng tòa núi lớn quay về thái cổ ma viên áp đi. Một hạt cắt một thế giới, bực này thần thông, không chỉ là Phật gia có, hắn cũng có. Một hạt cắt bụi, chính là nhất ngọn núi lớn, một viên thổ thạch tinh cầu. Hắn sẽ không cảm thấy chính mình so với Như Lai Phật tổ mạnh, nếu đối phương sẽ cùng thái cổ ma viên thời điểm liều mạng đều nhíu lông mày, chính mình cũng phạm không được đi tìm công vui. Bực này man thú, chỉ cần trấn áp rồi, lại thời gian dài mài giũa, nói không chắc còn có thể cho mình luyện hóa một cái tọa kỵ hôn độn đạo văn yêu thú toa kỵ vậy cũng là so với tiên thiên chí bảo cũng muốn giỏi hơn núi lớn hạ xuống kéo dài không dứt ở một trận viên thanh nộ hào bên trong thái cổ ma viên dần dần bị nhấn chìm khác một chỗ tôn tiểu dương đúng một cái phổ thông chí tôn đều khó mà ứng phó được làm sikh đế cùng hắc đế ra tay sau khi thế cuộc lập tức đã biến thành nghiêng về một bên ở quân bạo thủy hành lực lượng trùng kích vào thương tích khắp người máu me khắp người lại là bị ngọn lửa hơi cho khô máu thịt be bết giống như vậy cực kỳ khốc liệt tôn tiểu dương nhận mệnh đi hắc đế hét lớn một tiếng giơ tay Vô lượng thủy hành lực lượng mãnh liệt mà đến, đã có hạ sát thủ. Gào. Tựa hồ cảm ứng được rồi sư phụ gặp nguy hiểm, thái cổ ma viên vốn đã bị nhấn chìm âm thanh đột nhiên lại là rung trời động, lập tức nghe được cầm âm nổ vang, các đá bay loạn, cái kia thân ảnh khổng lồ lại là lộ ra. "Wen, Wen, ầm." Từng đạo từng đạo hỗn độn thần lôi từ trên trời giáng xuống, chẳng biết lúc nào, bầu trời xuất hiện rồi tảng lớn hắc hát vân. Hàm su Nữu hơi nhướng mày, lập tức la lớn, "Mau tới cùng ta đồng thời giết nó." Súc sinh này muốn độ kiếp rồi. Chương 1024, đến từ thời đại hoang khủng bố hung thú đệ 1.018 đến từ thời đại hồng hoang khủng bố hung thú. Thái sử kỵ lý chép, thời đại hồng hoang, thái cổ ma viên bị giết thời điểm đã là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới. Chia làm bốn khối, bốn cái hầu tử tu luyện, thêm vào thiên địa trật tự đại biến, vào giờ phút này, càng là tiến thêm một bước, đưa tới rồi trí tôn tiên kiếp. Hôn độn đạo văn trí tôn, vẫn là như thế một con man hoang hung thú, bất quá một câu nói, liền đủ để chứng minh rất nhiều. Ở đây tu sĩ, không người nào dám nói mình sẽ là cảnh giới trí tôn thái cổ ma viên đối thủ, dù cho là hàm sú Nghe được này một tiếng la lên, vốn muốn ra tay với Tôn Cửu Dương xích Đế cùng Hắc hát Đế, không chút do dự quay về Thái Cổ Ma Viên giết tới. A! Một tiếng giống to, Tôn Cửu Dương đột nhiên như giống như bị điên, quay về Tam Đại thiên Đế xung phong mà tới. Trong tay kiếm gỗ vung lên, xúc động tứ phương nguyên khí đất trời, còn có vô số tinh hoa tầng tầng lớp lớp mà đến, trong khoảnh khắc hóa thành một con rồng lớn, giết gào thiên địa. Đây là đứng đầu nhất phong thủy thuật, học tự thiên địa đại đạo phân thân, có thể nói bảng môn tà đạo chi tông sư. Đến rồi hắn trình độ như vậy, đã là tương trời cảnh giới, thiên địa vũ trụ đều là phong thủy lâm mạch dơ tay nhấc chân liền có thể gây xích mích năng lượng khổng lồ phong thủy chi long chính là chí tôn đều phải cẩn thận thời khắc này tôn cửu dương là điên rồi liều lĩnh chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian để thái cổ ma viên vượt qua thiên kiếp một cái cảnh giới chí tôn thái cổ ma viên cũng không đủ linh trí đứng vu toàn bộ thế giới tuyệt đối là nhất cơn đắc nhộng có thể so với thôn phệ chi chủ đắc nhộng làm chém giết thời đại hồng hoang thái cổ ma viên tôn cửu dương so với bất luận người nào đều rõ ràng cái này hung thú đáng sợ tuyệt đối có thể đem thẩm phán thiên cung thành lập trật tự phá tan thành từng mảnh ý nghĩ là hảo nhưng đáng tiếc trước mặt hắn đối thủ là trí tôn vẫn là tam đại thiên đế trình độ như vậy trí tôn không được trí tôn trung quy là run dế. hắc hát đế lạnh rên một tiếng phất tay một trường thủy hành lực lượng bốc lên hóa thành một vùng biển mênh mông biển rộng trực tiếp đem phong thủy đại long nhân chim cái gọi là long đẳng tứ hải đến rồi nơi này nhưng là không được nhưng thấy hắc hát thủy máy điện cuồn bánh xung kích phản phất vô số núi lớn để ép mắt thấy cái kia phong thủy đại long càng ngày càng nhỏ không lâu lắm chính là biến mất sạch xanh xanh đi chết đi hắc hát đế một chỉ điểm ra quay về tôn kiệu dương mi tâm chỉ đi tốc độ cực nhanh khiến người ta không phản ứng kịp chính là bị trực tiếp điểm trúng ách dên lên một tiếng tôn kiệu dương khí tức phảng phất bị đâm thủng bình thường bay ngược ra không biết bao xa đánh vào thiên cung cầm chế ở trên lại là bị gãy trở về chí tôn thủ đoạn giơ tay nhấc chân chính là hủy thiên diệt địa hôn nguyên đế hoàng tu sĩ dù cho để phòng ngự lực chứa sương nếu như không có phòng ngự tính tiên thiên trí bảo cũng là không ngăn được bực này một đòn chỉ là tôn kiệu dương tăng háng một cái liền thấy rõ một cái người dơm bóng mở từ trên người hắn bay ra nổ lớn vỡ vụn gặp lại hắn đứng dậy ngoại trừ sắc mặt trắng bệch cũng không lo ngại Con rối thế thân. Chân vị danh tự nhiên biết đây là cái gì, Bùa chú thuật bên trong đứng đầu nhất thế thân pháp, có thể ngăn trở một đòn chí mạng, dù cho là chí tôn. Hắn từng vẫn muốn luyện chế, nhưng đang tiếc không tìm được chủ yếu tài liệu chín tuệ hòa, vì lẽ đó chỉ có thể từ bỏ. Tôn Cửu Dương chính là Bùa chú tông sư, trải qua nhiều như vậy thời đại, có này các thứ cũng không kỳ quái. Không được chí tôn cuối cùng run rế vậy ta hỏi một chút ngươi, ở 10 triệu năm trước tiên diễn đạo Tôn cùng tuyệt tình thiên nữ trước mặt, ngươi này chí tôn lại tính là gì? Quát to một tiếng, lại là vào tới. Hắn rõ ràng biết thực lực của chính mình tuyệt đối không thể chiến thắng hắc đế duy nhất có thể làm chính là ngăn cản hắn vì là thái cổ ma viên giảm thiểu áp lực ngươi cho rằng ngươi như thế làm liền hữu dụng không hắc đế trầm quát một tiếng vung tay lên trên tay hơi nước bằng bạc phản phất một mặt màu đen cờ xí pháp phối, vung đẩy thủy kích 3000 ngang giảm sóng lớn đảo xa lại là nghe được rên lên một tiếng tôn cửu dương lần thứ hai bay ngược người dơm phù ảnh tung bay lại là thế quá một mạng thực sự là đánh không chết ta hắc đế có chút tức giận đơn giản vung tha thái cổ ma viên trực tiếp quay về tôn cửu dương giết tới Cái này từ thời đại Hồng Hoang tới được bảng môn Tà đạo chi tổ, tu vi không coi là thông thiên, nhưng thủ đoạn nhưng là tầng tầng lớp lớp. Độc cổ thuật, phong thủy thuật, đọa chú thuật, còn có các loại quỷ dị lực lượng tinh thần pháp môn, hoa cả mắt, chính là như Trần vị Danh, cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Đặc biệt là cái kia con rối thế thân, qua nhiều năm như thế, không biết tích chứa bao nhiêu cái. Mỗi lần hắc đế từ các loại quỷ dị thần thông bên trong, bắn chúng hắn thời điểm, cũng có thể thấy người dơm phù ảnh vỡ vụn, thế quá lần lượt tử vong. Mà một bên khác tình huống, chính là giằng co. Hung hồn đất vàng, quần sơn áp lực nặng nề, trân khí như biển, còn có hỏa diễm vương hực, phần trời luộc. Thái cổ ma viên lần thứ nhất xuất hiện ở Chu Thiên Tinh đấu thế giới, cũng là lần thứ nhất khiến người ta đã được kiến thức loại này yêu thú khủng bố. Hai đại thiên đế liên thủ chỉ có thể đánh điên cuồng gào thét, nhưng là căn bản là không có cách một lần là xong giải quyết. Súc sinh này, xích biểu nộ hơi nhướng mày, rốt cục rõ ràng trước như Lai Phật tổ vì sao cùng Thái cổ ma viên đối diện một trường sau lại hội khẽ như mày. Cái kia cuốn quanh chứa hốn lôi điện thân thể Thái kinh người rồi, tự mang hốn đốn nguyên lực lượng hóa giải bất kỳ ngoại giới sức mạnh quy về nguyên khí đất trời đang bắn trúng thân thể thời điểm đã vô pháp tạo thành tính thực chất thương tổn rồi công nghiệp yếu Hamsu níu hét lớn một tiếng vung tay lên thôi thúc mười thành chân khí vô số núi lớn ngưng tụ lại là áp xúc thành một đoàn như một cái bị vô hạn thu nhỏ lại tinh cầu mang theo năng lượng kinh khủng phát sinh ầm ầm nổ tung tiếng quay về thái cổ ma viên một con mắt bay đi Xích biểu nộ cũng là ngưng tụ vô tận hỏa diễm cuốn quanh cánh tay đấm ra một quyền phản phất muốn tiêu hủy tất cả giống như đúng thái cổ ma viên con mắt còn lại bay đi gào thái cổ ma viên điên cuồng hét lên một tiếng cảm giác được nguy hiểm càng là không tránh không né, đột nhiên ha to miệng rộng, còn như biển máu, bốc lên lực hỗn độn, đáng sợ phi phàm, càng là trực tiếp đem hai cái thiên đế thần thông một cái nuốt xuống. nhưng thấy huyết hầu lăn, phản phất có thể nhìn thấy hai chiêu thần thông lực lượng một đường lăn xuống. rầm rầm rầm, không bố tiếng nổ mạnh từ trong bụng truyền tới, cũng thấy rõ cả người kịch liệt run rẩy, phản phất ở gặp đáng sợ công kích. quả nhiên là xuất sinh, hàm suu lũ đại hỉ, thái cổ ma viên da lông khó thương, có thể trong bụng liền không hả rồi. chỉ là này sắc mặt vui mừng còn không kiên trì bao lâu, chính là im bặt đi chỉ thấy thái cổ ma viên bụng co rụt lại một tấm, qua lại mấy lần sau, tiếng nổ lớn chính là biến mất, trên người hỗn độn lôi điện trở nên càng thêm dày đặc, khí tức cũng là trở nên đáng sợ hơn. lần này mặc dù là bị thương nhẹ, có thể trái lại là để nó hấp thu rồi năng lượng, trở nên càng mạnh hơn rồi. chuyện này, hai cái tiên đế liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên không tên không có rồi sức lực, chính mình thật có thể vào hôm nay giải quyết tên xuất sinh này à? không hẳn, tựa hồ chỉ có một cái như vậy đáp án, lúc này quay về hắc đế hét lớn một tiếng, đừng động tôn cựu dừng, rồi đến liên thủ giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên nghe được có âm thanh truyền đến, ta đạo nơi này làm sao xuất hiện rồi đặc thù thiên kiếp lực lượng, hóa ra là tên xuất sinh này. Cựu đầu thiên hoàng còn không giải quyết, cũng không thể để hắn sống tiếp. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong thiên cung, khí tức phóng thích như sóng to gió lớn, đáng sợ cực kỳ, canh tại chí tôn bên trên. Khi nhìn rõ sợ người này dáng dấp, chân vị danh nhất thời giật nảy cả mình. Thẩm phán chi chủ, cái tên này lại xuất quan rồi. Chương 1025, Thiên địa nhất tịch hầu. Đệ chương Thiên địa nhất hầu. Thẩm phán chi chủ lại vào lúc này xuất quan rồi, trần vị danh kinh ngạc sau khi đã có rời xa, dù sao đây là một thiên chủ, hơn nữa còn là thiên chủ bên trong mạnh nhất cái kia mấy cái, dù hắn đã cực kỳ quyết đoán, nhưng đang tiếp vẫn là chậm một bước, chỉ thấy tiên trong cung thẩm phán chi chủ tùy ý khoát tay, trần vị danh quanh thân xuất hiện lượng lớn thiên kiếp lực lượng, hóa thành lao tụ, trực tiếp đem hắn nhất hỏa, chính là quay về tiền cung bay đi, trong khoảnh khắc liền bay đến rồi hắn trước người, Người quả nhiên như đồn đại bình thường cản dỡ, tìm ngươi càng là dễ dàng như vậy. thẩm phán chi chủ nhìn trần vị danh, trong hai mắt lấp lóe thiểm điện, không ngừng biến hóa màu sắc biệt dị phi phàm, chân vị danh cố gắng tự chấn định, khẽ mỉm cười. Ta nếu ở này, thiên diễn đạo tôn tự nhiên cũng là không xa, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thiên diễn đạo tôn thẩm phán chi chủ cười ha ha, hắn như ở đây, từ lâu ra tay, chúng chi, ta liền nóng trông hắn đến. Đừng tưởng rằng ta không biết, hắn tất nhiên là sẽ ra vấn đề, không phải vậy cùng ngày thì sẽ không như vậy dễ dàng buông tha chúng ta rồi. Nếu ta đoán không lầm, cái kêu mấy chiêu đã là dùng hết rồi hắn sức mạnh trong cơ thể đi. Quả nhiên là vạn năm cáo giả, chân vị danh trong lòng thầm than, thẩm phán chi chủ đã là đem chân tường đoán không rời mời rồi có thể miệng mình ở trên vẫn là cứng rắn, đợi lát nữa hắn đến rồi thời điểm ngươi có thể đừng khóc, như hắn phục hồi như cũ rồi, ta còn thực sự được khóc, nhưng đáng tiếc rồi. thẩm phán chi chủ cười lớn một tiếng, chi chủ yêu thích giết người chủ tâm, ta nhưng không như thế, hôm nay đưa ngươi giam cầm, sau đó phế bỏ ngươi một thân tu vi, xem ngươi còn như thế nào người tiên. vung tay lên, thiên kiếp lao tủ liền đem trần vị danh mang tới một bên chờ đợi. lúc này thái cổ ma viên đã là vượt qua rồi bốn lượt thiên kiếp, khí tức không chỉ có không có suy yếu, trái lại là càng ngày càng mạnh. hắn chính là hỗn độn bản nguyên tất cả sức mạnh hư vô sau, chính là trở về hỗn độn. Công kích như vậy xác thực có thể gây tổn thương cho hắn, nhưng cũng có thể dành cho hắn giúp đỡ cực lớn. Đừng nói bình thường trí tôn rồi, lúc này hai đại thiên đế liên thủ, cũng có có thể trong khoảng thời gian ngắn đem giải quyết, thậm chí nếu như không có thủ đoạn khác, thái cổ ma viên cũng có thể âm ủ vượt qua thiên kiếp độ khả thì rất lớn. Xem qua nhìn một cái, Thẩm Phán chi chủ lạnh rên một tiếng, "Súc sinh, thì trách ngươi mệnh không tốt rồi, để ta một mực vào lúc này thường thế phục hồi như cũ." Tiếng nói vừa dứt, thân hình lên, triển khai lôi độn chi pháp trong nháy mắt áp sát, giơ tay Thiên kiếp con đường ngưng tụ, phảng phất cuồng long bùa tập, hòa vào năm đấm bên trong, một quyền trực tiếp đánh vào rồi thái cổ ma viên ngực. Gào, một tiếng gào lên đau đớn, chỉ thấy thái cổ ma viên ngược lấy cái kia năm đấm làm trung tâm, hóa xuất từng cái từng cái vết dạng nước, như mạng nhận bình thường trong nháy mắt che kín rồi toàn thân. Phốc, máu tươi từ vết dạng nước bên trong phun ra, khiến cho cái kia thân thể to lớn trong khoảnh khắc trở nên dường như suối phun. Khí tức như bị cấp bách bỏ khí, chuyển tiếp đột ngột. Bất quá một đòn, chính là trọng thương thái cổ ma viên. Đây chính là thiên chủ cùng chí tôn trong lúc đó thực lực chính lệnh. Thiên Đế không thể làm gì sức phòng ngự, ở thẩm phán chi chủ trước mặt không đỡ nổi một đòn. Thái cổ ma viên trọng thương, nhưng thô bạo khí nhưng là một điểm không giảm, cái gọi là yêu thú bản năng. Su cắt Tị hung ở hắn đây căn bản không có nói chuyện, chỉ biết là trước mắt thẩm phán chi chủ là kẻ địch, là tổn thương chính mình có nạn, không chờ thương thế khôi phục, chính là hét lớn một tiếng, còn giống như núi nhỏ nắm đấm quay về phía dưới đánh tới. Ngu Xuân xuất sinh, bản tọa há lại là ngươi có thể đối phó. Thẩm phán chi chủ lạnh rên một tiếng, tiện tay một trường, liền đem cái kia núi cao bình thường nắm đấm gắt gao niêm phong lại mặc cho thái cổ ma viên điên cuồng thôi thuốc sức mạnh cũng là không đạt được hảo tiền thêm gào gào yêu thú hung cuồng cảm giác được một cái năm đấm không đủ dùng càng là dơ chân lên quay về thẩm phán chi chủ dâm rồi quá khứ tuy rằng cũng không uy kỵ, nhưng lại há có thể để này dơ bẩn châu dâm đến thẩm phán chi chủ trên tay sức mạnh phun một cái chính là như trường mâu bình thường nổ ra năng lượng khổng lồ trực tiếp đem thái cổ ma viên đánh bay rất cao mà thiên kiếp trường mâu thế đi không ngừng xuyên qua thái cổ ma viên bàn tay lại là quay về ngược bay đi lần thứ hai xuyên qua lần này thương thế đáng sợ hơn Cái kia bay đi biến mất trường Âu, phản phật cũng mang đi rồi trên người nhiệt độ giống như vậy, lệnh thái cổ ma viên khí tức càng yếu ớt. Ngực hoàn toàn mơ hồ, thương thế khó có thể phục hồi như cũ, từng mảng từng mảng dòng máu màu đen tứ tán tung bay, như một đoàn đoàn hỏa diễm, thiếu bất tận tức giận trong lòng. Không ít thiên binh thiên tướng bị huyết dịch quét qua, lập tức cháy hừng hực lên. Đó là hỗn độn chi hỏa, cực kỳ đáng sợ. Một bên Hàm Su níu nhìn, sắc mặt phức tạp. Từng có lúc, thiên hạ vô số tu sĩ suy đoán, nói đúng Ngưng Thiên Đế thực lực cường hãn, không hẳn so với Thẩm Phán thiên Cung Thẩm Phán chi chủ kém bao nhiêu. Trung ương Thiên Đình thậm chí đã có cùng thẩm phán Thiên Cung Địa Vị ngang nhau thực lực, chính là chính hắn cũng từng như vậy dục giả dục gì quá. Hôm nay gặp mặt, mới biết đều là cả nghĩ quá rồi. Chủ nhân, vĩnh viễn là chủ nhân. Bị kích thương thái của Ma Viên rốt cục cảm giác được sự không thể làm, buông tha thẩm phán chi chủ, quay về tôn cửu dương phương hướng mà đi. Ngơ ngợ, còn có thể nghe được trong miệng yếu ớt âm thanh, tôn cửu dương tôn, tôn cửu dương tôn. Vọt qua tôn cửu dương bên người, cũng không có dừng lại, mà là đem hết toàn lực, mang theo lực hỗn độn quay về Thiên Cung cấm chế đánh tới, trong miệng hét lớn một tiếng, sư phụ, đi. Trong thương bên dưới, Tôn Nộ Không linh trí chiếm thượng phòng, hắn biết mình là đi không được, chỉ hy vọng có thể giúp Tôn Cựu Dương thoát thân. Có thể thẩm phán chi chủ như thế nào sẽ làm hắn thực hiện được, cú đấm kia sắp sửa bắn chúng cầm chế trong ngáy mắt, nhưng thấy bóng người lóe lên, thẩm phán chi chủ xuất hiện ở phía trước, khỏe miệng tràn đầy xem thường, tiện tay vung lên, phản phất đuổi con rồi. Gào! Thái cổ ma viên đau đớn hào một tiếng, thân như diều đứt dây bay lên. Một thân man hoang lực lượng rốt cục dùng khánh, to lớn hình thể bắt đầu thu nhỏ lại, không lâu lắm chính là hóa thành người bình thường to nhỏ rơi vào rồi Tôn Cựu Dương trước người. Một cái hôn nguyên đế hoàn cảnh giới yếu thú, gặp nặng như thế kích, không có lập tức bỏ mình đã là tương đối đáng sợ. Nhưng cũng chỉ là như vậy rồi, thái cổ ma viên khí tức tán loạn, khó hơn nữa làm cái gì? Cảm giác được bên người Tôn Cửu Dương khí tức, thái cổ ma viên rối ra nhất thủ, tựa hồ muốn chạm đến cái gì, nhưng là vô lực, chung quy chỉ là lưu lại hai giọt nước mắt, run giọng nói, "Đúng. Xin lỗi, sư phụ, ta đúng là vô dụng." Tiếng nói vừa dứt, trên người khí tức biến mất, từ rũi ra cái kia một cái tay bắt đầu, thân thể hóa đá, tốc độ cực nhanh, hô hấp trong lúc đó đã là lan tràn đến rồi toàn thân, triệt để hóa thành rồi một cái tảng đá pho tượng. Quy Tố Hỗn Độn bản nguyên, từng trụ hoa hoàng cung bên trong, mộng trở về hoa quả sơn lâm, ta bản thiên địa thạch hầu. Bùi quý bụi, đất trở về với đất, tất cả tựa như ngẩng động. A, Tôn tiểu dương ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt rơi như mưa, trong lòng đau xót rốt cục không thể kiên trì được nữa, ôm lấy tịch hầu, một trận thống khổ, ngươi này xuân hầu tử, xuân hầu tử a, tại sao như thế xuân? Ngươi đi a, ngươi tới làm gì, ngươi trở về hoa quả sơn, ngươi trở về hoa hoàng cung, ngươi tìm cái loạn dã núi rừng ở chính là Ngươi tìm đến ta làm gì a? Vô dụng có phải là ngươi, là ta a, là ta a? Khóc ròng ròng, khó có thể dẹp loạn. Thẩm phán chi chủ không biến sắc chút nào, chậm rãi đi tới. Nếu cảm giác mình vô dụng, vậy thì đưa các ngươi sư đồ đi đoàn tụ đi. Chương 1026, viện binh. Thẩm phán chi chủ chậm rãi đi tới, lạnh lùng vô tình, hắn không có nhiều lời phí lời ý tứ, thậm chí không có muốn để lại người sống ý tứ, giơ tay, đã có chí tôn cửu dương vào chỗ chết. Muốn dồn tạo thiên địa đại đạo hóa thân, chỉ cần thân thể liền đầy đủ, không quan hệ chết sống. Trần vị danh lòng như lửa đốt, muốn cần giúp đỡ, nhưng là nghe bù tát qua sông tự thân khó bảo toàn, quyết tâm trong lòng cũng là liều mạng, lấy ra không động khắc ở tay quay về thiên kiếp lao tù đập tới. Được xưng loại bỏ tất cả cấm chế phá bảo, phá thiên hoang lần thứ nhất gặp phải rồi đối thủ, mà hắn điên cuồng nện xuống, càng là chút nào không làm gì được ngày đó kiếp lao tù. không có chút ý nghĩa nào. Thẩm phán chi chủ cũng không quay đầu lại, tay cầm linh khí đã có đúng tôn cựu dương động thủ. Ẩm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, phảng phất bình địa sấm nổ, không biết từ chỗ nào mà đến, lập tức thấy rõ trong hư không xuất hiện một cái hố đen càng lúc càng lớn, dâng trào đáng sợ khí tức. người nào? tất cả mọi người trong lòng cả kinh, mà thẩm phán chi chủ nhưng là mặt lộ kinh sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. lập tức nghe được con ngang một tiếng, một bóng người từ cái kia trong hố đen vọt ra, thân hình tinh tế, lưng mọc hai cánh, tỏa ra chứ một luồng đáng sợ phá diệt khí tức, không nói hai lời chính là quay về tôn cửu dương vọt tới. lớn mật, xích biểu nổ hét lớn một tiếng, trong tay hiện lên một cái hỏa diễm luân bàn quay về bóng đen kia quát tới. đây là một cái hậu thiên chí bảo, ở trí tôn trong tay thôi thúc, uy lực đáng sợ. Bóng đen kia nhưng là không tránh không né, óng ong một tiếng, càng đúng lửa luân bàn vọt tới. Ẩm, một tiếng vang lớn, hỏa diễm luân bàn càng là trực tiếp đổ nát, lại nhìn rõ ràng bóng đen kia sau khi, tất cả mọi người đều là sững sờ. Đây là một cái yêu tộc, nhưng không phải phổ thông yêu tộc, mà là một cái mũi yêu. Cả người đen kịt, có một loại không tên huyền quang, cực kỳ bất phàm. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hỏa diễm luân bàn đổ nát, cũng không phải là bị cái gì cường lực công kích hoặc là pháp bảo bắn trúng, mà là bị nảy Một cái cán nát, đây là như thế nào một miệng? có thể một cái cắn nát hậu thiên chí bảo, mặc dù là Chí Tôn cũng không dám dễ dàng nói mình có thể làm được, huống chi là khẩu cắn. Cái gì lai lịch? Sích biểu nộ trong mày, cực kỳ nghi hoặc. Côn trùng loại yêu tộc là rất đặc thù nhất loại yêu tộc, cũng là được khen là gần nhất yêu thú yêu tộc. Bộ tộc này linh trí không cao, nhưng bởi vì thiên phú duyên cớ, rất dễ dàng xuất hiện tiên vương hoặc là hỗn nguyên đế hoàng, nhưng từ trước đến giờ khó có Chí Tôn có thể trước mắt liền xuất hiện rồi, còn lợi hại như vậy? Thị huyết hắc nghi văn. Hàm Sūn Nữu nhìn ra lịch, không khỏi cả kinh, càng là không nhịn được lùi về sau rồi một bước. Này môi chính là thời kỳ hồng hoang dị chủng, bản thân liền cực kỳ lợi hại, sau đó không biết lại là trải qua rồi cái gì, càng là biến đến mức dị thường đáng sợ. Từng có lúc bất quá tiên vương cảnh giới thời điểm, liền từng cắn làm hỏng tiên thiên chí bảo thập nhị phẩm kim liên. Mà bây giờ lại là cảnh giới trí tôn rồi, trời mới biết còn có cái gì đáng sợ thần thông. Đồng thời đáng sợ nhất không phải hắn bản tôn như thế nào, mà là người ở sau lưng hắn, cái này mua yêu ở thời đại hồng hoang phụng dương chủ nhân, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đông hoàng thái nhất. Xem cái kia đột ngột xuất hiện trong hố đen có tử khí bốc lên, nếu như sau lưng chính là địa ngục luân hồi, Vậy này mua yêu xuất hiện, nhưng là có phi phạm ý vị rồi. Bất kể hắn là cái gì hồng hoang dị trùng, bất quá là cái xuất sinh mà thôi. Hắc đế trầm quát một tiếng, xoay tay, ngập trời sông dài nộ buôn mà đến, khí thế hùng hổ. Gào! Hét dài một tiếng, lại thấy rõ một vật từ cái kia trong hố đen lao ra, thấy phong liền trường, dây lắt trong lúc đó, chính là hóa thành mấy triệu mét to nhỏ, mạnh mẽ nổ tung rồi thiên cung cấm chế. Bá chủ đuôi to, hắc bối bạch phúc, há to miệng rộng, dường như muốn thôn thiên vệ địa, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một con to lớn cá voi. này cá voi khí tức trùng thiên. Vô số hơi nước ở quanh thân vần quanh, phản phất thiên cung tiên cung mây tía tiết khí, huyền diệu phi phàm. Nhìn Hắc Đế thần thông đánh tới, cá voi hét dài một tiếng, há to miệng rộng, chân long hấp kinh thôn, thấy Hắc thủy sông dài thôn sạch xanh xanh. Vì thế như vậy, lớn như vậy yêu, có thể nói là khí tức trùng tiên. Phách vương kình. Hàm Su lưu lại là cả kinh, vật ấy ở Hồng Hoang thư tịch bên trong cũng là có ghi chép, từng có lúc chính là tiên đỉnh nhất bá. Diệt Thần Tiên, thôn chân long, chiến tích phi phàm, cuối cùng vẫn là chết ở đạo tổ Hồng Quân trong tay. Sau khi huyết thống truyền thừa, sinh ra tân sinh mệnh Bị Đông Hoàng Thái Nhất thuyết phục, nghe hiệu lệnh. ở tôn cửu dương trong miệng, Đông Hoàng Thái Nhất từng là tiểu đệ, mà ở Hồng Hoang Thư Tịch trong truyền thuyết, Đông Hoàng Thái Nhất cũng xác thực từng được tôn cửu dương trợ giúp chăm sóc. Đầu tiên là thị huyết hắc nghi văn, lại là phách vương kình, Đông Hoàng Thái Nhất tuổi hồ đang phong thích cái gì tín hiệu để hắn nhất thời hoảng sợ. Như hắn như vậy người, trong lòng cực kỳ rõ ràng, cái gọi là trung ương thiên đế, nếu thật sự là muốn đối mặt cái kia cái thế yêu hoàng, quả thực không đáng nhắc tới. Như vậy tồn tại mới chính thức có thể xưng tụng là đế cung hoàng. Muốn cứu tôn cửu dương, thẩm phán chi chủ lạnh dên một tiếng. Trong mắt lóe ra một tia sự thù hận, hét lớn một tiếng, nơi này không phải là địa ngục luân hồi, ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì? Tiếng nói vừa dứt, càng là buông tha tôn cựu dương, trực tiếp quay về phách vương Kình Phong đi, giơ tay một trường, chính là chiêu lợi hại. Xa xa thị huyết hắc nghĩ văn long long một tiếng, chính là đập cánh bay tới. Tốc độ kia cực nhanh, khoảnh khắc liền đến, chút nào không sợ, một cái cánh bay ra, hóa thành một đao, nắm trong tay, mang theo đáng sợ phá diệt lực lượng chính là bổ đi ra ngoài. Phá diệt đạo văn cuốn quanh, khiến cho này nhìn như phổ thông một đao, mang tới rồi sức mạnh đáng sợ. Nếu là những người khác Dù cho là trí tôn, đa số đều sẽ chọn tránh né, có thể thẩm phán chi chủ là người nào? Thiên đạo chín văn một trong thẩm phán đạo văn người tu luyện, thiên chủ lãnh tụ một trong, tự nhiên không sợ. Khoát tay, thiên kiếp lực lượng mãnh liệt vun quanh, phảng phất dễ như trở bàn tay bình thường xuyên qua phá diệt lực lượng, trực tiếp chộp vào rồi bạc dược trên đầu. Lực đạo phun một cái, như vạn long can xé, đem trực tiếp kích thành phân vụ. Thuần thế một trường gỗ xuất, tiến quân thần tốc, lôi long long lánh, phảng phất thiên phạt chi kiếm, trực tiếp xuyên qua đen nhánh kia thân thể. Thì, thì huyết hắc nghĩ văn thở nhẹ một tiếng, trong miệng phun dòng máu màu xanh lam trực tiếp bay ngược ra ngoài, bị thương nặng. Mặc dù mạnh như bậc này tu vi, cũng căn bản không phải là đối thủ của thẩm phán chi chủ. ở cái này tuyệt đỉnh bán đạo tu sĩ trước mặt, chí tôn cùng hồn nguyên đế hoàng khác nhau cũng không lớn bao nhiêu. Đông hoàng thái nhất, ngươi này con rùa đen rút đầu, chỉ biết là trốn ở trong luân hồi, căn bản không dám ra đây. nhát gan như vậy ngươi, tính là cái gì? một chiêu kiến công, thẩm phán chi chủ tựa hồ đại hận được báo. một trận kết giải, ngươi cho rằng dựa vào hai xuất sinh này liền có thể cứu người à? vọng tưởng, nói cho ngươi, ngươi cái gì đều bảo vệ không được. Ta muốn ngươi nhìn tôn cửu dương chết ở trước mặt ngươi. Tiếng nói vừa dứt, tay cầm kim long huyền quang, chính là quay về tôn cửu dương vô tới. Này mới vừa có động tác, đột nhiên một áp lực đáng sợ xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người cả người chấn động, xương sờ ở tại chỗ cảm giác được có vật gì đáng sợ xuất hiện giống như vậy, chính là thẩm phán chi chủ đều ngừng lại. Có thể thẩm phán chi chủ lập tức liền phục hồi tinh thần lại, hét lớn một tiếng, giả thần giả quỷ. Đang muốn lại ra tay, nhưng là đột nhiên nghe được hừ lạnh một tiếng, nếu là thông minh một chút, trước nên rút đi, nhưng hiện tại cũng đừng đi rồi. Thanh âm chưa dứt. Liên nhìn thấy một bóng người ngẩng đầu mà bước từ cái kia trong hố đen đi ra. Tóc bạc xích tấn, không giận tự uy, không phải chấn thủ ở luân hồi trước đông hoàng thái nhất thì là người nào. Chương 1027, Đông hoàng lâm thế. Nhìn thấy từ trong hắc động đi ra đông hoàng thái nhất, tất cả mọi người đều sửng sốt, nín thở, không một người phát sinh nửa điểm âm thanh, tựa hồ chỉ cần ra tiếng âm sẽ chắc chắn phải chết. Chính là cái kia mấy cái thiên đế cùng thẩm phán chi chủ cũng không ngoại lệ, nhìn cái kia tóc bạc xích tấn bóng người, nhất miệng, chính là con ngươi cũng một lần phóng to. Chân vị danh cũng là kinh ngạc. Bởi vì lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là phân thân, mà là bản tôn. Chuyện này ý nghĩa là, tự thời đại Hồng Hoang hơn 30 triệu năm sau, trong truyền thuyết bị vây ở lục đạo luân hồi Đông Hoàng Thái Nhất, rốt cục lần thứ nhất từ nơi nào đi ra rồi. Ngày xưa, ở luân hồi tiền cái kia phòng nhỏ, Trần Vị Danh liền biết thông qua lục đạo luân hồi, hậu thổ nương nương có thể tiếp thu được rất nhiều chu thiên tinh đấu thế giới tin tức. Nhưng bất kể là yêu tộc sự suy thoái, đại chiến thương vong nặng nề, vẫn là chính mình có cùng nguồn gốc chính mình trọng thương sắp chết, Đông Hoàng Thái Nhất đều không có nửa điểm đi ra qua ý tứ, mà ngày hôm nay Hắn đi ra rồi. Đông Hoàng Thái nhất là tiểu đệ của ta." Tôn Cửu Dương trước hết lớn một câu nói, tất cả mọi người bao quát Trần Vị Danh đều cảm thấy chỉ là một loại nâng lên giá trị bản thân, không loạn lấy khinh bỉ người khác câu nói kia, bây giờ xem ra cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Chỉ ở Đông Hoàng Thái nhất trong lòng, Tôn Cửu Dương phân lượng là rất nặng, trọng đến rồi để hắn lần thứ nhất phái người tới cứu viện, thậm chí chính mình không tiếp từ Lục Đạo Luân hồi bên trong đi ra. Ẩm. Không bố thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, một luồng mạnh mẽ đáng sợ khí tức chưa hề biết nơi nào mà đến, làm người ta kinh ngạc run rẩy trong đầu trống giống phản phất chính mình là một cái nhỏ yếu tỏ, đến rồi một cái chân long trước mặt không biết có thể có động tác gì chỉ là mặc trò sâu xé rồi ầm lại là một tiếng vang lớn nơi sâu xa trong vũ trụ phản phất xuất hiện rồi một vết nước từng luồng từng luồng khí tức kinh khủng từ trong cái khe truyền ra quay về đông hoàng thái nhất chạy như điên tới cùng cái kia ngọn lửa hừng hực bình thường khí tức trong nháy mắt oanh kích cùng nhau oanh oanh ầm đây là không hề đẽ đẽ không hề kỹ xảo có thể nói trang kích thuần túy khí tức cùng sức mạnh xông tới trong vũ trụ xuất hiện rồi một đạo đường ranh giới hai cái tồn tại sức mạnh còn như nước với lửa bình thường địa vị ngang nhau. đây là trí cao vô thượng tồn tại so chiêu sức mạnh huyền diệu đã đến rồi một tầng khác. vào đúng lúc này hết thảy người tu hành cũng cảm giác mình thành rồi phàm nhân ngu muội phàm nhân không thể nào hiểu được loại tầng thứ này phân tranh thiên địa đại đạo Trần ban xương sở cực kỳ kinh ngạc lập tức hơi nhúng mày lần này thật không biết là tốt hay xấu rồi đông hoàng thái nhất khí tức xúc động rồi thiên địa đại đạo hắn bắt đầu thức tỉnh rồi ở suy đoán của hắn bên trong thiên địa đại đạo như một đoạn chính tự chỉ có chữa trị đến hoàn chỉnh trình độ rồi. Mỗi hội bắt đầu một lần nữa khởi động, cũng chính là khôi phục hoàn hảo. Nhưng này dù sao chỉ là cái tỷ dụ, cũng không phải là chân thực. Thiên địa đại đạo mặc dù không phải chân chính sinh mệnh, cũng là một loại có ý thức vượt qua sinh mệnh tồn tại. Cùng với tiền thiên diễn đạo tôn không chọn vẹn trạng thái không giống, lúc này Đông Hoàng Thái nhất là chân chính của đạo, một cái có thể uy hiếp Thiên địa đại đạo tồn tại. Đi ra trong máy mắt, mặc dù không có bất kỳ người nào có thể cảm nhận được Đông Hoàng Thái nhất khí tức, nhưng ở Thiên địa đại đạo nhận biết bên trong, liền phản phất trong đêm tối đột nhiên xuất hiện rồi nhất vầng mặt trời trói trang bình thường rõ ràng. Hắn chuyển động toàn bộ trạng thái tiến vào rồi một loại phương thức khác bắt đầu thức tỉnh khí tức không lại tự do tàn mạn mà là bắt đầu trở nên có ý thức luân khí tức kia va chạm đánh kích rất nhiều rốt cục lui trở lại cái khe kia cũng là không thấy tâm hơi nếu không là Đông Hoàng Thái Nhất đang ở trước mắt thật làm cho người hoài nghi vừa nãy tất cả có phải là đều là ảo giác chưa từng xuất hiện van van ầm thiên địa đại đạo thu hồi rồi khí tức nhưng thiên kiếp nhưng là bị khởi động khủng bố lôi điện thiên hỏa cuồng phong từng đạo từng đạo hạ xuống đạo kiêm ngạo ngế bóng người vị trí hóa thành một mảnh tử vong chi hải bay ra dư âm lực lượng đều đủ để ung dung hủy diệt một cái chi tôn, làm sao có khả năng? Thẩm phán chi chủ rốt cục phục hồi tinh thần lại Hét lớn một tiếng, ngươi làm sao dám đi ra? Vấn đề rất nhàm chán. Đông Hoàng Thái Nhất từ tôi nói, rất rõ ràng, ngươi cũng không phải một cái đối thủ tốt. Nếu ta là ngươi, sau khi thua, tất nhiên hội đi nghiên cứu đối thủ tất cả tin tức, mà ngươi không có. Phạm La từ thời đại Hồng Hoàng tới được, dù cho chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể vô danh tiểu tốt, cũng sẽ biết. Không có ta chuyện không dám làm, không có Đông Hoàng Thái Nhất chuyện không dám làm, đây là người người đều biết. Nhưng tự rất nhiều năm trước bắt đầu, thì có đồn đại, nói Đông hoàng thái nhất bị vây ở lục đạo luân hồi, bị vận mệnh nguyền rủa, một khi đi ra chắc chắn phải chết. Mà sau lần đó, bất luận xảy ra chuyện gì, Đông hoàng thái nhất cũng xác thực không có đi ra khỏi quá địa ngục nửa bước, cho tới để rất nhiều người bắt đầu bàn tin bắn nghi. Hôm nay nhìn thấy mới biết, Đông hoàng vẫn là cái kia Đông hoàng. Ta hỏi qua trời xanh tin tức, ngươi là bị nguyền rủa quá, một khi rời đi chỗ đó, sẽ bị vận mệnh khí vận cắn giết, hội biến thành cho bụi." Thẩm phán chi chủ trầm giọng quát lên, xem ra ngươi là làm tốt tử vong chuẩn bị rồi. Kẻ nhạt nguyền rủa Đông Hoàng Thái nhất lắc đầu nở nụ cười, đưa tay chạm đến chứ các loại thiên kiếp. Loại này đủ để ung dung chôn vùi trí tôn năng lượng, càng là để hắn có loại cảm giác cực kỳ thú Thời đại hồng hoang, hắn là một cái dùng thiên kiếp tu luyện, hơn nữa cực kỳ triệt để người. Sau lần đó ở lục đạo luân hồi rất nhiều năm, lại vô thiên kiếp có thể cảm thụ, để hắn khá là hoài niệm. Đó chỉ là phục hy dùng để cảnh cáo ta, để ta không muốn xảy ra đến vọng ngữ thôi, các ngươi lại có thể coi là thật, thực sự là buồn cười. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải đem lời này xem là là thật sự, cũng không gì đáng trách. Ngươi có thể hiểu như vậy. Ta đi ra rồi, liền mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này lại bắt đầu rồi. Chiến tranh xưa nay chưa từng dừng lại. Thẩm Phán Chi chủ chợt quát một tiếng, đột nhiên thân hình lói lên, chính là quay về Đông Hoàng Thái nhất dưới tới. Tình cảnh này, cũng chỉ có hắn còn có đúng truyền thuyết này bên trong trí Cao Đế Hoàng Dũng Khí xuất thủ. Ánh chớp lóng lánh, tinh lực bay vút, từng viên một lưu tinh từ bốn phương tám hướng mà tới. Thẩm Phán Chi chủ sẽ không bất cẩn, 10 triệu năm trước từng thua ở trong tay đối phương, hoàn toàn không có ưu thế. Hoặc là không ra tay, ra tay chính là toàn lực ứng phó. Đây là trí Cường Thần Thông Thiên Tuyệt Cự hình. Đại biểu rồi mạnh nhất chín loại thiên tiếp, thường dùng để tiêu diệt rồi lục áp đạo quân, hồn phi phách tán. Đây là thiên địa đại đạo ban tặng hắn đặc thù sức mạnh, chính là cái khác thiên chủ cũng không dám tranh đấu. Đáng tiếc, hắn giờ khắc này đối mặt chính là Đông Hoàng Thái Nhất, một cái đem thiên kiếp làm tạ phong tế vũ người, mặc cho ngày đó kiếp kinh khủng đến mức nào, cũng là liền Đông Hoàng Thái Nhất một cọng lông đều không đả thương được. Sao lại thế? Thẩm Phán Chi Chủ lão đạo một cái, lui về phía sau một bước, hai mắt thất thần, không có lại ra tay, bởi vì đã không có ra tay cần phải. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không tiến triển mà đối phương đã tiến thêm một bước rồi. Tiến vào rồi cái kia hắn cũng không dám nữa suy nghĩ cảnh giới. Đánh xong chưa? Đông Hoàng Thái nhất nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc liệt, cực kỳ khủng bố. Nếu như đánh xong rồi, vậy thì cho ta quy xuống. Tiếng nói vừa dứt, đáng sợ uy thế bao phủ thiên địa, thiên cung bốn phía hết thảy tu sĩ không cách nào khống chế cả người run rẩy, như run cầm cập. Ẩm. Hư không rung động, thanh như băng nước, mang theo một mặt không cam lòng, Thẩm Phán chi chủ đột nhiên quỳ xuống, không cách nào khống chế quỳ xuống. Chương 1028: Giết người Chu Tâm quỳ xuống rồi, ngay ở trước mặt bốn phía đến ngàn vạn kế thiên binh thiên tướng, thẩm phán chi chủ chính là như vậy quỳ xuống rồi. a, điên cùng giống to, muốn đứng lên nhưng đang tiếc không hề tác dụng. đối mặt đông hoàng thái nhất uy thế, trừ phi là đều là cực đạo tu sĩ, bằng không không có ai có thể chống cự. đang ở thiên kiếp lao tù bên trong trần vị danh cũng là than nhẹ, đây là lâm thần thuật, bản cổ ngày xưa thần thông một loại, nhưng đừng nói là hắn, dù cho là trần bản chính mình cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. đối với đông hoàng thái nhất mà nói, này tự hồ đã không còn là nhất loại thần thông, mà là một loại đế hoàng thô bạo cùng như thế. Trở thành hắn từ lúc sinh ra đã mang theo sinh mệnh lực lượng, thích làm gì thì làm. Thời khắc này, dù cho là thực lực như run dế bé nhỏ hạ người, dù cho bị dọa đến hồn vía lên mây tu sĩ cũng là đứng, chỉ có Thẩm Phán chi chủ một người quỳ xuống, được muôn người chú ý. Thẩm Phán Thiên Cung chi chủ tự tôn, uy nghiêm, danh tiếng cùng truyền thuyết, đều theo này một cái quỳ xuống, đều tan thành mây khói, trở thành rồi quá khứ. Không người nào dám nói chuyện, đều chỉ là nhìn. Tôn Cửu Dương ôm thái cổ ma viên biến thành tảng đá, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn đông hoàng thái nhất, tựa hồ không quen biết rồi, vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thật lâu sau, mới là môi run dậy, nhẹ giọng hô, chiêu, chiêu minh, là ta. Đông Hoàng Thái một đầu, lão đại, ta tới đón ngươi về nhà. Ra, ra. Tôn Kiểu Dương run cầm cập một thoáng, lập tức gào khóc, nhà của ta ở nơi nào ta không có ra, không có rồi, đều không có, đều chết rồi. Đã khóc một trận, lại là nhớ ra cái gì đó, bận điệu là la lớn, ngộ không, giúp ta cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Đối với cái này đệ tử, hắn một đời tình cảm cực kỳ phức tạp, vốn là đem này hầu tự xem là một cái công cụ, có thể dần dần cũng là khó có thể khống chế sinh ra tân tình cảm, chính là tập trung vào càng nhiều, cảm tình càng sâu, cho tới hắn cuối cùng không được âm thầm dời đi, chính là lo lắng sẽ xuất hiện hiện tại tình cảnh này. Có thể có một số việc một khi bắt đầu, liền khó có thể dừng lại, lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Thời khắc này, các loại thù hận đều là tạm thời ném ra sau đầu, hắn lại như vậy không muốn mất đi cái này đệ tử. đáng tiếc, Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ có thể là than nhẹ một tiếng, hắn am hiểu chính là giết người, mà không phải cứu người, đặc biệt là như trước mắt Thái của Ma Viên, chết đi không chỉ là sinh mệnh, còn có tâm vô dụng, dắt dở, như vậy nhục mạ kinh bị bao nhiêu năm, gánh chịu rồi bao nhiêu năm, có thể trước sau đều ở trong lòng ăn uỷ, hết thể đều là tạm thời. Mà khi tôn nộ không nói ra câu kia chính mình không có lúc, là một loại tuyệt vọng, vô lực cứu người, cũng vô lực cứu kỷ. Bỏ mình vẫn còn có cơ hội, tâm tử nhưng là đừng không có pháp thuật khác. Dù cho như đông hoàng thái nhất như vậy cực đạo tu sĩ cũng là không thể làm gì. Lúc này vung tay lên, đem tôn cửu dương cùng thái cổ ma viên pho tượng đồng thời dùng chân khí cuốn lấy, trực tiếp đưa vào hố đen. Những chuyện khác hậu thổ so với hắn tới làm thích hợp hơn đưa đi rồi tôn cựu dương đông hoàng thái nhất lại là xem hướng bốn phía ánh mắt rơi vào tam đại thiên đế trên người chuyện hôm nay chung quy phải có câu trả lời ba người các ngươi chính là lợi tức rồi tam đại thiên đế sầm mặt lại trong lòng từ lâu là có chạy trốn trí tâm làm sao ở đông hoàng thái nhất uy thế bên dưới như bị hóa đá bình thường căn bản là không có cách lúc đích lúc này xem đông hoàng thái vừa nói ra như vậy thoại đã là không biết như thế nào cho phải rồi chính là hoảng loạn trong lúc đó đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng dĩ nhiên là khôi phục rồi động tác lúc này cái nào còn do dự điều đi thì đi Có thể mới vừa đi ra bất quá ba bước, liền thấy tứ phương ánh lửa đại thịnh, ba người càng là bị một cái to lớn hỏa diễm lao tù qua lên. Mặt trên liệt diễm hừng hực, lại là màu đen thái dương chân hỏa, chỉ là tùy ý vừa nhìn, liền biết ngọn lửa này tuyệt đối không phải mình có thể đối phó. Lại nhìn Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt sợ, trừng mắt nhìn quét, trong lòng chính là ngội nửa đoạn. Hàm Xun hít sâu một hơi, tiến lên một bước, không người chấp tay, xin chào Đông Hoàng bệ hạ. Hắn vốn là Lăng Tiêu tinh vực trung ương thiên đế, bây giờ nhưng muốn hoán người khác làm bệ hạ, trong lòng chi và hát tức không cần nhiều lời. Nhưng đối phương là Đông Hoàng Thái Nhất, tất cả tuổi hồ lại là chuyện đương nhiên, hoan quá một hơi, lại là nói rằng chúng ta cũng là bị người chỉ thị, không phải chính mình phải như thế nào, kính xin lượng giải, lượng giải cái gì, liền không cần phải nói rồi. đông hoàng thái nhất chậm giai nói, ta cũng là biết các ngươi chính là được thẩm phán thiên cung chỉ thị, cũng không phải là hậu trường chủ lưu, không nghĩ tới đông hoàng thái nhất lại như vậy thông tình thật lý, tam đại thiên đế nhất thời đại hỉ, hắc đế bận biểu là nói rằng đa tạ đông hoàng bệ hạ lý giải, lại nhìn hỏa diễm lao tù vẫn còn, nuốt an thủy, tiếp tục nói vậy chuyện này, đông hoàng thái nhất cũng không nói lời nào chỉ là nhìn thẩm phán tri chủ, một mặt mỉm cười, trong mắt nhưng là không có nửa điểm ý cười, trái lại để khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn. Chân vị danh hơi suy nghĩ một chút, nhất thời bỗng nhiên tình ngộ, đông hoàng thái nhất tuyệt đối không phải rộng lượng người, thậm chí như trong truyền thuyết bình thường nhai tí ta báo. Lúc này hắn không chỉ là giết người, còn muốn chú tâm. Ngay trước mặt thẩm phán tri chủ, khiến cho thuộc hạ nói như thế, có thể nói là phản loạn. Chuyện như vậy không có thể tha thứ, bất luận người nào cũng sẽ phải thanh lý môn hộ. Nhưng lúc này thẩm phán tri chủ bị uy thế ngăn chặn, chỉ có thể quỳ ở đó không lúc nhích, ngoại trừ một mặt phẫn nộ cũng lại không làm được cái gì trong lòng chi khóc có thể tưởng tượng được cung la lại là thở dài một đời này tam đại thiên đế cũng là bị dọa mơ hồ rồi căn bản không nhìn ra đông hoàng thái nhất tất giết bọn họ chờ đến mấy cái thiên đế giải thích rất nhiều sau khi đông hoàng thái nhất đột nhiên nói rằng các ngươi đắc tội cũng không phải là ta vì lẽ đó muốn lượng giải các ngươi không phải chuyện của ta hiện tại cái kia người đã đi tới địa ngục vậy ta liền đưa các ngươi đi địa ngục cầu hắn tha thứ a mấy cái thiên đế sững sờ còn không phản ứng lại liền thấy hắc đế trên người đột nhiên hỏa diễm vọt một cái một đạo hỏa long từ trong miệng phun ra Màu đen thái dương chân hỏa, cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, biến trực tiếp hóa thành rồi cho tàn một điểm không dư thừa. Hàm su Vũ một mặt kinh hoàng, Thiên Đế Phong độ một điểm không dư thừa, xoay người rời đi, thôi thúc một thân công pháp, rất nhiều pháp bảo hộ thể, Liều lĩnh đúng lửa lao tủ phóng đi. Có thể ngọn lửa này, lao tủ há lại là dễ dàng như vậy phá giải, nhưng thấy đốm lửa lóe lên, Hàm su Vũ liền người mang pháp bảo trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm, biến mất vô ảnh vô tung. Còn lại Xích Đế đứng ở tại chỗ, cả người run rẩy, không biết như thế nào cho phải. Đông Hoàng Thái nhất đi tới, tiện tay ở trên người hắn phủ rồi một thoáng. Từ Tôn nói, "Ta không giết ngươi." Nhưng Xích Đế sắc mặt trở nên so với chết rồi còn khó hơn xem, "Sản sinh uống đến, ngươi, ngươi, ngươi phế bỏ ta." Một trường này gọi năm khí chóc ra, trực tiếp cướp đoạt rồi trong cơ thể hắn trong số mệnh hỏa diễm khí, kinh mạch chân khí hỗn loạn, lại không nửa điểm tu vi. Đời này của hắn, không biết bao nhiêu kẻ thù, như vậy đối với hắn, cùng chết chưa khác nhau. Đông Hoàng Thái nhất tiện tay vung lên trực tiếp đem đưa đi, thoại đều chẳng thèm nói. Lại hư không bãi tỏa tiếp theo hỏa diễm vương tọa, rót rượu ngon, nhìn thẩm phán chi chủ chậm rãi nói, "Người quen cũ rồi, người rất may mắn." Ta không giết người, ta muốn ở này cùng ngươi ba năm." Thẩm Phán chi chủ nhất thời mặt sám như cho tàn. "Trước 1029, đại loạn lời dẫn. Ba năm, càng là nói muốn ba năm. Mà 3 năm nay tuyệt không là đơn giản bồi tiếp đơn giản như vậy, là muốn thẩm phán chi chủ ở đây quỷ ba năm. Đường Đường Thẩm Phán Thiên Cung chi chủ, thiên quốc rất nhiều thiên chủ thủ lĩnh, thậm chí được xưng thiên địa đại đạo tay trái tay phải, phải ở chỗ này quỷ ba năm. Cỡ nào vô cùng nục nhã, cỡ nào táng tận thiên lương? Ngươi giết ta." Thẩm Phán chi chủ phảng phất dùng hết rồi khí lực toàn thân, rốt cục đại thanh giống lên. Ngươi giết ta, giết ta! Thời khắc này hắn đã thất thố, nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu kỷ nguyên, xưa nay đều là những người khắc quỳ trước mặt hắn, ngoại trừ thiên địa đại đạo, chính là cái khác thiên chủ cũng đều lấy hắn làm đầu. Chân chính dưới một người trên và người, mà bây giờ lại muốn như vậy? Giết ngươi! Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, ta không thích làm nhục dũng sĩ, mỗi khi đều là khoái y ân cửu, nhưng ngươi không phải. Mỗi một cái thiên chủ, lựa chọn rồi trở thành thiên chủ ngày ấy, đều là thả xuống rồi tôn nghiêm, thả xuống rồi giấc mơ, thả xuống rồi hy vọng sinh mệnh sát chết di động đều không đủ để hình dung, chỉ có thể nói là chân chính nô tài, không có cốt khí nô tài, quỷ mới là các ngươi tốt nhất tồn tại phương thức, có vấn đề hả? thẩm phán chi chủ hét lớn một tiếng, làm nhục ngươi đối thủ, lẽ nào liền thú vị hả? hắn dây dùa muốn đứng lên đến, nhưng đáng tiếc không làm nổi, mặc kệ hắn dùng sức khỏe lớn đến đâu, thân thể đều giống như là bị phong ở tảng đá bên trong, căn bản không thể kìm được chính hắn, chỉ có thể ở cái kia quỷ, đàng hoàng quỷ. đối thủ Đông Hoàng Thái nhất xem thường cười cợt, ngươi từ lâu không xứng, đừng đem mình xem quá cao rồi, địa vị cao đến đâu nô tải vẫn là nô tài ba năm nhìn sẽ có hay không có người vì ngươi ra mặt sau khi nói xong tiện tay vung lên một luồng ngọn lửa nhàn nhạt cuốn một cái nằm dày đặc ở thẩm phán chi chủ bốn phía nhưng thấy môi nhúc đích nhưng là cũng lại không nghe được âm thanh đây cũng không phải là cái gì cấm âm thần thông mà là một loại hết sức bá đạo thủ pháp dùng hỏa diễm hủy diệt bất kỳ sóng âm không có nửa điểm âm thanh lộ ra các ngươi có thể đi rồi theo đông hoàng thái nhất ra lệnh một tiếng bốn phía tu sĩ cảm giác trên người nhẹ đi phát hiện đã có thể đích kịp thời dồn dập quỳ xuống quay về vị này nhân vật trong truyền thuyết hành quá đại lễ sau khi liền dồn dập rời đi, bất quá thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tiên trong cung đã chỉ còn giữ lại Đông hoàng thái nhất, vì thẩm phán chi chủ cùng bị giam chử Trần Vị Danh. Chờ đến không có người nào sau khi, Đông hoàng thái nhất lúc này mới điểm ra một điểm hòa diễm, đem Thiên Kiếp lao tủ thiểu sạch sành xanh. Nhìn người trước mắt này, Trần Vị Danh trong lòng không tên cảm khái, tâm tư rất nhiều, nhưng là không biết vì sao lại nói thế. Ngược lại là Đông hoàng thái nhất đi đầu mở miệng, thực lực của ngươi hoàn toàn không đủ để trộn đều chuyện nơi đây, có chút không khôn ngoan a. Trần Vị Danh khép cười một tiếng, ta nghiên cứu qua ngươi lịch sử, cũng nghe nói Trần bản nói rồi hắn lịch sử Còn có tam xích kiếm, chúng ta này một cái đầu nguồn đi ra người, có một cái là tin tưởng lý tính đến làm việc à. Trải qua rồi rất nhiều, cũng xem qua nghe qua rồi rất nhiều, lần này lại nhìn tới Đông Hoàng Thái nhất, không lại như lần trước như vậy bởi vì kính ngưỡng mà thẳng thác, bất giác cũng là có một loại người quen cảm giác. Không sai. Đông Hoàng Thái nhất cười ha ha, lý tính làm việc, là có thể thiếu phạm sai lầm, nhưng lại làm sao so được với khoai y ân cựu khoan khoái. Bất quá, ta có chút kỳ quái chân vị danh vấn đạo, ngươi vì sao lại đi ra? Còn có, ba năm. có ý nghĩa gì nói là giết người chu tâm nhưng hắn tin tưởng Đông Hoàng Thái Nhất không phải người nhảm chán như vậy. Từ địa ngục luân hồi đi ra tất nhiên có nguyên nhân mà lúc này ở điều này làm cho thẩm phán chi chủ quý ba năm tự nhiên cũng không phải chỉ vì rồi cho hạ giận. Ta đã thấy Tam Xích kiếm rồi. Đông Hoàng Thái Nhất đem hỏa diễm vương tọa hạ xuống, rơi vào rồi tiên cung trung giản cao nhất kiến trúc ở trên, lại là nói rằng rất nhiều chuyện là thời điểm bắt đầu rồi. Chúng ta đối với đối phương rất nhiều chuyện không biết, cần phải có người đi ra khiêu khích. Hiện tại chỉ có ta đủ tư cách. Ba năm, hy vọng có thể có người đi ra. Thời gian của ngươi đã không hơn nhiều nếu như ở thiên địa đại đạo tỉnh lại trước, ngươi vô pháp nắm giữ đủ thực lực, lần này tam xích kiếm sẽ không lại thỏa hiệp rồi. ta cũng cảm thấy không có thỏa hiệp cần phải. ta nghĩ nhắc nhở chính là, từ không chỉ là ngươi người quen biết, còn có ngươi. chân vị danh hờ hững, hắn không biết trả lời như thế nào, hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ, có thể tu hành chuyện như vậy không phải muốn liền có thể hành. ta còn có chuyện này. chân ban đột nhiên bay ra, một mặt nghiêm túc nhìn đông hoàng thái nhất vấn đạo, tam xích kiếm ở địa ngục luân hồi phân thân là cái cái gì? ư đông hoàng thái nhất sững sờ, tựa hồ nghe không hiểu trần vị danh thì lại cũng là một mặt hiếu kỳ tam xích kiếm hiện tại vội vã tìm về chính mình ngàn hồn vạn phách nào có thời gian đi loạn hắn đi địa ngục luân hồi tuyệt không phải vì rồi tìm đông hoàng thái nhất tán gấu tất nhiên là bởi vì nơi đó có hắn phân thân nếu như này cái gọi là câu cá chi sách là tam xích kiếm nói ra thậm chí khả năng chính là vì rồi tìm một cái đường hoàng cớ xem đông hoàng thái nhất không rõ trần ban lại là giải thích chính là hắn đi địa ngục luân hồi có hay không tìm người nào hoặc là đồ vật khả năng là đồ vật rồi cái này đúng là có đông hoàng thái một đầu nói hắn ở trong địa ngục tìm một con sát thối cầu bò sát, nói là vì nghiên cứu một chút địa ngục sinh mệnh tồn tại phương thức, lấy tìm hiểu sinh tử chi mật. sát thối cầu bò sát là cái gì trần bàn bận biệu là truy hỏi. một loại trong địa ngục cấp thấp tử vong yêu thú, có chút sinh mệnh chết rồi, thi thể cũng sẽ đồng thời tiến vào vào địa ngục, linh hồn tiến vào lục đạo luân hồi sau, thi thể liền thành rồi sát thối. loại này yêu thú chính là tin tưởng ăn sát thối mà sống, rất trướng thai gai mắt. hắn đúng là rất lợi hại, tìm tới một con có hồn nguyên đế hoàng tu vi sát thối cầu bò sát, chính là ta cũng không từng phát hiện đến. nói rằng nơi này. Đông Hoàng Thái Nhất suy tư, khẽ gật đầu nói: Trật tự sức mạnh xác thực đặc thù, còn có thể tìm hiểu sinh tử lực lượng. Ta phỏng chừng hắn là muốn đi thử nghiệm thăm dò luân hồi chúa tể sức mạnh. Đánh qua một tiếng bắt chuyện sau, liền vội vội vàng vàng mang theo con kia xác thối cầu bỏ sát đi rồi. Phân thân lại là cái thấp như vậy đẳng sinh vật, chỉ có thể nói Tam Xích Kiếm vận may thật sự rất không bình thường. Hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất này một mặt nghiêm túc, Trần Vị Danh cũng không nhịn được cười vang lên. Chờ đến Trần Bàn giải thích một phen sau, Đông Hoàng Thái Nhất mới là bỗng nhiên tình ngộ không khỏi mỉm cười. Xác thực rất thú vị. Hoan rồi hoan sau, lại là nói rằng ta không biết hội đưa tới đối thủ như thế nào, vì lẽ đó ngươi vẫn là rời đi nơi này cho thỏa đáng. Còn có, cẩn thận nhiều hơn. Ta muốn thẩm phán chi chủ ở này quỷ 3 năm, hội để toàn bộ thế giới sản sinh cực biến hoa lớn. Cực biến hoa lớn? Trần Bán hơi nhướng mày, theo mặc dù là ánh mắt sáng lên, thẩm phán chi chủ này nhất quỷ, thẩm phán thiên cung thần thánh không thể xâm phạm hình tượng sụp đổ, tam đại thiên đế bỏ mình, quyền lực trật tự hoàn toàn đầy ngã. 3 năm sau, coi như thẩm phán chi chủ trở lại, hắn từng để cho người thu phục thế lực khắp nơi e sợ cũng đã cải kỳ đổi màu cờ, đặc biệt là lăng tiêu tinh vực ở ngoài những thế lực kia "Chính là, Lê Hoa chính là nói như thế." Đông Hoàng thái một đầu, "Đây là hắn cho ta xuất chủ ý." "Rõ ràng rồi." Trần Ban gật đầu, sẽ cùng Trần Vị Danh nói, "Đi thôi." Trần Vị Danh cũng không nói nhiều, cáo từ một tiếng, chính là vượt qua hư không mà đi. Chương 1030, Lăng Tiêu đại loạn. Rút dây động rừng, làm Trần Bàn nói ra một, hai sau, Trần Vị Danh cũng là nghĩ rõ ràng, không khỏi thầm than hậu thổ lợi hại. Qua nhiều năm như vậy, Thẩm Phán Tiên Cung vị trưởng Khống thiên hạ bỏ ra rất lớn tâm tư, không chỉ là Lăng Tiêu tinh vực Ngũ Phương thiên Đế, còn có bên ngoài các loại thế lực Trật tự đạo thể, thời gian đạo thể, không gian đạo thể, những kia đạo thể vị trí thế lực tất nhiên đều là không nhỏ, toàn bộ cộng lại, sợ là so với lăng Tiêu Tinh Vực Ngũ Phương Thiên Đế còn muốn lớn hơn. Thần Phán Thiên Cung nhân thủ cũng không phải đặc biệt nhiều lắm, trưởng khống những thế lực này tin tưởng chính là địa vị siêu phàm, cùng thần thánh không thể xâm phạm tuyệt cường hình tượng. Dược học bên trong có phù cường không phù nhược nói chuyện, mà hiện thực cũng là như vậy. Ngươi như đủ mạnh, tự nhiên có người đến dựa vào, để ngươi trở nên càng mạnh hơn. Mà ngươi một khi yếu đi, những người kia sẽ rời đi, để ngươi trở nên càng yếu hơn theo thẩm phán chi chủ này nhất quỷ còn quỷ 3 năm thẩm phán thiên cung hết thảy tất cả đều phó chứa nước chảy không có mấy cái thế lực hội cam tâm bám vào một cái làm cho người ta quỷ rồi ba năm nhân vật bên dưới dù cho cái này quỷ lệ đối tượng là đông hoàng thái nhất như chiến tranh chân chính bắt đầu những thế lực này có thể hay không làm một ít gây nên chuyện phiền phức ai cũng dự không ngờ được bây giờ đông hoàng thái nhất như thế nhất thủ có thể nói rút tuổi dưới đáy nổi thiên hạ đem loạn không có ai lại đi quan tâm thiên mệnh giả có phải là thẩm phán thiên cung kẻ được rồi Rời đi rồi phật vực chân vị danh ở lăng tiêu tinh vực trung quanh du đãng Đông hoàng thái nhất lâm thế, tin tức lan truyền so với tốc độ của tia chớp còn nhanh hơn, không cần bao lâu thời gian liền truyền khắp rồi lăng tiêu tinh vực các nơi. Toàn bộ vũ trụ trung tâm triệt để sôi trào rồi, trong truyền thuyết cứu cực cường giả lại còn sống sót, thái khó mà tin nổi rồi. Tin tức này trong nháy mắt bao trùm rồi Tam đại thiên đế vây bắt tôn cựu Dương sự tình, đặc biệt là nghe nói Thẩm Phán Thiên cung chủ nhân bị Đông hoàng thái nhất bắt, sắp sửa phạt quỷ 3 năm, không còn có người đi quan hệ bất kỳ hạt vương việc nhỏ rồi. Đặc biệt là nghe nói Đông hoàng thái nhất giết Tam đại thiên đế, phạt quy thẩm phán chi chủ sau không còn làm khó bất kỳ người nào khác toàn bộ thế giới đều hành chuyển động, vô số tu sĩ bắt đầu hướng Phật vượt phương hướng mà đi, mang theo hành hương tâm thái muốn đi gặp gỡ vị này nhân vật trong truyền thuyết. Có ngựa mặt lên trời cười dài giả, có nghiêm túc đoan trang giả, có một mặt người hâm mộ, càng hoang đường, lại còn có người là một đường khóc sướt mướt mà đi, phảng phất là đi tìm thân. Thần tượng sức mạnh, đây là trần bàn đều là, hắn cũng không giống như kỳ quái sẽ xuất hiện tình huống như thế, thậm chí còn có thể giải thích xuất một bộ lý luận đến. Nhiều năm như vậy rồi, thẩm phán thiên cung tư thái rất cường ngạnh, từ đi về phía tây lấy kinh nghiệm con đường trực tiếp thông qua yêu vực mà yêu tộc đại năng nhưng không một người dám chân chính đứng ra kháng nghị liền có thể nói rõ một hai không phải mỗi người đều đồng ý trở thành đi cầu nô tài nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu người bảo thủ ước hiếp mà vô lực phản kháng bây giờ đông hoàng thái vừa ra tới rồi trực tiếp phạt quỷ thẩm phán chi chủ bọn họ cũng không xác định đông hoàng thái nhất liệu sẽ có để ý bọn họ nhưng ở những người này trong lòng chỉ cần có người đi ra phản kháng thẩm phán thiên cung liền được rồi muốn bọn họ đi làm châu làm ngựa điều thành mà khi phương trưởng đạo yêu tộc minh ngông quần quận đi phật vực hành hương tin tức truyền đến thì càng làm cho trần vị danh cũng cảm thán bận phần bạch chạy cái kia này một đời hồng hoang yêu tộc thủ lĩnh dù cho là lên cấp trí tôn rồi cũng vẫn chỉ dùng tướng quân quan hàm tự xưng, từ không dám xưng vương càng không cần phải nói đến hoàng liên bởi vì trong lòng vẫn ở một cái chi cao vô thượng đế quân chính là đông hoàng thái nhất đương đại truyền thuyết đông hoàng thái nhất khi còn sống hắn cũng không dám xác định hoặc là nói không dám hy vọng xa vời bây giờ rốt cục xác định hắn đế quân còn sống sót hơn nữa lại xuất hiện chính là không có tận mắt thấy trần vị danh cũng có thể tưởng tượng cái kia một mảnh tiếng khóc cỡ nào kịch liệt mặt khác tam đại thiên đế bỏ mình Thẩm Phán Thiên Cung mất hết mặt mũi, hậu quả còn không chỉ như vậy. Cùng dữ liệu giống như vậy, chiến tranh rất nhanh sẽ xuất hiện rồi. Mà bước lên vòng thứ nhất chiến tranh không phải người khác, chính là này Tam Đại Thiên Đế đã từng dưới trướng trọng yếu những thế lực kia. Những thế lực này đều có chí tôn, cũng nhiều tham gia rồi Phật Vượt cuộc chiến, đồng thời từ Đông Hoàng Thái Nhất trong tay bảo vệ rồi tính mạng. Bọn họ là có thể hoàn toàn xác định Thiên Đế bỏ mình nhóm người thứ nhất, rõ ràng hơn quyền lực đã chất không, tự nhiên vội vã không nhịn nổi muốn tranh cướp. Đây chỉ là ngọn lửa mà thôi, rất nhanh sẽ bắt đầu lan tràn, mở rộng đến rồi lăng tiêu tinh vực các góc bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn, thẩm phán thiên cung căn bản không người nào dám đi ra nói cái gì, cho tới để chiến tranh bắt đầu mất không chế, mà càng khiến người ta không nghĩ tới chính là ở cái này mấu chốt, tôi có năng lực thu thập tình hình rối loạn thanh đế cùng bạch đế lại đồng thời làm ra rồi làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình, phải ấn quy ẩn rồi, thậm chí ngay cả để thư lại nội dung đều cực kỳ tương tự, đương thiên đế làm mệt mỏi, muốn tìm địa phương thật tốt nghỉ ngơi, như vậy mà thôi. Phần lớn người suy đoán, hai đại thiên đế cũng là sợ sệt Đông Hoàng Thái Nhất, dù sao đã có tam đại thiên đế chết ở rồi trong tay hắn. Thêm nữa thêm hai cái cũng không phải chuyện tiền phái gì. Bất quá này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là lăng tiêu tinh vực triệt để không có rồi người thống trị, trí cao quyền lực xuất hiện rồi chân chính chân không. Ai đều có khả năng trở thành cái kế tiếp thiên đế, vẫn là không thu thẩm phán tiên cung kiểm chế thiên đế, mê hoặc quá lớn, cho tới triệt để mất không chế. Làm từ một người đi đường trong tay nhìn thấy một tấm đánh dấu rồi các loại thế lực đủ mọi màu sắc địa đồ thì trần vị danh đột nhiên nghĩ đến trương hồng bắc. Đây là một rất có tư tưởng người, cũng là một cái rất có giá tâm người. Hắn tâm không giống với cái khác tiêu hùng chỉ vì quyền lực, hắn muốn làm là thành lập một chủng tộc bình đẳng đại thịnh sự, một cái độc nhất vô nhị đặc biệt vương triều. hắn ngủ đông vu thanh đế dưới trướng, tuyệt không phải vì rồi tìm một cái cư trú vị trí, nên vị quen thuộc thế lực khắp nơi, thành lập thuộc về chính hắn vòng tròn. Hiện nay thiên hạ đại loạn, cũng có thể nói là bách phế chờ hưng, tâm tính như hắn, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hơn nữa cống hiến quá thanh đế người như vậy sau, sợ là cũng không lọt mắt cái khác cái gọi là cường giả trí tôn. Thời loạn là xuất anh hùng, hắn nhất định sẽ thành lập thế lực của chính mình, bắt đầu giấc mộng của chính mình. Hắn bây giờ, tất nhiên cần trợ giúp nghĩ rõ ràng nơi này, chân vị danh lập tức hướng thanh đế thiên đỉnh đã từng dưới trướng thế lực phương hướng mà đi. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền hỏi tham được rồi một chỗ thế lực. Nghe tên liền biết tất nhiên cùng trương hồng bát thoát không ra căn hệ. Bích du cung, thân là thông thiên giáo chủ không biết bao nhiêu đời đệ tử, dùng hắn hành cung mệnh danh, tựa hồ thuận lý thành trương. ở bây giờ lăng tiêu tinh vực mê ngông nhiều thế lực bên trong, bích du cung không tính đột xuất, nhưng cũng không tính bừa bãi vô danh. quan trọng nhất chính là, bích du cung thủ lĩnh dĩ nhiên được rồi thanh đế tiên cung. nay tuyệt không là bằng vận may liền có thể được, tất nhiên có loại mặc kỳ ở bên trong điều này cũng hứa chính là thanh đế trong bóng tối chỉ định đại người quản lý cho tới để chu vi không ít thế lực cũng không dám dễ dàng đi cùng với là địch làm trần vị danh chạy tới bích du cung phạm vi thế lực sau một khi hỏi thăm, thủ lĩnh quả nhiên là trương hồng bắc chỉ là muốn gặp được hắn tựa hồ cũng không phải thuận lợi như vậy có ma quật hiển thế bên trong tàng thần binh trí bảo hấp dẫn rồi khắp nơi tu sĩ đi tới trương hồng bắc cũng đi tới mà nghe được tin tức này sau trần vị danh trong đầu lập tức lóe qua một cái vũ khí thiên tội thần minh thương minh đế huyết chương một ma đao xuất thế vần độ cuồng phong hô khiếu, ngọn lửa màu tím bốc lên, một tòa hang đá đồng bềnh trên không trung, quái thạch đá lẩm chậm, cực kỳ dữ tận. Sức mạnh đáng sợ như ngọn lửa màu tím hướng bốn phương tám hướng bao phủ, tỏa ra chí khí tức kinh khủng. Thông qua hang đá chỗ hổng, có thể thấy được bên trong có một thanh trường đao, long đầu phượng dục, kỳ lân hoa văn, bị từng đạo từng đạo xiển xích trật tự cô lấy. Từng nhóm một tiểu hành tinh bị nơi này sức mạnh hấp dẫn mà đến, nhảy vào khu tinh vực này, còn không tới gần, liền bị màu tím sức mạnh tan rã, phảng phất khối băng bình thường hòa tan, biến mất vô ảnh vô tung. Tứ phương tinh hải bên trong, các loại cường giả ngủ đông, ẩn nấp, nhìn kỹ nơi này. xa xa mà có thể thấy được chôi này trường đao phát sinh từng trận nhịp điệu gần sóng, xúc động nguyên khí đất trời nhất tính hơi động, như trái tim nhảy lên. mỗi một lần nhảy lên, cũng có thể thấy những kia xiềng xích trật tự phong ấn đều muốn lỏng lẻo mấy phần. đây là một cái bị nguyên rủa ma quật, đặc biệt là ở năng lượng va chạm nhau thời khắc, chính là chí tôn cũng khó khăn nhập. không người nào dám dễ dàng đi vào, đều đang đợi đảng ma đao phá tan phong ấn, làm tiếp tranh cướp. cũng không có ai tùy tiện ra tay, e sợ cho trở thành chúng thị chi. nhưng tất cả mọi người đều biết này đều chỉ là tạm thời bình tĩnh, ma đao khí tức nhảy lên càng lúc càng nhanh, đã có muốn nhảy ra dấu hiệu. ở loại này quỷ dị yên tĩnh bầu không khí bên trong thời gian ngày lại ngày trôi qua, hang đá bên trong bắt đầu phát sinh từng đạo từng đạo màu tím của sáng, như vô số dâu dài ở bốn phía vung vẩy, chậm rãi dây dưa, ngưng tụ một đoàn, mãi đến tận hóa thành một đóa màu tím tinh vân. Vụ, rất thanh âm cổ quái sẹt qua tứ phương, phản phất mỗi người đều bị búa tạ đánh giống như vậy, đầu váng mắt hoa, từng cái từng cái trước mắt xuất hiện vặn vẹo hoàn cảnh, phảng phất nhìn thấy rồi vật mình muốn ngay khi phía trước. A đột nhiên, từng trận tiếng giống to ở bốn phía xuất hiện, liên tiếp, một cái lại một cái tu sĩ từ chỗ ẩn thân vọt ra, mắt lộ ra hừng quang, phảng phất tát ma, ngũ quan hết sức và mèo, cực kỳ khủng bố. Không lâu lắm, chính là còn giống như là thủy triều quay về ma đào phong đi, trong miệng các loại nói lầm bầm, phảng phất giống như bị điên. Đừng tới. Giấu ở một mảnh tinh vân sau khi trương hồng bắc hét lớn một tiếng, muốn ràng buộc chính mình dưới trướng nhân mã. Có thể cái kia ma đào sức mạnh huyền bí, há lại là một câu nói có thể ngăn cản, càng không ổn chính là, khi hắn hô lên câu nói này sau phát hiện mình trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác, ý thức bắt đầu mơ hồ. Phản phất nhìn thấy rồi thông thiên giáo chủ, nhìn thấy rồi hòa bình tình thế, nhìn thấy rồi chính mình ở tiên trong cung. khổ sở vẻ mặt từ từ tin tức, sắp sửa triệt để trầm luân thời khắc, đột nhiên cảm giác trên người một trận, tất cả mọi thứ còn như nước thủy chiều rút đi, lại nhìn trước mặt mình chẳng biết lúc nào xuất hiện rồi một người. nhìn kỹ lại, nhất thời vui vẻ, trần vị danh. này đúng lúc chạy tới người không phải trần vị danh thì là người nào? khi hắn biết trương hồng Bắc cũng tới rồi nơi này sau, chính là biết không ổn. thiên tội chi nhận thương minh đế huyết là một thanh chân chính ma đao uy lực to lớn, không phải huấn nguyên đế hoàng có thể kháng cự. Một khi sức mạnh bạo phát, chính là trương hồng bắc e sợ đều gặp nguy hiểm. chạy tới sau khi, quả thế, may nhờ hắn có trật tự đổ nát thần thông mới đem thần trí hoán tỉnh lại. chờ đến hoán quá một hơi sau, trương hồng bắc mới là mặt lộ vẻ sợ hãi. Đao này thật tốt lợi hại. lấy thực lực của hắn lại không có nửa điểm năng lực chống cự, nếu có người thật sự cầm trong tay đao này xuất chiến, cái kia lại sẽ là rất vân vân cảnh. đây là ngày xưa ma tổ đao. chân vị danh giải thích đại biểu rồi ác ma tổ, đao trong tay đại biểu rồi thiên đạo bên dưới tất cả tội ác. Sau khi lại do phục hy cầm chiến thiên, có thể là trên thế giới cái thứ nhất kích thương rồi thiên địa đại đạo vũ khí so với ngày xưa càng thêm lợi hại rồi. Đây là suy đoán, nhưng sự thực có thể chính là như vậy. Xét xử bên trong ghi chép, Thương Minh Đế huyết bản nên cùng với đạo diễn kiếm vi lực sắp xỉ có thể lần thứ nhất gặp qua sau khi Trần Vị Danh liền biết, trôi này Đao đã vượt qua rồi đạo diễn kiếm không ít, sợ là tiến thêm một bước nữa đã có đến hỗn độn trí bảo trình độ rồi. Như vậy vũ khí, há lại là bình thường tu sĩ có thể chống đối nếu không có hắn đi qua vượt ngoại thiên ma thế giới. Sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi nơi này thảo thuật lực lượng. Nói như vậy đạo trong lúc đó, cái kia một chỗ tảng lớn tu sĩ đã bắt đầu công kích lẫn nhau liều lĩnh. Ở trong mắt bọn họ, ma đao đã thành rồi trên thế giới tối mê hoặc đồ vật, không khống chế được chính mình. Từng bộ từng bộ thi thể hạ xuống tự không trung trôi nổi, vô số máu tươi giải rác từ bốn phương tám hướng hội tụ bay về hang đá chạy tới. Thời khắc này, số ít còn duy trì rồi tỉnh táo lòng người bên trong khiếp sợ. Trong truyền thuyết ma đao, ma tổ la hầu chôn giết yêu tộc tam đại hoàn tộc, tiên tộc hơn vạn đạo thể mệnh nguyên lấy thái của ma viên chi yêu đan làm gốc luyện chế mà xuất, xuất thế thời gian chính là ẩm máu tươi vô số, mà bây giờ sắp sửa thoát vây cũng là cần ngàn vạn sinh linh vì là tế phẩm, hung cực điểm, ác cực điểm. chờ đến máu tươi hội tụ thành huyết hải thời gian, chính là nghe thấy ẩm một tiếng, hang đá bên trong xiềng xích trật tự đổ nát một cái, tim đập nhịp điệu càng lúc càng nhanh, để trần vị danh cũng cảm giác mình nhịp tim cũng bị tác động rồi giống như vậy, có chút khó chịu. ẩm, lại là một cái, đây chỉ là cái bắt đầu, xiềng xích trật tự đổ nát tốc độ càng lúc càng nhanh, ma đau khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Phảng phất mây đen ngập đầu, che lấp này một phương tinh vực, khiến người ta không thở nổi. Đợi đến cuối cùng một cái xiềng xích trật tự đổ nát, chính là nghe thấy tranh một tiếng, mang theo ngập trời ma khí, như hắc yên đồng bền, thương minh đế huyết phóng lên trời, lơ lửng ở không trung, phát sinh từng trận tử quang. Tâm thần thu lấy hảo thuật lực lượng biến mất, nhưng càng to lớn hơn nào thuận xuất hiện rồi. Ma đao bản thân liền là một cái to lớn mê hoặc, cái kia lấp lóe tử quang như tình nhân con ngươi, ẩn tình đưa tình, để người không thể từ chối. Đào quy ta rồi, cười to một tiếng, một bóng người ở trên hư không liên tục lấp lóe liên tục dịch chuyển không gian trong khoảnh khắc đến rồi ma đao phụ cận giơ tay liền hướng ma đao chụp tới là không gian kia đạo văn đạo thể trải qua rồi thiên kiếp con đường sau thực lực so với ngày xưa tiến thêm một bước thiên hạ đại loạn rất nhiều người đều có thể dự liệu được vì ở này thời loạn lạ cũng có nói tư bản cây đao này là nhất định phải tranh thủ đồ vật chỉ là nắm giữ đồng dạng ý nghĩ cũng không phải là chỉ có hắn một cái lập tức chính là nghe được một người khác quát lên sợ là không dễ như vậy tiếng nói vừa dứt một đạo thời gian đạo văn bay tới đem nhất triển nhưng thấy ánh sáng thời gian lóe lên Không gian đạo văn đạo thể chính là trở lại rồi nơi cực xa. Như vậy đùa bỡn thời gian năng lực, tự nhiên là chỉ có thời gian như vậy đạo văn đạo thể rồi. Đao này từng bị phục hi nắm giữ, phục hi tu luyện cũng là thời gian đạo văn, vì lẽ đó nên Quý ta hết thảy. Thời gian đạo văn đạo thể quay về Ma Đao Bay đi, một mặt tự tin. Phát bảo có người có tài mới chiếm được, chật tự vì là vương. Lại là quát to một tiếng, chật tự đạo thể từ trong hư không đánh tới, từng đạo từng đạo chật tự ánh sáng ngăn cản con đường phía trước. Lập tức lại là từng đạo từng đạo khí tức từ bốn phương tám hướng mà đến. Các nơi có thực lực tu sĩ đều là chạy tới, muốn tranh cướp trận này cơ duyên. Trong đó đa số đều là thẩm phán thiên cung những năm này bồi dưỡng tân tú. Một hồi huyết chiến đã có bắt đầu, nhưng là đột nhiên lại cảm giác được bén nhọn hơn khí tức vào tới, lập tức nghe được nhất thanh chấm hát, đều có ngay. Theo mặc dù là thấy rõ một bóng người mang theo lạnh léo hàn băng gạo thét mà đến, càng là một cái chí tôn. Chương 1032, khiêu chiến truyền thuyết. Chí tôn, trận này bảo vật tranh cấp đưa tới rồi một cái chí tôn. Không có ai cảm thấy bất ngờ, như vậy vũ khí, chính là đưa tới bán đạo tu sĩ cũng không kỳ quái nhưng không có ai sẽ chọn dễ dàng buông tha ở đây đều là hỗn nguyên đế hoàng bên trong hàng đầu người tài ba có thể đơn đả độc đấu đều đánh không lại một cái trí tôn nhưng tuyệt đối có thể chống đỡ cái bà nam chiêu. như người người đều chống đỡ bà nam chiêu, vậy này bên trong còn có rất nhiều cơ hội một cái trong tương lai cũng có lời nói quyền cơ hội đương nhiên người người đều là nghĩ như vậy không có ai rút đi nhưng cũng không có ai hội dễ dàng đi chủ động kiêu khích trong lúc nhất thời hết thể hỗn nguyên đế hoàng đều ở một bên nhìn nhìn bước kế tiếp tình huống như thế nào Hàn Băng Chí Tôn quát to một tiếng kinh sợ bốn phía, thấy không có người dám ứng, lộ ra hơi vẻ hài lòng. Bốn phía đều là lang, chỉ có hắn là gan bản tay ở như hắn như vậy mánh hổ trước mặt, lang lại tính là gì? Đứng lại sau khi, cũng là giơ tay hướng ma đao chộp tới. Trôi này đao khí tức cường làm hắn cũng cảm giác đáng sợ, nếu có thể luyện hóa, hắn có thể sắp trở thành cái kế tiếp ngũ phương thiên đế. Xuyên qua từng trận mây khói, cái kia một cái tay đưa đến rồi tử khí dày đặc nhất nơi, trôi đao gần trong gang tức thời khắc, đột nhiên nghe được phát sinh rên lên một tiếng, lập tức liền thấy rõ này Chí Tôn liên tiếp lui về phía sau. Rũi ra đi trên cánh tay quấn quanh chứ màu tím khí tức, còn như hỏa diễm hương hực, để cánh tay kia ở trên Hàn băng cấp tốc hòa tan. Này không chỉ là mang ý nghĩa pháp bảo từ chối rồi hắn, cũng là để vây quanh hắn đàn sói nghe thấy được rồi máu tanh. Làm manh hổ duy trì hoàn mỹ trạng thái thì sẽ không có Lang dám ra tay, nhưng nếu manh hổ lộ ra rồi vẻ già mua kẽ hở, Lang tính liền sẽ xuất hiện. Ở Hàn băng trí tôn rút đi trong ngay mắt, thời gian đạo văn đạo thể đột nhiên chính là đánh ra mấy trăm đạo thời gian đạo văn, trong khoảnh khắc hóa thành một cái to lớn thời gian đầm lầy, vươn quanh đến Hàn băng trí tôn bốn phía, ảnh hưởng nhất cử nhất động. Muốn chết. Hàn Băng Chí Tôn giận dữ, giơ tay đánh ra mấy đạo hàn băng như huyền như gió thổi hướng bốn phía. Thời gian đạo văn tuy mạnh, nhưng chỉ cần hắn hàn băng lực lượng càng mạnh hơn, ăn mòn bên dưới, tự nhiên hóa giải. Có thể này thần thông vừa đánh ra, cách đó không xa không gian đạo thể cũng là ra tay, mấy trăm đạo không gian đạo văn bay tới, cầm cố không gian, ngăn cản hàn băng lực lượng quyết tán. Không chỉ là hai người này, cái khác hỗn nguyên đế hoàng cũng là dồn dập ra tay, các loại huyền pháp thần thuật từ bốn phương tám hướng mà đến, tất cả đánh về Hàn Băng Chí Tôn. Những người này vốn là đa số là Thẩm Phán Thiên Cung dưới trướng Bồi Dưỡng biết dùng người. Có một khoảng thời gian rất dài thậm chí cùng nhau tu hành. Lẫn nhau trong lúc đó bất kể là bằng hữu vẫn là đối thủ, đều là có nhất định hiểu ngầm hoặc là nói là hiểu rõ, một động tác liền có thể biết đối phương có mục đích gì. Nếu để cho Hàn Băng Chí tôn tự mình động tác, chôi này Ma Đao ai cũng không thể được. Chỉ có đè xuống rồi cái này mạnh nhất, lẫn nhau trong lúc đó mới có thể ủng có cơ hội. Tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy, vô hình bằng kết. Đại chiến trong nháy mắt bạ phát, đàn sói vi hổ, cực kỳ kịch liệt. chân vị danh ở phía xa nhìn, nương mi suy nghĩ sâu sắc chính mình nên làm như thế nào. Chôi này đao rất mạnh, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Không phải là bởi vì tranh cướp thái cực liệt, mà là bởi vì hắn biết mình cùng chôi này đao cũng không kết hợp lại. Nếu là mạnh mẽ sử dụng, kết quả e sợ cũng sẽ không thật tốt. Hắn cũng không đề nghị trương hồng bác đi tranh cướp. Chôi này đao là thuộc về ma, cùng trương hồng bác tâm tính cũng là không hợp. Nhưng hắn cũng không thể ngồi coi chôi này đao rơi vào tay người khác, có thể bị phục hy dùng để chiến thiên đao, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ cần ngẫm lại sẽ tâm thần rung động. Nhìn chăm chú chốc lát, một bên trương hồng bát truyền âm nói, chúng ta liền như thế nhìn, chỉ có thể nhìn chứ. Chân vị danh than nhẹ một tiếng, người cũng biết thiên kiếp con đường tình huống, nếu ta xuất hiện, những người này e sợ sẽ lập tức chuyển đổi mục tiêu, thậm chí cùng chí tôn liên thủ giết ta, chứ hết để cho bọn họ thắng lại nói. Lời nói tự kiêu, như chính mình xuất hiện, ở những này đạo thể trong lòng e sợ uy hiếp so với cái này chí tôn còn lớn hơn, kết quả có thể tưởng tượng được. Như những người này có thể giải quyết cái này chí tôn, đến thời điểm chính mình lại xuất hiện, liền có thể chiếm cứ chủ động rồi. Thắng lại nói Trương Hồng bác cười lắc lắc đầu, ngươi nghĩ tới quá lạc quan rồi. Chân vị danh nhưng là cực chắc chắn nói rằng căn cứ tình hình trận chiến cùng suy đoán của ta, những người này toàn lực làm là có thể áp chế cái này Hàn băng trí tôn. cái này Hàn băng trí tôn hẳn là cũng là dùng qua đạo quả, không quá trình độ không sâu. vì lẽ đó tu vi mặc dù không tệ, nhưng so với chân chính trí tôn vẫn còn có chút chênh lệnh. mà những này hỗn nguyên đế hoàng nhiều là đặc thù đạo văn đạo thể, tầng tầng huyền pháp kết hợp, trình độ nào đó mà nói, sức chiến đấu còn mạnh hơn trí tôn. ngươi cũng biết được toàn lực làm. trương hồng bác lắc lắc đầu, nhưng bọn họ làm sao có khả năng toàn lực làm? đừng quên rồi vừa nãy lẫn nhau trong lúc đó vẫn là đối lập ra tay. Không có ai hội đem hết toàn lực, nhân vì là mục tiêu thực sự là đao. Một đám câu tâm đấu rác hạng người, làm sao có khả năng đem hết toàn lực đi đánh thắng một cái kẻ địch, sau đó để những người khác người được chỗ tốt. Ngươi đừng nhìn bọn họ hiện tại liên thủ khí thế mười phần, đều là thừa thế xông lên mà thôi, chỉ cần xuất hiện một số tình huống, liền có thể có thể bắt đầu mỗi người có giáp tâm rồi. Mặc kệ là ưu thế vẫn là thế yếu, ta nếu là này Hàn Băng Chí Tôn, lúc này không làm công kích, chỉ làm phòng thủ, thoát ly ở giữa chiến trường, này lâm thời kết mình tự nhiên tăng dã. Chân vị danh hơi sững sờ, tùy cơ thầm than Đối với chuyện như thế này, hắn giác ngộ sắc thực so với Trương Hồng Bắc kém thái hơn nhiều. Cũng may cái kia Hàn Băng Chí Tôn cũng là không có như vậy giác ngộ, lần thứ nhất bị hôn Nguyên Đế Hoàng như vậy khiêu khích hắn, trong lòng từ lâu là giận tím mặt, cái nào còn nghĩ nhiều như thế câu tâm đấu giác, đợi được hơi làm hồi sức sau khi, chính là mở ra đại phạt toàn lực tiến công. Dưới áp lực mạnh, rất nhiều đạo thể tự nhiên là đồng tâm hiệp lực, lấy thiên phú của bọn họ, đến rồi như vậy cảnh giới, đã là không cần nhiều lời, tự nhiên có thể phối hợp hiệu ngầm. Mấy trăm Hỗn Nguyên Đế Hoàng liên thủ lại, càng là cùng cái kia Hàn Băng Chí Tôn đánh khó hòa giải. Này ngược lại là chính mình muốn nhìn nhất đến tình huống, Trần Vị Danh không ngừng mà xem Tướng Thương Minh đối huyết, suy nghĩ như thế nào ra tay. Một bên Chương Hồng Bắc nhìn chăm chú chiến trường hồi lâu, đột nhiên vấn đạo, "Nếu ngươi cùng cái này Chí Tôn đơn đả độc đấu, có mấy phần thắng?" A. Trần Vị Danh sững sở, hắn tử không nghĩ tới cái vấn đề này, cùng Chí Tôn đơn đả độc đấu. Cái này Chí Tôn dùng toàn lực." Trương Hồng Bắc nói, nhưng cũng không thể dễ dàng chiến thắng bọn họ liên thủ, so với ngươi ngày xưa ở Thiên Kiếp con đường còn không bằng, ta có cảm giác, hắn khả năng không phải là đối thủ của ngươi." Hôn Nguyên Đế Hoàng đánh bại Chí Tôn cũng không phải là không thể nhận ra, ta cảm thấy ngươi có cái này tư bản. Đánh bại Chí Tôn, chân vị danh không phải là không có giết qua, nhưng này là lợi dụng rồi tiểu thế giới sức mạnh. Hắn đến hiện tại còn nhớ cùng ngày gian nan, nếu không là đối phương chúng kế, cuối cùng bị thua khẳng định là chính mình. Bây giờ Trương Hồng bác đột nhiên nhắc lại, để hắn trở nên hoảng hốt sau khi, đột nhiên không tên độc lòng. Hôn Nguyên Đế Hoàng đánh bại Chí Tôn, tuyệt đối có thể truyền lưu thiên cổ, có thể chính mình có thể thử xem. Chính là như vậy suy nghĩ, có nên hay không thời điểm xuất thủ? Đột nhiên lại là nghe được tiếng sấm ầm ầm nổ vang, tảng lớn lôi điện tinh vân mang theo vô lượng tiên quang mà đến, cực kỳ quỷ dị. Chờ đến lại nhìn rõ ràng lôi vân tiên quang bên trong đồ vật sau, chân vị danh nhất thời giật nảy cả mình, đến lại là Lăng Tiêu Điện, cái kia từ Hồng Hoang thế giới đi ra Lăng Tiêu Điện. Chương 1033, Lăng Tiêu Phi Tiên. Lăng Tiêu Điện, dĩ nhiên xuất hiện vào lúc này, hơn nữa là xuất hiện ở nơi này. Thái Mẫn cảm rồi. Loại kia xuyên qua thời không mà đến ép người khí thế, khiến cho chiến trường chiến đấu trong nháy mắt ngừng lại, đều là nhìn sang. Tiên cung, chân chính tiên cung. Ở Lăng Tiêu tinh vực, có 5 tòa đại biểu rồi quyền lực tiên cung, phân biệt đại biểu rồi ngũ phương thiên đế. Mà hầu như hết thảy người tu hành đều biết sự tình là, cùng 5 tòa tiên cung đều là mô phỏng theo trong truyền thuyết thời đại hồng hoàng đi ra Lăng Tiêu điện mà kiến tạo. Trong truyền thuyết tòa kia chân chính tiên cung, ngưng tụ rồi hồng hoàng chi sức mạnh to lớn, thiên đạo khí vận, bản cổ chi di trạch, chỉ có chân chính thiên đế mới có thể vào trụ, không phải bình thường kiến trúc có thể so với. Chỉ là tòa này tiên cung tự thân nắm giữ trận pháp mạnh mẽ cùng sức mạnh, không phải người bình thường có thể thu phục, nhiều năm như vậy rồi, vẫn ở trong vũ trụ qua lại, khó có thể nhìn thấy không hề nghĩ rằng giờ này ngày này tòa này trong truyền thuyết cung điện lại cũng xuất hiện rồi đại biểu rồi cái gì mà đột nhiên xuất hiện lăng tiêu điện cũng là lập tức đánh tan rồi tất cả mọi người suy nghĩ là kế tục tranh cướp ma đao vẫn là thử nghiệm thu lấy tiên cung không người không xoắn xuyệt nhưng hầu như hết thể linh trí sinh mệnh thường thường quên một cái chính là như vậy không phải sinh mệnh tồn tại cũng là có ý thức ở trong mắt chúng chính mình há lại là là không có tư cách đứng ngang hàng tiên cung đến cũng không có lại đi mà là phát sinh khí tức mạnh mẽ quay về ma đao xung kích mà đi thời đại hùng hoang Lăng tiêu điện là đạo tổ Hồng quân chỉ định Thiên Đế chỗ ở, Thiên Đế đại biểu chính là Hồng quân, là đạo một trong phái. Ma ma đao là ma tổ La hầu luyện chế, đại biểu chính là ma một trong phái. Nhìn tình huống, lăng tiêu điện đến, tựa hồ chính là vì rồi một lần nữa chấn áp ma đao. Gào. Ngơ ngợ, có thể nghe thấy nhất từng cơn rồng ngâm, thường hực trong thiên khí, có thể thấy được từng đôi mắt nhìn chăm chú bất hoang, mây khói bên trong chính là có như vậy rồng bình thường thân thể xuất hiện, cực kỳ kinh người. Cựu đầu thiên hoàng, chân vị danh chấn động trong lòng, như vậy khí tức xuất hiện. Sợ là mang ý nghĩa cái này nhân vật mạnh mẽ đã có loại bỏ phong vấn rồi. Từ lúc thời đại hừng hoang, thiên đạo cưỡng chế bên dưới, cựu đầu thiên hoàng là cái thứ nhất, cũng có thể nói là duy nhất một cái dựa vào chính mình sức mạnh vọt vào rồi trí tôn tu sĩ. Sau khi đạo tổ cùng ma tổ kỳ thực đều là thiên đạo lực lượng trợ rút, vừa mới trí tôn người như vậy, thiên phú có thể so với tam xích kiếm, tiềm lực có thể so với đông hoàng thái nhất, trải qua cực khổ, sợ là liền chiến nô cũng không bằng. Người như vậy, đạo tâm mạnh, khó có thể hình dung, chí ít chân vị danh cảm giác mình là thuốc nửa cũng không đội kịp. Một khi loại bỏ phong ấn, lại được thời gian nhất định thở ra hơi, tu vi trước, tất nhiên đối sát cực đạo. Nếu là chiến hữu cũng có tốt, nhưng nếu là kẻ địch, không có ai hội không đau đầu. Trần Ban đã nói, hắn từng thông qua luân hồi bút mượn vận mệnh nhỏ ngó tương lai, nhìn thấy rồi hắn, cũng chính là mình cùng Cựu Đầu tiên Hoàng tác chiến. Cứ việc ở Thiên Kiếp con đường ảo cảnh bên trong đã đánh qua một hồi, nhưng trực giác nói cho Trần Vĩ Danh, Trần Ban nhìn thấy ảo cảnh tuyệt không là đơn giản như vậy. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, mặc kệ là nguyên nhân gì, trong tương lai, chính mình e sợ còn muốn cùng chân chính Cựu Đầu tiên Hoàng đánh một trận. Trần Ban nhòm ngó đến hắn cũng là Hôn Nguyên Đế Hoàng Cảnh Giới, mà chính mình bây giờ chính là Hôn Nguyên Đế Hoàng Cảnh Giới Đại Viên Mãn, sẽ không chính là hôm nay đi. Nghĩ đến đây, chính là Trần Vị Danh cũng không nhịn được một trận hoảng hốt. Cựu Đầu Thiên Hoàng đối thủ như vậy, dù cho là cùng Cảnh Giới Tam Xích Kiếm cùng vô cực Chiến Tôn cũng khó nói có thể thắng, cũng chi là Cảnh Giới còn không bằng hắn chính mình. Chính là như vậy hoàng hốt thời khắc, cái kia một chỗ khí tức sung kích đã phân ra được thắng bại. Ở Ma Đao Ngập Trời khí diễm bên dưới, Lăng Tiêu Điện càng là bị không có chút hồi hộp nào ép xuống. Chính như Trần Vị Danh trước suy đoán. Trải qua rồi nhiều như vậy sau khi, Thương Minh Đế huyết sức mạnh đã vượt qua rồi trước đây quá nhiều. Ở Ma Đao khí tức dưới áp chế, Lang Tiêu Điện lơ lửng ở không trung không lúc nhích, tiên quang mây khói cũng đều là bị áp tiến vào, chính là cái kia long tiếng khóc cũng là không gạo, phản phất phổ thông cung điện. A. Đột nhiên, mấy tiếng kêu thảm thiết, đánh thức rồi tất cả mọi người. Hàn khí trung thiên, hóa thành băng kiếm vô số, xuyên qua rồi ba cái đạo thể thân thể, đồng thời bị xuyên qua, còn có nguyên thần của bọn họ cùng linh hồn. Hàn băng chí tôn chắc chắn sẽ không như Trương Hồng Bác nói như vậy kỳ địch lấy yếu, nên có rồi cơ hội sau. Hắn nhất định phải để hết thảy khiêu khích hắn người biết hậu quả cỡ nào trong mắt. Hầu như hết thảy chí tôn đều là làm như thế. Nay còn chỉ là bắt đầu, Hàn Băng Chí Tôn không cho càng nhiều phản ứng thời gian, khởi động hàn khí còn như nước thủy triều lan tràn, trong khoảnh khắc lại là đóng băng rồi mười mấy cái đạo thể. Chí Tôn lực lượng bàng bạc quanh kích, từng cái từng cái đều là hóa thành rồi băng trà mạnh vỡ. Là thời điểm dạy dỗ ngươi môn, cái gì gọi là chí tôn bên dưới tất cả đều run rế rồi. Hàn Băng Chí Tôn hét lớn một tiếng, hàn băng như rồng ở quanh thân xoay quanh, nỗ lực trong lúc đó, chỗ đi qua đều là trời đất ngập tràn băng tuyết vạn vật vĩnh đông, cái gọi là lâm thời liên minh, chung quy không phải thiết huyết quân đội ở cao áp mà có thể đối kháng tình huống hạ, có thể trên dưới một lòng, chỉ khi nào tình huống không đúng, tử vong nguy hiểm quá lớn, như vậy đoàn kết chính là còn như liu ly li phá nát, thủy ngân chuốt xuống một chỗ. dù cho có ra tay, tất nhiên cũng là bảo tồn thực lực, mất giá rất nhiều. trên dưới một lòng, còn chỉ có thể miễn cưỡng không rơi xuống hạ phòng. bây giờ có thương vong, lại từng người lưu thủ, kết quả như thế nào, không cần nói cũng biết. bất quá vừa đối mặt, lại là mấy cái đạo thể nát tan ở hàn băng bên trong, ngoại trừ thời gian đạo thể trật tự đạo thể mấy cái sức chiến đấu đứng đầu nhất huấn nguyên đế hoàng có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy chiều bất kỳ huấn nguyên đế hoàng căn bản là vô pháp chống đối chí tôn nổi giận ra tay đây chính là cảnh giới cùng thực lực trinh lệnh chí cao vô thượng tôn giả không cho phép kẻ khác khinh nhận. nhìn chiến trường hỗn loạn tương mừng trương hồng bắc đột nhiên nói rằng có nghĩ tới hay không hóa địch thành bạn ừ chính là đang suy nghĩ cựu đầu thiên hoàng vấn đề trần vị danh sướng sở còn không phục hồi tinh thần lại nếu như không có tân cứu viện hoặc là tân biên số chiến trường này sẽ bị hàn băng chí tôn trưởng khống trương hồng bắc nhìn về phía trước nói rằng này gây bất lợi cho bọn họ, đối với chúng ta cũng bất lợi. Ngươi để ta ra tay Trần Vị Danh phản hỏi một câu, tuy rằng ta cũng là cái yêu thích sống trung hòa bình người, nhưng sẽ không không hề điểm mấu chốt bọn họ, nhưng là kẻ địch. Thanh Đế không có lúc đi, đã nói với ta rất nhiều chuyện. Trương Hồng Bác nhìn về phía Trần Vị Danh, rất chăm chú nói thêm câu nữa, là liên quan với thời đại hoang cổ, thời đại hùng hoàng, cùng bây giờ cái thời đại này lịch thiên giả môn sự tình. bao quát rồi thiên diễn đạo tôn, phục hy, nhân tộc chí thánh tiên sư, còn có Trần Bàn. Tất cả mọi người bên trong, ta bội phục nhất chính là Trần Bàn không phải bội phục sức mạnh của hắn, mà là hắn so với cái khắc cường giả đỉnh cao nắm giữ càng bao la hơn lòng dạ. Hắn nắm giữ sức mạnh mạnh nhất, nhưng là so với ai cũng biết thế giới này có rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào sức mạnh, quan dựa vào chính mình một người liền có thể làm được. Trân bản, Trân Vị Danh không nhịn được mỉm cười, cái tên này sợ là muốn nhạc xuất bỏ ra. Lúc này khẽ cười một tiếng, ngươi là muốn cho ta làm thế nào? Nên có kẻ địch trung thì chúng ta có thể thuận theo tự nhiên trở thành chiến hữu. Trương Hồng Bác Tử từ nói đến, cực kỳ chăm chú. Khi không có kẻ địch trung thì. Vậy hay để cho kẻ thù của ta thành vì chúng ta kẻ địch chung. Chương 1034, Từ chối thế giới. Khi không có kẻ địch chung thì, vậy hay để cho kẻ thù của ta thành vì chúng ta kẻ địch chung. trương Hồng Bác từ từ nói đến, sau đó sẽ trở thành chiến hữu. Rất có kích động lực lời giải thích, Trần Vị Danh cũng là thầm than một tiếng, lại là nói rằng, nhưng bọn họ là thẩm phán thiên cung người. Không người nào nguyện ý sinh mà làm nô, không chỉ là bọn họ, bao quát ngũ phương thiên đế. trương Hồng Bác không phản đối, Hàm Su lưu chết rồi, ngươi cùng hắn giao thiệp với không nhiều, hoặc là nói Thiên hạ này cùng hắn giao thiệp với nhiều người không nhiều. Phòng trưng không có bao nhiêu người biết, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang cố gắng mục tiêu, chính là thành lập chân chính tiên đỉnh, tiên đỉnh mà không phải bị quản chế Vu Thẩm Phán Thiên Cung tiên đỉnh. Hắn cùng Thẩm Phán Thiên Cung trong lúc đó cũng không phải là tuyệt xứng đáng hạ cấp quan hệ, mỗi khi có chuyện quan trọng thì Thẩm Phán Thiên Cung đều là lấy điều kiện đến để bọn họ chấp hành, tỷ như phóng thích một cái nào đó chút quyền lực, tỷ như giao tiếp nào đó một tròm sao thống trị. Hành xử như vậy, những này đạo thể càng thêm không cần phải nói. Từng cái từng cái mắt nhe lên trời kiêu căng tự phụ người. Làm sao có khả năng cam tâm cho rằng người khác nô tài, làm tất cả, đơn giản là bởi vì thế cuộc mà thôi. Là tốt rồi giống như ngươi, theo ta được biết, ngươi đã từng cũng là ở một cái không thế nào có thể thấy quang thế lực bên trong. Vì sống sót, ngươi cũng từng vì là cái thế lực này bán mạng. Ngươi không dám phản kháng, là bởi vì không tìm được có thể dựa vào đến cùng cái thế lực này đối kháng sức mạnh. Một khi có, hơn nữa cái này sức mạnh cũng sẽ không để cho làm cái gì chuyện ngươi không muốn làm, như vậy kết quả. Không cần nói thấu triệt, chân vị danh tự nhiên có thể rõ ràng, nhất thời nỗi lòng khó đỉnh. Hắn xác thực không hề nghĩ rằng quá nhiều, ở trận này đại đấu võ bên trong, lập trường thái rõ ràng, Thiên địa đại đạo một phương, Mịch Thiên giả một phương, còn có một đám mở mịn không biết tốt mệnh trung lập giả. Trong lúc vô tình, hắn đã cho tất cả mọi người đều đánh tới nhãn mát. Ý thức bên trong, chỉ cần cùng Thẩm Phán Thiên Cung một phương có quan hệ người, chính là kẻ địch. Kinh Trương Hồng Bác vừa để tỉnh, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình cũng từng như những này đạo thể. Không giống chính là, Yên Vân các chỉ là tiểu tổ chức, mà bọn họ thuộc về là một cái chân chính quái vật khổng lồ, so với mình càng khó phản kháng quái vật khổng lồ chính mình năm đó cũng là không thể làm gì, bây giờ lại có thể nào một lời liền định nghĩa người khác chi chân chính lập trường. Ngũ Phương Thiên Đế thống trị đã triệt để kết thúc, thiên hạ vô tự. Đông Hoàng Thái vừa đi ra khỏi địa ngục, mang ý nghĩa một vòng mới chinh trời cuộc chiến sắp sửa bắt đầu. Làm hết thể sức mạnh bãi trên bàn tiệc, chính là quyết chiến thời khắc. Kết quả chỉ có một cái, hoặc là Thiên Địa Đại Đạo trấn áp tất cả, hoặc là nghịch thiên thành công, Thiên Địa Đại Đạo trở thành quá khứ. Nếu như là người trước, lập trường của bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Nếu như là người sau, thiên hạ còn cần thành lập trật tự mới, dù cho cho ngươi lên ngôi sư vương. Ngươi cũng không thể dựa vào chính mình đến thống trị toàn bộ thế giới, duy trì một ít trật tự. Nếu là như vậy, vậy ngươi chính là thứ hai thiên địa đại đạo, cùng nguyên dân mà nói, không cũng không khác biệt gì. Trương Hồng Bác nhất nhất đạo lai, để Trần Vị danh khiếp sợ không gì sánh nổi. Vào giờ phút này, hắn mới phát hiện người đàn ông này nghĩ tới đồ vật thật sự rất xa, so với rất nhiều người đều xa. Phạm Nhân Chiến tranh từng có một lời ở trên binh phạt nhu, thứ yếu phạt giao, thứ yếu phạt binh hạ công thành, mà ở ở trên binh phạt nhu trước còn có nhất đẳng chính là công tâm. Ta không phải nghịch thiên giả trung gian nhưng ta tin tưởng, các ngươi phát động cuộc chiến tranh này muốn có được, cũng tuyệt không là một cái thế giới tử khí trầm trầm. rất nhiều lúc, không phải thế giới để cho các ngươi một mình tác chiến, mà là các ngươi lựa chọn rồi từ chối thế giới, lựa chọn rồi một mình tác chiến. không người nào nguyện ý sinh mà làm nô. ở ngàn vạn năm một thời đại trôn vùi cùng thay đổi trước mặt, tự do cùng sống sót đều đủ để để thế giới này phần lớn người thành cho các ngươi. quân đội bạn, nói rất để tâm, khanh thương có tiếng, khiến người ta khó có thể phản bác. cái tên này thực sự là lợi hại. chân bàn than nhẹ một tiếng đời ta chỉ gặp qua một cái như hắn như thế sẽ nói người chúng ta thời đại kia đã xảy ra nhất cuộc chiến tranh nhân tộc nên xưng hô tiên tộc đi tiên tộc cùng yêu tộc chiến tranh tất cả đều là trẻ tuổi làm thống suất người kia để có trẻ tuổi tân tú bị hắn chỉ huy thậm chí cam tâm tình nguyện trong đó bao quát rồi ta hắn nói không sai cuộc chiến tranh này chí ít đến hiện tại ta chứng kiến bất kể là tam xích kiếm vẫn là thiên vũ đều chỉ là vì thắng lợi mà chiến đấu cũng nghe không rõ nghĩ tới sau khi như thế nào là chúng ta từ chối rồi thế giới mà không phải thế giới từ chối rồi chúng ta Rõ ràng rồi. chân Vị Danh gật đầu, nhìn Trương Hồng Bác cười nói: Ngươi đây là mạnh nhất lực lượng tinh thần công pháp, lao tử chúng chiêu rồi, chính ngươi cẩn thận rồi. Nói xong, liền từ ẩn nấp chỗ lao ra, hướng chiến trường mà đi. Chờ đã, Trương Hồng Bác hô to một tiếng, muốn trước tiên nghĩ một biện pháp chứng minh. Ta biết. Trần Vị Danh lưu lại một lời, chính là đã nhảy vào rồi chiến trường. Hán biết Trương Hồng Bác muốn nói gì, hơn nữa đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này Hàn băng Chí tôn chính là đại sát tứ phương, bất quá khoảnh khắc công phu, đạo thể đã còn lại không đủ trăm người. Thời khắc này người người tự nguy, dù cho là trật tự đạo thể cùng thời gian đạo thể mấy cái, là tử chiến đến cùng, vẫn là lựa chọn từ bỏ chạy mất dép. vào giờ phút này, tự hồ thành rồi chỉ còn lại hai cái lựa chọn. quan trọng hơn chính là, liền coi như bọn họ lựa chọn rồi người sau, đối phương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho chính mình. bởi vì sợ đem phía sau lưng để cho kẻ địch là càng ngu xuẩn cách làm, chính là xoắn xuýt mâu thuẫn trong lúc đó, đã thấy ánh sáng lóe lên, một bóng người triển khai dịch chuyển không gian đến rồi phía trước, chính là trần vị danh. ai cản ta thì phải chết. hàn băng chí tôn hét lớn một tiếng một trưởng võ xuất hàn băng đạo văn ngưng tụ như thật ở lòng bàn tay hóa xuất một mảnh hàn băng tinh vân phóng thích khủng bố hàn băng khí chính là không gian cũng đang bị đông cứng kết chân vị danh không tránh không né một chiêu tinh hà trưởng đập tới thế giới lực lượng bốc lên đồng thời ngưng tụ ra chật tự đổ nát trong nháy mắt đập chúng ầm hàn băng tinh vân trong nháy mắt bạo phát phóng thích vô số xương lạnh tràn ngập phạm vi mấy trăm ngàn dặm không khí tinh thể chạy trồm năng lượng tất cả ngưng tụ thành xương hàn băng lực lượng đông lại tất cả trí tôn sức mạnh không gì sánh kịp dù cho là chật tự đổ nát cũng không cách nào tất cả tiêu trừ, tán suất lực lượng vẹn vẹn 3 phần 10, nhưng cũng đủ để đạt đến như vậy uy lực. ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, dư âm rung động, hai bóng người trong nháy mắt tách ra. Hàn băng trí tôn trí tôn lần thứ nhất dừng bước, lùi về sau rồi mười mấy bước vừa mới dừng lại. mà Trần Vị Danh nhưng là như lưu tinh giống như vậy, bay ngược gần ngàn dặm. là ngươi, chờ nhìn rõ ràng Trần Vị Danh sau, rất nhiều đạo thể đều là biểu hiện nghiêm nghị, bọn họ có thể không quên được Thiên Kiếp con đường bên trong chiến đấu. là ta, dừng lại thân hình, thâm một hơi, Trần Vị Danh lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù là tinh lực bốc lên, có chút khó chịu, nhưng mình xác thực đã có cùng loại này trí tôn tử chiến năng lực. Ánh mắt lại là quét qua, phát hiện mình lại là bị sức mạnh đạn đến rồi cách Thương Minh Đế Huyết rất gần địa phương. Thân hình lóe lên, một cái dịch chuyển không gian đã đến rồi Thương Minh Đế Huyết phụ cận. Ngươi dám? Rất nhiều đạo thể cùng Hàn Băng Chí Tôn thay đổi sắc mặt, đồng thời hô to. Có thể Trần Vị Danh há sẽ quan tâm bọn họ từng nói, đã là đưa tay quay về Thương Minh Đế Huyết tổng tới. Chương 1035, đàn sói phệ hổ. Nhất thủ trụột vào Thương Minh Đế Huyết, làm cho tất cả mọi người đều là ngừng lại rồi một hơi chờ đến Trần Vị Danh cả người lấp lóe tia trước màu tím trên mặt mang theo khó chịu lui ra rất xa sau khi đây mới là sắc mặt nhất thư quả thế Trần Vị Danh trong lòng thầm than chính như trước suy đoán sức mạnh của chính mình cùng Thương Minh Đế huyết hoàn toàn không hợp trình độ như thế này bảo vật bản thân thì có rồi nhất định linh trí mặc dù không nói được có bao nhiêu thông minh nhưng có thể phân rõ ràng ai mới là nó phải đợi người lúc này Trật tự đạo thể cùng thời gian đạo thể mấy cái vi gần rất nhiều nhìn Trần Vị Danh Lương Thần đề phòng cái kia Hàn Bang Chí tôn cũng là một mặt cảnh giác cũng không có lại vội vã ra tay Vừa nãy giao thủ một cái, đã để hắn cảm giác được tình huống không đơn giản. Cái này được gọi là thiên mệnh giả hôn nguyên đế hoàng, hắn tự nhiên là biết đến, không nghi ngờ chút nào. Cái này hôn nguyên đế hoàng thực lực muốn so với những kia đạo thể cường ở trên một cấp độ. Ta đúng cây đao này không có hứng thú. Trần Vị Danh cùng rất nhiều đạo thể giải thích, ta không phải lần đầu tiên gặp phải nó rồi. Sở Dĩ vừa nãy đưa tay thử nghiệm, chính là muốn nói cho các ngươi ta tại sao đúng đao này không có hứng thú, bởi vì nó từ chối ta. Rất nhiều đạo thể đều không nói lời nào, rất rõ ràng là còn không hiểu rõ đối phương làm như thế ý tứ, chờ Lợi Văn ta muốn thiên cung. Chân vị danh lớn tiếng nói, "Truyền thừa của ta đến từ Hồng Hoang, lang Tiêu Điện là Hồng Hoang tới được, ta muốn dẫn nó trở về ta tổ." Rất nhiều đạo thể lẫn nhau xem qua nhìn một cái, thật lâu không nói không nói, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Rất đơn giản. Chân vị danh nhắc nhở một câu, "Nếu như ta không ra tay, ngày hôm nay các ngươi khả năng cái gì cũng không chiếm được." Lời vừa nói ra, lại không có quá nhiều do dự, rất nhiều đạo thể đều là gật đầu. Một bên Hàn Băng Chí tôn nhưng là giận tí mặt, thiên mệnh giả, cũng không nên thật sự thái để cao bản thân rồi. Một đám hôn nguyên đế hoàng lại ở ngay trước mặt hắn, như vậy chưa cắt, thái vô lễ rồi. Ta chỉ là không có coi ngươi là sự việc mà thôi. Trân vị danh tiếng nói vừa dứt, thế giới chi trận ở quanh thân hiện lên, đang ra tay trước hắn đã bắt đầu bày trận. Lúc này vừa vặn, thân hình lói lên, chính là quay về Hàn băng trí tôn vào tới. Càng là chủ động tiến công, rất nhiều đạo thể sương sở, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, làm Hàn băng trí tôn hung hăng sau khi, bọn họ đều là bắt đầu lựa chọn phòng thủ, không chút nào dám tiến công. Chỉ nói khí phách, bọn họ lại là thua. Mà Hàn băng chí tôn nhưng là giận mặt. Cái nào còn suy nghĩ thân phận của đối phương cùng thực lực, tiện tay ngưng tụ một cây băng sương trường thương, chính là hướng Trần Vị danh giết tới. Chí Tôn Vinh Quang không cho khiêu khích, chỉ có máu tươi cọ rửa sỉ nhục. Hai bóng người trong nháy mắt chém thành một đoạn, hàn băng khí cùng các loại năng lượng ánh sáng ở trong hư không đấu, từng đạo từng đạo luồng khí xoay ở bốn phía hiện lên, trong khoảnh khắc ngưng tụ, như từng đóa từng đóa tử vong chi hoa ở trên hư không tỏa ra. Trong khoảnh khắc, lại là ở trật tự đổ nát lực lượng hạ biến thành cho đuổi, một điểm không tồn. Bóng người như rồng, thét dài tiểu thiên, trời hô khiếu, rung động tiểu vũ. Hàn băng chí tôn lấy Hàn băng trường thương vì là vũ khí, khuấy lên vô lượng băng xương, dẫn dắt thiên địa bắt hoàng, uy năng khủng bố. Trần vị danh lần này cũng không có tác dụng kỹ xảo tác chiến, mà là trực tiếp dùng trực tiếp nhất đơn giản nhất cũng thô bạo nhất phương thức, không ngừng dùng trật tự đổ nát cùng các loại cường lực thần thông cùng với liều mạng. Trung quy không phải chí tôn, loại này man lực bình thường so đấu trước sau rơi xuống hạ phong. Mỗi khi rằng con nửa khắc đồng hồ, thì sẽ như lưu tinh bình thường bị đánh bay. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể chiến trí tôn rồi? Hàn băng chí tôn đắc thế, nội giận đùng đùng, băng xương như ngục ở quanh thân cấp tốc xoay quanh, quanh kích bốn phía tất cả, uy năng chủ tiên, trí tôn, ta không phải chưa từng giết. chân vị danh trường quát một tiếng, liếm đi khỏe miệng máu tươi, thân như cầu vồng, lại là vào tới. trong khoảnh khắc, lần thứ hai chiến thành một đoàn, thực lực chênh lệch, bốn phía đạo thể một trận kinh ngạc, bọn họ mỗi một cái hoàn toàn là mắt cao hơn trời nhân vật, mỗi một cái trong lòng đều áng chừng một cái ở hôn nguyên đế hoàng cảnh giới đi ngược chiều phát đạo, vượt cấp khiêu chiến trí tôn giấc mơ. đáng tiếc, giấc mơ chung quy là giấc mơ, dù cho mỗi một cái hàng đầu hồn nguyên đế hoàng cũng có thể dùng tiên kiêu để hình dung nhưng chân chính có thể đi ngược chiều phát đạo nhưng là chỉ có số rất ít cái này vinh quang thuộc về thiên tiêu bên trong thiên tiêu chân chính khoáng thế kỳ tài tỉ như thiên diễn đạo tôn tỉ như có thể trước mắt người này phóng tâm mắt bốn phía có thể nói là hội tụ rồi cái thời đại này kiệt xuất nhất nhân tài mới xuất hiện môn nhưng có thể cùng một cái trí tôn đánh như vậy khó hòa giải còn ác liệt như vậy cũng chỉ có này một cái rồi một trận thán phục sau khi có người đột nhiên hét dài một tiếng các ngươi là chuẩn bị chờ hắn không địch lại sau khi lại làm cho đối phương từng cái từng cái thu thập à tiếng nói vừa dứt một bóng người lao ra Ánh sáng hiện lên, nguyên khí đất trời giống như là biển gầm vào tới, ngưng tụ ở tay, một trường vô xuất, nguyên khí đất trời áp suất, hóa thành một vệ ánh sáng trụ, mang theo năng lượng kinh khủng bay về Hàn bằng Chí tôn giết đi. Ra tay không phải người khác, chính là Trương Hồng Bác. Hắn biết lấy Trần Vị Danh tính cách, vô pháp mở miệng thỉnh cầu người khác cứu viện, nhưng cũng biết nếu không cứu viện, cuộc chiến đấu này kết quả không hẳn có thể như bên mình nghĩ. Vào giờ phút này, chỉ có chính hắn đến đi đầu rồi. Này một chiêu đánh ra, tuy rằng không có tính thực chất tác dụng, nhưng là trong nháy mắt đánh thức rồi người chung quanh. Một khi Trần Vị Danh không địch lại chịu Thiệt chính là bọn họ rồi. Trong lúc nhất thời cái nào còn do dự, từng người triển khai thần thông, quay về chiến trường giết đi. Thời gian, không gian, hủy diệt, các loại sức mạnh phảng phất bách thả tề thả, trong nháy mắt nợ đầy rồi hư không. Trật tự đạo thể ở năng lượng bên trong xẻ qua, trong lúc phất tay, đem hết thể năng lượng hội tụ một đoàn, trở nên đáng sợ hơn. A. Trần vị danh lên tiếng thiết giải, dùng hết có thần thông, lấy sức lực của một người đem hàn băng chí tôn vượt quá 7 phần 10 sức mạnh đó lấy, chỉ có dư âm tán loạn. Đã như thế, rất nhiều đạo thể tự tin tăng nhiều, ra tay càng mãnh liệt. Từ bốn phương tám hướng mà đến, trong khoảnh khắc liền đem Hàn Băng Chí Tôn ép xuống. Thế cuộc trong khoảnh khắc biến hóa, để Hàn Băng Chí Tôn đều khó mà phản ứng lại. Như mãnh hổ tao đàn sói vây công, càng đau đầu hơn chính là cái này dẫn dắt đàn sói vẫn là một con con quọ, một con sắp thành niên con quọ, đủ để cùng mãnh hổ tranh đấu con quọ. Tà đột hữu thiểm, tà chặn hữu đổ, có thể thì lại làm sao cấm đắc trụ bực này vây công, không lâu lắm đã là thỉnh thoảng bị đánh trúng, thương thế chính là bắt đầu lui thêm, thua chỉ em, em, luôn cuốn tay chân. A! Chân vị rên hét lớn một tiếng. Rốt cục ở thời gian đạo văn nhiễu loạn hạ tìm tới rồi một sơ hở, giơ tay một cái chật tự đổ nát bắn chúng Hàn băng Chí tôn lực, to lớn lực phá hoại hóa xuất một cái vòng xoáy năng lượng, điên cuồng phá hoại thân thể, tiếng gào đau đớn bên trong, Hàn băng Chí tôn phun ra miệng lớn hiến huyết, hóa thành huyết sắc hàn khí xung kích tứ phương. Nguyên linh nộ ba, chờ đến cơ hội trương hồng bắc đột nhiên lao ra, vung tay lên, càng là đem hết thể đạo thể sức mạnh hấp vào trong tay, lại hóa xuất một đạo khủng bố ánh sáng, trực tiếp bắn trúng Hàn Bang Chí tôn phía sau lưng. Đòn đánh này chính là hắn dùng nguyên khí đạo văn hội tụ hết thể năng lượng mà thành hầu như có thể so với chân chính trí tôn ra tay uy năng mạnh chính là trần vị danh cũng không dám tranh đấu đòn đánh này bên dưới hàn băng chí tôn lại là phun ra một ngụm máu tươi còn mang theo từng khối từng khối tàn phá nội tạng khí tức dường như tàn trúc tiêu tan trực chuyển cấp hạ. cả người như lưu tinh bình thường bay ra ngoài rất nhiều đạo thể đang muốn truy kích đột nhiên nghe thấy cười dài một tiếng đa tạ các vị cái này thuốc bổ tam lớn tiếng nói vừa dứt chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ nơi bóng tối lao ra một phát bắt được hàn băng chí tôn tiết lộ ma khí cuộn đem sinh mệnh lực lượng điên cuồng hút người đến thân hình cái gì Không phải người khác, chính là cái kia trăm đợi Ma Linh. Chương 1036, biến số. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bách Thế Ma Linh, Trần Vị danh không khỏi cả kinh. Hắn ở giới tu hành lang bạt nhiều năm như vậy, bách Thế Ma Linh thiên phú tuyệt đối là khó gặp. Ngày xưa nếu không phải là có pháp bảo cùng thần thông quỷ dị, hắn không hẳn có thể ở trong tay đối phương chiếm được chỗ tốt. Qua nhiều năm như thế, người ở bên cạnh cũng chỉ có minh đao có thể cho hắn cảm giác như vậy. Hiện tại bách Thế Ma Linh vừa ra tay, liền đem trọng thương Hàn bằng Chí Tôn nắm ở trong tay, để tha tâm sinh không ổn. Hắn cũng đã gặp qua ma công chi quỷ dị. Tuy rằng không bằng thôn vệ đạo văn như vậy khủng bố, nhưng cũng là có luyện hóa sinh linh lực lượng hiệu quả. Một cái trí tôn sức mạnh, chính như đối phương chính mình nói, tuyệt đối là cái đại bổ dược. Bị một cái Hỗn Nguyên Đế Hoàng nắm lấy rồi đầu, này đâu chỉ là vô cùng nhục nhã rồi. Hàn Băng Chí Tôn mặc dù trọng thương, nhưng ý thức còn đang trong lòng giận dữ, không để ý trên người mình trọng thương, đem hết toàn lực ngưng tụ Hàn Băng quay về bách Thế Ma Linh đợi tới. Bách Thế Ma Linh tay cầm ma khí cuộn cuộn, ngưng tụ như thật, đem bàn tay nắm chặt. Nếu là tầm thường lúc, tất nhiên cũng là vô pháp chống lại. Nhưng lúc này Hàn Băng Chí Tôn ăn trước một cái chật tự đổ nát, lại ăn một cái nguyên linh nổ ba, thương thế nặng, tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút. Lúc này dù hắn toàn lực thôi thúc Hàn Băng khí, cũng là không xông phá bách Thế Ma Linh trong tay ma khí. Băng láo hổ bất. Bách Thế Ma Linh nhìn Hàn Băng Chí Tôn khẽ lắc đầu, một mặt cười khẽ, ngươi hiện tại chỉ là bệnh con quặp mà thôi. Bất quá đối với ta mà nói, nhưng là tương đương hữu dụng, lao tử gần nhất nhưng là thương lớn. Tiếng nói vừa dứt, cầm lấy đầu cái kia tay ma khí mãnh liệt, một cái Hàn Chí Tôn toàn bộ đầu hoàn toàn bao vây. bước lên trong lúc đó, Phản phất từng cái từng cái địa liệu mạng hấp huyết, giàn vật liên tục. A, Hàn băng chí tôn phát sinh từng trận kêu thảm thiết, chân khí, huyết nục cùng với sức sống cấp tốc trôi qua đều bị hút vào bách thế ma linh trong cơ thể, hóa thành từng đạo từng đạo năng lượng màu tím. Cái gọi là ma, giết người như ngué, tạo quỷ vô số. Ma chi đạo, tuy rằng không bằng thôn vệ đạo văn như vậy cùng hung cự cát, nhưng cũng có hấp thu sinh linh lực lượng tác dụng, hấp thu sinh linh lực lượng, hóa thành nguyên linh lực lượng khôi phục thân thể. Đối với bọn hắn mà nói, sinh linh mạnh mẽ chính là tốt nhất tốt bổ ở cái gọi là tu sĩ chính đạo tuyên dương hạng ma tộc nên người người phải trừ diệt không có trần vị danh nhiều như vậy pháp bảo bách thế ma linh những năm này là chịu không ít khổ đầu ngoan thương khó đi hôm nay càng là có thể được một cái trọng thương chí tôn đối với hắn mà nói này cùng được một viên cựu chuyển kim đan không có mấy phần khác nhau nghĩ đến ngư ông đắc lợi vai ma tà đạo đáng chết không gian đạo thể lạnh rên một tiếng thân hình lói lên một cái dịch chuyển không gian đúng là quay về bách thế ma linh rất tới bách thế ma linh ngược lại cũng không tranh kéo hàn băng chí tôn cấp tốc lùi về sau trong miệng cười to ngươi cần phải hiểu rõ rồi ta chỉ là muốn hắn đến chữa thương, cho ngươi ngươi cũng không hề tác dụng. ngươi như cùng ta đoạt người này, cái kia đau, ngươi nhưng là không cần suy nghĩ nhiều rồi. ta những khác không được, thích nhất theo người bính lưỡng bại câu thương rồi. trong mắt lấp lóe tử quang, kiên quyết quỷ dị, làm người ta kinh ngạc, khiến cho không gian đạo thể trước tiên liền ngừng lại, cái nào còn dám truy. trong lúc nhất thời không người muốn động, mọi người liền như thế nhìn bách thế ma linh như vậy tối lui. kẻ địch lớn nhất biến mất, tình cảnh trái lại trở nên hơi quỷ dị, đông đảo đạo thể lẫn nhau nhìn chăm chú, không người nào dám động trước. chân vị danh khẽ mỉm cười, đau quy các ngươi. Lăng Tiêu Điện ta cũng là nhìn, các ngươi tự tiện. Trước bất quá một cái lời giải thích, thương Minh Đế huyết cùng hắn xung đột lẫn nhau, mà Lăng Tiêu Điện liền càng không thể, đồ chơi này bên trong còn trấn áp chứ cửu đầu thiên hoàng, còn có ám dạ quân vương, căn bản là không phải ai có thể được độ vận. Chính là chuẩn bị rời đi thời gian, đột nhiên nghe được một trận thét giải, "Đao ngươi không muốn, Lăng Tiêu Điện đúng là có thể cho ngươi xem cái đủ. Đang bắt được ngươi, liền để ngươi vinh viễn trụ ở bên trong như thế nào." Tiếng nói vừa dứt, chính là thấy rõ một bóng người vọt tới, sắc mặt lạnh lùng, càng là Di vong chi chủ mà vấn. Khôi phục rồi ký ức hắn Dung hợp sau khi Di Vong Chi chủ tâm tính hoàn toàn áp chế rồi Mặc vẫn tâm tính hết thể đều lấy Thiên Quốc lợi ích làm trọng Trần Vị danh chính là kẻ thù của hắn rồi đến không ngừng hắn một cái bên người cũng không có thiếu Hôn Nguyên Đế Hoàng thậm chí còn dẫn theo hai cái trí tôn cứ việc đều là học cấp tốc đạo quả trí tôn còn không sánh được trước hàn bằng trí tôn mạnh mẽ nhưng đối mặt Hôn Nguyên Đế Hoàng thì vẫn có thể nắm giữ mang tính áp đảo sức mạnh mà Di Vong Chi chủ làm việc hiển nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể so với đến sau khi không nói hai lời chính là Đại Thanh ra lệnh bắt hắn phía sau thuộc hạ chuẩn bị ra tay nhưng là bị hắn nhất thủ ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía bốn phía đạo thể, mệnh lệnh này chính là đối với bọn họ hạ. kiến thức như vậy, rất nhiều đạo thể lập tức ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều là xoan xuyết, không người xuất thủ trước. không chỉ là bởi vì Trần vị danh mạnh mẽ để bọn họ kiên kỵ, chính là bởi vì tất cả mọi người trong lòng có biến hóa. bắt hắn. di vong chi chủ lại là ra lệnh một tiếng, sắc mặt ôn nộ. Trần vị danh cười lớn một tiếng, ngươi cho rằng hiện tại thẩm phán thiên cung còn có thể trưởng khống thiên hạ à? đừng quên rồi, Vũ phương thiên đế không có, thẩm phán chi chủ còn ở cái kia quỷ. đừng quên rồi. Thiên Diễn Đạo Tôn đã tỉnh lại, trừ Phi Thiên địa đại đạo, không phải vậy các ngươi ai có thể chống đỡ? Đông Hoàng Thái nhất sẽ ở đó chờ đợi, Á Di Đà Phật Niết Bàn trở về. Các ngươi thời gian đã không hơn nhiều. Thiên Diễn Đạo Tôn hảo Đông Hoàng Thái một hai tên nói ra, rất nhiều đạo thể sắc mặt trở nên càng thêm phức tạp. Bắt hắn. Di Vong chi chủ lần thứ hai hạ lệnh, trong mắt đằng đằng sắc khí, nghiêm nhưng đã là đến rồi nhẫn mại cực hạ. Trương Hồng Bắc đột nhiên cười lớn một tiếng, ta là thanh đế thuộc hạ, không có quan hệ gì với thẩm phán thiên cung, ngươi mệnh lệnh này ta không hề hứng thú. Xin lỗi. Một bên trật tự đạo thể đột nhiên nói rằng, so với làm thiên chủ, ta càng muốn làm hơn thiên diễn đạo tôn. Ha ha, thú vị. Thời gian đạo thể cũng là cười dài một tiếng. Ngày xưa các ngươi là dùng thủ đoạn gì thu phục chúng ta, hẳn còn nhớ. Nếu là dùng võ lực chinh phục, liền phải làm hay lắm người phục tâm không phục chuẩn bị. Nếu thẩm phán thiên cũng đã không có tuyệt đối thống trị được rồi, vậy chúng ta tựa hồ cũng không cần lại tiếp tục nghe các ngươi rồi. Có hai người đầu lĩnh, cái khác đạo thể tuy rằng không có nhiều lời, nhưng từ ánh mắt đến xem, rõ ràng cũng là như vậy ý tứ. Có ý nghĩ thế này người vĩnh viễn cũng được không rồi tam xích kiếm di vong chi chủ hét lớn một tiếng bắt thiên mệnh giả những người khác giết chết không cần lỗi tội tôn mệnh hai cái trí tôn cùng mấy cái huấn nguyên đế hoàng đồng thời lĩnh mệnh liền muốn động thủ thiên mệnh giả một bên đột nhiên truyền đến một tiếng cười gằn ngươi là muốn bắt cái nào thiên mệnh giả theo tiếng nhìn lại mọi người đều là sững sờ chẳng biết lúc nào bách thế ma linh lại là trở về rồi không chỉ là trở về thậm chí còn đứng ở rồi đoàn kia tử quang bên trong trong tay nắm thình lình chính là trôi này thương minh biết cùng với tiền hàn băng chi tôn cùng trần vị danh không giống lúc này thương minh đế huyết tử quang trở nên không tên nu hòa như thanh phong lay động càng là đang hoan hô nhảy nhót càng kinh ngạc chính là ở tử khí thanh phong lay động bên trong bách thế ma linh dáng dấp đang không ngừng biến hóa da rẻ biến bạch, tóc biến trường cũng ở biến bạch, không ra chốc lát càng là đã biến thành một cái tóc bạc tiên tộc mặt như ngọc khí khai anh hùng hường ngực chân vị danh đúng là chỉ cảm thấy kinh ngạc mà trần bàn nhưng là cực kỳ kinh ngạc thở phào một tiếng tuân trước 1037 mà tổ thần uy tuân nghe được trần bàn thở phào chân vị danh cực kỳ kinh ngạc nhiều năm như vậy rồi Hắn xưa nay chưa từng thấy Trần Bàn như vậy. Dù sao hắn là bán đạo tu sĩ kỳ yếu thể, sau khi trở thành rồi bản cổ tồn tại, người bình thường chưa từng có thể làm cho hắn như vậy thay đổi sắc mặt. Chờ đến Trần Bàn hơi làm giải thích sau khi Trần Vị Danh vừa mới thoải mái, cũng là trở nên cực kỳ kinh ngạc. Tuân Danh tự này người biết không nhiều, nhưng một cái tên khác, phạm là từ thời đại hồng hoang tới được người sẽ không có không biết. Mặc dù là bây giờ thời đại cũng còn có rất nhiều người nhắc tới tên của hắn, mà tổ la hầu, rất nhiều thiên tiêu đều sẽ có một cái cùng thời đại người sẽ làm bọn họ khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn khó quên. Liên như minh đao chi với mình, tuân chi vu trần bàn. đây là ở thời đại hoang cổ, duy nhất một cái chân chính đã đánh bại hắn người, hơn nữa bại không có chút hồi hộp nào, hơn nữa còn không phải một mình hắn, đồng thời còn có hai cái tu vi không kém gì hắn cường giả, bị tuân một người đánh bại, thời đại kia hắn, dùng chính là thời gian đạo văn, thương minh đế huyết chính là hắn dốc hết hồng hoang tinh hoa luyện chế mà thành, cùng hắn bình thường đồng dạng đại biểu rồi thiên đạo bên dưới tội ác, tự nhiên vừa ra tay, liền có thể được này ma đào tán đồng. bách thế ma linh chính là ma tổ la hầu, bất ngờ sau khi, rồi lại là cảm giác chuyện đương nhiên. Ma tổ La hầu tử vẫn là cái bí mật, mặc dù là thái sử kỵ bên trong đều không có ghi chép, chỉ biết là nhân vật này đột nhiên liền biến mất rồi. Sau khi ở Chu Thiên Tinh đấu thế giới cũng không có nửa điểm liên quan với chuyện của hắn tích, tất cả truyền thuyết đều chỉ ở thời đại hùng hoang. Cẩn thận nghĩ đến, sợ là đang luyện chế Thương Minh Đế huyết thời điểm, La hầu ngay khi đao này bên trong động chân động tay, một khi hắn có thể lần thứ hai nắm giữ đao này, bên trong tồn lưu ký ức sẽ tỉnh lại. E sợ thực sự là như vậy. Trần Ban cũng là nói rằng, hắn là cái người kiêu ngạo, hơn nữa là cái cực kỳ tinh thông tính toán người đang luyện chế Thương Minh Đế huyết thời điểm khẳng định là đã nghĩ đến rồi mặt sau kết quả Thiên Đạo bên dưới Ma Tổ đối với hắn mà nói cũng không phải một đoạn vui sướng ký ức không muốn liền không muốn cầm trong tay Thương Minh Đế huyết, tóc bạc lay động trên mặt lạnh lùng vẻ còn có loại kia không giận tự uy rằng dốc làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng không nhịn được đánh cái ve mùa đông rõ ràng bất quá một cái hôn nguyên đế hoàng nhưng là có một loại so với trí tôn còn đáng sợ hơn uy thế cảm giác nhìn kỹ chốc lát Di Vong Chi chủ tựa hầu nghĩ tới điều gì hô to một tiếng ngươi là la hầu lại là Đại Thanh cười nói. Đúng là vừa vặn, làm Thiên đạo hạ cạnh tranh người thất bại, kẻ cầm đầu liền ở ngay đây. Người ta liên thủ, bắt hắn, đại đạo bên dưới ma chủ, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác rồi. Ma chủ? Bách Thế Ma Linh không lại, thiên hạ chỉ có La Hầu, tóc bạc tung bay, cười lạnh một tiếng, xem ra cái gọi là kẻ địch, cũng chỉ đến như thế, lại hội ngu xuẩn đến nói loại này suẩn thoại. Đang khi nói chuyện, vung lên rồi trong tay thương minh đế huyết, ma đao phát sinh từng trận tử quang, lấp lóe khiếp người ánh sáng, khí tức cuồn cuộn, vạn cổ trường không. Người nắm giữ cười to một tiếng, ta như phải là ma chủ. Ai có thể nói không? Tiếng nói vừa dứt, ánh đao phun ra, thân như cầu vồng, bay về chiến trường đánh tới. Thời gian đạo thể đứng núi chịu sào, dưới khiếp sợ, bản năng bình thường triển khai thời gian đạo văn, đánh ra từng đạo từng đạo thời gian chậm chạp, thời gian đọc lại, ý đồ đỡ La Hầu. Nhưng thấy La Hầu nhất thủ cầm đao, nhất vươn tay ra hai ngón tay quấy lên, ngón tay thượng huyền quang từng trận, ngưng tụ đến, lại cũng là thời gian đạo văn. Cuốn lấy ngón tay, thăm dò vào thời gian đạo thể triển khai thời gian đạo văn bên trong, một trận quấy lên, càng là đem triển khai đạo văn tất cả bước lên nắm ở trong tay. Năm đó ta thời gian tu luyện đạo văn thời điểm, ngươi còn không biết là đoàn thứ độ gì. Trong tiếng hét vang, la hầu trở tay đánh ra, thời gian chậm chạp, thời gian động lại quay về rất nhiều đạo thể, kể cả Di Vong Chi chủ mấy cái phủ đầu phủ xuống. Này một chiêu thời gian đạo văn thần thông, càng là so với thời gian đạo thể chính mình dùng để càng lợi hại hơn. Mọi người hoảng sợ, ám đạo này ma khí trùng thiên người chẳng lẽ cũng là tu luyện trật tự đạo văn? Chỉ có nghe Trần bản từng giải thích Trần Vị danh mới biết, thái bình từng rồi. Thời đại hoang cổ, có vận mệnh đạo văn áp chế, có thời gian chi tôn thiên vũ vì lẽ đó là hầu mới dừng lại vu hôn nguyên đế hoàng không phải vậy lấy người này thiên phú cùng tâm tính thời gian chí tôn từ lâu là vật trong túi bây giờ mặc dù là lấy ma tộc thân trở về nhưng không có rồi vận mệnh đạo văn áp chế đối với thời gian đạo văn trưởng không lực lượng tuyệt đối không phải hôn nguyên đế hoàng có thể so sánh dù cho cái này hôn nguyên đế hoàng là cái gọi là đạo thể hung hăng khí thế làm người ta kinh ngạc run sợ nào dám tranh đấu thời gian đạo thể lập tức triển khai thần thông từ lực lượng thời gian bên trong rút người ra không gian đạo thể nhưng là một cái dịch chuyển không gian đến rồi xa xa. Trật tự đạo thể cũng là triển khai trật tự thần thông, trước mặt từ bên trong chiến trường lao ra. Có thể cái khác đạo thể sẽ không có may mắn như vậy rồi, nhưng thấy Thương Minh Đế huyết chi ánh đao hạ xuống, đáng sợ công kích trong nháy mắt bạ phát. Đạo thể, Di vong chi chủ, hai cái chi tôn, thậm chí ngay cả trần vị danh cũng là ở tại trong công kích. Đây là một cái tư duy không phải người thường có thể phỏng đoán đáng sợ hào hùng, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Này một đao lực lượng bạ phát, uy năng xung kích tứ phương, tử khí quần quần phóng lên trời, có thể nghe được quỷ khóc thần hào, trời long đất lở tiếng. Vô tận năng lượng như vô số tinh thần nổ tung. Bất quá trong nấy mắt, tất cả mọi người lần đến, phản phất ánh sao xa hạ, diệt tất cả. Đợi được ánh sáng tiêu tan, bên trong chiến trường chỉ còn dư lại Di Vong Chi Chủ, Trần Vị Danh cùng hai cái trí tôn vẫn còn. Những người khác, kể cả những tiêu đạo thể nhưng là biến mất vô ảnh vô tung. La hầu, Di Vong Chi Chủ thả tiếng giống giận. Những này đạo thể tuy rằng có phản loạn chi tâm, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là lưu có tác dụng lớn. Lúc này lại cơ hồ bị La Hầu một đao sắc quang, làm sao không nộ? Đáng chết! Một cái chí tôn hét lớn một tiếng, tay cầm huyền quang từ bốn phương tám hướng hấp đến nguyên khí đất trời, bay về la hầu đã tới. La hầu không tránh không né, tóc bạc tung bay, thân như rồng, đao như điện, chính là quay về cái kia tay trực tiếp chém tới. Đao trưởng oanh kích trong nấy mắt, chí tôn phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, đao mang kia phảng phất hỏa diễm, đem trên bàn tay chân khí tất cả thiêu khô. Lại là xâm lược như lửa, dọc theo cánh tay tiến quân thần tốc, trong khoảnh khắc đem bàn tay chém thành mười mấy thối. Máu tươi bay tung tóe, cốt nụ không bị ma khí cuốn một cái, chính là biến mất sạch sẽ xanh. Ta cái kia mấy đời tiếc nối lớn nhất, chính là không thể giết qua chí tôn. Ngươi rất may mắn, là ta giết cái thứ nhất trí tôn, cũng là ta ở cảnh giới này giết cái cuối cùng trí tôn. La hầu quanh thân tử khí tung bay, ma khí cuồn cuộn, làm nổi bật tóc bạc tung bay, thật là cái thế ma thần, khí thế vô song. Đao như của ma liên tục chém ra, càng là ở mấy người khác còn không phục hồi tinh thần lại trước, đem cái kia trí tôn chém giết thành rồi mấy vạn khối, nguyên thần không dư thừa, hồn phi phát tán. Đây chính là cái trí tôn. Mọi người hoảng sợ, nếu là chém giết cùng cảnh giới hồn nguyên đế hoàng như vậy gọn gàng nhanh chóng, cũng vẫn có thể từng giải thích đi, có thể đây là trí tôn A Dù cho là đạo quả học cấp tốc trí tôn, có thể Trung quy cũng là trí tôn, có thể nào không chịu được như thế một đòn? Trần Vị Danh nhưng là bỗng nhiên phản ứng lại, cái tên này ở thời đại hồng hoang, nhưng cũng là một cái trí tôn. Vừa nãy lời kia, e sợ mang ý nghĩa hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá rồi. Chính là suy nghĩ, đã thấy La Hầu phong đầu xoay một cái, trường đao trong tay đối với mình đánh tới. chương 1038, cái thế ma tổ. Nhìn thấy La Hầu đột nhiên thanh đao khảm hướng mình, Trần Vị Danh giật nệ cả mình, bản năng triệu ra đạo diễn kiếm đem ma đào cây vào, lại là lớn tiếng quát đến, ngươi điên rồi sao? Điên La Hầu cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không cho rằng sư phụ của ta đáp ứng rồi cùng ngươi hợp tác, ta chính là bằng hữu của ngươi rồi đi. Qua nhiều năm như vậy, ta đều là rồi không cho sư phụ của ta làm khó mà thôi. Trần Bàn, ta ở Hồng Hoang Thiên Đạo biên giới, chịu đủ lắm rồi điều khí, hôm nay chính là muốn hỏi ngươi cẩn thận toàn cái chúng rồi. Tiếng nói vừa dứt, trong tay Ma Đao cấp tốc múa, từng đạo từng đạo ánh ao, như cuồng phong nổi lên bốn phía, giống như bị điền công kích Trần Vị Danh. Ta không phải Trần Bàn. Lúc này Trần Vị Danh rất muốn quay về hắn hét lớn một tiếng, nhưng cảm giác lời này tựa hồ chạm không được chân tuần nữa cũng sẽ không có bao nhiêu hiệu quả, đơn giản từ bỏ, chỉ có thể cầm kiếm chống đỡ được. Có thể la hầu ra tay cũng không phải là chỉ là so chiêu đơn giản như vậy, từng chiêu từng thức đều là bá đạo cực kỳ, lực đạo hung mãnh, bất quá sổ dưới lao đến, chính là đánh chuẩn vị dành tinh lực bốc lên, thương tích khắp người, thậm chí có loại muốn cảm giác nôn mửa rác. đáng sợ hơn chính là, không có gì bất lợi đạo diễn kiếm giờ khắc này là bị thương minh đế huyết hoàn toàn áp chế, sức mạnh như bị trói ở giống như vậy, căn bản không phát huy ra được. Bất quá trong chốc lát, đã là luôn cuống tay chân, không đáng kể rồi. Liên chút thực lực này à? La hầu một đao quét ngang, trong miệng cười lạnh một tiếng. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy hy sinh, nhiều ngày như vậy tiêu hy sinh vì nghĩa. Đảng đến chính là ngươi một người như vậy à? Trần vị danh nhất kiếm vung ra, lấy thế giới lực lượng cuốn lấy ma đao, lại mạnh mẽ áp sát lớn tiếng quát đến. Chúng ta nên liên thủ, mà không phải ở đây làm loại này chuyện nhảm chán. Cùng ngươi bây giờ liên thủ, mới là làm chuyện nhảm chán. La hầu hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Trần vị danh đánh bay, thân như liên long thiểm điện, trực tiếp đối tới. Liên ngươi tu vi như thế, như thế nào đi làm cuối cùng sự tỉnh Ngươi nếu là ngay cả ta đều đánh không lại nhiều người như vậy, nhiều năm như vậy, nhiều như vậy hy sinh chờ đợi có gì ý nghĩa? nếu như ngươi ngày hôm nay không đánh lại được ta, vậy thì thẳng thắn chết ở chỗ này, đi chơi ngươi luân hồi sống lại trò chơi, cái gọi là đại nghiệp, liền để ta đi làm rồi. nhiều tiếng quát chói tai, từng đao từng đao, đánh cho đốn lửa bắn tứ tung, quang ảnh hoảng sợ, đánh trần vị danh tinh lực sôi trào, cả người đau nhức. chính là ám đạo cái tên này là phiền phức, không biết như thế nào thoát thân thời khắc, đột nhiên nghe được trần bản khẽ quát một tiếng, nguy rồi, trương hồng bắc. nghe lời ấy, phân ra thần thức càn quét bốn phía, nhất thời sưng sờ. Vừa nãy một khắc đó, Trương Hồng Bác cùng hắn cách xa nhau không xa, la hầu một đao cùng bạo hạ xuống, chỉ chỉ còn lại rồi chính mình, Di Vong Chi Chủ cùng hai cái Chi Tôn, những người khác đều là ở cái kia một đao hạ diệt Vong, trong đó liền bao quát rồi Trương Hồng Bác, chết rồi, liền như thế chết rồi. Chân vị danh cảm giác được chính mình bên tai truyền đến từng trận ong long tiếng, thật giống bị người dùng trọng quyền bắn chúng giống như vậy, đầu óc choáng váng. Bốn phía một mảnh từ bạch, thật giống đều đã biến thành băng xương ngưng tụ, thiên địa quý nhất. Nắm đấm nắm chặt, nắm ầm ầm văng vọng xương đều ở vỡ vụn. Nếu như chỉ có bực này bản lĩnh vậy thì cút về trốn đi, đừng đi ra mất mặt. năm đó có kỷ tuyết phủ cứu ngươi, ngày hôm nay nghi. thét dài trong tiếng, tử khí ma đào chém tới, sát ý trùng thiên, tuyết không chỉ là thăm dò. a, ta muốn giết ngươi. trần vị danh hét lớn một tiếng, trong lòng các loại kiêng kỵ tâm tư ném ra sau đầu, đạo diễn kiếm ở tay, thế giới lực lượng quân quanh, như liên thú bình thường quay về ma đào chém quá khứ. hắn bởi vì cái gọi là nghịch thiên đại nghiệp, cái gọi là cùng lập trường nhân vật mà không muốn chân chính cùng la hầu làm cuộc chiến sinh tử, nhưng đối phương lại giết bằng hữu của chính mình, vì là không nhiều một người bạn hắn cái nào còn nhịn được. Phẫn nộ khuấy động một thân chân khí, khiến cho quanh thân thế giới chi trận vừa vặn ngưng tụ, chiêu kiếm này uy lực trong nháy mắt tăng lên, càng là đem ma đao toàn bộ cắt lại. Vẫn là dễ dàng như vậy phẫn nộ. Thực sự là ngu xuẩn. La Hầu trong mắt tựa hồ mãi mãi cũng mang theo mê thị, xem thường bất luận người nào bình thường, dù cho là thay đổi gương mặt, thay đổi một cái tư duy, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ở trước mặt ta, người vĩnh viễn là người yếu, căn bản là làm không nổi sư phụ của ta kính dâng. A. chân vị danh căn vốn không muốn làm nửa điểm ngôn ngữ chi tranh. Hắn chỉ muốn đánh bại tên khốn kiếp này, lại mạnh mẽ chém chết hắn. Kiếm khí, ma diễm, trật tự đổ nát lực lượng, lực lượng thời gian. Hai người chiến thành một đoàn, các loại thủ đoạn thần thông tất cả tác dụng. Cái kia một vùng không gian, như một đống tân sải bị nhen lửa, tiếp theo đốt thành rồi bảng bạc đại hỏa, lại la phóng lên trời, tứ hải liệu nguyên lan đến cựu thiên thập địa, khoáng cổ vực sâu, ngàn dặm vạn dặm một triệu dặm Chiến trường phạm vi càng lúc càng lớn, Phàm La tiến vào bên trong hết thảy đều bị hỗn loạn năng lượng nhân chim hủy diệt tất cả. Thiên chủ, chúng ta có muốn hay không? còn lại cái kia trí tôn nhẹ giọng nói đến, tựa hồ muốn nhân cơ hội động thủ. Di vong chi chủ lắc lắc đầu, gấp cái gì, ngồi thu ngư ông đắc lợi sự tình, muốn đều muốn không đến, hà tất ngu xuẩn đi nhúng tay. Chi chủ tính toán sự tình các loại, nhưng là không sánh được ta vận may này, có người chính mình đến làm tay chân. Thiên mệnh giả, ma đao, còn có cái này cái gọi là ma tổ, đều là hắn muốn bắt mục tiêu, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cái kia một chỗ ác chiến, khó hòa giải, ở cưu hận cùng dưới sự tức giận, trần vị danh đem một thân sức chiến đấu phát huy đến rồi cực hạn, vượt qua Di vang bất luận cái nào thời điểm ký tức trung tiên có thể chiến trí tôn đáng tiếc cũng chỉ là có thể chiến mà thôi mà la hầu nhưng là có thể chân chính chém giết trí tôn thậm chí không chi phí quá nhiều công phu tu vi của hắn thêm vào trong tay ma đao đủ để chân chính nạo thế quân hùng trận chiến này càng là đầy đủ đánh nửa năm mãi đến tận thương minh đế huyết thét dài đạo diễn kiếm nghẹn ngào không ngừng trần vị danh rốt cục cả người máu thịt bè bé bẽ ngừng lại dù cho có thiên diễn độ lục lúc này cũng là cảm giác được vô tận không còn chút sức lực nào khó có thể vì là chiến động thủ di vong chi chủ há hội bỏ qua cơ hội này. Cùng bên người Chí Tôn ra lệnh một tiếng, hai người tách ra, một cái hướng Trần Vị danh phóng đi, một cái khác nhưng là nhắm phía La Hầu. "Muốn ngồi thu ta ngư ông đắc lợi, ngươi cho rằng ngươi là ai?" La Hầu không sợ hãi không giận, tựa hồ từ lâu dự liệu, trong tay ma đao vung lên, hắc khí mịt mở, một đao chấm ra. Ánh đao bên trong, có thể thấy được một đóa 36 phẩm hắc liên ở trên hư không lอย qua, nghe thấy từng trận hắc hảo, thu hút tâm thần người ta. Lập tức liền nghe thấy Di Vong chi chủ cùng cái kia Chí Tôn đồng thời kêu thảm một tiếng, cả người như bị ngàn đao bầm thây quá giống như vậy, cấp tốc lùi về sau. Máu tươi bục lên, dĩ nhiên trọng thương. Ngươi. Di Vong chi chủ vừa giận vừa sợ, không thể nào tiếp thu được, chính mình lại bị một cái cùng cảnh giới Hỗn Nguyên Đế Hoàng dễ dàng như thế đánh bại. Thật là khiến người ta thất vọng. Trong mắt tràn đầy xem thường, La Hầu Hư không đi dạo, quay về Di Vong chi chủ đi đến, một mặt lạnh lùng. Mới vừa đi rồi không vài bước, đột nhiên nghe thấy rầm rầm tiếng sấm từ bốn phương tám hướng mà đến, âm thanh càng lúc càng lớn, đáng sợ cực kỳ, chính là La Hầu cũng là hơi nhíu mày, cảm giác được tình huống không đúng lại. Chật tự hai thế thân, ngươi quy ta rồi. Có người cười lớn một tiếng lập tức một bóng người hiện lên ở trong hư không, một thân bị dị hôi mang, phảng phất héo tàn khí, trên chân một mảnh hoa văn, phảng như sao, có thể thấy rõ ràng. trước 1039 loạn thiên, người đến thân hình to lớn, nhưng bị dị chính là, không thấy rõ ngũ quan dung mạo ra sao, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời, như trong bầu trời đêm hai vì sao, nhưng nhìn thấy trên chân giường như tinh thần bình thường hoa văn sau, chân vị danh lập tức cả người một cái giật mình, ý thức thanh tịnh lại. loạn thiên, cái tên này chính là tu luyện loạn thiên đạo văn cái kia, cùng trận tự đại chiến rồi không biết bao lâu ra hỏa. Từ công chính lập trường mà nói, loạn thiên cùng trật tự nói không chừng ai thiện ai ác, nhưng đối với mình mà nói, đây chính là kẻ địch. La hầu nhìn người đến, khẽ như mày, tóc dài không gió mà động, tung bay pháp phới, như chiến kỳ bình thường bay phân phận. Tuy rằng không cảm giác được người đến khí tức ở cái cảnh giới kia, nhưng trực giác nói cho hắn, đây là một cái kẻ đáng sợ. Hơn nữa có thể làm cho mình cảm giác không rõ ràng người, bản thân tất nhiên chính là cường giả. Ở loạn thiên hiện thân trong ngay mắt, một luồng khí tức kinh khủng lập tức xuất hiện, phản phất từ vô tận xa xa đại vũ trụ mà đến, xuyên qua thời không, trong khoảnh khắc vọt tới rồi chiến trường. Trong hư không, gương mặt xuất hiện, tóc bạc xích tấn, mắt sáng như luốc, hỏa diễm hương hực, nhìn xuống bát hoang, chính là Đông Hoàng Thái nhất. Hắn phạt quy thẩm phán chi chủ, mục đích chính là vì rồi đảng Thiên Quốc một phương độc tác. Bây giờ loạn thiên xuất hiện, tự nhiên là theo khí tức mà tới. Lấy tu vi của hắn, đoạn này tinh vực khoảnh khắc có thể đến. Lửa cháy hùng hực trong lúc đó, gương mặt đó hóa thành màu đen thái dương chân hỏa, như lưu tinh bay tới, đợi được hỏa hoa tản đi, Đông Hoàng Thái nhất bản tôn đã đến rồi hiện trường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời bật tốt lên, rốt cục xuất tới sao? Khá là thú vị giống như vậy. Loạn Thiên yên lặng mà cười, ta biết chuyện của ngươi, nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú. Trật tự một phân thành ba, so sánh với đó, Tam Xích Kiếm mới là trật tự bản tôn. Đông Hoàng Thái Nhất nhưng lại nứt miệng nở nụ cười, trong mắt chiến ý trùng thiên, ta cũng biết chuyện của ngươi, không giống chính là, ta đối với ngươi tràn ngập rồi hứng thú. Tiếng nói vừa dứt, chính là đấm ra một quyền, màu đen Thái Dương chân hỏa ngưng tụ, khiến cho cái kia nằm đấm như một viên tiêu đốt hừng hực hắc viêm Thái Dương, khí tức khủng bố. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất làm tìm tới đối thủ thích hợp sau, chính là trực tiếp động thủ, căn bản không muốn nhiều lời phí lời. Cực đạo tu sĩ si ra tay, đáng sợ đến mức nào? Dù cho chỉ là như thế phổ thông một quyền, cũng là làm người cảm giác tư phương, thậm chí toàn bộ vũ trụ nguyên khí đất trời đều bị hắn điều động rồi giống như vậy, cấp tốc hướng quả đấm của hắn tu tới, hóa xuất cơn bão năng lượng, hình thành một cái đáng sợ thế. Trong nháy mắt đó, phảng phất thế giới xuất hiện rồi một cái hát động lớn, bị người từ bên trong mở ra rồi một lỗ hổng, thiên địa thất sắc, càn khôn thất thanh, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Nhưng thấy một quyền bay ra, ngân hà nát tan nhật, chỉ làm hiệu đến dư quang, liền làm người cảm giác toàn thân huyết dịch đều động lại rồi, trong đầu trống rỗng. Không biết như thế nào cho phải. Kinh động thiên hạ một quyền, có thể ở trong khi tiến lên nhưng là xuất hiện rồi quỷ dị tình huống. Trái lưng hực màu đen thái dương chân hỏa, phản phất bị cái gì áp chế rồi giống như vậy, lấy tốc độ rõ rệt bắt đầu héo rút, càng ngày càng ảm đạm. Lam quyền kình vọt tới loạn thiên trước mặt nơi không xa thì, toàn bộ quyền kình ở trên càng là lại không nửa điểm hỏa diễm, chỉ có thuần túy năng lượng tấn kích. Cường giả so chiêu, chân khí mạnh yếu là một cái phương diện, mà cuối cùng vẫn là đạo văn sức mạnh vận hành mới có thể làm cho lực công kích cường đại hơn. Không có rồi hỏa chi đạo văn sức mạnh, chính là đông hoàng thái nhất có thể phát huy lực công kích cũng sẽ không vượt quá 5 phần 10. Nay 5 phần 10 đủ để hủy thiên di địa, nhưng là vô pháp đánh bại một cái cùng cảnh giới cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ. Loạn Thiên Dụ ra nhất thủ, đem đoàn kia quyền tình nắm ở trong tay, thật giống như tiện tay bắt được một đoàn cây bông bình thường tùy ý ngón tay vuốt nhẹ mấy lần, chính là tan thành mây khói. Chuyện này, chân vị danh cùng La Hầu đều là hít sâu một hơi, chính là Di Vong chi chủ cũng biểu hiện nghiêm nghị. Đông Hoàng Thái nhất tên, ai không biết, thực lực đó là ai người không hiểu có thể nói hiện nay thiên hạ sức chiến đấu đệ nhất hắn càng bị đối phương dễ dàng như thế hóa giải rồi công kích chuyện này quả thật thật là làm cho người ta khó có thể tin rồi loạn thiên chân vị danh trong đầu lóe qua ngày xưa lý thanh liên nói đột nhiên phản ứng lại gấp giọng nói rằng hắn tu luyện loạn thiên đạo văn năng lực là áp chế hết thể đạo văn sức mạnh hắn cũng từng dựa vào trận pháp trợ rút tu luyện qua tương tự thủ đoạn nhưng hắn chỉ có thể áp chế một phần sức mạnh mà loạn thiên hiển nhiên không chỉ dừng lại tại đây ở tại thần thông ảnh hưởng bên dưới dù là đông hoàng thái nhất thủ đoạn cũng có thể bị sâu sắc áp chế e sợ không chỉ là áp chế chân ban suy đoán nói Nếu như vẹn vẹn là áp chế đơn giản như vậy, hắn còn làm không nổi loạn thiên cái tuổi, ta hoài nghi. Năng lực của hắn khả năng là để đạo văn vô hiệu hóa. Đạo văn vô hiệu hóa? Mặc kệ ngươi là rất mạnh tu sĩ, một khi bị đạo văn vô hiệu hóa thì lại chỉ có thể sử dụng thuần túy chân khí ban kích, liền kém cỏi nhất thần thông đều không thể sử dụng. Liền như hỏa chi đạo văn tu sĩ, ngoại trừ dùng chân khí làm một ít chuyện ngu xuẩn, chính là liền tiểu ngọn lửa đều thả không ra một cái. Dung dung hóa giải, loạn thiên trong mắt lóe ra một nụ cười, ta nói rồi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi như muốn đánh giá sau đó sẽ có người đến tiếp ngươi đánh nhưng không phải ta vậy hãy để cho bọn họ nhanh lên một chút đến không phải vậy chính là ngươi rồi đông hoàng thái nhất trong mắt chiến ý càng hơn thân hình lóe lên đã là vọt tới rồi loạn thiên trước người hỏa diễm trùng thiên nhấc tay lên liền giết lần này không còn là thăm dò mà là chân chính động thủ trật tự vô hiệu loạn thiên tùy ý đem vung tay lên hôi mang bắn ra bốn phía như một tờ lụa mỏng trong nháy mắt mở ra hóa thành xương mù bao phủ tứ phương trong khoảnh khắc bao vây này một vùng không gian lụa mỏng xuất hiện trong nay mắt chính là thấy rõ Đông Hoàng Thái nhất trên người hỏa diễm cấp tốc bị áp chế, trong khoảnh khắc chính là bị áp đến rồi ngọn đèn to nhỏ. Ta hôm nay tới chính là muốn dẫn đi hắn mà thôi." Loạn thiên tùy ý nở nụ cười, giơ tay liền hướng Trần Vị Danh tóm tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, màu đen thái dương chân hỏa lại là phóng lên trời. Một cái nắm đấm nổ ra, cắt ngang hư không, trực tiếp xuyên thủng rồi lụa mỏng, che ở rồi Loạn thiên trước. Đông Hoàng Thái nhất thuận lửa chi đạo từ lụa mỏng bên trong đi ra, một mặt cười khẽ, đã lâu không có cái cảm giác này rồi, thực sự là hoan niệm. Trong mắt Chiến y dường như thực chất cả người đã hoàn toàn trở nên hư phấn, không có ai là sinh mà mạnh mẽ. đã từng hắn nhỏ yếu người người có thể lừa gạt, là hắn dựa vào quá tâm tính của người ta, từng bước một đi tới. từng có lúc, mỗi lần đại chiến, đối thủ đều là mạnh hơn hắn, chính mình cũng là bị áp chế một phương. hắn sớm thành thói quen thậm chí bắt đầu hưởng thụ cái cảm giác này. mỗi khi thắng lợi sau khi cảm giác thành công, nhưng từ khi vui yêu cuộc chiến sau, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, phàm là xuất hiện ở trước mặt hắn đối thủ, đều là bị hắn không có chút hồi hộp nào ép. đã nhiều năm như vậy, cho đến hôm nay. Hắn mười rốt cục lại lần nữa cảm nhận được rồi loại này bị áp chế cảm giác. Không dùng lại loại này kẻ nhạt thủ đoạn đến cố làm ra vẻ bí ẩn, không phải vậy, ngươi rất có thể sẽ sẽ không còn được gặp lại Tam xích kiếm rồi. Ngọn lửa màu đen cháy hùng hực, quay nướng cửu thiên thập địa. Chiến ý tiêu tiêu, điên cuồng huyết, bốc cháy lên, chính mình cũng không cách nào không chế. Cũng không muốn không chế. Chương 1040, sắp xếp đối thủ. Đông Hoàng Thái Nhất chiến ý ngập trời, hủy diệt thái dương chân hỏa ở quanh thân bay lượn, khí tức giả dích đáng sợ cực kỳ. Có thể làm cho Đông Hoàng Thái Nhất phát sinh như vậy chiến ý người Hiện nay thiên hạ đã là không có mấy cái rồi. Loan Thiên lắc đầu, vi hơi thở dài, ngươi là cái đối thủ tốt, nhưng đáng tiếc không phải ta rất muốn đối thủ. Ta cùng trật tự chiến đấu từ vũ trụ ban đầu, vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Ở đánh bại trước hắn, ta không muốn cùng bất luận người nào động thủ. Đông dạng đều là cực đạo cảnh giới rồi, tuy rằng ta tin tưởng ta có thể áp chế ngươi, nhưng chúng ta lẫn nhau đều không có đánh giết đối phương năng lực, chiến đấu như vậy đúng hiện tại ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, vì lẽ đó. Lời còn chưa dứt, liền bị Đông Hoàng Thái nhất suy nghĩ, sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tiếng nói vừa dứt, Hủy diệt Thái Dương chân hỏa hóa xuất một đóa 36 phẩm hắc hát liên, xoay quanh, phóng thích vô cùng hỏa diễm, mang theo đáng sợ hủy diệt tâm ý phả và mặt. Chính là Loạn Thiên cũng sắc mặt nghiêm nghị, người đây là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới à? Đông Hoàng Thái nhất biết đối phương mạnh mẽ, ra tay chính là mười phần công lực. Đây là cực đạo cảnh giới một đòn, một khi hoàn toàn bạo phát, đủ để hủy diệt nửa cái thế giới. Mà một khi Loạn Thiên ra tay mạnh mẽ chống đỡ, kết quả như vậy, đủ để thanh tẩy đi hơn một nửa cái thế giới. Tiếng nói vừa dứt, cũng là ra tay, hôi mang ở lòng bàn tay xoay quanh, như một cái vòng xoáy càng lúc càng lớn từ lòng bàn tay bay ra, quay về 36 phẩm hắc liên bay đi. Quy khư vô tướng. Đây là Loạn Thiên Đạo văn siêu cường thần thông một trong, cái gọi là quy khư chính là hóa giải năng lượng căn nguyên, mà cái gọi là vô tướng nhưng là bất cứ thủ đoạn công kích nào cũng có thể ảnh hưởng. Loạn Thiên Đạo văn đạo văn sức áp chế, vào đúng lúc này biểu hiện vô cùng nhuyễn. 36 phẩm hắc liên hỏa diễm bỗng nhiên hơi ngưng lại, lập tức vạn trượng liệt diễm bị áp thành rồi ngàn trượng, ngàn trượng lại bị áp thành rồi trăm trượng, 10 trượng. Mãi đến tận biến thành từng sợi từng sợi ngọn lửa, theo năng lượng tan vỡ sau cùng 36 phẩm hắc liên đồng thời biến mất ở không trung. Thật mạnh. Chân vị danh trong lòng thán phục, có thể tiện tay xua tan Đông Hoàng thái nhất công kích người, không thể nào tưởng tượng được còn có nhân vật như vậy. Loạn thiên Tên, danh bất hư truyền, ngay cả trời cũng có thể đảo loạn người, có chuyện gì không thể làm. Chỉ là Đông Hoàng thái nhất hiển nhiên không phải tốt như vậy đánh đuổi. Ở 36 phẩm hắc liên còn không biến mất thời điểm, thân hình đã chuyển động, trong khoảnh khắc áp sát, giơ tay chính là một quyền. Hỏa diễm vần quanh, lực đạo đáng sợ. Loạn Thiên không tránh không né, cũng là đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào rồi Đông Hoàng thái nhất năm đấm. Pain, Theo từng trận lôi đình nổ vang, tình cảnh quái quỷ xuất hiện rồi, không ngừng có hỏa diễm lao ra, có thể rất nhanh sẽ bị sức mạnh mạnh mẽ xua tan, biến mất vô ảnh vô tung. Loạn Thiên đang bảo vệ thế giới này. Trần bàn xem qua nhìn một cái, ra kết luận. Hai cái cực đạo tu sĩ giao thủ, hội sản sinh kinh khủng đến mức nào kết quả, không thể nào tưởng tượng được. Mà Loạn Thiên ở ngăn trở đông hoàng thái nhất công kích đồng thời, lại vẫn thôi thúc rồi cái khắc thần thông, đến áp chế hai người phóng thích dư âm năng lượng. Dù cho hai người giờ khắc này nhìn qua là thế lực ngang nhau, Nhưng trên thực tế đã có bước đầu sự phân chia mạnh yếu. Có thể ở giao thủ đồng thời, còn áp chế dư âm, ở một trình độ nào đó, xác Thực đã là muốn vượt quá Đông Hoàng Thái nhất, cũng không có lớn như vậy trên lệnh. Chân vị danh đánh giá thấp một tiếng, trực giác nói cho hắn cũng không phải là biểu tượng đơn giản như vậy, hoặc là nói hắn là không muốn tin tưởng. Xác Thực hẳn là không lớn như vậy trên lệnh. Chân ban cũng là gật đầu, loạn thiên năm đó cùng trật tự giao thủ, đại chiến rồi không biết bao nhiêu và năm. Nếu như đoán không sai, hắn đối với bất kỳ đạo văn sức mạnh đều là biết gốc biết rễ. Mà Đông Hoàng Thái Nhất đối với loạn thiên đạo văn nhưng là không có mấy phần hiểu rõ, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Tình huống như thế, có thể cũng không phải là thực lực của hắn vượt quá Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ là hắn thần thông thôi thúc thì có thể có hiệu quả như thế. Thật giống như ngươi sử dụng trật tự đốn nát, ngoại trừ hại người còn có thể hóa giải các loại cấm chế. Nên như vậy, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Cái kia một chỗ quyền trưởng tương giao sau khi cắt lùi về sau, Đông Hoàng Thái Nhất hỏa diễm bị áp chế, có thể giữa hai lông mày nhưng là như dao long bay lên, hưng phấn cực kỳ. Ngược lại là loạn thiên ngũ mày túi đầu nhìn một chút bàn tay của chính mình, tựa hồ có hơi kinh ngạc. thân thể của ta chính là mạnh mẽ nhất bảo vật, ngươi áp chế rồi hỏa diễm, nhưng còn áp chế không được ta. tiếng nói vừa dứt, đông hoàng thái nhất lại là như manh hổ bình thường vào tới, cứ việc một thân hỏa diễm bị áp chế, có thể khí thế nhưng là so với tiền còn còn đáng sợ hơn. là có chút phiền phức, vì lẽ đó liền giúp ngươi tìm cái đối thủ đi. loạn thiên không chút hoang mang cấp tốc lùi về sau, khoát tay, trong hư không xuất hiện một cái hố đen, bên trong phát sinh hơi thở cực kỳ đáng sợ. trong khoảnh khắc liền thấy rõ một cái đầu rồng thân người. Quân mặt giữ tận chi tu sĩ vội ra, giơ tay chính là một quyền quay về Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Một quyền bắn chúng, khí lãng nguyên áo, hai bóng người từng người lui về phía sau. Tuy rằng này đầu rồng thân người người lui về phía sau khoảng cách vượt quá Đông Hoàng Thái Nhất gấp ba, nhưng không nghi ngờ chút nào, vẫn là đem hắn cả lại. Chớ nhìn rõ ràng cái kia bóng người sau khi Trần Vị Danh cùng Trần Bản đều là sức sở, Thất Thanh nói, yêu tổ, tu sĩ này hắn từng ở Thái Sử Phong Vân Lục bên trong từng thấy, chính là Thiên Địa cấp Ngục Thủ tướng, yêu tộc chi tổ, Kỳ Tuyết Phủ cứu là đánh bại rồi hắn sau khi mới có thể đi vào bởi vì xem cũng không trọn vẹn vì lẽ đó trần vị danh còn tưởng rằng yêu tổ đã chết ở rồi kỷ tuyết phụ trong tay không nghĩ tới cũng không có yêu tổ không chỉ còn sống sót thậm chí đã so với ngày xưa càng mạnh hơn rồi cũng đã đến rồi cực đạo cảnh giới bất quá không biết là duyên cớ gì hắn cái này cực đạo tựa hồ so với mặt khác hai cái trên lệch không phải một chút nhỏ đây là ách linh chuyên môn vì ngươi chuẩn bị vốn định quá chút thời gian lại để hắn đi ra không nghĩ tới ngươi lại từ địa ngục luân hồi đi ra rồi chỉ có thể để hắn sớm tới gặp thấy ngươi rồi loạn tiên khẽ mỉm cười làm yêu tộc hậu bối ngươi nhìn thấy hắn Có phải lản lên hô một tiếng tổ tông nhi. Sát chết di động mà thôi, có thể làm cái gì? Đông Hoàng Thái nhất lạnh rên một tiếng, hình quạt lóe lên, lại là một quyền đánh ra ngoài. Hủy diệt thái dương chân hỏa bay ra, lại là bị tất cả hút vào trong đó, khiến cho cú đấm này xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng là tỏa ra chứ khiến người ta run chân đáng sợ như thế. Gào. Yêu tổ hét dài một tiếng, yêu khí trung thiên, yêu lực mãnh liệt mà đến, hóa nhập trong cơ thể, chính là thiên long bay lên thế không thể đỡ, một quyền vọt tới, trực tiếp đánh vào rồi Đông Hoàng Thái nhất trên nắm tay. Cứ việc lại là bay ngược rất xa còn là đem hắn cả lại ha ha ha lệnh trần vị danh kinh ngạc chính là yêu tổ đột nhiên cười lớn lên này nên không có linh trí chiến nô mới đúng làm sao có khả năng phát sinh cười như vậy thanh cười quá vài tiếng sau khi chỉ thấy yêu tổ thân hình đột nhiên bắt đầu biến hóa vậy nút đích hóa thành lồng chim long đầu cũng là biến hóa không thôi Dây lắt trong lúc đó càng là đã biến thành một cái linh vũ loại yêu tộc ta rốt cục không cần lại sợ hãi ngươi cái kia biến thái sức mạnh rồi hai mắt như kiếm chặt chẽ nhìn chằm chằm đông hoàng thái nhất trong mắt tràn đầy cự hận chờ nhìn rõ ràng này yêu khuôn mặt sau Chính là Đông Hoàng Thái Nhất cũng là sắc mặt khẽ thay đổi. Là ngươi, Côn Bằng. Chương 1041, hộ đạo. Côn Bằng. Chân vị danh vừa nghe lời ấy, lập tức biết đến chính là ai rồi. Đông Hoàng Thái Nhất không thể nhận là người, mà nhìn chung thời đại Hưng Hoang, cũng chỉ có một Côn Bằng, còn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có cự hoán, yêu đỉnh quốc sư Côn Bằng đạo nhân. Cái này vốn nên từ lâu không gặp rồi đại yêu, không nghĩ tới ở hôm nay càng là xuất hiện rồi, vẫn là lấy trạng thái này. Ha ha. Côn Bằng đạo nhân cười to không ngừng, ông trời mở mắt, để ta lại trở về rồi. Trương Minh Lần này, các ngươi xong? Và ngươi à?" Đông Hoàng Thái nhất cười lạnh một tiếng, "Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, lần thứ ba." Tiếng nói vừa dứt, đã vung đầu năm đấm vọt tới. Chính là trong truyền thuyết Đông Hoàng Tắc Phong, kết quả như thế nào không biết, trước tiên đánh rồi lại nói. Đấm ra một quyền, uy thế ngập trời, tuy rằng tu luyện chính là Hỏa Chi Đạo Văn, nhưng là để Trần Vị Danh có loại nhìn thấy rồi bản cổ chi linh cảm giác. Không có quá nhiều trò gian, chính là đấm ra một quyền. Công cũng là cú đấm này, phòng cũng là cú đấm này. Côn bằng đạo nhân chính là đắc ý trong lúc đó cũng là nhất trảo trục tới lựa chọn rồi liều mạng ầm một tiếng vang thật lớn sau khi chính là thấy rõ côn bằng đạo nhân như lưu tinh bình thường bay ngược ra ngoài hoàn toàn không được lại loạn thiên lắc đầu than nhẹ đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi cường chính là thân thể này không phải ngươi yêu tổ dáng vẻ vốn có mới là mạnh nhất ngươi đừng lao nghị biến thành chính mình dáng vẻ Chí linh thuật chân vị danh chấn động trong lòng đã nghĩ đến rồi côn bằng đạo nhân tình huống đây là khu linh kinh bên trong một loại thủ đoạn dùng khôi lỗi thuật luyện chế cường đại khối lỗi sau đó thu lấy linh hồn để vào trong đó Dùng phương thức này chế tạo nắm giữ bản thân linh trí con rối. Đối với tu luyện rồi ngàn thần vạn thức thuật chính mình, phương pháp này là vẽ rắn thêm chân, ý nghĩa không lớn. Nhưng đối với những người khác mà nói, đây là cực kỳ hữu dụng thủ đoạn. Mạnh mẽ thân thể, thêm vào linh trí, có thể phát huy ra so với phổ thông con rối lực chiến đấu mạnh hơn. Này không phải một tin tức tốt. Trần Bang cao mày, nếu như là thiên địa đại đạo, hắn chắc chắn sẽ không để chiến nô trở thành cực đạo, càng sẽ không giao cho hắn linh trí. Chuyện này ý nghĩa là tiên kia, khả năng chính là loạn tiên trong miệng tà linh đã nhổm dần thiên địa đại đạo. Có thể ảnh hưởng đến hắn hành động rồi. Như vậy trạng thái chiến nô so với tiền càng phiên phức, hơn nữa khẳng định không ngừng như thế một cái. Có bao nhiêu cái chiến nô, liền có bao nhiêu cái cực đạo, có thể sức chiến đấu không sánh được chân chính cực đạo, nhưng cũng không kém nhiều lắm.